mang bất đồng mục đích mọi người không có lựa chọn lối ra mà là tại trong dạp chiếu bóng bắt đầu đính phiếu vé có người thậm chí một hơi định rồi bốn năm trường quyết định từ ngày hôm nay mỗi ngày trọng đưa một lần phó bảng dê tới trọng loát một lần xạ điêu anh hùng tiền chuyện phó bản g tới trước một tuần lễ tháng bảy số ba mươi năm sắp xếp phiến rõ ràng tại ngắn ngủn vài phút trong hiện ra chật ních trạng thái một phiếu khó cầu nếu không phải bây giờ đang ở dạp chiếu phim trong đã xem qua lần đầu cái này bộ phận người xem số lượng dù sao còn không nhiều lắm chỉ s ợ liền tháng bảy số hai mươi bốn bội diễn đều sẽ phải chịu mắt x í c ảnh hướng đến thắng đến dạng sáng hai điểm bốn mươi lăm lập tức trận tiếp theo muốn bắt đầu kiểm phiếu vé rồi hạ học mới rốt cục bài trừ đi ra chiếu phim sảnh tâm muốn những mê điện ảnh này cũng quá điên cuồng có đẹp như thế sao ta cảm thấy thì ra là khá tốt ta vương trùng dương cùng lầm triều anh đáng tiếc không thể để cho bản thân bọn họ bỏ ra diễn nếu không hiệu quả nhất định rất tốt còn có chu ba thông cùng anh cô cảm tình đùa rợn thủy trung diễn được lúng ta lung túng những điều này đều là nét bút hỏng a các ngươi đều không có nhìn ra hạ học nói nhỏ địa đi tới cửa rất nhanh đã bị nhiệt tình mê điện ảnh chen trúc vây quanh ngoa tảo huynh đệ a ngươi cuối cùng là đi ra các minh đệ khác đâu rồi như thế nào cái này đều tan cuộc hơn mười phút rồi t i u ngươi một cái ách bọn hắn còn ở bên trong lập tức đi à nha hạo học im lặng địa qua loa một câu nhớ tới vừa rồi những người kia điên cuồng mua vào vẽ xem phim tràn g cảnh trong nội tâm đương nhiên cũng vui thích cái này phía tử là hắn hao phí không ít tâm tư huyết mới chế tạo m à thành hiện tại xem ra hiệu quả hoàn toàn chính xác rất không tồi bản thân mười phân mát điểm ngươi cho cái này tấm ảnh đánh chó phân có người sử dụng đậu cả vỏ lưới phương thức lại để cho cái này một người duy nhất xem hết điện ảnh bằng hưu cho ra một cái trực quan số liệu đánh giá chấm điểm hạ học nghĩ nghĩ kỳ thật trong lúc này thật sự có không ít vô cùng như nhân ý địa phương giới hạn trong hạ học năng lực cũng giới hạn trong một ít quay chụp điều kiện trở ngại không có cách nào thập toàn thẩm mỹ còn lại cái k i a m ộ t phần bị ngươi ăn hết ngươi ngược lại cho lão tử nói nói xem ở đâu còn có cái gì không hài lòng hay sao á c h vốn đối với hạo học cái này chín phân còn cảm thấy rất khách quan trờ đợi xem ảnh người rất nhanh chứng kiến theo chiếu phim trong sảnh tuân ra rất nhiều người xem nguyên một đám lòng đầy cam phẫn cao g i ọ n g mắng tiểu tử này nhất định là đối thủ cạnh tranh cố ý kéo thấp cho điểm cần ăn đòn hai hai Hai các hai các ngươi trước mắng chửi ta đi mua một ít thứ đồ vật đây là ý định năm nghìn chín trăm chín mươi chín nhanh chóng cầm xuống đào hoa đảo chủ bích ngọc tiêu cái kia bản thân không thể để cho tiểu tử này gian kế thực hiện được chúng ta đ ổ cả vỏ lưới chấm điểm đi không có tài khoản xin một cái các ngươi đi trước ta vừa rồi mạng lịch phiếu vẽ còn không có mua được đâu rồi đặc sao số tốt chỗ ngồi cũng bị mất ngày cầu a ta phải h ả o h ả o tìm tiếp cha mẹ nó chờ đợi xem ảnh mọi người trận mắt há h ố c mồm lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai、like、tháng bảy số vẽ xem phim bị điên cuồng tạo thanh là đám người này làm thế nhưng mà thế nhưng mà bọn hắn không là vừa vặn mới nhìn qua sao là dạng gì tinh thần lại để cho bọn hắn dứt khoát quyết định lại nhìn một lần a cái này Cái này không khoa h một m ư thật g i phân u Đậu cà trên một n g r cục bắt đ mươi phân một phân, mươi phân trước tiên trước tiên đem cho điểm kéo dài tới cao nhất năm khả tinh một mươi phân đích vị trí sau đó mới bắt đầu ba trăm ba mươi ba phát bình luận văn chương trận thứ hai đã lục tục kiểm phiếu vẽ tiến trường có thể hậu ảnh đại sảnh nhân số rõ ràng không thấy thiếu nhóm này trước hết nhất nếm đến xạ điêu anh hùng tiền chuyện hương vị mê điện ảnh nhanh chóng hóa thân nao tàn phấn liên gia đều không trở về trước tiên đem xem sau cảm giác biểu đạt thoáng một phát nói sau tuy nhiên là ba giờ sáng cũng không ngủ người đương nhiên cũng không có thiếu đậu cà vỏ trên mạng đột nhiên bạo tạc tình huống nhanh chóng đưa tới rất nhiều người chú ý cha mẹ nó cái này tình huống như thế nào xạ điêu anh hùng tiền chuyện cho điểm nhanh chóng bị kéo cao trước khi lẹ thẻ mấy cái không có xem phim trước hết ngốc nét đánh giá sáu phân p tiếp tiếp hiện n b tại cái này bộ võ hiệp mới phiến rõ ràng ngay từ đầu tiểu đã vượt qua cái này bộ kinh điển phim hoạt hình hơn nữa cho điểm nhân số còn đang không ngừng gia tăng đồng loạt đều là một mảnh mượn phân cái này, cái nhưng à y n mã là thủy khuya quân A. Đêm a ủ mà ọ i người rồi, không bình tĩnh n o có như vậy mấy u luận khu ô n miệng một lời trổ khen ngợi. Hơn nữa bình luận khu còn một trầm lời trổ r t tiến tĩnh, tạc, điểm cái n chỉ cho là à bạo còn không phải thủy quân. Nhưng mà, mấy phút ả i thủy Nhưng h mấy quân. mà, p đồng hồ về sau kiếm giữ như vậy quan điểm đã bị thực lực vẽ mặt bình luận cũng không phải là không có mà là tất cả mọi người không đành lòng nói cái một hai cái từ nhi như là cái gì đẹp mắt ngưỡng bức điểm khen các loại t i ể u qua loa qua đi cho dù là nhất không am hiểu sáng tác văn gia hỏa cũng vì cái này bộ mang cho mình vô cùng rung động m ạ lớn môi r u ộ trên thực tế ta cũng không coi vào đâu kim dung phấn nhưng xem hết điện ảnh về sau ta vốn là lại mua lưỡng tấm vé chuẩn bị ôn tập sau đó đi kinh đông thương thành hạ đơn mua chọn bộ kim dung toàn thập bằng hữu vòng ta đã tuyên bố tin tức hiệu triệu chỗ có bằng hưu đến xem t ố t phiến trung thưởng thức mà á c h ta nói cũng không phải là cái loại n à y t ố t phiến ha ha ha không hay nói dẫn rồi giảng thực cái này bộ phim thật sự là không dạy nổi không hổ là kim dung chất bút phùng nghệ ca đạo diễn đại tác nhất là những diễn viên kia đánh võ động tác cha mẹ nó quả thực là xem nốc ta rồi một lần chưa đủ nghiền ta chỉ có thể nói sau vài ngày phiếu vé ta cũng đã đoạn có phải hay không có chút thực xin lỗi còn không thấy được bằng hưu ha ha ta đại hạo học xuất phẩm quả nhiên tất nhiên thuộc tinh phẩm hạ học cho tới bây giờ đều không có để cho ta thất vọng à, theo ý học đến bóng rổ theo bóng rổ đến điện ảnh vượt qua giới thiên vương uy vũ ba k h í ta chính là hướng về phía hạ học nhãn hiệu mới đến xem phim hiện tại ta muốn nói thỉnh thu kế tiếp não tàn phấn đầu gối à, cái này quá mẹ nó dễ nhìn muôn miệng một lời khen ngợi sợ ngây người quảng đại con cú cái này đánh giá cũng quá cao à. giống như hay là rất giống thủy quân à. đương nhiên có người địa phương thì có giang hồ vô luận bất luận cái gì điện ảnh đều không thể nào làm được thật sự một trăm linh thỏa mãn suất bởi vì thủy quân loại vật này thật sự tồn tại cái gì rách dưới đồ chơi ta nói như thế nào miễn phí cung ứng đâu rồi nguyên lai、like、tự là cái mượn cơ hội bán quanh thân âm mưu mọi người biết không một căn trẻ t r e tử làm được đả c ầ u đồng ảnh cửa sân công nhiên bán một nghìn sáu trăm chín mươi chín ta năm trước mua cái bề ngoài trong phim ảnh cho ta đừng nói rồi tóm lại là xào xạ điêu lạnh cơm mà thôi thiệt tình không có gì hay xem mọi người coi chừng thủy quân nhưng mà cái này đầu bình luận phía dưới hồi phục nội dùng lập tức bạo tạc trực tiếp đột phá ba vị sổ thảo n g ư ơ i nha xem nhớ chuyện xưa sao sao con em ngươi lạnh cơm à? ta thập phần hoài nghi ngươi chỉ số thông minh còn có thị lực đề nghị sớm làm kiểm tra tinh thần tật bệnh có thể phòng có thể không có thể trị ngàn vạn không muốn thả vứt bỏ trị liệu 1.699, Lao Tử mua. như thế nào đây hoa nhà của ngươi trước rồi dùng ngươi mẹ tiếp khách tiền mua lao tử t i ể u không quen nhìn loại người như ngươi bức bức c ẩ n nhằn rắt rưởi đả cầu đồng ta không có mua ta mua chính là 5.999 bích ngọc tiêu hh hiện tại càng xem càng ưa thích rất có cất chứa giá trị không mua không có người một ngươi chít chít méo mó tính toán cái gì đó lâu chủ nhà của ngươi nổ lan c h â u bánh nướng thỉnh lâu chủ cung cấp ba câu lời kịch chứng minh ngươi xem qua cái này bộ phim thập phần hoài nghi ngươi mới thật sự là thủy quân phô thiên cái địa phản kích đem vị kia đồng kỳ điện ảnh thuê thủy quân oanh tạc được mình đầy thương tích l i ề n đối chiến cũng không dám địch quân thế lực quá mức cường đại nhưng mà còn có người bổ sung một kích trí mạng yêu sách yêu sách vừa rồi người nọ là trước mắt đang tại chiếu phim phim nhựa vạn thú vương tọa thuê mướn thủy quân hồi phục nội dung đều là lao bản trực tiếp cho đ ừ n xạ yêu anh hùng tiền chuyện tuyệt đối kinh điển tác phẩm đồ sộ không thổi không khắc ngoa tào nguyên lai hắn quả nhiên mới là thật thủy quân vạn thú vương tọa cái quỳ gì mọi người nhanh chóng mở ra cái kia bộ điện ảnh thành tích một cái thảm đạm ba Cao cao vườn cươi chính là loại này phiến tử rõ ràng còn có tâm tư cùng như mặt trời ban chưa xạ điêu anh hùng tiền chuyện khiêu chiến rõ ràng còn có tâm tư thuê thủy quân bôi đen đối thủ cũng quá mẹ nó để ý mình rồi chỉ bằng cái này bảy trăm vạn biểu hiện tự tính toán nhân với một trăm chỉ sợ cũng căn bản không xứng làm đối thủ của người ta ta thật sự còn muốn sống thêm năm trăm năm ta thật sự còn muốn sống thêm đại địa dạp chiếu phim quản lý thôi cả sảnh đường bị không ngừng lặp lại chuông điện thoại di động rốt cục đánh thức k h ô n g g i ữ địa tiếp thông điện thoại nghĩ thầm cái này vương tiểu minh đặt sao vô duyên vô cớ nhao nhao lao t ử ngủ tội đáng chết vạn lần a tiểu vương ngươi ngủ nổi cáo rồi đêm hôn khuya khoát đánh cái gì điện thoại quản lý cái kia ngài mau đi xem một chút ta chúng ta dạp chiếu phim muốn nổ ngo tàu thôi cả sảnh đường sợ tới mức toàn thân một cái giật mình lập tức buồn ngủ đều không có soi đến ấy ngươi nói rõ ràng lên cái gì đổ chơi nổ thôi cả sành đường nghĩ thầm không muốn à, cái này dạp chiếu phim bỏ ra ta thiệt nhiều tâm huyết vừa mới khai trương vẫn chưa tới hai năm à, đầu tư còn không có thu hồi lại đâu rồi như thế nào e m đẹp hội nổ rớt cái nào khủng bố tổ chức rõ ràng dám ngang nhiên tập kích hoa hạ thủ đô trọng yếu giải trí s á n g nghiệp đây là đối với quốc gia khiêu khích à, cầu chính phủ hỗ trợ trực tiếp cúp điện thoại thôi cả sành đường liền dày cũng không kịp xuyên tròn kiện áo ngủ tự đuổi tới lòng hắn huyết chỗ hệ đại địa dạp chiếu phim ni mã xem xét tình huống thiếu chút nữa khí lệch ra cái mũi cái này đặc sao ở đâu nổ không phải e m đẹp sao vương tiểu minh lao tử cái này khai trừ ngươi cái miệng đ ầ y chạy xe lửa hoang liệu ai ta đi ngươi còn dám xuất hiện thôi cả sành đường một cái bước xa sông lên phía trước nắm chặt vương tiểu minh cổ á o ở đâu nổ nhà của ngươi nổ a ngươi hơn nửa đêm không ngủ được hồ liệt liệt cái gì đồ chơi không muốn đã làm không phải quản lý vương tiểu minh cũng làm một ép nghị thẩm ta nói giảm chiếu phim nổ tung là chỉ phòng bán vé nổ tung a ngươi cho rằng là cái gì thôi ư n rằng g dạp c i phim sinh ế u Cha hoạt, h mẹ nổ nó, rớt. đây là k n g p h ả địa ảnh. Xem ra quản thật Xem tâm ra lý là cả h tỉnh chút thúc. ư a ta Tháng ngủ này lâu rồi, cái bi có bán điêu sảnh đường xứng sở bán không có thể bây giờ còn là tháng bảy số hai mươi hai dạng sáng bốn điểm mà thôi a như thế nào số cũng bị mất cái quỷ gì đây chính là thật ba mươi năm sắp xếp phiến xuất à chỉ là đ ể một ngày trước dự bán t i u bán sạch đây là cái gì khái niệm kinh nghiệm phong phú thôi cả sảnh đường nhanh chóng ý thức được sự tình quỷ dị khi sâu một hơi đi theo tiểu vương đã đến văn phòng suốt đêm xem xét vé số liệu biến hóa khẩn cấp văn phòng trang web biểu hiện theo đại khái dạng sáng hai điểm ba mươi bắt đầu v ẽ ninh đón một cái làm cho người sợ hai thán phục cao điểm tháng bảy số dự vé cơ hồ tại một tiếng đồng hồ trong t i ể u toàn bộ bàn khánh mà ngay cả tháng bảy số hai mươi b ố về sau đều hướng lên kéo thăng lên không ít thế cực kỳ tấn bánh cái này vừa lúc là thủ trưởng xạ điêu anh hùng tiền chuyện chiếu phim hoàn tất thời gian chẳng lẽ nói những phiếu vé này đều là xem hết trận đầu mê điện ảnh mua phiếu vé ôn lại hơn nữa mạng lưới bình luận kéo đại lượng chưa quyết định người xem cái này cũng thật là đáng sợ a một bộ như thế nào phim nữa có thể thể hiện ra như thế bi lực khủng bố làm là một m cái hợp cách thương nhân thôi cả sành đường lập tức ý thức được ở trong đó chất chứa cực lớn mấu chốt b u ô n bán t h ủ y quân còn không có nghe nói cái nào đại thủ bút ổ vệ gia tọ cần đem ngày kế tiếp ảnh phiếu vé toàn bộ bao tròn đến lăng xê hư giả số liệu Làm、so、đề cao, là là cao sắp xếp phiến xuất đây quả thực là thuận lý thành trương một cái quyết định hiện tại tháng bảy số bưởi diễn đã toàn bộ trận đích tới đối ứng nhưng lại rất nhiều nát phiến còn chiếm lấy màn ảnh không thể sáng tạo tiền lời bất kỳ một cái nào thương nhân bất kỳ một cái nào dạp chiếu phim lá bản cũng b i ếch t ứng nên làm á i gì dạng lựa c ọ n thế i cái cái ể u vương vạn này gì A, đem cái cái t ú vương g tọa loại bỏ, h nhưng ô n đến không g chết Thế rồi, cái đi. chứm cầu Ách. hầm thỉ, h mày xuất bà mà lão đại cái này vạn thú vương tọa ngài lúc trước hứa hẹn sắp xếp phiến suất là không thua kém một m ư ơ a hơn nữa là sắp xếp nửa tháng đương kỳ hiện tại mới bốn thiên sớm loại bỏ khỏi phải nói nhảm ở đây ta định đoạt cái gì hứa hẹn đều là cho má người xem không thèm chịu nể mặt mũi ta tự tính toán cho hắn sắp xếp ba mươi cũng chỉ hội chết đói chính mình đến lúc đó hắn nuôi cơm không cứ như vậy đã từng cũng là đã làm nhiều lần giai đoạn trước tuyên truyền đưa vào hoạt động tiên hiệp cổ phong điện ảnh vạn thú vương tọa chịu khổ chém ngang l ư n g loại bỏ ít nhất tại đại địa dạp chiếu phim cái k i a điểm phòng bán vé bị lao bản thôi cả sảnh đường các loại g h é t bỏ dọn ra đến màn ảnh cho đỏ tía hàng hot x ã điêu anh hùng tiền t r u y ệ n ngoại trừ vạn thú vương tọa bên ngoài thôi cả sảnh đường suốt đêm bận rộn đem mặt khác mấy bộ biểu hiện không tốt phiến tử cũng tương ứng giảm bớt sắp xếp phiến xuất trình độ lớn nhất cho chính thức có thể kiếm tiền phiến tử cung cấp thuận tiện đồng dạng sự tình tại cả nước tất cả đại dạp chiếu phim ở bên trong lần lượt trình diễn cái nào dạp chiếu phim lão bản đều không phải người ngu nếu như vậy rõ ràng số liệu đều xem không hiểu liền kiếm tiền cũng sẽ không sớm làm đóng cửa bán khoai lang được rồi vì vậy quảng đại mê điện ảnh kinh hỷ phát hiện nguyên vốn đã bán không tháng bảy số ảnh phiếu vé đ ỗ n g nhiên lại xuất hiện mới b u ổ i diễn hoàn toàn mới không bị chưa nói được đoạt vì vậy lại một lần điên cuồng đoạt phiếu vé bắt đầu theo sau đó công tác thống kê trải qua lần đầu nóng này khen ngợi nhanh chóng bạo bề ngoài về sau Cả nước tất cả tất đại dù ạ p phim chiếu c không hẹn đều mà n chỉnh xạ điêu anh hùng tiền g điệu điều điêu xạ t vậy tháng bảy số cùng ngày dự bán ghế t r ê n xuất hay là đơn giản vượt qua hạ học đã từng hứa hẹn tám mươi có thể đoán được đợi đến lúc số chính thức chiếu phim lúc cái này lại đem là một cái hoa lệ một trăm linh ghế trên một phiếu khó cầu năm mươi ba sắp xếp phiến một trăm linh ghế trên nói cách khác tháng bảy số đơn ngày phòng bán vé số hai mươi năm bắt đầu là thời gian làm việc cuối cùng là đã ngừng lại cái này cổ triều dân nhưng mà đừng quên hai mươi bốn tiếng đồng hồ miễn phí kỳ đến sáng sớm cũng chỉ là chiếu phim hai trợn dạng sáng sáu điểm cái kia trường còn đang tại chiếu phim chính giữa đám kia cuồng nhiệt não tàn phấn còn không có tan cuộc đấy đợi đến lúc hai mươi bốn tiếng đồng hồ qua đi lại là bực nào cảnh tượng quả thức không cảm tưởng giống như soi đến đấy n g à y kế tiếp s á n g sơ báo chí tạp chí mạng lưới truyền thông tin tức đầu đề đều dùng cùng loại tiêu đề đại độ dài đưa tin đêm qua xạ điêu anh hùng tiền chuyện lấy được phòng bán vẽ thần thoại nghe nói rất nhiều người xem sau khi xem xong căn bản không có về nhà mà là tụ tập tại ảnh cửa sân ngừng chân không đi trực tiếp náo nhiệt một cái suốt đêm h ạ học cổ ý an bài tháng bảy số hai mươi hai thứ sáu làm miễn phí xem ảnh một mặt là bởi vì miễn phí loại sự tình này dù là thứ hai c ũ người không cần lo l、so、bị bịp ta n a chương tây tây thanh âm thê thảm vô cùng như là bị vô số người liên hợp bạo cúc đồng dạng kêu thảm thiết nói cái này phiến tử người sao có thể gạt chúng ta ký bán đức hợp đồng đấy、ta. ta ta ta ta cũng bị công ty đã khai trừ a t r ă m sáu mươi ba hải ngoại phát hành ai nha cái này có thể thực không thể lại ta hạo học nhanh chóng nổi lên dáng tươi cười ủy khuất nói ta lúc ấy thế nhưng mà kiên trì cùng với thiên hoành ảnh nghiệp phân thành có thể các ngươi khư khư cố c h ư ớ c cưỡng ép nhìn không tốt phòng bán vé biểu hiện ta lúc này mới cho các ngươi ba sáu trăm i triệu canh trường hiểm đều gánh chịu tới nha phong hiểm phong hiểm cái rắm t r ư ơ n tây tây nhìn xem trên tay số liệu bảng báo cáo khóc không ra nước mắt êm đẹp một mươi năm phòng bán vé tiền lời a không nói đến về sau tự lấy hiện tại s u thế đến xem x á đ i ê u anh hùng tiền chuyện trong nước phòng bán vé đột phá ba mươi ước sớm đã là ván đã đóng thuyền thậm chí có khả năng trùng kích xưa nay chưa từng có năm mươi ước đại quan dựa theo m ộ ư ơ i năm phần trăm đến tính toán lần này sửa ký bán đức hợp đồng tổn thất khả năng cao tới mấy tỷ hắn trương tây tây phụ trách cái này hạng mục chỉ bằng cái này sai lầm thật là hắn bị công ty đuổi ra khỏi cửa trước khi tiền thưởng đều được cho n g ư ờ i n ổ ra hạo tiên sinh ta sai rồi ta mắt chó xem người ách mắt chó xem phim thấp người có thể nhất định phải xem tại chúng ta giao tình phân thượng kéo huynh đệ một thành a cái này như thế nào kéo hạo học lắc đầu nói hợp đồng sửa ký hoàn tất tiền đều đánh đi qua cái này là ánh mắt của các ngươi sai lầm ta không có khả năng tại hiện tại phòng bán vé thành tích đã đi ra dưới tình huống còn chủ động sửa hồi phân thành a cái kia ha không được kẻ đần rồi mười phần trăm chúng ta sửa ký mười phần trăm phân thành như thế nào đây t r ư ơ n g tây tây cắn răng giảm bớt năm phần trăm số định mức t i ê u tính toán dựa theo mười phần trăm chia rất lớn khả năng đều sò、so、quan cầm ba sáu ước muốn mạnh hơn nhiều q u a năm g phỏng, dự vẽ phòng, hiện tại theo này cũng tại số sau sổ, qua đã đã mươi n phong g Tây Tây cực kỳ k phú n nghiệm, đều không thể dự đoán xạ điều anh hùng h thể điều i đều t dự xạ ức hoặc là thêm nữa ông trời của ta cái đó không thay đổi lần này hợp đồng đã đ ị n h rồi không có sửa chữa đạo lý hạ học quyết đoán lần nữa cự tuyệt trương tây tây sắc mặt khó coi được phải chết lại căn bản không có lý do yêu cầu người ta không công cho nhiều n g ư ờ i tiền cứ như vậy ba sáu ức sẽ đem cái này phiến tử toàn bộ tiền lời bán đất rồi mất đi quần cũng bị mất ta hạo học nhãn châu xoay động đột nhiên hỏi trương tổng giam thiên hoành ảnh nghiệp đối với hải ngoại chiếu phim con đường khống chế được như thế nào đây ngài yên tâm trương tây tây giống như là rơi xuống nước người rồi đột nhiên bắt lấy một căn cây cỏ cứu mạng tựa như trong mắt bắn ra chờ mong hào quang vội vắng đáp chúng ta thiên hoành ảnh nghiệp một mực rất chú trọng hải ngoại con đường liên hệ bồi dưỡng cùng thế giới các quốc gia điện ảnh công ty dạp chiếu phim việt tuyến đều có được chặt chẽ hợp tác hạo tiên sinh ngài đây làm lớn như vậy đi ta cần dùng đến thiên hoành ảnh nghiệp giút ta mở ra toàn cầu công chiếu con đường phải không hề giữ lại tận hết sức lực địa tuyên truyền mở rộng hạ học biết rõ trước khi hợp đồng tuy nhiên cũng kể cả toàn cầu phòng bán v ẽ phân thành nhưng không có đề cập về hải ngoại tuyên truyền vấn đề hắn dù sao không có thiên hoành ảnh nghiệp như vậy kinh doanh nhiều năm thành thụ con đường nếu như dựa vào chính mình để làm chỉ sợ là làm nhiều công ít đương nhiên dùng xạ điêu anh hùng tiền chuyện trước mắt biểu hiện ra khủng bố thành tích mà nói hạ học đi tìm bất kỳ một cái nào điện ảnh và truyền hình công ty đều có thể đạt được khách quý giống như l ã n ngộ loại này đến cửa đưa tiền sự tình kẻ đần mới có thể ra bên ngoài、đấy. có thể cái gọi là đi t a m gia không bằng ngồi một nhà đã cùng thiên hoành ảnh nghiệp đến nay mới thôi hợp tác cũng còn tính toán vui sướng nếu như tại đây có thể làm hạ học cũng là không vội mà tìm người khác đương nhiên những tuyên truyền này ta cũng sẽ không khiến các ngươi làm không phương diện giá tiền chúng ta có thể một lần nữa đàm nói chuyện bổ sung một phần hiệp nghị hợp đồng trương tây tây vui mừng quá đỗi hải ngoại tuyên bố cũng là một cái đầu to a dựa theo hiện ở trong nước đỏ tía h à n g hot s u thế hải ngoại tiểu tính toán tranh lệnh cũng kém không đi nơi nào lần này có thể phải hảo hảo nắm chắc cơ hội cũng không thể lại bị cái thằng này lừa được Trong đ tây tây vừa thấy mặt trương tây tây lập tức đi thẳng vào vấn đề đưa ra kiên quyết tố cầu coi như là ngã một lần khôn hơn một chút Cũng k hạ ô n g dám l i cái làm bán gì đức học i rồi, ệ p nghị đến l đương nhiên vẽ bạo dạp cũng cùng thiên hoành điệu cũ đi, đi, đi giải thích nói trước khi một mươi năm đây chính là kể cả theo chế tắc cây trụ đến chiếu phim phát hành toàn bộ quá trình đó mới cho cao như vậy tỷ lệ không nghĩ tới các ngươi t r ứ n g mắt á c h trương tây tây cảm giác được cái thế giới này thật sâu ác ý lại bị điểm bạo kích rồi làm bộ không nghe thấy lần này có thể chỉ có một hải ngoại phát hành chỉ là mượn công ty của các ngươi con đường mà thôi ở đâu còn có thể cho cao như vậy ba đã là bằng h ư u lương tâm giá rồi trương tây tây khuôn mặt sửa chữa kết thành bí đỏ hình dạng trong nội tâm tính toán nhỏ nhặt lại bắt đầu ba ba ba rung động ba đó là một tỷ lệ mà thôi trọng điểm trọng điểm ở chỗ cái này xạ điêu anh hùng tiền t r u y ệ n toàn cầu phòng bán vé có thể đạt tới bao nhiêu phiến tử chất lượng không thể nghi ngờ trong nước phòng bán vé tuy nhiên giờ mới bắt đầu còn xa không có hết t h ể đều kết thúc lại rất rõ ràng đã bày biện ra quân lâm thiên hạ khí thế dựa theo tính ra cuối cùng nhất phòng bán vé đột phá ba mươi thẳng hướng năm mươi là một cái cũng không khoa trường mục tiêu thế nhưng mà hải ngoại như thế nào t r ư ơ n g tây tây thân là nghiệp nội tinh anh đối với các loại phiến tử đặc điểm đều có thập phần rõ ràng nhận thức xạ điêu anh hùng tiền chuyện vi mao có thể nhanh chóng nóng nảy trong đó rất mấu chốt một điểm là đầy đủ điều động trong nước người xem võ hiệp t ì n h kết cũng có kim dung một lần nữa rời núi chấp bút mánh lưới ở bên trong phiến tử hắn suốt đêm nhìn đích thật là đặc sắc tuyệt luân làm cho người muốn ngừng mà không được nhưng mà như vậy thuần túy phương đông đề tài võ hiệp kịch người ngoại quốc có thể tiếp nhận bao nhiêu quả thật hoa hạ công phu ở ngoại quốc cũng là có nhất định lượng thị trường nhưng mà cùng ngoại quốc lưu hành chủ nghĩa anh hùng phong cách ma huyện chủ nghĩa đề tài vẫn có tương đương tranh lệch trước khi phùng nghệ ca đạo diễn bắt bộ thiên long cũng là trong nước phim võ hiệp đình phong ở trong nước tiếng vọng coi như không tệ mặc dù cản không nổi xạ điêu anh hùng tiền chuyện cũng có thời đại bất đồng điện ảnh phát đạt trình độ không đồng đẳng xã hội bối cảnh nhân tố thế nhưng mà bắt bộ thiên long hải ngoại t h a n h tích có thể nói rất không lý tưởng đại bộ phận phòng bán vé tiền lời hay là tập trung ở trong nước nước ngoài sở hữu cộng lại cũng không tới trong nước một nửa nếu như chỉ từ hải ngoại phòng bán vé đến xem không hề nghi ngờ là một bộ thất bại tác phẩm hiện tại đồng dạng là phùng nghệ ca đạo diễn mới phiến chẳng lẽ t i ể u có thể đánh phá cái này mà chú chỉ sợ chưa hẳn thấy Trước 1164, có thể hay không cho ta giao cái ngọn nguồn cái này xạ điêu anh hùng tiền chuyện hải ngoại phòng bán vé ngài cảm thấy có thể đạt tới bao nhiêu bất quá lần này trương tây tây xem như đối với hạ o học triệt để chịu phục rồi người ta có thể sáng tạo như vậy phòng bán vé kỳ tích đối với phiến tử nhận thức tự nhiên cũng là lập luận sắc xảo chính mình cũng không thể bằng vào cổ xưa kinh nghiệm lần nữa làm ra sai phán đoán sai vậy cũng thực đạt đến bị đã khai trừ hỏi hỏi rõ ràng mới biết được ba phần trăm đến cùng phải hay không một cái có thể tiếp nhận con số hải ngoại a năm tỷ a hạ học cười hắc, hắc. Báo cái ca. nếu như o t dựa theo năm mươi ước tính toán cái tiêu ba phần trăm phân thành cũng cao tới một năm ước đối với thiên hoành ảnh nghiệp mà nói đây cũng không phải là một cái chữ số nhỏ rồi hơn nữa như hạo học theo như lời lần này cũng chỉ là lợi dụng thiên hoành ảnh nghiệp đã sớm trải tốt một số con đường mà thôi tốn hao thành phẩm không tính rất cao tuyên truyền mở rộng tính toán đâu ra đấy có một tám trăm vạn đã đầy đủ cường đại rồi về phân viện tuyến phân thành cái kia vốn cũng không phải là thiên hoành ảnh nghiệp gánh nặng sạch lợi nhuận một trăm i triệu hơn sinh ý rất có thể chỉ một cái mà có thể người ta nói năm mươi ước tự đặc sao năm mươi ư c trương tây tây thói quen nghề nghiệp không cho phép hắn như thế không chịu trách nhiệm đây chính là năm mươi ư c phòng bán vé sản phẩm trong nước phiến chưa từng có bất luận cái gì một bộ phim đạt tới qua trí cao đ ỉ n h phong thật sự không phải khoác lắp bức bất quá lần này trương tây tây học thông minh biết rõ tự mình làm chủ bối nổi quá nghiêm trọng ai cũng như đem cái này đau đầu năn đề trực tiếp ném về công ty dù sao hiện tại xạ điêu anh hùng tiền chuyện như mặt trời ban trưa lấy được công ty hội nghị bên trên thảo luận cũng phi thường hợp lý hạo tiên sinh ta có thể hay không cùng công ty thương lượng một chút buổi chiều hoặc là buổi tối cho ngài trả lời thuyết phục không có vấn đề a đi quá hạo học không sao cả địa khoát khoát tay t a đây về nhà trước các ngươi có kết quả rồi gọi điện thoại cho ta bất quá ba phần trăm con số cũng đừng có cùng ta nhiều lần bàn lại rồi nếu như cảm thấy không được ta tìm những công ty khác nói chuyện đi hạo tiên sinh nói quá lời chúng ta nhất định mau chóng xuất ra một cái song phương kết quả vừa lòng đến t r ư ơ một gã công ty phó tổng giám đốc cười lạnh nói từ trước tới nay hải ngoại phòng bán vé thành tích tốt nhất là một số chức ngoại hổ tàng long hải ngoại phòng bán vé cao tới gần một mươi năm ước nhưng mà kiểu tính toán gấp đội cũng không quá đáng mới chỉ có ba mươi ước trình độ ở đâu ra năm mươi ước ngoại hổ tàng long thành công có tương đối lớn tính ngẫu nhiên tuy nhiên hiện tại điện ảnh nghiệp phát đạt không ít nhưng này loại thành công vốn chính là không thể phục chế ta cảm thấy cũng không có gì không có khả năng hiện tại xạ điêu anh hùng tiền chuyện mới vừa vặn hoàn thành trận thứ ba chiếu phim phàm là xem hết điện ảnh đi ra người tất cả đều ngao kêu gào lấy chuyển hóa thành nao tàn phấn căn bản không giảng đạo lý cái l o ạ i này chỉ là ảnh cửa sân tiêu thụ những đạo cụ kia thêm vào thu nhập theo không hoàn toàn công tác thống kê đều đạt đến vài ức đây quả thực là không thể tưởng tượng thân tích ta cảm thấy hải ngoại phòng bán vé năm mươi ức cũng không phải một cái ăn nói lung tung số liệu cái khác phó tổng giám đốc nhữ m à biểu đạt quan điểm của mình Võ hiệp mà. người trong nước bên này tự nhiên là có thị trường ngươi nhìn b á t bộ thiên long năm đó cũng không hỏa được dối tinh dối m ù cầm lấy đi hải ngoại như thế nào đây bị v u i dập giữa chợ đi à nha cái này bộ phim cũng đồng dạng là phùng nghệ ca đạo diễn sẽ có bao nhiêu bất đồng không phải là nhiều hơn cái kim dung mánh lưới sao trong nước nhận thức kim dung là võ hiệp đại sư nước ngoài nhận thức hắn tính toán cái đó dễ hành trước lúc trước người vẫn đang kiên trì quan điểm của mình ba phần trăm phân thành ta nhìn thấy đầu đến chúng ta bận trước bận sau có thể rơi xuống năm vạn cũng không tính không tệ không tệ rồi nói cách khác hắn dự đoán xạ điêu anh hùng tiền chuyện hải ngoại phòng bán vé cuối cùng nhất sẽ ở mười lăm ư c tả hữu đây đã là san bằng ngọa hổ tàng long kỷ lục số liệu rồi cũng không tính là làm thấp đi tiểu trương cái này năm mươi ư c phòng bán vé là hạ học chính miệng nói cho ngươi hay sao thiên hoành ảnh nghiệp chính thức người cầm lái tổng giám đốc từ thiên hoành nghiêm túc điện lại một lần nữa xác nhận đúng vậy à hắn đối với năm mươi ư c tựa hồ rất có lòng tin xem ra còn cảm thấy không chỉ đấy trương tây tây nhớ lại vừa rồi hạ học biểu lộ đích thật l ạ như vậy cái ý tứ gọi điện thoại cho hắn từ thiên hoành trầm giọng nói chúng ta lần này không muốn phân thành ngươi hỏi hắn trực tiếp muốn hai ước bán đứt một vùng giá chúng ta phụ trách hải ngoại tuyên bố toàn bộ con đường tuyên truyền mở rộng cam đoan là cao nhất quy cách à trương tây tây nghĩ thầm như thế nào dày vò đến dày vò đi lại là cái bán đứt bán đứt thứ này là cái lựa bị t ba tư tổng lần trước chúng ta t u là sửa ký bán đứt hợp đồng ăn phải cái lô vốn lúc này lúc này không giống với từ thiên hoành cười nói hắn chỉ chịu cho ba cái này quá thấp nếu như năm mươi ước chỉ là một cái tùy tiện nói bậy con số chúng ta tuy nhiên chưa nói tới vốn gốc không quy có thể kiếm được thì có điểm lúng ta lúng túng hắn đã có tin tưởng nhìn xem có dám hay không cho bán đức dựa theo hai ước phân thành đến tính toán phòng bán vé cần đạt tới sáu mươi ước đã ngoài chúng ta mới có thể thiếu ngươi cảm thấy một bộ hoa hạ võ hiệp kịch hải ngoại phòng bán vé có thể đột phá sáu mươi ước khi kiếm nhớ được nghe hạ học đã từng nói qua, hắn cái này, bộ phim phòng bán vé chờ mong, là muốn kiếm chỉ nói cái ta từng qua, này bán mong, muốn được đã ạ vạ là bộ vẽ ha ha ha từ thiên hoành cười lắc đầu ngắt lời nói lời này bất quá là nói nói mà thôi ngươi như thế nào cũng tưởng thật bằng võ hiệp kịch đánh vỡ ạ vạ tạ kỷ lục cái kia cho chúng ta ba phần trăm nhưng chỉ có một thức mê nguyên đấy ngươi cảm thấy có thể sao hội nghị kết quả hết thể đều kết thúc trương tây tây cảm giác cảm thấy có chút tâm thần bất định nhưng vẫn là dựa theo từ tổng cuối cùng nhất chỉ thị cho hạo học gọi điện thoại xác nhận hạo tiên sinh công ty ý tứ lần này hay là muốn cùng ngài ký bán đứt hợp đồng bất quá người xem có thể hay không cho hai trăm triệu hai trăm triệu à ai không phải ta nói ngươi trương tổng giam giá tiền này thế nhưng mà có chút cao đ â u rồi ta cũng có chút không có n ắ m chắc hạo tiên sinh ngài yên tâm công ty hứa hẹn hải ngoại tuyên bố toàn bộ con đường tuyên truyền mở rộng cam đoan là cao nhất quy cách chúng ta hợp tác lâu như vậy lần trước bán đứt sự t ì n h kỳ thật công ty hay là bị thất thế cho nên lúc này ngài mọi người nghiệp lớn cũng không kém cái này mấy ngàn vạn đúng không đi h a ta nhưng khi nhìn tại mặt mũi của ngươi bên trên cáp chuẩn bị cho tốt hợp đồng tới tìm ta tốt rồi hạo học ra vẻ khó sử địa đáp ứng cười hì hì c ú p điện thoại hai ước bán ước đây chính là chính các ngươi nói bất quá ta trước trước nói năm mươi ước cũng không phải là nói nhuyễn nội tệ ba phần trăm phần này đại lễ có thể thực không nhỏ coi như là ta cảm tạ thiên hoành ảnh nghiệp thành ý thế nhưng mà các ngươi không chịu m u ố n thật sự là quá khắc khí cái này cũng không nên trách ta à hh chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm không hài hòa âm phủ xạ điêu anh hùng tiền t r u y ệ n sắp xếp phiến theo tháng bảy số hai mươi hai không giờ bắt đầu thẳng đến hai mươi b ố điểm chấm dứt hai cái nửa giờ điện ảnh lúc trường Một một k ế nhìn sao mỗi trong nhà hàng lưỡng cơ hữu đối diện mà ngồi còn không có mang thức ăn lên chủ đề rất tự nhiên địa cựu hoán đổi đến xạ điêu anh hùng tiền chuyện bên trên không thấy a như thế nào toán cái tự hỏa thành như vậy không phải lăng c a một cái kính mắt nam không thể tin điệu n h ư mày đối với hiện tại cái này cổ bầu không khí tỏ vẻ khó có thể lý giải không giống lăng c cũng có phổ hiện ở một bên ngược lại tất cả đều là trầm trồ khen ngợi chẳng lẽ lăng c đồng thời còn đem những tranh lệnh k i a bình luận người đều cho mua được cái này làm không được a đối diện cái k i a xuyên lấy mai quần áo thể thao nam xinh sáng ra màn hình điện thoại di động chỉ vào cao tới chín tám phần đích đậu cả vỏ cho điểm nói ra ta còn không có xem đâu rồi đừng bảo hôm nay l i ề người số 25 phiếu h đều vé k ô n có chống tốt n c cười cười, nhìn ậ t sự l ta mua số hai mươi sáu phiếu vé nhất định phải ủng hộ tránh bản mà đợi nhìn kỹ hẳn nói xác thực tốt nhìn ta lại đi mua vé bổ sung cảm giác cảm thấy hiện tại những số liệu này có chút giả nào có khoa trương như vậy t r ạ n vào tối trương tây tây đã đem mới hợp tác hiệp nghị chuẩn bị cho tốt lại cho hạ học gọi điện thoại hạ học ngược lại là muốn cho hắn đến cửa đến tiễn đ ư ờ n g tỉnh chính mình dày vò phiền thoái vấn đề là hắn hiện tại ở tại trong căn cứ quân sự người khác cũng vào không được đều do chết tiệt nọ háo s ắ c đại sư mã cát cát hạ học bất đắc dĩ chỉ phải lại chạy một chuyến thiên hoành ả n h nghiệp nhìn xem trên hợp đồng rõ ràng trắng ra hai ư c đơn vị là nhân dân tệ hạ học im ắng địa nợ nụ cười đưa tiền cũng sẽ không tiếp các ngươi lần cái kia nếu như không phải là vì siêu việt tạ v à tạ ta tội gì hoa lớn như vậy công phu người ngoại quốc không tiếp thụ hoa hạ võ thuật bọn hắn rất nhanh sẽ tiếp nhận hạo tiên sinh lần này hải ngoại phát hành lần đầu hay là áp dụng miễn phí hình thức sao trương tây tây cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm vị này hạo tiên sinh chưa bao giờ theo như lẽ thường ra bài hiện tại cầm người ta hai trăm i triệu giá cao đương nhiên muốn đem việc để hoạt động được phiêu phiêu lượng lượng không thể đập phá thiên hoành ảnh nghiệp nhãn hiệu không cần bình thường tuyên truyền là tốt rồi hạo học cười nói ta xem trên hợp đồng nói Các nhưng g ư i cái này ả i ngoại con đ ờ b này dù sao cũng là toàn cầu khu cùng quốc gia quá nhiều ai cũng không có khả năng tất cả đều liên hệ với a còn có thể hay không tiến thêm một bước mở rộng thoáng một phát hạo học gật gật đầu vẫn có chút không lớn thỏa mãn cái này có chút khó đấy trương tây tây cười khổ nói nếu như chúng ta bây giờ bên trên cột đi cầu người cái k i a cục diện t i ể u tương đương bị động người ta tuyệt đối sẽ đến công phu sư tử ngoạm tập chúng ta thoáng một phát cho nên hạo tiên sinh nếu như cảm thấy chúng ta con đường chưa đủ kỳ thật cũng có thể nếm thử cùng mặt khác điện ảnh và truyền hình công ty đồng bộ hợp tác như vậy con đường có thể càng chu toàn một ít chỉ có điều kỳ thật chúng ta thiên hoành ảnh nghiệp liên hệ những n à y đã bao trùm tuyệt đại đa số điện ảnh nghiệp phát đạt quốc gia lọt lưới không nhiều lắm nếu vì này điểm đi tiền trả một cái khác ra điện ảnh và truyền hình công ty phí tổn kỳ thật người ta rất có thể cũng muốn tạp ngươi thoáng một phát định đứng lên không thích hợp a hạo học giờ mới hiểu được tại đây con con quấn nhất thời có chút trầm ngâm bất quyết lại hoa một hai ước liên hệ một nhà điện ảnh và truyền hình công ty cũng không quá đáng là nho nhỏ bổ sung thoáng một phát tựa hồ có chút không có lợi nhất trương tây tây còn nói thêm còn có một loại khả năng tự là chúng ta cái này bộ xạ điêu anh hùng tiền chuyện triệt để đ ọ tía hàng hot đến lúc đó những thiên hoành ảnh nghiệp kia vốn không có hợp tác quốc gia khu sẽ chủ động cầu đến cửa đến như vậy quyền chủ động ngay tại chúng ta trong tay á a hạ học thoáng cái để lại tâm đỏ tía hàng hot đó là phải đó a đi chờ các ngươi cầu đến cửa có lẽ ta trước khi cái kia hai trăm i triệu đều có người trả thay ta nữa nha ha ha ha Hợp đồng vui sướng ký tên, đến Hạo học nhà, thời nhìn anh hùng tiền chuyện dẫn phát khắp khen chi Hạo học với tư cách người làm phim, ngợi đồng đến đã đèn điểm. điêu đều sướng tên, lên Nến lên mạng tin tiền dẫn sóng, mang toàn mạng nơi người vui về với qua quá mới tối, lưới, tư ký tức, tất tử, xạ rực cơm cả là là làm rỡ xem xem dậy bộ một đầu tin tức s ẹ t qua tầm mắt x đ i ê u anh hùng tiền truyện cao thanh bạo loạn thỉnh điểm kích kết nối ân hạo học sắc mặt trầm xuống tranh thủ thời gian chọn đi vào cả nước lớn nhất sáu trò chuyện lưới có được các loại phong cách mỹ nữ cung cấp ngài lựa chọn á c h cũng biết là như vậy hạo học dở khóc dở cười điệu tắt đi trang web xem ra sách lậu cũng không dễ dàng như vậy đi ra n h à phải hiểu sách lậu tình huống vẫn phải là đi trọng thai khu bãi đủ v ộ t ba chuyển một vòng lại chứng kiến một đầu bị đưa đỉnh t h u ế t mời hồi phục đã đạt đến mấy ngàn trang lâu chủ người tốt một tiếng bình ăn a ta đã xem qua rồi thoải mái tốt phiến a ta đều hối hận xem sách l ộ rồi quay đầu lại dạp chiếu phim có tốt vị trí ta đi bổ tấm vé quá đặc sao dễ nhìn dù sao cái này phiến hôm nay cũng là miễn phí kỳ ta hôm nay xem qua rồi cũng coi như xem tránh bản a ha ha ha sử thượng nhất n h ư u bức phim võ h i ệ p a lão tử phục rồi còn có lâu chủ thật sự là ngư bức lúc này mới không đến hai mươi b ố tiếng đồng hồ đâu rồi cái đó tìm phiến nguyên còn ni mã là cao thanh sáu m ư sáu h ì n sáu sáu sáu hạ học trong mắt hàn quang chất động ấn mở thủ lâu kết nối quả nhiên đ a o loắt một cái rất t r e o chọc b ứ c buộc chặt nhuyễn kiện về sau hiệu quả kém một chút lại từ đầu tới đuôi xạ điêu anh hùng tiền chuyện thuận lợi phát ra tay chân thật đúng là nhanh hạo học nhìn nhìn bề ngoài buổi tối hai mươi mốt điểm khoảng cách ngày đầu tiên hai mươi b ố tiếng đồng hồ hạn lúc miễn phí chấm dứt còn có ba tiếng đồng hồ lúc này thời điểm sách lậu xuất hiện hơn nữa lan chẳng ra đã dự bán phiếu v é cũng không phải hội rất được ảnh hưởng thế nhưng mà theo thời gian trôi qua càng đi về phía sau càng ít người chẳng muốn đi dạp chiếu phim nhìn trong nhà ngồi ghế sofa xem phim chẳng phải là thoải mái hơn sớm cựu đợi đến các người đấy hạ học nhìn lướt qua cái kia sách lậu kết nối bấm điện thoại b à n tử bắt đầu hành động a c h ư ơ một nghìn một trăm sáu mươi sáu mạch nước ngầm bắt đầu khởi động vương toàn trí hôm nay thật cao hứng cao hứng phi thường thân là chân ái bầu trời diễn đàn điện ảnh và truyền hình mố đủ lệ bản chủ hắn hàng ngày một trong công việc tự là làm đến mới nhất hốt nhất điện ảnh phía nguyên tốt nhất là cao thanh sau đó phóng tới diễn đàn đi lên cung cấp cả nước các nơi bạn trên mạng đến xem đến mới nhất nhất kịp thời tài nguyên đương nhiên đây là sách lậu từ khi ngày 17 t h á n g 7 thiên hoành ảnh nghiệp tổ chức xã điêu anh hùng tiền chuyện mới phiến buổi thông báo về sau vương toàn trí đương nhiên địa đưa ánh mắt đặt ở cái này bộ mới phiến bên trên đủ loại dấu hiệu cho thấy cái này nhất định là một bộ đại h ò a đ ị a ảnh bất kể là một lần nữa rời núi chấp bút kim dung hay là thoái ẩn thật lâu phùng nghệ ca đều là thật phòng bán vé bảo đảm thúng chi còn có châu tinh trì thường lỵ tần tinh chờ một đường đại bài minh tinh gia nhập liên minh càng làm cho cái này bộ phim còn không có chiếu phim tự đã bị rộng khắp chú ý cùng chờ mong chỉ là liền vương toàn trí đều không nghĩ tới cái này phiến tử hội hỏa thành hiện tại nơi này bộ dáng quả thực là hỏa được muốn nổ tung khá tốt thông qua nhiều năm l á o quan hệ vương toàn trí từ lúc ngày hôm qua thì ra là tháng bảy số hai mươi một tự thông qua một bộ phim viện xếp vào nội ứng đã lấy được cái này bộ phim cao thanh phiến nguyên đây cũng không phải là những tại kia điện ảnh chiếu phim lúc vụ n trộm thu thương bản có khả năng bằng được cái này hoàn toàn t i ể u là cùng tránh bản xem ảnh thể nghiệm không sai biệt lắm chính thức chiếu phim bản cái này nội ứng cấp bậc rất cao phiến tử vương toàn trí cũng không bỏ được dùng bởi vì một khi bạo lộ nội ứng cũng có thể có thể đã bị nghiêm khắc trừng phạt thậm chí là lao ngục hai hương đương nhiên thối đa cũng không hơn hắn bên này không có vấn đề gì bởi vì hắc hắc ngẫu thượng diện có người vương toàn trí không có khả năng ngày hôm qua tựu i cho phiến tử phóng xuất cái kia thật sự là quá rêu ra o rồi người ta điện ảnh cũng còn không có phóng ngươi tại đây thì có sách lậu còn có vương pháp sao bất quá xạ i ê u anh hùng tiền chuyện triệt để nóng nảy lại để cho vương toàn trí hôm nay đều tại p h â n khởi cùng trong sự kích động vượt qua hắn biết rõ trong tay mình nắm là như thế nào một kiện lợi khí đó là trực tiếp quan hệ đến hắn sinh hoạt hạnh phúc chỉ số lợi khí một mực nhịn đến tháng bảy số 22 buổi tối tám điểm vương toàn Chi có chút nhịn không được hiện tại ngoại trừ cấp được miễn phí phiếu vé xem qua tránh bản người xem bên ngoài trên internet cơ bản còn không có sách lậu xuất hiện nhưng mà cầu sách lậu số lượng đã đạt tới một cái làm cho người hít thở không thông trình độ chỉ là chân ái bầu trời diễn đàn hôm nay dũng m á n h vào mới im số lượng tự là bình thường gấp năm lần còn nhiều h á n phụ trách điện ảnh và truyền hình khối tức thì bị người dùng loát bình trạng thái tìm kiếm xạ điêu anh hùng tiền chuyện sách lậu phía nguyên vương toàn trí nhìn nhìn bên ngoài bấm một cái mã số lão đại là ta Tiểu Vương. À, nhịn không đến ư Vương ợ c chỗ khác là cái Điện đối điện thoại niên hiển nhiên với gọi thoại i trung nam nhân thanh âm. Hiển nhiên là đối với Vương Toàn gọi điện thoại nguyên nhân lòng một Trí dạ âm, là là b t rõ. Hắc hắc, h k ô g không phải ta nhịn không được, là nhiệt tình ta được, là bây ạ mạng n trên nhịn không được à? Đến được b giờ phiến tử mới phóng tới thứ bảy trường bao trùm người xem tính toán cả nước cũng không quá đáng mới một hai ngàn vạn mà thôi có thể chỉ là chúng ta diễn đẳng cầu tài nguyên ta xem t i ể u không chỉ số này đo cái này bộ phim võ hiệp xem như l â u cốt rồi ta sợ vạn nhất có đồng hành cạnh tranh đoạt đi tiên cơ như vậy chúng ta có thể cũng chỉ có thể đi theo phía sau cái mông ăn canh rồi hiện tại thị trường bạn trên mạng nguyên một đám toàn bộ đều đỏ nhãn châu tử mạng lưới khuyết tán tốc độ ngài cũng biết một khi có chỗ nào mở ra một đầu lỗ hổng cái kia lập tức tự là chen chúc tới đến lúc đó chúng ta bên này dù là lại thả ra đều căn bản không có cách nào cùng người ta liệu a ân ta biết rõ trung n i ê n nhân trầm n g âm một phen phảng phất cũng là cắn răng chín điểm a chín giờ tối ngươi chính thức tuyên bố đi ra ngoài sau đó không g i thời điểm đem tài nguyên xóa bỏ lúc này thời điểm có lẽ có những nhà ga kia cũng theo chúng ta tại đây trộm đi ra ngoài tuyên bố đến lúc đó chúng ta lại dùng bọn hắn làm văn cầu khôi phục tài nguyên liệu lão đại cao minh vương toàn trí cũng là có phong phú sách lậu kinh nghiệm lão nhân n g h e xong lời này t i ể u minh bạch đây là muốn phóng s ư ơ n g mù đạn đến lúc đó dù là bị người nhìn chằm chằm vào cử báo cũng có thể nói không phải đứng thừa gánh trách nhiệm có thể giảm bớt không ít bất quá dù sao cũng là chúng ta nếu quả thật có cao nhân truy tra đây là dấu giếm bất trụ đến lúc đó vương toàn trí vẫn có chút lo lắng kỳ thật rất nhiều ngành sản xuất chỉ có hành nghề người mới biết rõ trong đó môn đạo nói ví dụ thuốc phiện đối với những kẻ nghiện kia đương nhiên muốn cường điều thuốc phiện thứ này kỳ thật không có gì chỉ là nâng cao tinh thần trợ hứng tăng cường khoái cảm c h ờ c h ờ nhưng là chân chính buôn lậu thuốc phiện người đại đa số đều là không hấp chỉ có bọn hắn mới thật sâu minh bạch cái kia đồ chơi nguy hại một khi dính vào cả đời hủy hết không có việc gì yên tâm đi có ta đây trung nhiên nhân cho vương toàn trí uy hạ một viên thuốc an thần vương toàn trí hít sâu một hơi lập tức cảm thấy tin tưởng nhiều thêm vài phần trước khi cũng không phải không có ra qua những chuyện tương tự thường làm một chuyến này bị những tránh bản kia làm điện ảnh công ty căm thù đến tận x ư ơ n g thủy cử báo đả kích cũng không phải lần một lần hai rồi nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an cái này có thể cùng h ắ n vương toàn trí bổn sự không có nửa điểm quan hệ tất cả đều là lao đại bối cảnh thâm hậu c h á o được để điện thoại xuống trung niên nhân thái k h ô n trước mặt trên máy vi tính cũng chính là chân ái bầu trời diễn đàn điện ảnh và truyền hình khối cái kia rậm rạp chẳng c h ị t cầu phiến nguyên tin tức choáng mắt người hậu trường số liệu có thể rõ ràng chứng kiến chỉ là hôm nay một ngày theo dạng sáng bắt đầu chân ái bầu trời diễn đàn tựu i nên đón mấy lần nhân khí h i ế u hiệu ít phỏng vấn số lượng lớn đủ là bình thường năm ba mươi bảy lần tuyệt đại đa số đều là đến cầu xạ điêu anh hùng tiền truyện theo như chiếu người như vậy khí diễn đàn những hợp tác lâu dài kia quảng cáo thương có thể tựu i phải h ả o hảo một lần nữa đằng một lần giá tiền gấp bội đó là tối thiểu hơn nữa cái này năm lần ít phỏng vấn cho diễn đàn mang đến vip hội viên đăng ký cũng là tương đương khả quan con số n h ư n g cái này đều là thật chân kim mạch n â n làm sách lậu có thể nói là một vốn m u n lời chính mình không cần có cái gì trả giá chỉ dựa vào đương ạ o khác nhiên thức u y xét đến cùng đây là trái pháp luật xem sách lậu chỉ là đạo đức vấn đề nhưng hắn mở diễn đàn công nhân tuyên bố sách lậu tài nguyên đó là không thể nghi ngờ trái pháp luật phạm tội đối với cái này thái khôn đương nhiên cũng có phi thường nguyên vẹn chuẩn bị hàng năm kiếm được trong túi quần những số tiền kia cũng có tương đương một bộ phận chỉ dùng để đến đả thông con đường cam đoan mình có thể thái bình vô sự đến rồi buổi tối hai mươi mốt điểm thái khôn đổi mới thoáng một phát trang web vương toàn trí chứng thực chỉ lệnh rất đáng tin cậy đúng giờ đem phiến nguyên thả đi lên cứ việc thái khôn là điều khiển cái này tuyên bố thời gian phía sau màn lão đại lại hiển nhiên hay là so ra kém những một giây đồng hồ kia hận không thể muốn rẽ phép trang fn lần đích đổi mới đảng đương hắn chứng kiến phiến nguyên thời điểm hồi phục trang sổ đã vượt qua hai mươi trang Đám điên mạng bạn trên mạng điên cùng n hơn ậ t tình, có thể thấy Trước thướng sách lẩu khai chiến. Lại đổi mới một luôn chiến. lần, cách xa nhau cũng tiểu vài giây bộ dạng, cái này 20 nhiều sách khai cách có được cái tiểu giây đốm. nhưng lẩu Lại lâu mới 1167, xa A, đổi vài tiểu bộ nữa chớ quên loại này diễn đàn cũng không phải cái gì kỹ thuật thảo luận diễn đàn tuyệt đại đa số người đều là chỉ xem cũng không cố ý nhắn lại vài câu loại tình huống này vài giây đồng hồ t i ể u g i a tăng ba vị đếm được tầng trệt nói do hiện tại lưu lượng quả thái ự c đạt đến bạo bể ngoài độ. bạo trình t ngoài bể h khôn trên mặt ậ t phải cười i c tượng chấp đến g Ấn một đoá i hoa tựa như khá tốt chỉ là cách màn hình đánh chữ cũng không cần lo lắng đối phương chứng kiến biểu lộ đương nhiên có thể định chỉ là cái này giá tiền cứ dựa theo trước khi ngươi nói hai trăm vạn nhất năm lao chu a ngươi nói đây đều là cách thức lỗi thời rồi nếu một tuần trước chúng ta đàm thời điểm x o n g chúng ta cái này nhiều năm quan hệ hai trăm vạn cũng tựu i cho ngươi rồi nhưng là bây giờ sao thật sự là không có ý tứ năm trăm vạn ngươi thấy thế nào lao chu phát một cái trong cơn giận dữ biểu lộ nhanh chóng đánh chữ nói như vậy không có phúc hậu a cố định lên giá thái k h ô n tùy ý cắt một chương hôm nay trang web lưu lượng đồ phát tới chính mình xem một chút đi cái này lưu lượng hai trăm vạn quảng cáo chính ngươi cảm thấy không biết xấu hổ sao cái này lao chu tựa hồ là đã trầm mặc một lát lúc này mới lần nữa có kẻ mặc cả nói vậy cũng quá mắc điểm bằng hữu cũ cho cái ưu đãi bốn trăm vạn thành thái khôn cũng là hào phóng hắn vốn làm đúng là không có tiền vốn sinh ý vương toàn trí bên kia thao t á c cũng không phải hắn phụ trách hắn chỉ là cho vương toàn trí nhất định được tiền lương cùng trích phần trăm quan trọng nhất là cung cấp ô rủ về phần những kết xù này quảng cáo phí còn có hội viên vip thu nhập đại bộ phận đều là chạy vào trong túi bên eo của hắn lần này, v ư ợ những xạ điêu a n h vui với này tại lưu lượng cực lớn sách lậu diễn đàn trên web sẽ phóng quảng cáo lao bản miệng bởi vì lựa chọn rất nhiều bình thường thái khôn đều là cháu trai tựa như cầu bọn hắn nhưng lần này hoàn toàn điên đảo rồi tới toàn bộ bảng xạ điêu anh hùng chuyện cao thanh sách lậu kết nối mới cho hắn mang đến khủng bố như vậy ịm cùng như vậy dựng xào thấy bóng sinh ý đang định chuyển được cờ cờ hội thoại lại nghe đến một hồi tiếng đập cửa ai à thái khôn có chút kỳ quái lúc này rồi theo lý thuyết không nên tới khách lạ à chẳng lẽ không biết gọi điện thoại xuyên lấy dép lê qua đi cửa ra vào theo mắt mèo ra bên ngoài một nhìn lập tức có chút chập chào ngoài cửa bốn cái thân mặc đồng phục cảnh sát biểu lộ nghiêm túc đang tại dùng một loại rất có á c bách tính tiết tấu g õ cửa ngoa t à o tới như thế nào nhanh như vậy hiện tại vẫn chưa tới chín giờ rưỡi a rõ ràng trực tiếp tìm tới tận cửa rồi đây là cái gì hiệu suất hẳn là đối phương sớm có chuẩn bị tự chờ mình đem tài nguyên phóng đi lên vậy cũng không có khả năng như thế nhanh chóng tìm hiểu nguồn gốc ngay cả ta ra đô đã tìm được a thái khôn hơi có chút sợ cũng rất nhanh g i ó n ra g i ó n rén rời đi cửa ra vào đỉnh lấy đối phương càng ngày càng rồn dập tiếng đập cửa tranh thủ thời gian bấm một cái mạ số tam thúc cứu mạng a làm sao vậy thái văn minh vừa mới chuẩn bị ngủ nhận được cái này bất tranh khí cháu trai điện thoại một đoán tựu i là những cậu bị k i a sụp đổ chuyện hư hỏng nhi từ khi hắn lên làm cái này kinh đô thành phố văn hóa cục cục trưởng tựu i luôn luôn có loại này phiền thoái tìm tới tận cửa rồi cũng may cái này phiền thoái sau lưng cũng còn đi theo một số không tệ t i ề n lời bằng không thì hắn đâu thèm cái gì cháu trai cũng không phải thân nhi tử có cảnh sát? cảnh sát tìm tới nhà của ta rồi thái văn minh sững sờ như thế nào lúc này khiến cho giống như có chút đại a chính mình không biết chút nào cảnh sát lên một lượt cửa là vì cái kia xạ điêu anh hùng tiền chuyện sao là là là ta trước kia không phải đã cảnh cáo ngươi tối thiểu nhất chờ ba ngày về sau xa hơn phóng ra ngoài cái kia bộ phim hôm nay mới ngày đầu tiên a ngươi cái này cũng quá kiêu ngạo hơi quá đáng đừng nói những thứ này thúc ngươi nên cứu cứu ta a lần này t i ề n lợi không ít quay đầu lại ta đến trong nhà người h ả o h ả o cảm tạ thoáng một phát a thái văn minh nghe được cảm tạ tâm tình rõ ràng đã khá nhiều cười nói đều là nhà mình thân thích không cần như vậy khách ký ân ngươi hỏi trước hỏi rốt cuộc là cái nào ngành gia cảnh Ta tốt từng như không nghe người đã từng nói đã càng càng bộ bộ quốc a nay đêm m u n đ ặ gia ệ văn hóa động, đám bộ văn phòng đôn đốc chỗ thỉnh n g ư ờ i hiệp trợ điều tra nhất tông xâm phạm tri thức quyền tài sản vụ án thanh em lớn đến không tính được nhưng đầy đủ điện thoại một chỗ khác thái văn minh đã nghe được thúc bọn hắn bí bo bí bo bí bo trong điện thoại rất quyết đoán địa truyền đến bề b ộ âm thái văn minh vừa nghe đến quốc gia văn hóa bộ năm chữ thiếu chút nữa tự đ á i căn bản không có nghe đằng sau cụ thể là cái gì ngành cái này nghi mã rõ ràng đè ép chính mình một đầu hay là loại này trực tiếp đến cửa bắt người bản án tránh chi duy sợ không kịp ai dám lên trên con gót ba giây ở trong thái văn minh đưa di động tin đều nhổ rồi hú chết bản cục trưởng rồi bên người cục trưởng phu nhân trở mình mơ mơ màng màng m à hỏi thăm Ai kia Lại ngươi cái à? là cháu ta r i à? này Lần định như thế nào ý thế chính ả m Cầm miệng tạ? t ngủ. á cháu Thái cái cái cháu i minh thỏ tay trực tiếp đinh nói, ngươi rồi. trai? biết kia đại gia trời ơi! văn vương văn đóng đèn bàn, chém đinh chặt sắc nói, nhớ nào từng khôn trắng bệnh, hắn biết rõ, mình đã bị cho. Chuyện lần này, cái kia cái thần thông quảng ông chém lầm mặt thỏ chặt Chưa tha cho. thúc thúc, cháu hóa tay trực Ta bất trụ. Ta qua. rõ, sắc có có sắc Quốc c đã bị bộ, là ban bố một bộ phim sách l ộ mà thôi à như thế nào giống như đều nguy hại an toàn quốc gia như vậy cái này trận chiến cũng thật là đáng sợ bị lưỡng trước lưỡng sau bốn cái cảnh sát g á p xuống lầu tại trong xe cảnh sát thấy được chính mình trung thành nhất cấp dưới vương toàn trí tương đối cơi khổ biết rõ lúc này đây chỉ sợ gặp hạn té ngã không nhỏ làm không tốt là cũng bị câu lưu vài ngày còn liên quan lớn phạt tiền bởi vì lúc trước là tổng lý tự mình đánh chính là mời đến cho nên chỉ huy tất cả ngành đều rất thông thuận hiện tại chân ái bầu trời đã bị chỉnh thể đóng cửa nhưng là phiến nguyên đã bộ phận tiết lộ ra ngoài có tay chân nhanh đến đã có thể toàn bộ s a n g băng hơn nữa tại từng cái nhà ga bên trên tuyên bố tuyên bố hạ học nhìn lướt qua chính mình nhất phát hiện ra trước một ba trang web quả nhiên cái kia bổ sung đao loạt lưu manh nhuyễn kiện video liên tiếp y nguyên tồn tại cũng không có bởi vì chân ái bầu trời phong cấm mà xóa bỏ theo kế hoạch làm việc hạ học rõ ràng cảm giác được chân ái bầu trời mở đích cái này đầu giống như là mở ra v ẹ n đỏ ra ma hộp ma quỷ đã bị phóng xuất ra lại muốn t r ả o trở về độ khó tương đương cao bất quá tổng có biện pháp rất nhanh nhanh đến đêm khuya còn tại trên mạng các đồng chí ngay ngắn hướng nhận được một đầu tin tức đẩy tiễn đưa dùng tổ bụt chờ hình thức nhanh chóng truyền h ì n ra tin tức cũng đồng thời tại tất cả đại cờ cờ bảy ở bên trong lan tràn chân ái bầu trời đáng nghi truyền bá sách lậu nghiêm trọng xâm phạm trước tác quyền trước mắt chủ yếu phạm tội hiểm nghi người thái mỗ vương mộ đã bị cảnh sát bắt mỡ theo cảnh sát lộ ra lần này vụ án có liên quan vụ án kim lệch đặc biệt cực lớn tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt thủ phạm chính có khả năng bị chỗ dùng năm năm trở lên mười năm phía dưới tù có thời hạn cũng tiền phi pháp sở hữu phi pháp đ o ạ t được cũng không phải tất cả mọi người thấy được cái này đầu tin tức dù sao cũng là đêm khuya nhưng mà hạ học hy vọng bọn hắn chứng kiến người trên căn bản là đều thấy được bọn hắn làm cái này trung quy không phải buôn lậu thuốc phiện cũng không cần t h a i quá mức giữ bí mật bên người đều có như vậy mấy người bằng hưu thân thích biết rõ bởi như vậy dù là có một người chứng kiến tin tức tranh thủ thời gian thông chi qua đi rất nhanh sẽ đem tin tức đều kịp thời tiễn đưa đạt những lợi dụng này chân ái trong bầu trời lấy được p h i a nguyên tiến thêm một bước vì chính mình dành tư lợi nhị cấp tiệm đồ lậu đều bị cái này lòng trời lỡ đất tin tức sợ ngây người đến đến thật sự bảo hộ tri thức quyền tài sản tôn trọng chức tác quyền loại sự tình này tuy nhiên quốc gia thường xuyên đang nói trước đó không lâu thẩm tổng lý còn tổ chức một cái cao trào tám chuyên môn đề cập bản quyền bảo hộ chủ đề nhưng mà tại dân gian trên cơ bản hay là làm theo ý mình đem những pháp luật này pháp quy đương gió thoảng bên h a y nhưng lần này chân ái bầu trời rơi đài bọn hắn vừa bắt đầu còn thật cao hứng tất ư như được ở bởi n rằng trang bên trong anh hùng tiền chuyện sách lẩu có được cực lớn nhân khí, sẽ phân tán rơi xuống bọn hắn những nhị g gì ra trục rơi chặt, xa web điêu sẽ sẽ sách sẽ điều lẩu vỡ vậy, có cực c khí, p này i mỗi người đều thu lợi ệ m đồ đầu, đều lẩu thu trên xa xỉ. cả ó có thể, muốn hình phạt, còn phạt tiền, cái này có thể quá dọa người rồi. Tất hình muốn quá còn này người cái c rồi. dọa mọi người chỉ là vì cầu tài cũng không muốn đem mình khiến cho thân hãm nhà tù a cái này quan cái năm sáu năm đi ra cả cuộc đời đều đ ặ c s a o hủy hơn phân nửa hạ học để điện thoại xuống không đến năm phút đồng hồ lại dẹp phạt trang web một ba chính là cái kia đưa đình t i ế p đã biểu hiện không tồn tại bất kể là chủ tổ tiệt xóa hay là tuyên bố người xóa tóm lại hạ học gây áp lực đầy đủ cực lớn không ai dám ngay tại lúc này bí quá hóa liều coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền cái kia chỉ chu đầu đảng tội ác bất kể tiếp theo tuy nhiên hạ học m ư ợ n nhờ bản tử kỹ thuật đem những nhị cấp này tiệm đồ lậu trảo cái chín mươi cũng dễ dàng nhưng hắn cũng không muốn đem động tĩnh huyên náo lớn như vậy cả đêm vì một bộ sách lậu điện ảnh trực tiếp bắt bớ mấy chục hơn trăm người còn phân tán tại cả nước các nơi thật sự là có chút d ọ người thậm tổng lý nhất không hy vọng chứng kiến lần này tổng lý như vậy hỗ trợ hạ học cho dù là vì bánh ít đi bánh q u y lại cũng phải căn cứ d â n trước n g ư ờ i sau chị bệnh cứu người thái độ để làm sự tình bắt hai cái người khởi s ư ớ n g sau đó đem nghiêm trị tin tức thả ra chấn nhiếp mặt khác r ụ c dịch ra hỏa cũng như vậy đủ rồi b à i đủ một ba sách lậu kết nối bị xóa bỏ về sau vốn là bởi vì đều nhìn t h i ế n mà lộ ra an tĩnh lại một ba lập tức lần nữa bạo tạc ngoa t a o ta thấy thế nào một nửa không có tại đây đưa đỉnh thiếp như thế nào cũng không có tình huống như thế nào người nha hậu chi hậu ra cả tuyên bố sách lậu bị câu bắt rồi còn có thể có thể muốn hình phạt hiện tại ai còn dám ra bên ngoài phóng hôm n à y ta đây đi mua phiếu vé rồi cái này ni mã vừa nhìn cái mở đầu âu dương phong đang tại giết hắn kk đâu rồi cái này đã không có quả thực là yếu nhân thân mệnh a phiến tử là thật tốt loại này phiến tử không ủng hộ có chút không thể nào nói nổi rồi hạo học mỉm cười đ ã kích sách lậu đối với phòng bán vé đề cao hiệu quả là cực kỳ rõ ràng nếu như bàn tử cho lực có thể thủy trung d i ệ t sát sách lậu liệm như vậy xạ điêu anh hùng tiền chuyện là có thể tại hai ngày nghỉ qua đi y nguyên bảo trì tương đương khả quan nhiệt độ đương nhiên cũng có một ít cũng không hài hòa thanh â m xuất hiện cái gì rách dưới phiến tử còn không để cho xem sách lậu lao tử vừa tan tầm nghe nói cái này phiến có thể ý định nhìn xem kết quả không có lục soát sách lậu lại lục soát sách lậu người bị hình phạt rồi cái này thiên hoành ảnh nghiệp ở dưới công phu rất lớn a thực ra rưỡi vị bằng hưu kia nói chuyện nên b u ố t tròn vo lương tâm a ngươi nhìn sao t i ể u nói là rách dưới phiến tử ngươi xem sách lậu có thể phun thiên hoành ảnh nghiệp ta cũng không ngăn cản lấy ngươi có thể ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua tựu nói phiến tử nát thật sự phù hợp sao ngoại tào ngươi ai、à? các hạ hẳn là họ kép nao tản tên một chữ một cái phấn chữ ân đúng là chính là tại hạ có gì chỉ giáo Phúc. vốn kéo ra tư thế chuẩn bị cho tốt tốt mang chiến một hồi ra hỏa lập tức tắt máy ta đặc sao phục rồi t i ự u sông ngươi cái này không tiếp t ự hắc kình ta ngược lại muốn nhìn là cái gì phiến tử lớn như vậy mị lực cái này vẽ xem phim ta mua ta mua còn không được sao đi phía dưới trong tầng lầu rất quyết đoán địa trở về một chữ càng làm cho người nọ dở khóc dở cười vẫn thật là ấn mở vẽ áp ý định xưa nay chưa từng có địa duy trì một lần tránh bản thử xem xem cái này phiến tử hỏa đến không có bằng hữu sách lậu lại siêu không đến dùng nó đến phá vỡ chính mình cũng không đi vào dạp chiếu phim chỗ có lẽ cũng không tính tiêu a nhưng mà mấy phút đồng hồ về sau hắn bất đắc dĩ tiếp tục hồi tiếp dẹp tất ly nhà danh nói b ạ n thân cái này phiếu vé mua không được a như thế nào mua không được phảng phất chân ái đồng dạng cái kia một lòng khuyên hắn hướng thiện người rõ ràng còn đang chờ đợi lập tức trở về phục nói số hai mươi sáu về sau không vị cũng còn không ít đâu rồi bất quá tan tầm về sau hẳn là không có còn lại cái gì công tác thời đoạn buổi diễn coi như cũng được số hai mươi sáu ngoa t à o sách lậu truyền chính thức đảng không thể tin điệu đánh chữ nói số hai mươi sáu thứ hai a ta vểnh lên lớp đến xem phim điên rồi a ta cảm thấy ngươi không điên hơn nữa đ o á n chừng chờ mai kia thoáng qua một cái liền hai mươi sáu số hai mươi bảy phiếu vé cũng mua không được rồi ngươi chỉ có thể chờ mong cái này phiến tử tối nay lọ gọc bằng không mà nói hối hận cả đời đi thôi nào có khoa trương như vậy một bộ phim mà thôi a không đây không phải một bộ phim mà là trong đời ngươi không d u n g bỏ qua một đoạn kinh nghiệm hạ học nhìn xem cái này hai người ngươi một lời ta một câu đem thiếp mời s à o nhiệt rất có bản trò chuyện về sau thành t i ể u cơ tình trạng thái v â y xem người xem cũng càng ngày càng nhiều thỉnh thoảng có người cùng tiếp chế nhạo nói cái gì cùng một chỗ chân ái khích lệ sách lậu chuyển chính thức hai người mua lượng trương tình lữ phiếu vé vừa v ạ n thời gian không còn sớm ngáp một cái tắt đi bãi đủ bờ ba lại đi trên mạng tìm t ỏ i thoáng một phát có quan hệ xạ điêu anh hùng tiền chuyện sách lậu hạ học phát hiện bản tử tại trên internet năng lực thật đúng là không phải hư danh nói chơi một câu toàn bộ thế giới thanh t ị n h t r ư ớ c 1169, kiếm chỉ ạ v ạ t ạ tỉnh mặt trời lên cao hạ học cảm thấy giống như thật lâu không ngủ đến tự nhiên tỉnh không có người quái dày thực thông khoái sợ nữa khởi điện thoại xem xét bà mẹ nó không có điện rồi cái kia bộ không có chọc vào tư em m ở tạp quả táo sáu túi không xót thì ngược lại là còn có điện dùng để cùng sự thật liên hệ điện thoại mới dĩ nhiên h ấ p bình ta nói như thế nào sáng sớm một điểm động tĩnh đều không có chen vào máy nạp điện hạ học cũng không có vội vã cưỡng ép khởi động máy mà là bật máy tính lên xem trước một chút đêm nay bên trên phản sách lậu thành quả như thế nào tìm tòi mấu chốt tử sau đó tìm mấy cái sách lậu trọng thái khu hạ học tỏ vẻ bản tử công tác hiệu suất rất làm người vừa lòng hiện tại cho dù là nhất thâm niên sách lậu đảng sợ là cũng tìm không thấy chính thức có thể dùng tài nguyên muốn muốn nhìn xạ điêu anh hùng tiền t r u y ệ n chỉ có thể là ngoan ngoan bỏ tiền đi vào dạp chiếu phim kỳ thật phần lớn người cũng không phải hoa không d ậ y nổi cái kia ba mươi khối t h ú n g chi rất nhiều giảm giá bán hạ giá phiếu vé chỉ cần chín khối chín thêm nữa người chỉ là không có dưỡng thành trả tiền xem ảnh đích thói quen hoặc là nói bên người liền cái bạn đều không có cảm thấy một người đi dạp chiếu phim là lạ kỳ thật ta thử xem đã biết rõ một người xem phim đó mới là xem phim hai người nhiều khi điện ảnh phóng đã xong hai người cũng không biết phóng chính là cái gì nam đầy trong đầu đều là có thể sờ sờ sao có thể sờ sờ đi sờ sờ không có gì à. nữ muốn chính là sẽ không sờ sờ đi kỳ thật có thể sờ đ ậ c vào bà mẹ nói như thế nào người thật đúng là sờ à. nếu như là vợ chồng hoặc là đã sớm mặt trời lên cao tình lữ cái kia k h á c một cái phiền phức cự là khẩu vị vấn đề ngươi có thể tưởng tượng hơn một cái tuổi già ma thú người chơi mang theo chỉ biết đánh phao phao long nữ sinh nhìn ma thú nghe nói ma thú lần đầu thời điểm không điểm hậu ảnh trong đại sảnh rất nhiều nữ h à i bởi vì quá nhàm chán đều nằm trên ghế salon tràng cảnh ngược lại là có chút lương tươi đẹp nhưng có thể nghĩ người ta trong nội tâm nhưng thật ra là rất mất bức đêm hôm khuya khoác không ở nhà xem thật k ỹ t a không phải được đi ra xem ma thú cái gì p h ẩ m vị nếu nữ sinh lôi kéo bạn trai đi nhìn cái gì loạn thất bát tao xà phòng thần tượng kịch nam sinh kêu bên này cũng giống như vậy m ấ bức tóm lại thứ có thể làm được khẩu vị phù hợp linh hồn bầu bạn tính toán đâu ra đấy mới có bao nhiêu điện ảnh thứ này thích hợp nhất kỳ thật t i u là tự mình xem không tin thử xem mở ra q ơ cờ hạ học thu được một đầu bản tử nhắc lại là d ạ n g sáng bốn bắn tỉa tới kỹ càng liệt kê đêm nay bên trên phản sách lậu công tác thành quả tổng cộng bắt không tin tà sách lậu truyền bá người tám người phân tán tại cả nước các nơi tin tức lần lượt phóng tới trên mạng đến d ạ n g sáng thời điểm loại này trước nay chưa có phản sách lậu độ mạnh yếu đã đem sở hữu tương quan nghiệp nội nhân sĩ đều sợ ngây người rốt cuộc không có người dám can đảm lấy thân thử nghiệm kiếm tiền thành đáng ngưỡ ngộ tự do giá rất cao a tuy nhiên trước khi rất ít nghe nói có bởi vì này điểm là hình phạt bỏ tù nhưng ai biết quốc gia cái này sóng bầu không khí là như thế nào mang lên không dám đánh bạc hạo học sảng khoái tinh thần lại đi tùy tiện trả thoáng một phát vé xem phim phòng hôm nay là tháng bảy số có thể không còn là miễn phí kỳ nữa nha Xa anh hùng tiền chuyện cao cao tọa, qua qua điêu đó đệ đồng tiền Trải miễn internet trên tuyên truyền, tăng thêm trên truyện truyền, truyền hùng ngày phòng bán nhất phòng bán ngày ngày tăng như ôn dạng thức hôm phí dịch treo một lúc ức. bảo ở là b vẽ vẽ kỳ số 24 i n hai ngày này hai ngày nghỉ phòng bán vé đã cơ hồ 100% dự bán đi ra ngoài chỉ là hai ngày này tổng phòng bán vé t ự u cao tới 13 ứ c thu hoạch lớn đây là hoa hạ điện ảnh sử thượng một cái kỳ tích để hai ngày trước dự bán thu hoạch lớn hơn nữa còn là sắp xếp phiến suất vượt qua 50% dưới tình huống tất cả đại dạp chiếu phim đã là đem hết khả năng cho xạ điêu anh hùng tiền chuyện dọn ra không bị nhưng hắn phim nhựa dù sao cũng không phải nói rằng k h ô n g đã đi xuống khung mọi người làm không phải là một cú muốn bảo trì cùng tất cả điện ảnh và truyền hình công ty hợp tác lâu dài lần này đắc tội quá、ác. về sau cũng không dễ nói chuyện mặc dù tại dưới tình huống như vậy xạ điêu anh hùng tiền chuyện sắp xếp phiến suất hay là tới gần sáu mươi có thể nói khủng bố nói cách khác n g ư ơ i đi đến trong nước bất luận cái gì một nhà dạp chiếu phim nó sở hữu đại màn ảnh buổi diễn vượt qua một nửa đều tại phát ra xạ điêu anh hùng tiền chuyện hơn nữa ngươi đừng nhìn buổi diễn nhiều ngươi muốn mua phiếu vé còn t i ể u là mua không đến đã sớm ngồi đầy cứ như vậy m à tính hôm nay ngồi ở trong dạp chiếu bóng xem phim kỳ thật có tương đương tỷ lệ người xem là đã từng xem qua một lần có thể ôn lại kinh điển vẫn là cảm thấy mùi ngon từng cái màn ảnh đều bị người dư vị vô cùng nhất là những đánh võ kia động tác quả thực phá vỡ tưởng tượng rất nhiều người nhìn hai lần hay là mơ mơ màng màng dùng sức tìm cũng nhìn không tới những dây thép kia uy á dấu vết không biết đi tới đi lui đánh võ màn ảnh là làm sao làm được diễn viên hoàn toàn chưa từng có đi võ hiệp kịch cái loại này bị treo ngược lên phi cảm giác cứng gắc mỗi một cái động tác đều phiêu giật xuất khí như thật sự đồng dạng có thể tại sao có thể là thật sự a những diễn viên này mọi người cũng đều biết diễn viên chính nhóm đại đô tuyển dụng cũng không tuổi trẻ lão đùa rất cốt vốn là còn chịu đủ lên án nhưng thực tế hiệu quả vừa ra tới quả thực là kinh d i ễ m cả nước thế nhưng mà hiện tại phỏng vấn phóng viên đã sớm đem trình h i ể u phi trình s u n g những diễn viên chính này cánh cửa đều đập phá cũng hỏi không ra một câu có giá trị nội tình chỉ có thể nhao nhao cảm khái kịch tổ giữ bí mật công tác làm được thật sự là xuất sắc nhanh vượt qua đặc thù ngành ký giữ bí mật hiệp nghị rồi ai có thể biết rõ trình h i ể u phi những người này chính mình cũng là đầy trong đầu bậc não cái này phiên tử ta giống như hoàn toàn chính xác vừa mới đọc qua thế nhưng mà chi tiết vì cái gì một chút cũng nghĩ không ra hẳn là người đã giả không còn dùng được rồi như thế dễ quên h ạ học nhìn xem thực lúc phòng bán vé biến hóa vẫn còn dùng một cái tốc độ kinh người dâng lên tiếp được t i ê u xem qua cuối tuần về sau thời gian làm việc có thể có như thế nào biểu hiện nếu như thời gian làm việc cũng có thể đạt tới bảy mươi ghế chiến xuất thậm chí tám mươi cái này bộ phim đột phá năm mươi ước phòng bán vé thiên văn sổ tự chỉ là một cái vấn đề thời gian hiện tại hắn chú ý trọng tâm cũng đã không ở trong nước phòng bán vé bên trên đánh bại ạ v à và tạ cho dù là năm mươi ước cũng còn xa xa chưa đủ hoa hạ người tuy nhiên rất nhiều cuối cùng cũng không thể cùng toàn cầu mê điện ảnh chống lại húng chi rất nhiều quốc gia xem ảnh tiêu phí thói quen so trong nước tốt nhiều lắm theo tinh khiết giá trị đến xem vẽ xem phim giá cả cũng muốn bán được cao một chút ví dụ như nước mỹ một bộ ba dề phim nhựa giá v ẽ bình thường là một m g u y ê n đổi thành nhuyễn m ộ i tệ thì ra là đại khái sáu mươi khối mà trong nước cơ bản ba mươi khối trong vòng giá tổng cộng là phiếu v ẽ t i ể u làm rồi hải ngoại phòng bán vé có như thế nào biểu hiện tiếp được đầu tiên muốn xem thiên hoành ảnh nghiệp bổn sự hạ học cấn mở thiên hoành ảnh nghiệp chất ép lập tức tinh thần chấn động lấy tiền làm việc nhi coi như lưu lắm mà tại thiên hoành ảnh nghiệp app side game trang web bên trên dùng rất bắt mắt á a p f i c k tuyên bố một cái nặng cân tin tức do thiên hoành ảnh nghiệp chế tác phát hành trước mắt ở trong nước đang tại nhiệt ánh xạ điêu anh hùng tiền t r u y ệ n và khoảng ngày gần đây đăng nhập toàn cầu quốc gia khác giảm chiếu phim chính thức tiến quân hải ngoại thị trường Trước 1170, lừa gặp mình. Trước đây tây thân trách, trách, thiên tự tiến người ước với cái mục đức cả lừa hai gặp hạng giá nghiệp phụ phụ phái, mình. mình vì vì này bán hoành ảnh đây đối đã về bị cùng thiên hoành ảnh nghiệp cũng có qua không ít lần hợp tác quan hệ coi như thân cận ha ha vải dạy thủ công lãng ngươi hay là còn trẻ như vậy xuất khí trương tây tây biết rõ vị này vải dạy thủ công lãng tính tình cứ việc đã tuổi gần sáu mươi có thể t i ể u đ ưa thích đừng người sưng tán hắn một câu tuổi trẻ xuất khí đã như vậy như vậy huệ mà không hưởng phí nhân tình có cái gì tốt keo kiệt ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu thân yêu trương ta cảm giác ngươi là mang đến cho ta tin tức tốt mau mời bên trong ngồi vải d ạ thủ công lãng là cái người da trắng tóc cũng có hơn p â n nửa biến trắng rồi nhưng trong ánh mắt lập l ọ nhưng lại khôn khéo lợi hại hà quang tuyệt không như hắn bề ngoài biểu hiện ra cái kia dạng hiền lành thân thiết phân chủ khách ngồi xuống trương tây tây cũng không quá nhiều thời gian nói nhảm trên thực tế đối với nước mỹ người chuyển biến quá nhiều bọn hắn cũng lý giải không được như hoa hạ phong cách nhất định phải ăn cơm trước n h ư n ế u như đối phương ăn cái kia một bộ bình thường còn muốn ăn bài hưu nhàn giải trí một đầu lòng cuối cùng mới là nói chuyện tránh sự nhi lần này trương tây tây có thể không riêng gì mang theo nước mỹ nhiệm vụ đến tốt mấy cái quốc gia muốn chạy lâu rồi trực tiếp dựa theo nước mỹ người đi thẳng vào vấn đề phong cách đi thẳng vào vấn đề nói Vài trương tây tây h tây tây không chút hoang mang lấy ra một tờ sớm liền chuẩn bị tốt bản khai đưa lên đi ngươi xem đây là hết hạn đến đêm qua cái này bộ điện ảnh phòng bán vé tình huống chỉ là dự bán cũng đã vượt qua một mươi ước cái này tại hoa hạ điện ảnh sử thượng đều là xưa nay chưa từng có công ty của chúng ta phỏng đoán cái này bộ phim nhựa rất có thể đột phá ba mươi ước đại quan đặt tới năm mươi ước đỉnh phong số liệu một lần hành động đánh vỡ trong nước sở hữu điện ảnh phòng bán v ẽ kỷ lục vinh quang trèo lên đỉnh a các ngươi tối hôm qua phát tới phiến tử ta nhìn không tệ v à i dạy thủ công lãng không mặn không n h ạ t nói là bộ rất đặc sắc phương đồng võ hiệp kịch tựa hồ so với chiếc đồng dạng do phùng quay chụp bát bộ thiên long càng tốt hơn vậy ngươi xem chúng ta lần này hợp tác không có vấn đề a thân yêu trương ngươi đều lại thật xa đã chạy tới rồi Thật tốt, theo như quy cũ, tốt, này, tây tây điểm, thành, nhưng quy củ cũ, p h ò bán v mà lần t h này h thiên hoành ảnh nghiệp tối đa chỉ có thể coi là, là trong đ i giới hạ học thân là người làm phim từ vừa mới bắt đầu tự không chế lấy cái này bộ phim toàn bộ bản quyền chỉ có điều bởi vì chưa quen thuộc điện ảnh quay chụp quá trình lại để cho thiên hoành ảnh nghiệp từ đó giúp không ít bệ bộn mà thôi hiện tại người ta vốn là cho ba sáu ước bán đứt trong nước phòng bán vé hiện tại lại dùng hai ước giá cao đến mượn thiên hoành ảnh nghiệp hải ngoại con đường nói thực ra tiền này cho đã tính toán là rất hào phóng nhưng mà trương tây tây nghĩ đến trong nước hiện tại một đường tăng vọt số liệu trong nội tâm như thế nào đều cao hứng không nổi hải ngoại thị trường căn cứ trước khi trong công ty bộ hội nghị tập thể quyết nghị cho rằng không có khả năng vượt qua năm mươi ước như vậy còn không bằng cầm hai ước bán ước nhưng bây giờ hai ước tuy nhiên đã rơi túi v i an nhưng nghe đến vải dạy thủ công lãng trương tây tây vẫn cảm thấy không hiểu có chút bất an có thể hay không lại lên tiểu tử kia hợp lý đâu chẳng lẽ hải ngoại phòng bán vé còn thật sự có khả năng như trong nước đồng dạng bạo tạc muốn những thứ này còn qua sớm trước mắt là tối trọng yếu nhất là trước tiên đem cùng phốt công ty hợp tác chi tiết đã định xuống nước mỹ điện ảnh thị trường phát đạt là hải ngoại phòng bán vé một cái trọng yếu điểm chống đỡ nếu như nước mỹ bên này họa không đứng dậy cái kia trên cơ bản tựu là t r ụ một cái 5 năm năm mở đích phân thành tỷ lệ coi như là phốt cùng tiên hoành ảnh nghiệp hợp tác trước sau như một cọc tiêu trương tây tây cũng không có ý định cải biến nhiều năm qua quán tính trọng điểm ở chỗ sắp xếp phiến xuất sắp xếp phiến xuất đại biểu điện ảnh và truyền hình công ty đối với phiến tử coi trọng cũng trực tiếp ảnh hưởng phòng bán vé biểu hiện nước mỹ điện ảnh thị trường cạnh tranh càng thêm kịch liệt an bài tốt sắp xếp phiến xuất về sau tuy nhiên cũng đồng dạng hội căn cứ đến tiếp sau thị trường biểu hiện điều khiển tinh vi nhưng biên độ bình thường đến nói không có trong nước đại cho nên với bắt đầu sắp xếp phiến xuất định vị là cái rất quan trọng yếu số liệu vài dạy thủ công lãng cái này bộ phim tại chúng ta hoa hạ đỏ tía hàng hot sắp xếp p h i ế xuất phương diện ngươi là nghĩ như thế nào hay sao vài dạy thủ công lãng hiển nhiên đối với vấn đề này cũng là sớm coi chuẩn bị không cần nghĩ ngợi địa cười nói một mươi năm cùng năm đó bắt bộ thiên long đồng dạng à trương tây tây xứng sở trên mặt lập tức lộ ra bất mãn t h ầ n sắc mới một mươi năm đây nhất định là không được đó a một mươi năm sắp xếp phiến x u ấ t tiêu tính cả tòa suất bạo dạng sơ kỳ cũng bị cái này cái cự đại bình cảnh hạn chế sâu sắc ảnh hưởng thành tích phát huy về sau dù là kịp phản ứng có chỗ bên trên điều đối với cuối cùng nhất phòng bán vé ảnh hưởng cũng là cực kỳ ác liệt năm đó bát bộ thiên long sắp xếp phiến xuất i ể u đã từng chịu đủ lên án nhưng bất đắc dĩ chính là hậu kỳ biểu hiện cũng hoàn toàn chính xác không phải đặc biệt không chịu thua kém không đủ để vẽ mặt ngạo mạn nước mỹ người cho nên cũng chỉ có thể tiếp nhận như vậy bất ô n bất hòa thành tích nếu như trước sắp xếp phiến xuất đúng chỗ kỳ thật bát bộ thiên long cuối cùng nhất toàn cầu phòng bán vé ít nhất có thể lại cao như vậy hai ba mươi a vải d ạ y thủ công lãng cái này bộ phim ngươi cũng thấy đấy tại hoa hạ thị trường đã linh chạy phòng bán vé liên tục đánh vỡ nhiều hạng kỷ lục tự cho một mươi năm không thích hợp a vải d ạ c thủ công cười sang sàn rồi tự tin đ i ệ u lắc đầu nói thân yêu t r ư ơ n g hoa hạ là hoa hạ nơi này là nước mỹ nước mỹ người thích gì dạng phiến tử ta so ngươi hiểu rõ hơn hoa hạ công phu đề tài nha coi như là lưu hành nhất thời điểm cũng không quá đáng là mọi người ăn mới lạ hiện tại này cổ mới lạ kinh cũng bị mất nguyện ý ăn người thiệt tình không có mấy cái húng chi cái gọi là hoa hạ công phu thần kỳ hiện tại cũng đã còn chờ thương thảo thế giới tất cả đại chiến đấu trận đấu chính giữa hoa hạ người tựa hồ i hoàn toàn nhìn không thấy mà cho nên ta cũng nhìn không tốt cái này bộ phim tiền đồ cứ việc của nó thật sự là một bộ tốt điện ảnh nhưng thị trường t i ể u là thị trường ngươi biết cái gì từng hoa hạ người đều có chính mình dân tộc t í n h kết xem vải dạy thủ công lãng hời hợt tựa hồ đối với hoa hạ công phu xì mui coi thường thậm chí ẩn ẩn có chỉ trích nó toàn bộ nhờ lăng xê mà không có bản lĩnh thật sự ý tứ trương tây tây có chút phát hỏa sắc mặt biến đổi cuối cùng không có vô án lại không chút khách khí địa phản bắt nói chính thức hoa hạ công phu ta muốn ngươi xem qua cái này bộ điện ảnh có lẽ cũng có chỗ hiểu rõ chiến đấu trận đấu là cái gì ha ha ha vải dạy thủ công lãng bật cười nói ông trời của ta ngươi không phải đem điện ảnh cùng sự thật làm cho lẫn lộn đi à nha chính các ngươi đánh ra đến thứ đồ vật còn không biết là chuyện gì xảy ra cứ việc đặc hiệu hoàn toàn chính xác làm được xinh đẹp ngay cả ta đều không thấy ra dấu vết nhưng ngươi nói cái kia thật sự cái này xem như l ừ a gạt mình a t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi mốt lập lại chiêu cũ trương tây tây càng thêm tức giận lại khổ nổi nói không nên lời cái gì ví dụ cầm điện ảnh nhân vật đến nêu ví dụ hoàn toàn chính xác cũng quá không có sức thuyết phục rồi có thể hắn tại hiện trường xem qua phim nhửa quay t r ụ rõ ràng đ i ệ biết do những tựa hồ cũng tiết không phải đặc hiệu mà là hạo học chỉ điểm đi ra võ công xáo lộ dù là chỉ là xáo lộ cũng thật lợi hại a đặc sao đáng tiết hạo tiên sinh không thể cùng ta cùng lên nếu có thể quét ngang các ngươi một chút cái này cái gì chiến đấu trận đấu ta nhìn ngươi còn dám mỏ mắm bb ba mươi phần trăm ta muốn ba mươi phần trăm sắp xếp phiến suất đây là điểm mấu chốt yêu cầu nếu ghế trên suất không đạt được đạt tiêu chuẩn tuyến lao tử đem đầu cho ngươi cắt bỏ đ ư ờ n g bóng đá dưới tình thế cấp bách trương tây tây liền nói tục đều bạo đi ra khá tốt p h i dẹp thủ công lãng tiếng chung trình độ tương đương vượt qua thử thách b ằ ngươi k h phải thật không đúng là không có thể, có thể u được. Ha ha, được Tây Tây h biết rằng gần đây nước mỹ bên này cũng có vài bộ mảng lớn đang tại đương kỳ bên trên căn bản không có khả năng lách vào xuống oan bài một bộ không hiểu thấu hoa hạ phim vo thật a phút công ty cũng bị mắm đang chết song phương về sắp xếp phiến suất con số tranh chấp không dưới giúp nhau có chút khó có thể tiếp nhận trương tây tây phiền muốn nói ta được gọi điện thoại một mươi năm con số quá ít ta không có cách nào giao phó xin cứ tự nhiên v à i dạy thủ công lãng không đ ú n c khẩu sớm biết như vậy trương tây tây muốn gọi cú điện thoại này hạo tiên sinh ta bây giờ đang ở nước mỹ trương tây tây căn bản không có đánh về công ty trực tiếp đã tìm được hạo học bản thân hiện tại bất kể là bao nhiêu sắp xếp phiến suất đối với thiên hoành ảnh nghiệp không có co ảnh hưởng chỉ là lo lắng hạo học tại đây mãnh liệt bất mãn a hiệu suất không tệ đảm tốt rồi hạo học đang ở nhà ở bên trong không có đi ra ngoài tiếp thông điện thoại cười nói nước mỹ bên kia hiện tại hẳn là buổi tối a n g ư ờ i khổ cực trương tây tây cười khổ nói hạo tiên sinh bên này điện ảnh và truyền hình công ty nhìn không tốt phim võ hiệp hải ngoại thị trường sắp xếp phiến xuất cho được rất khó coi chỉ có một mươi năm người xem cái này một mươi năm khẳng định không được hạo học dù là đối với phiến tử có lòng tin cũng không dám mù quáng tự đại dù sao mục tiêu cuối cùng nhất là kiếm chỉ ạ v ạ tạ bắt đầu sắp xếp phiến xuất một mươi năm cái này quá bị thương thật sự không được dựa theo quy củ cũ xử lý ngươi nên biết như thế nào nói đi quy củ cũ trương tây tây s ư ơ n g sở lập tức nghĩ đến lúc ấy trong nước không được coi trọng thời điểm hạ học trực tiếp dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức bỏ đi sở hữu điện ảnh và truyền hình viện tuyến nghi kỵ các ngươi lo lắng phòng bán vé ta đây trực tiếp cho các ngươi ký giữ gốc hợp đồng không đạt được con số tự chính mình xuất tiền túi cho ngươi bổ sung chỉ đơn giản như vậy cứ như vậy thô bạo mà bây giờ ai dám chê cười hạ học làm ẩu người ta cái kia gọi tự tin được không người thắng cái kia gọi vương hầu kẻ bại mới gọi cường đạo đấy lần này hạ o học lập lại chiêu cũ tuy nhiên việc không liên quan đến mình trương tây tây đều thay đổi phương ngắt một thanh đổ mồ hôi đây chính là nước mỹ phòng bán vé a làm giữ gốc hứa hẹn vạn nhất thật sự người ngoại quốc t i ể u là nhìn không tốt cái này phiến tử phong cách dù là trầm trồ khen ngợi không ă n khách đều đủ để cho hạ o học gánh chịu rộng lượng giữ gốc bồi thường tiền chỉ sợ cái k i a sóng bán móng heo lấy được kích đều xa xa không đủ đây là muốn đập nổi bán s a ta có tất yếu như vậy l i ệ u sao hạ o tiên sinh theo ta thấy chúng ta thiếu lợi nhuận một chút cũng là được hạ học ngược lại là đối với trương tây tây thái độ hết sức hài lòng người ta công ty tiền đã xác định hiện tại đích thật là toàn tâm toàn ý vì hắn ý định đấy bất quá hạ học có thể không lo lắng hải ngoại phòng bán vé biểu hiện có sung túc lực lượng bác cái này một thanh lao trương ngươi xem rồi nói đi tin được ngươi cũng sẽ không bạc đãi ngươi trương tây tây là chuyên nghiệp nhân sĩ hạ học cảm thấy phương hướng cho đi ra ngoài rồi hắn nhất định có năng lực nắm chắc tốt đàm phán tiết tấu cái gọi là nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người hắn lại không có ý định tự mình đi khai thác hải ngoại thị trường ai cũng như làm cái vung tay trường quầy lại để cho trương tây tây tự do phát huy tài năng của mình yên tâm đi hạo tiên sinh trương tây tây tự do phát huy tài năng của mình yên tâm đi hạ tiên h i n h n r ư ơ n g tây tây vậy không bằng một đầu đâm chết được rồi có được thượng phương bảo kiếm trương tây tây lập tức thể hiện ra không đồng dạng như vậy khí thế trở lại bàn đàm phán trước mở miệng t i ể u nói ra năm mươi ta muốn xạ điêu anh hùng tiền chuyện sắp xếp phiến xuất đạt tới năm mươi thời gian bên trên có thể không quá sốt ruột nhưng phải cam đoan sung túc sắp xếp phiến xuất hắn biết rõ bất kể thế nào nói v à i dạy thủ công lãng cũng không có khả năng tự tiện sửa đổi đàng tại nhiệt ánh phiến tử b u ổ i diễn cái kia quá đắc tội với người rồi thời gian t h o n g kéo sau một ít còn có nhất định được khả năng năm mươi ông trời của ta cái kia n g ư ơ i đ i ê n rồi sao thân yêu t r ư ơ n g v à i dạy thủ công lãng không nghĩ tới cái này một chiếc điện thoại đánh rớt xuống đến trương tây tây khí thế ngược lại là đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi không biết ở đâu ra tự tin thiên hoành ảnh nghiệp hứa hẹn nếu như năm mươi sắp xếp phiến x u ấ t ghế trên x u ấ t không đạt được năm mươi chưa đủ bộ phận do công ty phương diện bổ đủ tổn thất v à i dạy thủ công lãng m ắ t thẳng loại này đơn giản nhất thô bạo nhất đấu pháp lại như là loạn quyền đánh chết sư phụ già đem hết thẻ tinh diệu tính toán chuyên nghiệp tính ra đều đánh cho thịt nát xương tan xét đến cùng không có người nguyện ý cùng tiền gây khó dễ nếu như năm mươi sắp xếp phiến có thể đạt tới bình quân ghế trên suất năm mươi vậy cho dù là vải dạy thủ công lãng phốt công ty cũng tuyệt không dám khinh thường cái này bộ hoa hạ phim võ thuật tán phát ra năng lượng bất quá cái này căn bản là không có khả năng sự t ì n h a thiên hoành ảnh nghiệp điên rồi sao vải dạy thủ công lãng cao mày nghĩ một l á t nhi trần trờ nói các ngươi rất nghiêm túc đương nhiên cái kia như vậy đi chúng ta dựa theo ba mươi sắp xếp phiến xuất ngươi có thể không hứa hẹn bảy mươi phần trăm ghế trên suất ba mươi quá thấp gánh không nổi người nọ á c h vài dạy thủ công lãng khó xử nói tại đây phim n h ở cạnh tranh thập phần kịch liệt coi như là có phòng bán vé giữ gốc ta cũng tuyệt không có khả năng đem một bộ biểu hiện cực kém nát phiến vô điều kiện địa mở rộng cái này sẽ trực tiếp đã đoạn công ty căn cơ như vậy đi ta trực tiếp cho ngươi lớn nhất độ mạnh yếu ba mươi sáu sắp xếp phiến suất bất quá ngươi được cam đoan ghế trên suất thấp nhất không thể thiếu tại sáu mươi và không mà nói chỉ có thể do thiên hoành ảnh nghiệp đến bồi thường tổn thất không có vấn đề chương tây tây nghĩ thầm h ạ học đấu pháp thế nhưng mà một lời không hợp t i ể u dùng tám mươi số liệu hướng bên trên n ề n a hiện tại sáu mươi đã xem như rất nhu hòa được rồi có lẽ vấn đề không lớn quả nhiên hắn theo vải dạy thủ công lãng tại đây đi ra cho hạ o học báo cáo chi tiết thời điểm lần nữa đã nhận được hạ o học khẳng định cùng khen ngợi làm tốt lắm a chương ca như vậy đi thiên hoành ảnh nghiệp sổ sách ta đã rõ ràng lần này vất vả ngươi hối hả ngược xuôi cũng không cho rằng báo chờ xạ điêu anh hùng tiền c h u y ệ n hải ngoại phòng bán v ẽ thu qua n này ta cho ngươi một phần trăm trích phần trăm đánh vào cá nhân ngươi tài khoản một câu trương tây tây toàn thân mọi mệnh quét qua là hết phản phất hút in đồng dạng tràn đầy giống như mê sáng láng thần thái Trước một trận thất Thời từ tử, kết thúc thời Tháng tiền trong trên tuyến, tháng. thể trong thể thể Tinh tại nước nước như ngư mới chiến có cũng cuối cùng có cách chuyện Xác chính cái ca chỉ có thể dùng chữ có thể hình dung vô địch. Chính như Châu、Tinh、chỉ điểm. Mỹ bộ này không gian ngày ngày phiến ngày khoảng anh hùng bên nửa định không nghi ngờ này phùng nghệ diễn phiến, dùng hình dung nhân hỏa hiệp hai bại. đi, lại điêu là, vô xạ đạo qua qua đã do võ ở cỡ nói à o cách Vô đ khác cái này bộ thiên hoành ảnh nghiệp dưới cờ mới phiến cuối cùng nhất phòng bán vé doanh thu đón chừng tại sáu mươi ước tả hưu vượt qua trước khi vừa mới đánh vỡ cả nước kỷ lục mỹ nhân ngư nhiều gấp đôi có thể nói khủng bố kinh hãi nhưng mà thiên hoành ảnh nghiệp chẳng những không có trở thành vạn t r u n g kính ngưỡng đối tượng ngược lại thành nghiệp nội ngu nhất quân mô hình bị các loại cười nhạo xem thường ước nước được người ước đức chuyện Ngốc Có tức Sách, học cùng có chỉ cần cho sửa ký thành 3. 6 ước bán đức. Ngốc tiểu tiền trong tiền tột tin Thông bắt thiên thành, thể thiên thành điêu lời. Linh phim nghiệp nghiệp giản Yêu đầu bán bán bị bán anh hùng phòng đỉnh Nhân hoành ảnh đồng phân hoành ảnh đơn xạ hạo A. vừa sửa A. hợp vẽ làm là Sĩ ký ký hiện tại còn dứt khoát được ruột đ i ề u thanh như vậy cuối cùng nhất người thắng là h ạ học đại đa số người cũng không cho là như vậy nhất là thiên hoành ảnh nghiệp cùng hải ngoại con đường một ít hợp đồng bộ quan về sau h ạ học thành nghiệp nội ngu nhất k h u ô n mô hình b cùng thiên hoành ảnh nghiệp đ ặ t song song chịu đủ hoài nghi cùng chỉ trích Đặc đưa đi nước cột cho người ngoại quốc cũng phục Cái cách sao, sự hoa, ta trong ngoại nào lợi là tượng người nhiều tiền người rồi. Cái này phiến tử thiệt nhuận như bên trên này tình không tệ, nhưng không cách nào tưởng tượng nó thật vậy, tử tệ, xem chẳng lẽ không phải kiếm tiền đi hay sao lợi nhuận cái r á m hiểu công việc nhân sĩ nhanh chóng dễ u cần nói bọn hắn ký chính là giữ gốc hợp đồng nói là dựa theo ba mươi sáu sắp xếp phiến suất nếu như không đạt được sáu mươi ghế trên suất tiêu chuẩn muốn bồi thường người ta tổn thất số này theo trong nước có lẽ còn có thể đạt tới nhưng làm phim võ hiệp đẩy hướng nước ngoài còn dám hô lớn như vậy quả thực là người không biết không sợ à. cái này bồi được hắn q u ầ n đều muốn mất chỉ sợ kết toán xuống có thể hôn cái không bồi thường không lợi nhuận tựu tính toán tốt làm không tốt còn muốn ra bên ngoài ngược lại nhà vô cùng thê thảm người ngoại quốc không nhận phim võ hiệp nói nhảm sao hoa hạ công phu thứ này năm gần đây đã hạ nhiệt độ không ít vừa rồi không có chính thức hoa hạ cao thủ có thể đứng ở thế giới đình phong dần dà liền chúng ta trong nước đều phân thành hai cái phái tranh luận không nớt t huống chi là người ngoại quốc rồi sớm đã cảm thấy đây là gạt người đồ chơi năm đó lý tiểu long bằng chân công phu giành chính quyền đích n h ê n đại dù sao đã qua rất lâu thật lâu rồi người vừa nói như vậy ta cũng hiểu được có chút nhìn không tốt hải ngoại phòng bán vé a căn bản là không có yên lòng công việc kỳ thật nếu như dựa theo thông thường phân thành tỷ lệ kiếm là tháng i ề n n là ấ t đ h chất được, sao l n tám i đâu biện. n n Thế ư chỉ b năm g hiện t một hai ngày thứ sáu đây là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian trải qua lại một vòng hai ngày nghỉ nhiệt tiêu xã điêu anh hùng tiền t r u y ệ n tổng phòng bán vé rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người địa đạt đến năm mươi ước đại quan mà khoảng cách này hắn tháng bảy số hai mươi hai lần đầu ngày gần kề đi qua ba vòng thời gian mà thôi mà tháng tám ngày một ư ơ i ba thứ bảy bắt đầu là hải ngoại bản xã điêu anh hùng tiền t r u y ệ n toàn diện bên trên tuyến thời gian tại nước mỹ châu âu á châu các mặt khác khu đồng bộ chiếu phim cũng làm cho rất nhiều truyền thông bình luận điện ảnh ánh mắt của người lại một lần nữa đưa ánh mắt một mực tập trung tại đây bộ điện ảnh bên trên hạ học rốt cuộc là bồi là lợi nhuận tháng tám năm một hai mặt trời đã cao buổi trưa hạ học theo thường lệ ngồi tại máy vi tính nhìn xem v ô thiên cái địa nghi vấn cùng bình luận tin tức đông nhiên cười đến rất b u ô n g l ỏ n g quan điểm rất rõ ràng hát suy xạ điêu anh hùng chuyện toàn cầu phòng bán vé biểu hiện ít nhất không có khả năng đạt tới hợp đồng ký tên chính là cái kia khủng bố ghế chiến xuất nói cách khác dám can đảm làm ra như vậy hứa hẹn hạ học hơn phân nửa là muốn bồi thường tiền điểm này cơ hồ đều nhanh thành kết luận mọi người chỉ là thảo luận bồi bao nhiêu vấn đề giả thiết nói lên tòa suất chỉ có ba mươi cái kia hạ học tại toàn cầu phòng bán vé t h ị lời cũng chỉ có thể hỗn cái không bồi thường không lợi nhuận sở hữu cái này ba mươi sinh ra tiền lời đều cần dùng để đền bù chưa đủ sáu mươi bộ phận vừa vạn thu chi cân đối nếu như thấp hơn ba mươi thậm chí t i ể u c â n bắt đầu dùng trong nước phòng bán vé đi chợ cấp cái này có lẽ khả năng rất lớn thiệt thòi không kỳ thật ba mươi ghế trên suất ngược lại chưa tính là rất khoa trương số liệu nhưng vấn đề là hạ học yêu cầu sắp xếp phiến suất quá cao sắp xếp phiến suất thăng chức ý nghĩa càng nhiều nữa buổi diễn càng phân tán xem ảnh nhân số m u ố n tại ba mươi năm sắp xếp phiến suất trên cơ sở đạt tới ba mươi bình quân ghế trên suất nhưng thật ra là cũng không đơn giản một chuyện Phải biết r ằ người tổng hợp cân xuống, có thể đạt tới 40 ghế trên suất cân nhắc xuống, n ghế hợp h có xem đã 40% tuyệt tài tựa đạt đầu, này hiệp điện đối đứng đề được độ. ngoài, loại ảnh nước không nóng n g mà võ hiệp đề tài điện ảnh ở nước ngoài, tựa hồ ở ư lửa nóng độ. Người trong nước tự cấp kim dung mua vé bổ sung tính tiền người ngoại quốc nhận thức kim dung là vị nào người trong nước khả năng vì một câu hiệp to lớn người vì nước vì dân vì một chiêu s i n h đẹp phi long tại tiên h tự không t i ế c mua tốt mấy tấm vé hôm sau loát một lần dạp chiếu phim phó bản người ngoại quốc hoàn toàn không biết những n g ạ n h này là cái gì thậm chí trong nước quang bán quanh thân những cái gì kêu bích ngọc tiêu gả cổ đồng đầu g á m trượng đều có thể kiếm được bay lên ngươi lại để cho người ngoại quốc mua căn ngọc tiêu trở về hội thổi sao đương nhiên nước nhật người nhất định sẽ thổi bọn hắn kỹ thuật so sánh thuần thủ đã mất đi võ hiệp tinh thần thổ nhưỡng làm cho nhân ra đến xem hoa hạ công phu có thể đại đa số người ngoại quốc cho rằng cái gọi là hoa hạ võ thuật bất quá là động tác võ thuật đẹp mà thôi đây hết t h ể nghi vấn đều tạm gác lại ngày mai mới có thể công bố tháng tám ngày một ư ơ i ba toàn cầu công chiếu là hạ học lần này kiếm chỉ hạ vạ tạ có thể không chiến thắng mấu chốt một trận chiến cho nên hạ học mở ra hòm thư đem buổi h á n g một phong sớm liền chuẩn b mươi u điểm đông nhiên có người phát hiện thụy điển tịch chứ danh công phu siêu sao đạo kỳ vạn đức lạp đông nhiên đổi mới một đầu ae ba ok cái đồ chơi này tương đương với hoa hạ mịp zolongin mặc dù mọi người đều tại chơi nhưng là danh nhân chú ý độ hiển nhiên so sánh bạo g i ạ p cho nên vạn đức lạp vừa mới đổi mới nhanh chóng đã nhận được vô số người chú ý phát ae ba ok nội dung rất đơn giản chỉ có một câu ta cùng xạ điêu anh hùng tiền chuyện võ thuật chỉ đạo hạo học tiên sinh giao thủ ba chiêu cái gì ý tứ rất nhiều vạn đức lạp phấn ti vốn là có chút mơ hồ vòng sau đó mới trở lại vị đến ha ha ha thần tượng quá nghịch ngầm rồi đây là công nhân khiêu chiến a la ý nói hắn đã từng cùng đang muốn chiếu phim cái này phương đông võ hiệp điện ảnh võ thuật chỉ đạo đã giao thủ ba chiêu t i ể u co đối thủ chín năm cặn bã a đây là như vậy cái này bộ phim còn có thể có bao nhiêu hàm kim lượng vậy thì có thể nghĩ rồi chỉ là song phương có cái gì thù hận lại để cho vạn đức lạp tại điện ảnh chiếu phim một ngày trước cần có nhất kéo nhân khí thời điểm như vậy cực kỳ tàn ác địa bỏ đá s u n g giếng rất nhiều người nao nhao hồi phục hỏi thăm lại không có được bất luận cái gì đáp án không có đáp án cũng không có quan hệ cho dù là lệch r a quả nhân cũng tuyệt đối không thiếu khuyết h ừ n g h ự c tiêu đốt bắt quái chi hồn loại này nhảy ra ngay thẳng mặt chiến đấu là mọi người nhất thích n h a n ó n g ngắn ngủn vài phút trong vạn đức lạp aeba ok đã bị phát hơn vào đầu bình luận mấy ngàn vạn đức lạp là chuyên nghiệp đập động tác điện ảnh thở nhỏ tập võ ủng có không thủ đạo đai đen sáu đoạn tư cách đã từng đại biểu thụy điển tham gia thế giới cắt giải thi đấu làm vì quốc gia đội đội trưởng một thân công phu là trải qua vất vả ma luyện không riêng gì quay chụp cần động tác võ thuật đẹp bất quá mọi người cũng cũng biết vạn đức lạp công phu kỳ thật có lẽ tính toán không đến đính tiêm công phu siêu sao chưa chắc là đỉnh phong nhất vật lộn cao thủ điện ảnh đại màn ảnh cũng, cũng không phải dưới mặt đất hắc quyền chiến đấu thi đấu trưởng người như vậy tự treo lên đánh này cái gì gọi hạ học võ thuật chỉ đạo như vậy tiêu chuẩn có thể chỉ đạo cái g i ắ m lập tức mọi người đối với xạ điêu anh hùng tiền chuyện chờ mong xuống đến băng điểm rất nhiều người thậm chí bắt đầu hối hận đã sớm mua đưa tới tay phiếu vé đạo kỳ vạn đức l ạ c một đầu ae ba ok dẫn phát nhiệt nghị vừa mới triển khai thời điểm lại có người phát hiện đại lục mới tựa như phát hiện nhất tình huống mới phô sơ đặc ha dít sơ nước mỹ tịch người da đen công phu siêu sao dùng t ớ c pháp lăng lệ ác liệt mà nổi tiếng hậu thế bình thường làm người thấp điều cẩn thận rất ít chủ động thả ra tin tức gì đến thế nhưng mà lúc này đây hazit s e rõ r ràng cũng theo vào một đầu ae 3 a ok nội dung cách thức vậy mà hoàn toàn đồng dạng ta cùng xạ điêu anh hùng tiền t r u y ệ n võ thuật chỉ đạo hạ o học tiên sinh giao thủ ba chiêu cắt hazit e r cũng cùng cái này gọi hạ o học ra hỏa đánh qua một trận toàn cầu nhân dân đều n ở nụ cười tiểu tử này rất không an phận a ngược lại là rất có thụ ngược đại thích khắp nơi đến cửa khiêu chiến bị ba chiêu hành hạ bạo thật sự là đi lòng vòng mất mặt Hiện nhiên, không thể nào là vạn đức lạc. Hazitzer như vậy cấp thế rảnh giới siêu nào vạn là sao Lạc, vậy Đức cấp r Tất nhiên lần này con số hơi có chút biến hóa mặt khác cách thức vẫn đang rất tiêu chuẩn nhanh chóng đã dẫn phát một vòng mới nhượng nghị cái này honda giống như cũng chả có gì đặc biệt trước khi còn tưởng rằng hắn rất thần bí có lẽ thân thủ tuyệt sẽ không t r ê n h l ệ n h bây giờ nhìn lại còn giống như không bằng vạn đức lạc hazit sờ bọn hắn dù sao hiện tại đã có cái tia t r e o chọc bức tiểu tử làm tham chiếu vật ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay vạn đức lạc cùng hazit sờ đều chỉ dùng ba chiêu có thể đánh bại cái tia gọi hạo học người phương đông mà honda lại để cho dùng đến năm chiêu cũng nói không chừng honda vô dụng chân công phu đâu rồi loại này cũng không phải là sinh tử chi bác tỷ kéo、OK, là, là thế giới trong h h phạm c Nhưng sáng theo mà buổi điểm, l vi phổ biến nhất làm người biết nhất bị đại chúng tán thành vật lộn đệ nhất cao thủ từ lúc một mươi tuổi năm đó theo hắn b g một ư m ư ờ i tám tuổi năm đó bắt đầu đến nay rốt cuộc không có c h u y ề n ra qua người này đối địch thua trận là dùng trên cái thế giới này rất nhiều người nhất là người trẻ tuổi đã không biết cái gì hoa hạ công phu chỉ biết là nước mỹ người da đen kẹo đó mới là đánh đi ra thanh danh hoàn toàn xứng đáng v a cùng kẹo rõ ràng cũng tham gia náo nhiệt sáng hôm nay không biết chịu điên vì cái gì thế giới các quốc gia công phu cao thủ đều nhao nhao bắt đầu chơi a e 3 ok hơn nữa mỗi người đều có cùng hạo học giao thủ kinh nghiệm chẳng lẽ là có nào đó ước định bất quá l i ề n b ạ n đức lạc hazit sợ đều đánh không lại người tại kẹo thủ hạng có lẽ liền một cái đối mặt đều đi không qua a kẹo a e 3 ok vừa mới tuyên bố đã bị đã sớm ngồi xổm thủ người ở chỗ này trước tiên bộ h à i đáo ha ha ha kẹo quả nhiên cũng giáo hấn qua tiểu tử này thật đúng là t r ư ớ c máy vi tính một cái mười mấy tuổi chàng trai hưng phấn mà vỗ một cái con chuột vừa phát ra một tiếng hoan hô thanh âm lại im b ặ t mà rừng dáng tươi cười cũng cứng tại trên mặt ta cùng xạ điêu anh hùng tiền t r u y ệ n võ thuật chỉ đạo h ạ học tiên sinh giao thủ mười lăm chiêu mười lăm không có khả năng a cái này không khoa học k é o rõ ràng dùng mười lăm chiêu mới thu thập hết cái kia lấy lòng mọi người ra hỏa đây cũng không phải là một câu hạ thủ lưu tình có thể giải thích dựa theo trước khi phân tích loại này hẳn là một chiêu miểu sát đối thủ làm sao có thể kéo dài tới mười lăm chiêu nhiều rốt cục có người như ở trong mẫu mới tỉnh giống như đ i ệ n đưa ra một cái làm cho toàn bộ thế giới chú ý việc này mọi người đều trận mắt há h ố c mồm l ư n g rét run khả năng có phải hay không là có không có khả năng là những người này tuyên bố ae 3 ok tin tức nói ý tứ của những lời này cũng không phải nói mình đánh thắng mà là đều thua Trước thân tượng tính tự tức lọt thể? thể biết thua. ra, lượng. đưa lực cuồng bác. có chính có 1174, khả phản Hơn chỉ năng này lần điên nữa Loại lập Làm là lại vào sao kẹo. Kẹo mỗi Đây bị vạn đức lạc cao thủ như vậy chính là ba chiêu cũng đã bị thua mở cái gì quốc tế vui đ ừ a trong nháy mắt keo biến đứng ở dư luận nơi đầu sóng ngọn gió bên trên hắn vừa mới tuyên bố ca tin tức bị điên cuồng đăng lại trăm vạn đợt người phía dưới hồi phục như là mưa to gió lớn đồng dạng nhanh chóng hiện ra loát bình trạng thái cầu giải thích keo đại thần nói rõ ràng lên đến cùng chuyện gì xảy ra cái này có phải hay không là cái kêu bộ phương đông điện ảnh doanh tiêu sách lược a nói cái này võ thuật chỉ đạo có thể đánh thắng những công phu này cao thủ lại để cho người sinh ra hứng thú nhìn hắn p h i tử ngược lại là rất có thể vấn đề là Cái người à y ọ học i hạo n g c ù ta khai t bọn h ra điều kiện thật sự làm cho không người nào có thể cự tuyệt gặp được hạo học trước khi kẹo có thể không biết mình thở nhỏ tập võ võ công càng phát ra cường hãn đồng thời lại là sâu sắc tổn hại tổn thương thân thể trụ cột thật sự nếu không áp dụng biện pháp ứng đối chỉ sợ trong vòng m ộ ư ơ i năm k ẹ o sẽ ngồi trên xe lăn hơn nữa trung thân không có ly khai trợ giúp của nó lúc mới bắt đầu k ẹ o tưởng rằng nói chuyện giật g ầ n nhưng mà hạ học dùng một căn ngân châm t i ể u lại để cho hắn khắc sâu ý thức được chính mình ổ bệnh chỗ rõ ràng hơn tích địa cảm nhận được cái loại n ầ y bệnh ma một khi bộc phát hoàn toàn vô lực đối kháng suy yếu cảm giác cảm giác sợ hãi bất lực cảm giác hạ học vô luận võ công hay là ý thuật đều bị kẻo tâm phục khẩu phục lúc này mới đã đáp ứng hôm nay tới bang như vậy một cái bề bộn coi như là cầm hạo học mấy trong hộp dược một cái giá lớn kỳ thật hạo học còn cảm giác mình chịu thiệt nữa nha hồ điệp cốc xuất phẩm điều trị thân thể đang ăn dược hồ thanh ngưu tự mình lựa chế tự đổi cho ngươi tại ca bên trên nói vài lời lời nói quả thực tiện nghi về đến nhà rồi keo nhìn xem chú ý độ đã không sai biệt lắm dựa theo ước định phát hạ một đầu tin tức triệu tua, tinh bái phục hoa hạ công phu. Người giỏi còn có người giỏi chi đại phu. bị bác hoa phục hạ hơn, hoặc không chừng mực. công còn có mực, công đạo vò Tắt t sắm đi phim lưới ca, ra mua mở xem r vẽ nhưng g Tuy n i cái này, hai cái ca tin tiêu ê n ràng này, ràng quảng cáo doanh n rõ rõ ca tức có cáo h vết, dấu kẹo trải qua lần kia kia kỳ khắc hạo học luận bản trao trải thật thần t ra bản đổi, đối với cái sinh qua quốc luận lần là ầ cùng phương đông học đích độ mà thường rất hiếu kỳ tâm. hiếu Nhưng kỳ m những ngày này hắn nghiên cứu hoa hạ cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt đáng giá chú ý thứ đồ vật nhất là hắn cảm thấy hứng thú nhất công phu phương diện hiểu được thái cực quyền thái cực kiếm bát q á i trưởng thương chờ tên hoa hạ võ thuật danh ra bất quá là hào nhoáng bên ngoài dù là lại để cho bọn hắn cầm khí giới tập thể vây công kẹo cũng có lòng tin tiêu diệt từng bộ phận chỉ có cái kia người trẻ tuổi hạ học cho hắn ấn tượng nhưng lại cao thâm mặt chắc không thể đoán nghe nói cái này bộ xạ điêu anh hùng tiền chuyện toàn bộ là do hạ học đảm nhiệm võ thuật chỉ đạo hắn làm làm một cái luyện võ thành si lệch ra quả nhân đương nhiên muốn hảo hảo xem xét thoáng một phát kẹo điều thứ hai tin tức nói được đã tương đương minh xác tự nhận không địch lại đối thủ thậm chí nói mình trước khi đều là hết ngồi đè giếng độ cao khen ngợi hoa hạ công phu hết thể đều là quảng cáo s á c lược cái này cũng không trọng yếu quan trọng là dùng k e o hazitzer và đức lạp bọn người cầm đầu các quốc gia công phu siêu sao không hẹn mà cùng địa tại tháng tám số mười hai buổi sáng ban bố về cùng hạ học giao thủ ghi chép một ít tin tức muôn miệng một lời mà tỏ vẻ không phải hạ học đối thủ hoa hạ công phu danh bất hư truyền v v thần tượng lực lượng là cực lớn những siêu sao này ở thế giới các quốc gia đều có được cực kỳ trung thực một đám mê điện ảnh cùng phân thi đã thần tượng nói cái này rất lợi hại cái kia nhất định là có đạo lý vì vậy từ giữa chưa mười hai ấn mật h ủ y xã yêu anh hùng tiền truyện toàn cầu dự vẽ phòng bắt đầu hiện lên giếng p h u n thức bộc phát hazit sờ rõ ràng ba chiêu tự thua ta không phục a ngược lại muốn nhìn là cỡ nào ngưu bức hoa hạ công phu có thể có đáng sợ như vậy uy lực chẳng lẽ không phải khoe k h o a n sao đau lòng vạn đức lạp ta cũng mua tấm vé ngó ngó đi thật sự không tin phương đông hầu tử còn có lợi hại như vậy ra hỏa kẹo cũng đỡ không nổi không phải là cố ý làm tin tức giả a hoa hạ công phu không phải là dùng tới biểu diễn những sáo lộ kia sao thực đối chiến là nhược hạng a mang đủ loại tâm tình mọi người quyết định mắt thấy mới là thật dù sao cũng chịu không bao nhiêu tiền xem trường điện ảnh mà thôi cái dạng gì công phu có thể làm cho kẹo cam bái hạ phòng mặc dù những diễn viên kia không được có thể võ thuật chỉ đạo không phải lợi hại ư h ã n tổng có thể chỉ đạo ra cao thủ chân tránh phong phạm đến đây đi dù là chỉ có mảy may cái này giá v ẽ t i ể u không lỗ rồi tại nước mỹ mua vắng vẻ thị trấn nhỏ một gian cũng không để người chú ý bên trong nhà gỗ mười mấy người vây quanh bàn tròn ngồi thành một vòng tròn bày ra cái gọi là hội nghị bàn tròn tư thế tổ chức toàn thể quyền thủ đi xem phim nói đùa gì vậy a chúng ta chợ đêm quyền thủ mỗi một phút huấn luyện đều là vô cùng chân quý ngươi chẳng lẽ không minh bạch đạo lý này Phấn hơi luyện nhìn nhìn, cái, cái này ta cảm thấy hắn nói cũng phải khoa trương chân thật tình huống ai biết được cho nên cho mọi người phong cái giả đều đi xem a dù là có như vậy một đinh kiểm nhận lấy được có lẽ muốn so với cả ngày huấn luyện càng hữu dụng cũng nói không chừng đấy chứ những người này hạ học một cái đều chưa thấy qua hắn lợi dụng xuất ngoại trong lúc chu du thế giới b á i phỏng đều là ở thế giới công phu giới là nhân vật có tiếng tăm lừng l â y lựa chọn kỳ thật cũng không có thể là võ công cao nhất nhưng có một điểm rất mấu chốt thế giới nhân dân đều nhận v ì võ công của bọn hắn rất cao rất lợi hại cái này là đủ rồi hạ học cần chỉ là một đám cho mình đánh quảng cáo người lại không phải đi tranh cái gì đánh khắp thiên hạ vô địch thủ hư danh dưới mặt đất h ắ c quyền loại này tổ chức hắn cũng đã sớm nghe qua nơi đó là chính thức nhân gian luyện ngục những cái gọi là kia quyền vương vật lộn quán quân tán đả danh ra có lẽ vài giây đồng hồ cũng sẽ bị người giết chết tại đây thờ phụng danh ngôn là không có tử vong uy hiếp tự không khả năng nắm giữ toàn diện kỹ thuật giết người thuật hạ học không có tận lực liên hệ những đồ tể này giống như nhân loại lại không nghĩ rằng cái này q u ầ n thể đối với hắn x ạ điêu anh hùng tiền chuyện bề ngoài hiện ra khác tầm thường hứng thú thậm chí vì thế còn chuyên môn tổ chức quy cách rất cao hội nghị bàn tròn nước mỹ bên kia thời gian vừa qua khỏi sau giờ ngọ hạ học bên này cũng đã là dạng sáng thời gian ngắp một cái cuối cùng nhìn thoáng qua toàn cầu thực lúc phòng bán vé hơn ba trăm linh bắt、đầu. Trước t đầu. n triệu ân ngủ, nhưng hắn ngủ trước đ ư a lên n cái à y c h hơn là i lại thoáng cái u đạn, thoáng tiểu h n động toàn cầu điện ảnh h cầu giới. v ư ợ t q u a mới bắt đầu tăng, lập tức bạo tạc dự bán, n lập tạc bạo rất h i tại vạn đức lạp tuyên bố điều thứ nhất aeba ok trước khi xạ điêu anh hùng tiền chuyện dự vẽ phòng chỉ có chính là năm nghìn vạn mỹ kim coi như là đem tháng tám số m ộ ư ơ i hai cứ như vậy bất ô n bất hỏa địa qua xong chỉ sợ kết quả tốt nhất thì ra là đột phá một trăm triệu hơn nữa liền một năm ức đều không thể với tới đối với một bộ hoa hạ phim võ hiệp mà nói loại này dự bán thành tích kỳ thật đã là tương đương lý tưởng có thể cho người mừng d ỡ nhưng đối với hạ học đối với xạ điêu anh hùng tiền chuyện mà nói điều này hiển nhiên xa xa không đủ đối với một bộ dùng ạ vạ tạ vi quân xanh điện ảnh nếu như không thể lớn tiếng dọn người cái tiêu chi có thể dựa vào hậu kỳ danh tiếng doanh tiêu chậm rãi đền mù tuy nhiên hạ học đối với cái này cũng rất có lòng tin nhưng nếu như có thể tại ngay từ đầu t i u biểu hiện đ o ô n mắt đương nhiên là rất tốt lựa chọn vì vậy h ắ n sơm tại lần trước bị nước mỹ người truy tung thời điểm t i u thuận tiện chu du thế giới trang đệm tốt rồi hôm nay bố cục cơ hồ bao gồm toàn cầu sở hữu nổi danh công phu siêu sao cũng có một ít thanh danh tại bên ngoài vật lộn cao thủ hiện tại nơi này bố cục cuối cùng đã tới cái gì công dụng thời điểm một phong điều kiện lại để cho hơn m ộ ư ơ i vị r i ê n g phần mình có được cực lớn phấn ti quần thể quốc tế siêu sao đồng thời vì hắn tận hết sức lực địa làm quảng cáo hơn nữa lần nữa cường điệu bọn hắn cái tiêu điểm nhỏ ba chân trình độ tại hạ học trước mặt tại hoa hạ công phu trước mặt hoàn toàn không đủ xem căn bản chính là cách biệt một trời bởi như vậy chỉ là bọn hắn phấn ti quần thể tự đối với cái này bộ mới phiến sinh ra nồng hậu dạy đặc rất hiếu kỳ tâm người là xã hội động vật cơ hồ mỗi người đều có nhất định lượng việc xã giao tử do những phấn ti này quần thể khuyết tán hình thành chú ý lại để cho xạ điêu anh hùng tiền chuyện t h o n g cái tự đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió bên trên Bất kể là nghị luận, nghị cùng h thậm chí nghi chỉ phiếu minh bạch, cái hạo học sách thành ờ người mong, mọi mua mắt vào vấn, cần nguyện bàn, tận cũng liền thành công cái cái lược, c là kia rồi. vé ý trong nước tình huống đồng dạng trước trước công tác làm được lại hoà n mỹ đại đa số người cũng vĩnh viễn chỉ là cầm đang trông xem thế nào thái độ có một đám điện ảnh người xem là từ không thích nếm thử mới lạ sự vật nhất định phải đợi đến lúc danh tiếng đánh giá xuất hiện về sau mới căn cứ cho điểm tình huống quyết định chính mình phải trăng đi nếm thử hương vị cái này kỳ thật xem như một loại lẩn tránh phong h i ệ m phương thức bọn hắn không muốn bỏ ra tiền bỏ ra thời gian k ế trải qua vừa bắt đầu một hồi điên cuồng khiêu dược thức buộc phát về sau đằng sau dự vẽ phòng ngược lại ổn định lại cũng không có một đường hát vang tiến mạnh nhưng mà hạ học thông qua vô số công phu siêu sao dẫn phát dậy sóng cùng chú ý độ tuyệt không chỉ là điểm ấy tác dụng phần lớn người cũng còn tại đang trông xem thế nào bên trong hết thể đợi đến lúc lần đầu sau khi kết thúc liền có rốt cuộc hạo học đêm nay bên trên ngủ được rất tán ổn nhìn sang phòng bán vé số liệu cũng không có quá lớn kinh hỉ chỉ có thể nói là trong pi trong cũ nhưng mà tại thiên hoành ảnh nghiệp cái k i a chụp đèn quang nhưng lại sáng suốt cả đêm bốn trăm i triệu nhanh bốn trăm i triệu rồi thiên hoành ảnh nghiệp tổng giám đốc từ thiên hoành sắc mặt tái nhuận địa huy động nằm đấm cũng không biết nên hướng a i đi phát giận ngày đó chính là hắn tự mình đánh nhịp xác định cùng hạo học ký kết bán đức hợp đồng dùng hai ước giá cả đem xạ điêu anh hùng tiền chuyện hải ngoại phát hành tiền lời đóng gói bán ra hạo học lúc ấy cho bọn hắn một cái lựa chọn hải ngoại tổng phòng bán vé ba hiện tại cái này điện ảnh còn không có chính thức tại toàn cầu công chiếu dự vẽ phòng cũng đã giết phá bốn trăm i triệu dựa theo ba tính toán là đại khái một hai trăm vạn kết hợp với mễ nguyên đối với nhân dân tệ tỷ suất hối đoái vậy hẳn là là tám vạn nhuyễn hội tệ ta cái đại thảo cái này còn không có chính thức trình diễn đâu rồi t i ể u tiếp cận một trăm i triệu nữa à dùng đầu ngón chân muốn cũng biết lần này thiên hoành n h nghiệp lần nữa làm ra một cái cực kỳ ngu xuẩn quyết định ném đi dưa hấu nhặt được hạt vừng vốn hết t h ể cũng còn tại từ thiên hoành trong dự liệu có thể từ khi vạn đức lạp hazit sở thậm chí là kéo bọn người bỗng nhiên n ả y ra tận hết sức lực địa duy trì cái này bộ hoa hạ mới phiến bắt đầu sự tình phát triển tựu đã xảy ra biến hoa kinh người có thể ai đặc sao biết do hạ học còn có đáng sợ như vậy quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài liền kéo loại này thấp điều đại thần đều ra mặt lên tiếng ủng hộ thua lỗ lỗ lớn rồi toàn bộ thiên hoành n h nghiệp theo từ thiên hoành báo nổi đều câm như hến tất cả cao tầng nhân viên nao nhao, nhao cúi đầu e sợ cho bị trương ừ thiên tới, một túi thời thật một t hoành chú không Chỉ nhịn không được, khoe người, điểm, miệng nổi lên một cái lên đường cong, con, và có được, ý gặp may lây. đầu sự o n nội cùng hỉ căn bản đẻ nén không g tâm hỉ đẻ đ ợ c t r ư tây tây trước trận vì hải ngoại phát hành sự t ì n h trương tây tây chạy một lượt châu âu châu mỹ m ư ờ i cái trọng yếu quốc gia lợi dụng thiên hoành ảnh nghiệp tích lũy con đường đến vi xạ điêu anh hùng tiền chuyện tranh thủ rất tốt sắp xếp phiến suất làm tốt giai đoạn trước tuyên truyền hạo học thế nhưng mà đã từng hứa hẹn qua cá nhân hắn có được một phần trăm hải ngoại phòng bán vé phân thành ngoa tạo một phần trăm a hiện tại điện ảnh còn không có trình diễn tự dự bán bốn ước một phần trăm cựu là bốn trăm vạn mễ nguyên trương tây tây một năm mới lợi nhuận bao nhiêu tiền loạn tám bảy hỏng bét thêm cùng một chỗ qua cái trăm vạn cũng không tệ rồi hiện tại chỉ là bang hạo học chạy cái chân hay là dùng công ty danh nghĩa tự không duyên c ứ nhập sổ sách tiếp cận ba nghìn vạn nhuyễn nội tệ hơn nữa cái này ba nghìn vạn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi bắt đầu từ ngày mai cái số này hội trở mình gấp bao nhiêu lần gấp năm lần gấp m ộ ư ơ i lần hay là trương tây tây cảm thấy chính mình thậm chí không cần quá e ngại từ thiên hoành rồi Bởi vì hôm như a y ồ n ảnh nghiệp, hắn cũng không cần sinh g phải lại ở lại.、Một、cái sắp sinh ra đời sắp ở Một ra ớ c còn vạn ông, tân tân phú khổ khổ đi là m muốn cho người khác. Không người trong ê u chọc nước có một đậu cà vỏ đồng dạng nước ngoài cũng có chuyên môn điện ảnh cho điểm trang web tên là cà chua thối cái lưới này đứng chất thú vị mà đem một bộ phim hình dung làm một cái cà chua cho điểm càng cao cà chua càng mới lạ nói rõ điện ảnh chất lượng càng tốt trái lại nếu như là một bộ nát phiến cái kia chính là bị hình dung vì cà chua thối mới lạ trình độ vô cùng thê thảm buổi chiều hai điểm nhiều hạ học bắt đầu chú ý cà chua thối cho điểm t í n hạ toán thời thứ nhất thể loát kết tự một t xong, đánh giá gian, nước bên lần luồng đến. không hắn nhận điện chiếc h kia đợi ra được có Có Mỹ lẽ đầu đã đã quả, sắp i Trước Nguyệt 1176, Đỗ n học ư Như. cầu Nguyệt viện. Đỗ Hạ h trước mắt hiện ra cái kia giỏi giang nữ quan cảnh sát trước trận vì hỏi tham việc nhỏ còn đánh qua một chiếc điện thoại tựa hồ lại có đoạn ạ i quy mô tập động hành động. Tựa động động. đ hành hồ có đoạn thời gian không có liên hệ rồi cũng không chi kỷ hướng như thế nào hạ ca. nghe xong sưng hô này hạ học thử khe nhíu mày cái này cũng không giống như là tự mình trong ấn tượng cái kia đỗ nguyệt như đấy lúc nào khách khí như vậy rõ ràng còn hội gọi ca chẳng lẽ tốt nhất xưng hô không phải là cái này sao thậm chí trực tiếp đã kêu lưu manh k ê u mà hôm nay tình huống không thích hợp à. làm sao vậy cô nàng hạ o học thu hồi vui cười biểu lộ thanh â m chính giữa cũng nhiều một k i a đứng đắn ta gặp được phiền toái h hạ o ca đối phương là cái võ thuật cao thủ ta đánh không lại hắn nhưng hắn mỗi ngày quấn quýt lấy ta ân hạ o học xứng sở đỗ nguyệt như đánh không lại cái k i a đích thật là cao thủ a dựa theo hắn đối với đỗ nguyệt như võ công tiến cảnh hiện tại dù là chống lại kẻo những người kia Cũng có ũ n g c thể đấu rõ ràng gặp nàng n n hoàn toàn không cách nào địch nổi đối thủ thậm chí cần hướng hạo học cầu viện là người nào như vậy có bản lĩnh còn mỗi ngày quấn quýt lấy chẳng lẽ là người theo đuổi sao hạo học nhan châu xoay động chế nhạo nói mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi là đường gì sổ vừa ý ngươi rồi không nghĩ tới đỗ nguyệt như rất nhanh gật đầu thừa nhận nói hình như là như vậy hả ắ n muốn cho ta làm nữ nhân của hắn cha mẹ nó hạo học ngưng mày thản nhiên nói cái kia được chúc mừng ngươi a rốt cục có thể tìm được để ý người của ngươi ngươi xác định đối phương thị lực không có vấn đề ngươi trước ngực phía sau lưng khác biệt không lớn chuyện này đối phương có biết không đỗ nguyệt như tức giận đến bạch nhãn một phen c ó thể hay không có chút chính hình có thể hắn là tên hòa thượng còn là một lao hòa thượng cái gì hạo học thoáng cái ngồi dậy người ụ tại r n mặt lập cái gì vị trí hạo học hít sâu một hơi không nữa nửa câu nói nhảm ta tại tập động đại đội trưởng bên này đoán chừng thoáng một phát lớp hắn vừa muốn chờ ở cửa rồi đỗ nguyệt như trong thanh niên tràn ngập bất đắc dĩ dù sao người ta là dùng người theo đuổi thân phận xuất hiện cái này lại không thể vận dụng cảnh lực đi bắt người có thể xuyên lấy tăng bảo ít nhất bảy tám mươi tuổi người theo đuổi thiệt tình giấu giếm mặt ta đỗ nguyệt như gần đây đều muốn qua đời trước khi cũng là có người truy chỉ là nàng ghét bỏ đối phương thân thủ không tốt đều là chiến năm tạp bã hoàn toàn không xứng với nàng xinh đẹp như vậy cùng sức chiến đấu đều xem trọng nữ hoa khôi cảnh sát lần này tới võ công ngược lại là cao cường rồi cao cường đến căn bản không có đánh có thể nàng có thể đoán nhưng không thể biết được kết cục hòa thượng hay là lao hòa thượng mỗi ngày cùng tiểu thanh niên tựa như ngăn cửa cầu kết giao lại để cho nhân tình làm sao chịu nổi hạo học không có chậm trễ thời gian hỏa tốc đi ra ngoài cái này xem như đạp phá thiết hải vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu tuy nhiên hiện tại cũng nghĩ không thông cái này đã bị liệt vào cao nhất truy nã cấp bậc háo sắc đại sư như thế nào tránh được trùng trùng điệp điệp g i a m khống thậm chí còn quan g minh chính đại địa đi ra t á n g á i nhưng hạo học khó khăn tìm được người này đương nhiên không thể đơn giản buông tha trong xe cho phó hiểu vũ gọi điện thoại bàn tử ngươi chuyện này làm được quá không đáng tin cậy đi ả nha cái k i a lão hòa thượng rõ ràng vẫn còn kinh đô thậm chí gần đây nhiều lần tại tập đ ộ c đại đội trưởng phụ cận xuất hiện các ngươi rõ ràng cái này cũng có thể làm như không thấy à không có khả năng a phó hiểu vũ kêu h an nói n g ư ơ i cung cấp tư liệu chúng ta sớm đã đưa vào máy tính tại cả nước trong phạm vi loại bỏ tìm tòi căn bản không có tương tự chính là người xuất hiện đừng nói là kinh trong đô thị rồi điều này chẳng lẽ tự là trong truyền thuyết dưới đ è n hắc có phải hay không chỉ lo mở rộng tìm tòi phạm vi không có chú ý mí mắt dưới đáy sẽ không đâu phó hiểu vũ quả quyết nói thiên kiếm tinh nhuệ cũng không phải không có kinh nghiệm m a o đầu tiểu tử làm loại chuyện này tính toán là chúng ta chức trách trong phạm vi thông thường nhiệm vụ căn bản không có khả năng phạm ngươi nói cái loại này cấp thấp sai lầm ngươi nói hắn bây giờ đang ở tập độc đại đội trưởng phụ cận ta hiện tại t i ể u phái nhân thủ qua đi xem không cần tự chính mình đi hạ học cười nói ngươi trong nhà chờ xem chờ ta bắt được người lại đi cho ngươi xem xem các ngươi cái gì kia loại bỏ hệ thống rốt cuộc lạc như thế nào vận hành chính mình đây phó hiểu vũ ngẩn ngơ tranh thủ thời gian k u ê n n ủ ngươi không phải nói cái này l ã hòa thượng rất lợi hại thậm chí có thể chí không có sợ đỗ nguyệt như vừa nghĩ tới tan tầm tịu sẽ bị các loại dây dưa cả người đều muốn nhân lên rồi tuy nhiên đã bất đắc dĩ hướng hạ học cầu cứu nhưng mà ai biết hữu dụng hay không đâu rồi lao hòa thượng kia tuy nhiên cùng k ẹ o r a c h â u tựa như vung không hết có thể trung quy cũng không có bay lên đến quấy dối trình độ báo cảnh a chính mình tựu đ ặ c sao là cảnh loại tình huống này tối đa cũng tựu là cái điều g i ả i r à n g đánh đi đánh không lại a không biết một cái da mặt trắng non tuổi trẻ nam cảnh sát xem xét kinh ngạc nói cái kia còn dám tới dây dưa đỗ tỷ cái này không phải mình tìm không thoải mái sao chớ nói lung tung lời nói nói hay lắm như đỗ tỷ là cái loại này một lời không hợp tựu động thủ phong cách tựa như dù sao người ta mấy tuổi lớn như vậy rồi dập đâu đụng phải đều là phiền thoái húng chi là ẩu đả chúng ta cái này tiểu thân thể đều kinh bất trụ lao nhân ra sợ không phải muốn trực tiếp bị đánh tiến bệnh viện vậy cũng tiểu phiền thoái lớn lẫn rồi có đạo lý có thể hắn vì cái gì luôn quấn quít lấy đỗ tỉ vì chuyện gì ta nào biết được đỗ nguyệt như càng nghe càng bực bội vốn tiểu không am hiểu xử lý loại này cục diện trước khi gặp được không hợp tâm ý người theo đuổi đều là trực tiếp ném qua đi một câu đánh thắng được ta nói sau nhưng lần này đến rồi cái ngon nhân, nhân đi thẳng vào vấn đề muốn phát triển cái loại lầy quan hệ đỗ nguyệt như trực tiếp đã cảm thấy tốt vớ vẩn Ta giàu gì c ũ người là n g gặp người thích hoa gặp hoa nở tuổi thích thọ hoa hoa đặc ư bước dưỡng như Người! ợ c cũng không? không tính thành toán vạn nói, bảng, lớn Tiêu một tìm trở tìm tuổi lui bao lao mấy vậy đó đ sao còn tài giỏi sao nhưng mà liên tiếp vài ngày nàng phát hiện đối phương rõ ràng rất có điểm kiên nhẫn tinh thần khiến cho nàng ở đơn vị đều có điểm bị động đỗ nguyệt như cái kia tính tình có thể chịu vài ngày đã không t ệ rồi rốt cục một ngày nhịn không được bộc phát tại một cái tiểu hồ đồng ở bên trong đối với cái này thoạt nhìn gần đất xa trời lao hòa thượng vung lên nằm đấm nhưng là kết quả là bi thương thảm sau đó thì càng phiền thoái đánh lại đánh không lại đổi u lại đổi u không đi bất đắc dĩ phía dưới hôm nay mới bắt đầu xin giúp đỡ n g o ạ i viện hạng học. Trước 1177, Hảo Trước sát sư sát Đại Đại Lộ. kỳ thật ũ t học ậ Phật, coi như là Phật t rất suýt. Thân tử tinh thâm đạt đến tế trình khó khăn, như hiệu xoắn đến công coi là là đệ độ, cửa cái g i nội là rượu xuyên thị tuyệt sẽ không tự dưng dính nhiễm hồng trần nhân quả nhưng là tại mấy chục năm trước đương hắn xưa nay chưa từng có mà đem kim cương bất hoại hộ thể thần công đột phá tầng thứ m ộ ư ơ i ba đặt đến sách cổ chính giữa cũng không ghi lại cảnh giới lúc hảo sát đại sư mơ hồ cảm giác được va chạm vào hơi có chút chưa từng tưởng tượng qua thứ đồ vật kim cương bất hoại hộ thể thần công đứng hàng thiếu lâm tự bảy mươi hai t u y ệ t nghệ hơn nữa là gian nan nhất mấy môn công pháp một trong theo thiếu lâm tự ghi lại từ xưa đến nay có thể đem môn thần công này tu luyện tới tầng thứ m ư ơ i ba đại viên mãn cảnh giới kể cả hảo sát đại sư ở bên trong cũng chỉ có chính là ba người mà thôi bản đi tới một bước này tại võ công một đạo bên trên hẳn là đã kinh đứng tại sánh vai tiên h i ề n đỉnh phong bên trên đủ tự ngạo rồi có thể hảo sắc đại sư cũng rất rõ ràng địa cảm giác đó cũng không phải cái gọi là viên mãn mà tối đa chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi từ nhỏ xuất ra cả đời không gần nữ sắc ngay lúc đó hảo sắc đại sư đi đường đi nói chung cùng phái võ đang sáng lập ra môn phái tổ sư trương tam phong đồng dạng dựa vào thuần dương chi thể lại để cho công pháp tinh thuần cô động trương tam phong thuần dương vô cực công luyện đến mức tận cùng sống đến trăm tuổi tuổi là đến nay vẫn đang đại danh đỉnh đỉnh võ học kỳ nhân nhưng hảo sắc đại sư nhưng trong lòng đưa ra nghi vấn cho rằng loại tu luyện này phương thức khó có thể đạt tới chính thức võ học đ ỉ n h phong thiên địa văn vật đều có trí lý âm dương tương sinh tương khắc chính là cơ bản nhất thiên địa đại đạo thậm chí trương tam phong bản thân diệu nộ thái cực chi đạo cũng là chú ý cương n u c ũ n g tế h lấy n u thắng cương khai sáng chiếu giỏi thiên cổ võ đang nhất phái cương n u là âm dương một loại khác biểu hiện hình thức có thể trương tam phong chính mình cả đời đều không có chạm qua nữ nhân hắn thật có thể thấu triệt lĩnh nộ cái gọi là nhu đích chân lý sao âm dương không thể điều hòa cùng thiên địa chính đạo trái ngược làm sao có thể đạp vào chính thức võ học cao điểm thiên phú dị bẩm hơn nữa tốt võ thành si trí linh thiên sư tại bốn mươi tuổi năm đó rốt cục đã đi ra thở nhỏ tập võ vân đài tự bước vào hồng trần chính giữa xã hội hiện đại ngập trong vàng son muốn tìm nữ nhân kỳ thật cũng không phải một kiện chuyện khó khăn đơn giản nhất thô bạo nhất đích phương pháp xử lý cái k i a chính là dùng tiền đập phá cũng may vân đài tự cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền hãn thân là vân đài tự tiền bối cao tăng du lịch thiên hạ muốn dẫn ít tiền đó là thuận lý thành trương sự tình vì vậy trải u ổ i láo sử nam t í Linh Thiền tại tiền bối trương Tam Phong đi nhà trung trong, đoạn hắn trương Phong đồng dạng con đường chết một tâm tắm tuyệt Tam Sư, và rửa để k năng. t r ả qua lần này hoang đường x a đ o ạ n trí linh thiền sư kinh dị phát hiện vốn là tràn đ ầ y phồng lên trong đan đ i ể n tựa hồ nhiều hơn như vậy mảy may từ bên ngoài đến khí t ứ c này khí tức là như thế yêu ớt lại có thể tạo được cùng loại vẽ rồng điểm mắt tắt dụng lại để cho toàn thân khí kình tuy nhiên mất thuần túy lại bỗng nhiên nhiều thêm vài phần hoạt bắt cùng sinh động chưa đủ xà xa, xa chưa đủ nếm đến ngon ngọt trí linh thiền sư vì thu thập loại này chân quý khí t ứ c đã bắt đầu hắn hiếm thấy ngự nữ c h i lộ thì ra là một năm kia chính hắn sửa đổi pháp danh gọi hảo s ắ c đại sư không ngừng ý đồ áp dụng loại phương thức này đến hoạt động cùng âm dương tìm tòi nghiên cứu võ học chính giữa vô thượng ảo diệu bắt đầu tiến triển thật nhanh hảo s ắ c đại sư cảm thấy đã có những âm nhu này khí tức phối hợp chính mình từ nhỏ cần tu khổ luyện kim cương bất hoại hộ thể thần công chẳng những không có bởi vì trộn lẫn vào tạp chất mà hủy diện ngược lại lại để cho thân thể phòng ngự phương diện nhiều hơn một loại khó có thể nói nên lời tính bền dẻo cùng hoạt tính phòng ngự năng lực lại lên mấy cái bậc thang nếu như nói trước khi phòng ngự là t ư ờ n g gạch như vậy hiện tại t ự u là bách luyện thép tinh đúc thành tường đồng bách sát từ khi đổi tên hảo sắc đại sư về sau hắn thỉnh thoảng muốn xuống núi tìm kiếm loại này âm dương điều hòa cơ hội dần dần phát hiện trung tâm tắm rửa mắt xa viện các loại địa phương tuy nhiên dùng tiền là được nhưng là những cô gái kia trong cơ thể khí tức đều quá mức suy yếu đã không cách nào thỏa mãn hắn cần về sau vô sự tự thông phát hiện quán ba như vậy một cái chỗ thần kỳ có lẽ không cần dùng tiền lại cần đủ loại yêu cầu kỳ quái liền có thể đủ ôm mỹ nhân quy tiếp tục tu luyện hắn tự hành tìm hiểu ra âm dương điều hòa chi đạo nói ví dụ có nữ hải là vì mẫu thân bệnh nặng đến quán ba mượn rượu giải sầu có nữ hải là vì thất tình đơn t u ầ n tìm kiếm phát tiết đến quán ba không say không nghỉ hảo sát đại sư cũng là không miễn cưỡng chỉ là dựa vào phong phú hầu bao cường đại nội công thậm chí là hiếm thấy hình tượng tại quán ba liệp diễm giới coi như là thanh danh lên cao nhất là những tao nộ kia tình biến thương tâm gần chết thẩm nghĩ tìm người trả t h ù phụ lòng nam nữ nhân chứng kiến hảo sát đại sư kinh ngạc phía dưới dứt khoát nổi lên điên cuồng ý niệm trong đầu cái đó và đoàn dự hắn mẹ năm đó gặp được cái kia lạp tháp tên ăn m kiên quyết hảo i loại. mới ế n thân tâm tính, cùng nên đoàn tâm Cho h là cực kỳ cùng loại. Cho nên mới đã có đoàn dự. kỳ đã sát đại sư tại chính mình thăm dò trên đường càng chạy càng xa dần dần rượu n i âm dương đặt đến một cái trước khi chính hắn cũng không dám tưởng tượng cảnh giới hơn nữa thành công địa ổn định lại khi đó hắn liền mấy có lẽ đã có thể khẳng định chỉ muốn võ công luận hắn đã có thể nói thiên n g cổ đến nay đệ nhất nhân cho dù là những thanh danh kia lan xa võ lâm truyền thuyết cũng nhất định không thể đánh phá hắn cải tiến bản về sau kim cương bất hoại thể võ công chính thức đạt đến mức tận cùng về sau hảo sát đại sư hay là không thể tránh né địa cùng rất nhiều tiền bối tiên hiền đồng dạng sinh ra ý nghĩ a kia nhân rơi vô địch sao không phi thăng trương tam phong tại võ đ a n g sơn khai tông lập phái danh khắp thiên hạ về sau cũng từng nghĩ đến qua cái này lộ đề lại trung thân không được con đường mà vào chỉ ở trên núi võ đăng để lại một khối tiên đạo không có bằng chứng tấm địa đá rất có tiếp nối bất đắc dĩ chi ý mà năm đó hảo sát đại sư chỉ có không đến sáu mươi tuổi còn có đại lượng thời gian có thể nghiên cứu tìm hiểu tiên đạo thật sự không có bằng chứng nếu là một ngày kia ta có thể đem trong cơ thể âm dương triệt để cân đối hơn nữa song song đạt đến mức tận cùng có thể hay không lập tức t i u phá toái hư không bạch nhật phi thăng hảo sát đại sư không cách nào dự đoán kết quả lại kiên định địa hướng về cái phương hướng này rào bước tiến lên nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện trong quán rượu tìm được nữ nhân c ũ tu được được, như nhưng g k còn á c chưa kịp đặt câu hỏi người này bên người rõ ràng liên tục xuất hiện tuyệt không nên nên tồn tại ở sự phát hiện này đại đô thị cổ võ cao thủ bốn người hợp kích hơn nữa súng ngắm bắn địa một trận chiến phía dưới cho dù là vô địch khắp thiên hạ hảo sắc đại sư cũng bản thân bị trọng thương bỏ chạy chứ 1178, họa phong không đúng. lần này t h ư ơ n g thế không phải chuyện đùa hậu tâm chỗ bị trương tam phong tự mình đánh nữa một cái thái cực quyền bách niên công lực chỗ tụ đáng sợ k i a nội kình xâm nhập nội phủ nếu không là hảo sắc đại sư dùng âm dương c h i đạo trùng tu kim cương bất hoại hộ thể thần công sớm đã đem gân cốt ra thịt huyết mạch cơ quan nội tạng rèn luyện thành một cái cường đại chính thể chỉ là một quyền này cũng đủ để miểu s á t bất luận cái gì cao thủ nhất lưu còn có hoàng dược sư nhất đăng đại sư đạn chỉ thần công cùng nhất dương chỉ cũng đều để lại không nhẹ không trọng nội thương so sánh dưới ngược lại là cái k i a hai phát đạn súng bắn tỉa không có mặc thấu mẳng ra cũng sẽ không buộc phát ra quá uy lực cường đại ngoại thương không lộ ra nội thương trầm trọng h ả o sát đại sư trọn vẹn nuôi tiếp cận hai tháng mới dần dần khôi phục bất quá thông qua lần này trọng thương hắn lại đối với âm dương điều hòa nhận thức càng sâu một tầng trương tam phong rõ ràng là thuần dương công pháp lại có thể dùng r a tính bền dẻo mười phần thái cực quyền cái này cổ thái cực quyền kình tại h ả o sát đại sư trong cơ thể tạo thành tổn thương đồng thời cũng tương đương với là cho hắn cung cấp hơi có chút có thể cung cấp tham khảo mạch suy nghĩ hắn ẩn, ẩn cảm thấy chính mình chỉ kém một cái khả năng cơ hội có thể lần nữa đột phá bức tường ngăn cản bước vào đến kế tiếp không cách nào tưởng tượng cảnh giới chính giữa cảnh giới kia tự là phi thang sao cái này nhưng căn bản không có người có thể cho hắn nhắc nhở chỉ có thể đần độn địa theo con đường của mình đi xuống đi làm cho người kinh h ỉ chính là hắn rất nhanh tự gặp một nữ tử vậy mà từ đối phương trong cơ thể cảm nhận được cực kỳ tinh thần âm nhu khí tước quả thực so với hắn những năm này tìm sở hữu nữ tử cộng lại còn muốn tinh t h ầ n tràn đầy cường đại hảo sát đại sư cơ hồ có thể kết luận nếu là có thể cùng cô gái này một phen điều hòa âm dương chính mình tất nhiên có thể lập tức pha trướng vì vậy l i ề n có tập độc đại đội trưởng cửa ra vào liên tiếp ngồi t r ổ n hổm chờ rất nhiều ngày c h à n g cảnh xuất hiện khó trách đỗ nguyệt như bị hắn nhìn chằm chằm vào từ khi tu luyện ngọc nữ tâm kinh về sau nàng xem như hiện đại đô thị chính giữa phi thường hiếm thấy tu hành nội công nữ hải phái cổ mộ võ công lại vừa lúc là thích hợp nữ tử tập luyện âm nhu nhất mạch cho nên nàng luyện ra được nội lực tại hảo sát đại sư xem ra đó là chân quý nhất tài liệu hảo sát đại sư tuy nhiên những năm này mở rộng ra s ắ c giới lại cuối cùng cũng không phải thị sát khát máu tàn nhẫn lấy mạnh hiếp yếu tính cách dù là đ ố i nguyệt như hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn hắn cũng chỉ là không ngừng nhắc đến ra khả năng làm cho đối phương tâm động điều kiện đến ý đồ thuyết phục cô bé này không thiếu tiền trong nhà không có khó khăn cũng không có tình chết non phiền não hảo sát đại sư cũng phạm vào bờn tình huống như vậy chính mình giống như cũng không cách nào thượng thủ a ồ lại đi ra thử lại lần nữa hảo sát đại sư đau khổ truy cầu trong truyền thuyết phi thăng tiên đạo sao có thể bông tha mảy may khả năng cơ hội chứng kiến đỗ nguyệt như ta t ầ m tranh thủ thời gian ý định đụng lên đi bộ đồ mấy câu đã làm đại bảo vệ sức khỏe phao qua đêm điếm nhưng này loại thông đồng chưa lập gia đình thiếu n ữ bồn sự hảo sát đại sư kỳ thật cũng không chuẩn bị a hơn nữa t i ể u cái này thân tăng bảo t i ể u cái này tấm mặt mau này độ khó thực không phải bình thường cao có thể bước chân vừa động đ ố n g nhiên lại ngừng lại hảo sát đại sư cảm giác được có một đôi quen thuộc ánh mắt đang t ạ i nhìn xem đại sư hay là như vậy mẹ cảm bội p h ụ hạo học theo đỗ nguyệt như sau lưng lách mình đi ra lựa chọn cùng cái này đã từng làm hắn vô cùng đau đầu đối thủ chính diện tương đối nhìn thấy hảo sắc đại sư hắn cũng chịu minh bạch vì cái gì thiên kiếm tìm tòi tốn công vô ích trước mắt cái này lão hòa thượng lão hay là lão hòa thượng vẫn là cùng còn lại cùng trước khi chính mình tiếp xúc qua chính là cái kia hoàn toàn bất đồng đây không phải đơn giản dịch dung thuật mà là theo thân cao hình thể kể cả thần thái khí chiết đều giống như hoàn toàn thay đổi một người tựa như tuy nhiên đồng dạng là lão hòa thượng ai có thể sẽ đem hắn và trước khi vân đài tự gặp phải qua hảo sắc đại sư liên tưởng cùng một chỗ là ngươi hảo sát đại sư tựa hồ lại, nhìn hạo cũng đang có ý này hai người nhanh chóng đặt thành nhất trí vậy mà như một đôi bạn tốt tựa như xoay người rời đi hạo ca các ngươi đỗ nguyệt như không có ngờ tới hắn mời đến tử binh rõ ràng cùng cái này kỳ quái lao hòa thượng tựa hồ đã sớm nhận thức hơn nữa hạ học vừa xuất hiện lao hòa thượng kia phảng phất đối với chính mình cũng không có hứng thú tựa như thật sự là kỳ quái bề bộn ngươi a chúng ta một mình tâm sự cam đoan hắn về sau không quấy dối ngươi tự lạ hạ học lưng con thân thể thanh âm cách không chui vào đố nguyệt như lỗ thai trong là hắn gần đây vừa mới lĩnh ngộ đến truyền âm nhập mật công phu lúc này dùng dao mổ trâu cắt tiết cả coi như thành công đố nguyệt như dừng bước nhìn xem hai người bóng lưng trong mắt lộ vẻ mờ mịt mê hoặc thần sắc hảo xác đại sư bước chân vội vàng rất nhanh cựu đi qua mấy cái phồn hoa b u ồ n bán phố đi vào một mảnh ít hai lui tới vứt đi công trường bên trên đại sư đối với con đường rất thù u ca hạo học như bằng hữu cũ như vậy mở câu vui đùa nhìn chung quanh một chút tại đây tựa hồ là một cái kiến thiết vừa mới bắt đầu tựu đã đoạn tài chính liệm thương phẩm phòng công trình lúc này cũng không có công nhân đang bận l ụ mà là lanh lanh thanh thanh trồng chất đi một tí kiến trúc tài liệu không biết đ ỉ n h công bao lâu có được cơ giáp tại thân hắn hiện tại hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào trừ phi đối phương cũng đồng dạng đến từ ngàn năm về sau cùng hảo sắc đại sư giữ vững nhất định khoảng cách chỉ cần đối phương sẽ không thuấn gian di động như vậy nếu là biểu hiện ra ác ý hắn thì có đầy đủ thời gian khởi động cơ giáp cơ giáp tại thân l i ê n đạn đạo đều chưa hẳn bị thương đến huống chi là huyết nhục chi thân thể phạm nhân ta có thể hay không hỏi trước hỏi ngươi hình tượng này là chuyện gì xảy ra đừng nói cho ta dịch dung thuật ha ha không dối gạt đại sư nói ta bản thân tiểu sở trường về dịch dung thuật có thể cũng sẽ không liền thân các cao hình thể đều hoàn toàn biến l ế n dạng cái này cũng quá kỳ quái ngươi vì tránh né lùng bắt thậm chí còn dùng xúc cốt công một loại phát môn lùng bắt cái gì lùng bắt hảo sát đại sư cúi đầu đánh giá thoáng một phát chính mình vô tình cười nói thân thể bất quá là một bộ túi da mà thôi lần trước bị các ngươi kích thương công lực có chỗ tinh tiến đối với thân thể cũng có cải biến nhất định cũng không biết làm sao lại biến thành như vậy ngươi cũng không cần kỳ quái nếu là ngươi làm từng bước tu luyện một ngày nào đ ó đại khái cũng có nặng như vậy tố hình thể thời điểm ta đúng vậy a hảo sát đại sư đương nhiên nói tiểu tử ngươi đối với âm dương hòa hợp lĩnh ngộ đến trình độ nào có thể không thể nói ra được chúng ta cộng đồng trao đổi thoáng một phát ạch hạo học x ư sở tranh này phong không đúng lựa chọn như vậy một cái thích hợp giết người phóng hỏa địa phương sau đó hai ta bắt đầu thảo luận võ công tâm đắc chẳng lẽ cái kia không có lẽ tìm cao đoan phòng trà sao cái này nghi mã ta q u ầ n đều thoát khỏi ngươi tựu cho ta xem cái này ta cơ giáp đều chuẩn bị xong ngươi theo ta nói muốn trao đổi nội công tu luyện hạo học nghĩ thầm thật sự không được ta nhắc nhở nhắc nhở ngươi đi Đại sư, về ngươi sư đệ đệ, ngươi cái ô long. Ai、ta、cái kia sư, sư sư Trước về lớn long cũng từng khuyên dồ quẹ thật một Ta ô bảo rất có thể chết oan chết thuồng có thể hắn không nghe coi như là gieo gió gặp bão hạo thí chủ cụng cũng không phải bắn chết ta sư đệ chính thức thủ phạm làm gì canh cánh trong lòng ách hạo học lúc này triệt để mông v o n g rồi náo loạn nửa ngày ngươi không phải tìm ta trả thù đó à. cái kia lần trước ngươi tìm đến ta là vì chính là vì hôm nay trận này trao đổi à. hảo s á c đại sư bất đắc dị nói chúng ta tu luyện công pháp đặc dị ý đồ d i ệ u n ộ âm dương hòa hợp bước vào võ học đại đạo nhiều năm như vậy ta cũng duy vừa gặp phải ngươi như vậy một cái bạt đường Hảo hảo c hạo học ngược lại là có chút ngượng ngùng rồi nhớ tới lần trước cái này hảo sắc đại sư xuất hiện thời điểm tựa hồ nói một câu ta chỉ là tìm ngươi vì giải quyết xong một cái cọp đại sự những người khác xin cứ tự nhiên lúc ấy lý giải đương nhiên là vì giải quyết xong sư đệ rổ quẹ đã chết cái này cái cọp đại sự chẳng lẽ người ta kỳ thật chỉ là muốn nói giải quyết xong về tu luyện trao đổi đại sự cả vạn lệnh ra a sau đó mình cũng không có k h á c h khí trực tiếp cựu khai chiến như là nói như vậy vậy cũng có chút xấu hổ ha thật hay giả không phải gạt ta đi hạo học nhìn kỹ một chút đối phương biểu lộ nhìn nhìn lại cảnh vật chung quanh rồi lại không giống như là nói ngoa hiện tại nơi này trước không đến thôn sau không đến điếm muốn làm chút gì đó sát nhân hoạt động thích hợp nhất rồi tại đối phương xem ra thu thập mình kỳ thật có lẽ dễ như t r ở bàn tay cũng không cần phải quấn cái gì vòng tròn như vậy thật sự lầm đây chính là thật lớn một cái ô long lần trước kể cả trương tam phong ở bên trong bốn đại cao thủ tứ phía g i á c công còn có súng ngắm v i ê n trình phụ trợ bày ra lớn như vậy trận chiến kết quả là người ta cũng không phải có mang cái gì ác ý b ạ c h mò m ẫ m chính mình còn chờ đợi lo lắng trông nom việc nhà người đều rời đi quân sự bảo hộ khu đúng rồi bên cạnh ngươi cái kia mấy người cao thủ lâu rồi hôm nay như thế nào đều không có ở ngươi tuy nhiên tu luyện công pháp cùng ta như là c ù n g đường nhưng dù sao tu vi quá mức thấp kém ta đề nghị ngươi hay là tối thiểu xứng ấy cái bảo tiêu nếu không rất khó bảo toàn chứng nhận an toàn hảo sát đại sư ngược lại là cái lòng nhiệt tình bắt đầu dùng dao hấn hậu bối giọng điệu quan tâm khởi hạ học thân nhân an toàn họa phong việt quỷ dị hạ học càng mơ hồ nghĩ đến lễ thấp hơn người tất có sở cầu lao hòa thượng này hơn phân nửa là chính mình lục lọi âm dương chi đạo không được đường nhỏ khó khăn tìm được một cái công pháp cùng loại muốn dựa dẫm vào ta đạt được một điểm đồ vật bất kể thế nào nói lần trước là tự mình không nghĩ qua là đả thương cái này hẳn là trước mắt thiên hạ võ công đệ nhất gia hỏa về tình về lý cũng phải cho một điểm chủ nghĩa nhân đạo đền bù tổn thất nhìn một cái người ta bị đánh được hiện tại liền thân hữu cao hình thể đều không giống với lúc trước có thể nói hoàn toàn thay đổi a đại sư cái này cho ngươi xem xem hạ học một nghĩ đến đây từ trong lòng ngực lấy ra lượng t r ư ơ n g hơi mỏng giấy thượng diện r ầ m rạp chẳng c h ị đã viết không ít chữ tùy ý gây vài cái ném qua đi kỳ thật hắn cũng rất nghĩ kỹ tốt trang một hồi bức vận nội lực trên giấy lại để cho cơ hồ không có sức nặng giấy trắng có thể như là miếng sắt bay đến đối phương trước mặt mà bây giờ hạ học công lực còn không có đạt tới một bước kia muốn, muốn cách không tiễn đưa giấy đây chính là so trong truyền thuyết hái lá phi hoa công phu còn yếu lược sâu một tầng hoa là sức nặng đến cùng hay là muốn so trang giấy trọng nhiều làm đấy trang bức không thành bị thảo sự tình hạo học là không làm thà r i n g ổn thỏa một điểm miễn cho tự táng dương đây là cái gì hảo s á c đại sư nhận lấy mở ra chỉ nhìn mấy lần sắc mặt bỗng nhiên biên hóa đại h ỉ kêu lên thứ tốt hạo thí chủ tuổi còn trẻ t i ể u rượu n g ộ âm dương trí lý ta đoán muốn nhất định là có tiền nhân bí tịch tâm đắc hiện tại xem ra quả là thế hạo học liếp mắt chó má tiền nhân bí tịch tâm đắc đây rõ ràng là tự chính mình trong quá trình tu luyện ghi chép lại một ít trụ cột nhất nội dung mà thôi nếu là đem âm dương ký tế quyết đương thứ đ ổ vật cầm cho ngươi xem ngươi chẳng phải là muốn tại chỗ vui cười điên rồi cho nên nói không để cho ngươi đúng này uy uy ngươi làm gì thế hạo học chứng kiến hảo sắc đại sư tỉ mỉ nhìn mấy lần về sau vậy mà chậm rãi khoanh chân ngồi xuống hai mắt khép hờ ngũ tâm hướng thiên bày làm ra một bộ muốn làm trường luyện công tư thế ta cái thảo ngươi muốn luyện hồi vân đài tự a hoặc là tùy tiện tìm nhà khách muốn phòng đều được ở chỗ này tính toán chuyện gì xảy ra vậy ý là lại để cho ca làm cho ngươi hộ phát quá lão hòa thượng thật lớn cái giá đỡ a ca tiền thi đấu vài tỷ cao thấp ngươi h i ể u không hạ học mặt mũi tràn đầy ngày cầu biểu lộ vốn hôm nay võ trang đầy đủ trước ngực treo cơ giáp sợi dây c h u y ể n trong túi quần đều là công nghệ cao công kích phòng ngự lợi khí là ý định duy nhất một lần giải quyết hảo s ắ c đại sư vấn đề thậm chí hạ quyết tâm muốn đem hắn đánh chết tại đây chỗ vứt đi công trường bên trên nhưng mà sự đáo lâm đầu phong hồi lộ chuyển hảo xác đại sư đối với chính mình chẳng những không có lý nhưng lại lấy ơn ba toán không hề không đề cập tới lần trước bị hạ học bọn người đả thương chuyện xưa c á phạm la nội công h hạo học o tu luyện đưa giả cũng biết tàu hỏa nhập ma chính là nhất chuyện đáng sợ cho nên cựu âm chân kinh chính giữa ghi lại có thể đem tàu hỏa nhập ma về sau dị tượng chuyển hóa làm bản thân thần thông phát môn mới bị chu bá thông tán thưởng không thôi lão hòa thượng này có thể chưa hẳn thông hiểu cái loại lời p h á p môn hiện tại hắn cái này một bộ muốn ngồi xuống luyện khí bộ dạng ta nếu là rời khỏi tại đây một khi đến ngoại nhân giã cậu các loại có thể thì có điểm không xong hơn nữa đã nói rồi đấy trao đổi chính người được ca tâm đắc nhận thức m a u đều không có cống hiến đi ra cứ như vậy nhắm mắt giả không biết nói nào có dễ dàng như vậy thì ra là thế thì ra là thế a bất quá chỉ là thời gian qua một lát hảo s á c đại sư tựu một lần nữa mở to mắt trên mặt có không che giấu được sắc mặt vui mừng hảo thí chủ phúc duyên thâm hậu phần này tu luyện công pháp tưởng thật không dạy nổi lão nạp vốn tưởng rằng xem tại chúng ta đại đạo c n g đồ muốn cho ngươi một ít chỉ điểm hiện tại xem ra ta có thể tạo được tác dụng cũng có chút có hạn rồi hạo học lại không nghĩ như vậy bất kể thế nào nói đây chính là một vị cao thủ cao cao thủ khó khăn nhất được chính là hãng nghiên cứu âm dương điều hòa chuyện này hiển nhiên đã không biết đã bao nhiêu năm so sánh phía dưới liền chu bá thông đều xem như sơ học trợt luyện học sinh tiểu học nếu là đem âm dương ký tế quyết lấy ra do lão hòa thượng này chỉ điểm mình tu luyện có thể hay không đạt được nhanh hơn tiến cảnh nhưng cùng lúc đó bộ này pháp quyết cũng t i ể u tiết lộ cho đối phương nữa à sắc tiết lộ t i ể u tiết lộ hạ học ánh mắt đảo qua trước ngực sợi dây chuyền nghị thẩm lao tử còn sợ ngươi luyện được thành tiên đắc đạo hay sao chỉ cần có cơ g i á p tại sẽ không sợ ngươi chơi ra cái gì bị bẩm đến Trước tâm Một quyết ta một chút thể rõ. rồi sư, sư người, học cái câu có mực cho sắc có cái có cũng không khẩu không không nghĩ Hạ nhiên hỏi. Hảo nhiên phải lòng. đến đống miệng này đống ngây này gì, đây, mở làm là Đại đại vài vừa ý không ẩ u u q y ế h đi l nghĩ i tối tới hôm nay mang sát nhân mục đích nhưng lại đã tìm được một cái có thể rất tốt chỉ đạo chính mình tu luyện minh sư xem như tương đương ngoài ý mến a ngũ hoàn ngươi so tứ hoàn nhiều một hoàn cùng hảo s ắ c đại sư một hỏi một đáp rơi vào cảnh đẹp chi tế bị chung điện thoại đánh gãy tiết tấu lại là đỗ nguyệt như hạ o học đem chú bá thông cùng hảo s ắ c đại sư lý giải lẫn nhau xác minh tương đương với là có hai vị lao sư tại đồng thời chỉ đạo lập tức có đi một tí trước nay chưa có dẫn dắt lúc này thời điểm đỗ nguyệt như lại gọi điện thoại tới làm cái gì cô nàng thì thế nào cứu mạng hạ o ca mau tới tập độc đại đội trưởng cứu mạng đỗ nguyệt như thanh âm rất hoảng loạn hạ học trong ấn tượng rất ít nghe nàng loại này n ữ liệu hiển nhiên là gặp cái gì cực kỳ khẩn cấp nan đề đại sư ta có việc gấp đi trước quay đầu lại đi vân đài tự tìm ngươi không kịp nhiều lời hạ học mũi chân một điểm triển khai lăng ba vi bộ trực tiếp đường cũng phản hồi lộ trình không tính xa hạ học để điện thoại xuống không đến ba phút t i ê u một lần nữa trở lại tập độc đại đội trưởng một tới cửa chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một hồi tiếng khóc vào cửa lại gặp được thần sắc bi thương đấu n g u y ệ t như ngồi t r ồ n hổm trên mặt đất nhìn xem vải tráng phủ ở một cỗ thi thể liền hạ học gọi nàng đều là mắt điếm đi đi thử hạn y thuật lại cao cũng không phải tiên thuật đã đình chỉ hô hấp người chết đó là vô lực xoay chuyển trời đất tập độc quả nhiên là tính nguy hiểm cực cao công tác xem ra người chết là đỗ nguyệt như đồng sự có lẽ tiễn đưa đến nơi đây thời điểm còn có nữa sức lực cho nên đỗ nguyệt như nghĩ đến chính mình y thuật xuất sắc mới gọi điện thoại cầu viện thật không nghĩ đến nhanh đuổi chấm đuổi hay là đã muộn theo ba phút không đến cũng đã tắt thở tình huống đến xem dù là đỗ nguyệt như điện thoại truyền được hạ học trực tiếp thuấn gian di động đến trước mặt cũng chưa chắc có thể theo diêm vương ra trong tay cướp được cái này cái nhân mạng t hơi ư n chút trì n g tới t r hoãn lại phát hiện trong phòng những người này tại bi thống ngoài trong ánh mắt thường xuyên toát ra một ít không căm lỏng tiếc nuối thân sắc tựa hồ bởi vì đồng sự chết t i ể u đã mất đi cái gì rất trọng yếu thứ đồ vật tựa như hàn thiếu rất nhiều người tiền cái này vớ vẩn ý niệm trong đầu trợt l ó e lên hạ học nhất thời cũng đoán không ra sự tình mòn n g u ồ n khá tốt có một người trung niên nữ nhân trong mắt nhìn không tới loại này t h ầ n sắc nàng cũng là khóc đến một người lợi hại nhất vừa rồi hạ học tại cửa ra vào trợt nghe đến tiếng khóc hơn phân nửa chính là nữ nhân này phát ra tới đây mới thực sự là chiến hữu tình thâm đâu rồi không pha mặt khác nhân tố đơn giản thuần túy hạ học đi đi lại lại vài bước đến một cái cảm xúc tương đối ổn định tuổi trẻ nam cảnh sát xem xét trước mặt nhỏ giọng hỏi tình huống như thế nào bị buôn lậu thuốc viện tập đoàn sát hại hay sao thật tình không biết người nọ cười khổ một tiếng vô ý thức đ i ệ u đáp nếu cùng buôn lậu thuốc viện tập đoàn đánh nhau hy sinh vậy cũng tốt á c h hạo học chừng to mắt nghĩ thầm cái này gọi là gì lời nói bất kể thế nào nói trung quy là người chết vi đại như thế nào gọi hy sinh thì tốt rồi tốt chỗ nào à? cái kia nam nhân cũng lập tức cảm giác được nói lỡ thuận tay chịu chính mình một cái miệng rộng đánh cho ngược lại là chân tâm thật ý không giả dối tự trách nói khúc ta không phải cái kia ý tứ ta nói là ai Tóm lúc ạ i đàm ca cái này tiếc nuối cảm tim bệnh phát, đỗ là nhanh, liền 3 phút thật chờ không được, thật sự là. Lúc này,、đỗ、nguyệt như tựa hồ điều chỉnh tốt hơi có chút cảm xúc đứng người lên đi đến hạo học bên này không nói chuyện cũng trước thở dài cảm tạ hạo ca tới như vậy kịp thời thật không nghĩ đến đ à m ca bệnh này phát tắc quá nhanh đúng là vẫn còn đã t r ư m cái kia khóc lợi hại nhất nữ nhân ngay vậy vậy mà cũng đứng dậy lao đem nước mắt xông hạo học gật gật đầu rất chân thành nói ta thay ta ra l a o đảm cảm ơn hạo bác sĩ chỉ tiếc hắn m ệ n h t r u n g chú định có này một kiếp không thể vượt qua đi ồ hạo học dở khóc dở cười nghĩ t h ầ m vừa rồi ta khó khăn phát hiện một cái cảm tình chân thành tha thiết người bình thường nguyên lai、like、đây không phải y phục thường cảnh sát đây là người ta vợ kia mà khó trách khóc đến như vậy chân tình ý cát cảm động lòng người nguyện như ta xem các ngươi cảm xúc giống như đều không đúng a tựa hồ có chuyện gì không có cam lòng nơi hào khí không đúng hạo học tại xưng hô bên trên cũng sẽ không có quá tùy、ý. Đỗ Nguyệt Như lần này ữ a thở d i nói, việc đã đến nước n đã à chúng ũ n g k ô n g gì giữ có có được c thể mật h rồi, bí ta t h không ự sự c cam lòng. Đây chính là lòng. động â y bày chính chúng tháng là ta suốt ra m t l ầ hành n đ ộ lớn, kết quả là lại lần kết một quả bởi vì đại ộ bộ t phát bệnh tim, toàn bộ phó bệnh h mặc. học không n ó chuyện, biết rõ đội ằ n còn có bên、dưới. Lần này chúng g sau ta có dưới. tập đ trưởng phát hiện một đám thế lực thật lớn t r ù m buôn thuốc viện tại phía nam vùng hoạt động bọn hắn nắm giữ thuốc viện vô luận là trùm loại hay là số lượng đều quy mô thật lớn có thể nói là năm gần đây phát hiện lớn nhất một đám buôn lậu thuốc viện đội bởi vì châu á gần đây đã kích độ mạnh yếu tăng lên rất nhiều thu mua thuốc v i ệ n người mua hoặc là bị bắt hoặc là không dám thò đầu ra làm cho thuốc v i ệ n nguồn tiêu thụ xuất hiện chứng lại ta tin tưởng cái k i a hỏa trùn buôn thuốc v i ệ n trong nội tâm cũng phi thường xuất ruột tập đ ộ c đại đội trưởng chú đáo chặt chẽ bố trí ý định lại để cho đàm ca cùng ta sắm vai thành người mua cùng đối phương c h ắ p đầu tại giao dịch địa điểm người tăng cũng lấy được một lần hành động phá hủy cái này hỏa quy mô khổng lồ chế ma túy lưới độc lạc tại kế hoạch của chúng ta ở bên trong ta là sắm vai đàm ca tiểu tình phụ ra xâm nhập đối với cố ý phô bày giàu sang khí g i n g phô trương dần dần lấy được tín nhiệm của đối phương trải qua hai ba tháng cố gắng sự tình đã dựa theo kịch bản thiết kế tốt phát triển thật không nghĩ đến có một lần ta cùng đàm ca ra ngoài dạ phố cố ý mua sắm xa xỉ phẩm đến mê hoặc phạm tội phần tử thời điểm vừa vặn bị đàm gia đại tẩu thân thích chứng kiến trở về vừa nói đàm gia chị dâu hôm nay là đến cửa hương sư vấn tội đến á c h hạ học nuốt nhổ nước miếng vô ý thức địa l i ế c nhìn trước mặt cái tia thô tay chân to nữ nhân nghĩ thầm khá tốt ta đã biết là bệnh tim phát tác chết người nếu không nghe đỗ nguyệt như vừa nói như vậy còn tưởng rằng làm mưu sắt chồng bi tình hành hạ tâm đùa d â đấy c hạ một cơ hội rồi. À, đi à. Hạo học không n có hứng thú địa cau mày nghe xong mở ra tay nói ra không có chuyện ta đi trước gác các ngươi biết đến hôm nay xạ điêu anh hùng tiền chuyện hải ngoại công chiếu ta còn vội vàng đổi mới phòng bán vé đấy à đỗ nguyệt như ngẩn ngơ giống như lời kịch có chút không đúng thân vị quốc gia thiên kiếm bộ đội đặc trùng thành viên có được cường đại cá nhân võ lực thân bí dịch dung thuật nguy trang gặp được loại tình huống này chẳng lẽ ngươi không phải là thỉnh cầu thay thế đàm ca thân phận đi hiệp trợ ta đem tay buôn ma túy đem ra công lý sao bằng không thì ta gọi ngươi tới làm gì vậy cứu người kỳ thật từ lúc gọi điện thoại trước khi đàm ca cũng đã treo rồi à đỗ nguyệt như vốn là đi theo hạ học đi ra ngoài ý định cộng đồng đối mặt cái kia cổ cái lao hòa thượng kia mà nhưng rất nhanh phát hiện cái này hai người gặp mặt về sau khiến cho mới quen đã thân t ự a n h ư phảng phất chính mình ngược lại thành không người để ý tới tiểu trong suốt phiền muộn phía dưới lúc này mới trở về tập độc đội vừa vặn vượt qua hợp tác đàm vĩnh viễn siêu gặp được hiếm thấy biến cố vậy mà đã bệnh tim phát tác đi đời nhà ma mấy tháng này đến nay vì cái kia quy mô cực lớn buôn lậu thuốc phiền đội tập độc đại đội trưởng bỏ ra tương đối lớn tâm huyết nàng cùng đàm vĩnh viễn siêu giả trang thành người mua ước định ba ngày sau đó tiểu thương lượng cụ thể giao dịch chi tiết có thể sự đáo lâm đầu g a loại này phiền t o á i thật sự là làm cho người trở tay không kịp đỗ nguyệt như rất nhanh t i ể u lại nghĩ tới hạ o học người này thân thủ cao thâm mặt chắc nhưng lại người mang thần bí dịch dung thuật quả thực là thích hợp nhất thay thế người chọn lựa vốn định lấy hạ o học gặp được loại tình huống này dùng hắn trước sau như một phong cách cái kia tất nhiên là việc đáng làm thì phải làm trực tiếp sẽ đem sự tình kéo qua đi có hắn làm hợp tác đỗ nguyệt như cảm thấy tin tưởng gấp trăm lần tất nhiên có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ tạo thanh độc nguyên yêu phân có thể sự đáo lâm đầu đỗ nguyệt như đoán được đằng trước lại không đoán được kết cục thằng này lại là nghe qua tiểu tính toán quay đầu muốn đi a hạo ca mắt thấy hạ học đều đi tới cửa đấu nguyệt như không thể không một cái bước xa chui lên tiến đến ngăn c h ặ n môn lắp bắp địa ngăn cả nói ngươi ngươi trước chớ đi còn có chuyện gì vậy ngươi xem ta cái này một phút đồng hồ cũng làm ấ y chục vạn cao thấp phòng bán vé có thể hay không có việc thống khói nói có thể hay không ngươi tới tiếp nhận đảm ca vị trí chúng ta tới dẫn xuất buôn lậu thuốc phiện phân tử đem hắn một mẻ hốt gọn đấu nguyệt như cắn răng một cái đi thẳng vào vấn đề nói cái minh bạch không thể hạ học c ự tuyệt được rất quyết đoán ánh mắt đảo qua trong phòng mọi người đem tất cả mọi người biểu lộ thần thái thu hết vào mắt n Trần Trần đúng vậy à có thể lần kia sự tình ta thiếu chút nữa đã bị dùng cố ý giết người tội luận sử nếu không phải về sau thiên kiếm cao tầng thay ta nói lời nói còn không biết kết quả như thế nào ngã một lần khôn hơn một chút lần này ta cũng không dám lại xen vào việc của người khác rồi n g ư ơ i đỗ nguyệt như tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt ngẫm lại vì nhiệm vụ lần này toàn bộ tập đ ộ c đội bỏ ra cực lớn tâm huyết cùng tinh lực khó khăn đã đến thu lưới thời khắc thật sự muốn thất bại trong găng tớp tại đỗ nguyệt như trong nội tâm coi như là đàm vĩnh viễn siêu bản thân cũng không thể cùng hạo học đánh đồng đầy cho rằng dùng quan hệ của hai người giúp một việc chỉ là tiện tay mà thôi thật không nghĩ đến dĩ nhiên là cục diện như vậy người tự, đương là vi rồi ta có thể sao đỗ nguyệt như mỗi chữ mỗi câu địa cuối cùng hỏi mặt mũi tràn đầy đều là khẩn cầu t h ầ n sắc cân nhắc đến nhận chức vụ gian nan một khi hợp tác người chọn lựa lộ ra c h â n ngựa là đầy bàn đều thua những tay buôn ma túy kia đã sớm quen thuộc đàm vĩnh viễn siêu sắm vai chính là cái kia nhân vật thay người khẳng định là không thể nào tuyệt đối sẽ đánh rắn đậu cỏ dùng những thứ khác dự bị tiến đến lúc hóa trang càng là nói dễ vậy sao nếu như hạo học không chịu việt thủ cái kia nhiệm vụ này chỉ sợ là chỉ có thể hủy bỏ vì ngươi hạ học cười ha ha ngươi cũng không phải vợ của ta ta đáng giá vì ngươi bước lên lớn như vậy phong hiểm sao đây chính là tay buôn ma t u y à, mỗi cái đều là dân liều mạng trong tay trường t h ư ờ n g đoàn pháo đều không giả thiếu hai ta diễn kịch thời điểm lộ ra điểm c h â n ngựa không nghĩ qua là treo r ồ i có thể thế nào cả ngươi không phải rất am hiểu cái này sao chúng ta c ẩ n t h ậ n chút sẽ không xảy ra vấn đề chỉ cần đối phương vừa lộ mặt giao dịch chúng ta đặc công sẽ đem bọn họ đoàn đoàn bao vây cái kia chó cùng rất dậu chúng ta không phải càng nguy hiểm đến lúc đó ta hiểm hộ ngươi cam đoan ngươi bình an vô sự đỗ nguyệt như thấy hắn nói gần nói xa tất cả đều là rất sợ chết trong lòng dâng lên thật lớn thất lạc thậm chí so nhiệm vụ thất bại càng thêm thất lạc nguyên lai、like、hắn dĩ nhiên là người như vậy sao thật sự là nhìn sai rồi hay là thôi đi hạo học lắc đầu liên tục đây là các ngươi tập đ ộ c đội việc nằm trong phận sự cùng ta bắn đại bắc cũng không tới lại không có gì hay chỗ không đáng dốc sức l i ề u mạng nha có chỗ tốt đỗ nguyệt như sẽ cực kỳ nhanh nói ra ta cùng đàm ca đều là năm mươi vạn nhiệm vụ tiền thưởng đến lúc đó tất cả đều cho ngươi mặt khác ngươi không phải tập đ ộ c đội người ta còn có thể hướng thượng cấp nhiều trình báo năm mươi vạn tổng cộng một trăm năm mươi vạn đã đủ rồi sao hạ học nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc đỗ n g u y ệ t như nhịn không được hỏi cô nàng gần đây có bộ điện ảnh gọi xạ điêu anh hùng tiền t r u y ệ n ngươi xem không thấy ta nào có không nhìn cái gì điện ảnh ngươi đừng chuyển hướng chủ đề hạ học đột nhiên cảm giác được nhận lấy điểm bạo kích dù là ta trả giá lớn như vậy cố gắng đi tuyên truyền lại làm i ễ n phí lại là tạo thế lại để cho cái này bộ võ hiệp điện ảnh trong nước phòng bán vé cao tới năm mươi sáu mươi ư c nhưng vẫn là có người hoàn toàn không biết ta có người trẻ tuổi cảnh sát hảo tâm địa nhỏ giọng nhắc nhở đỗ tỷ cái này điện ảnh phòng bán vé đã đột phá năm tỷ đầu tư phương tự là vị này hạo tiên sinh đỗ nguyệt như ngẩn ngơ tuy nhiên bề bộn nhiều việc công tác căn bản cũng không dành quan tâm cái gì ngành giải trí có thể chỉ cần trong đầu không phải bức não cũng phải biết năm tỷ phòng bán vé tiền l ờ i dù thế nào thấp cũng là d u n g ước đến tính toán lại có thể nào để ý chính là một trăm năm mươi vạn còn muốn muốn người nam nhân này qua lại sự tích hoàn toàn chính xác cũng là chưa bao giờ thiếu tiền chính mình dưới tình thế cấp bách rõ ràng dùng tập độc đội điểm này tiền thưởng làm thẻ đánh bạc cũng thật sự là vắng đầu vậy ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì đỗ nguyệt như phát điên địa gào rú thật sự không muốn làm cho toàn bộ đoàn đội mấy tháng cố gắng p h ó mặt m lặng lặng u có loại c thuyết pháp một người tại nhất rất nghiêm túc thời điểm là lớn nhất mị lực giờ khác này đố nguyệt như biểu hiện ra cái chủng loại kia chấp nhất không buông bỏ muốn phải bắt được cuối cùng một tia khả năng chăm chú đột nhiên tựu đả động hạ học lại để cho hắn nhịn không được trong nội tâm rung động ta muốn ngươi Trước một hết. Đỗ nguyệt như sướng sốt, trên mặt nhanh chóng Nguyệt suốt, trên mặt Đỗ sướng nổi lời ê n một tia đỏ ứng, cả giận nói, lối ra hạ học ánh mắt tuy nhiên không có ly khai đấu nguyệt như đỏ hửng mặt mũi tràn đầy gương mặt có thể nhạy cảm xúc cảm lại nhanh chóng triển khai bao trùm ở toàn bộ phòng tại cái đó lập tức có mấy người thần sắc rồi đột nhiên đã xảy ra mất tự nhiên biến hóa hạ học cũng đều nhớ rõ rõ ràng trong nội tâm càng thêm đã có sổ không đợi đỗ nguyệt như kịp phản ứng hạ học ha ha cười nói được rồi được rồi ta đã quên ngươi không có ngực không có ngông tự tính toán chân tình lữ dùng m ệ n h để đổi cũng không đáng đ ư ơ n g a đi thôi ta còn có chút việc bề bộn các ngươi tìm người khác ca lao nương l i ề u mạng với ngươi chỉ là vài giây đồng hồ thời gian đỗ nguyệt như p h ả n phất như là vượt qua một thế kỷ vừa rồi một sát na k a nàng nghĩ tới rất nhiều có đoàn đội không ngừng cố gắng là tự nhiên mình từ khi dấn thân vào tập độc sự nghiệp đến nay chứng kiến những bị độc kia phẩm hại được cửa nát nhà tan thảm trạng có đàm vĩnh viễn vượt qua sư không nhanh thân chết trước b i thương còn một điều bị người ở trước mặt thổ lộ cái chủng loại kia mừng rỡ nàng cơ hồ muốn mở miệng đáp ứng nói ngươi nếu như có thể phối hợp ta hoàn thành nhiệm vụ này ta t h i u với ngươi chuyển vào lục liêu trang biệt thự có thể lời nói còn chưa nói đi ra ngoài chỉ thấy cái này tên đáng chết thập phần ghét bỏ nhìn chính mình trước ngực liếp rõ ràng tại chỗ đổi ý có thể nhẫn lại không có thể nhẫn l ụ một cỗ nhiệt sông trên trán nàng cũng mặc kệ đánh thắng được đánh không lại thân thể vọt tới trước xinh đẹp một cái đá ngang bét ngang trực tiếp tịu i hướng về phía hạo học hậu tâm đá đi hạo học sớm có chuẩn bị sau lưng như là trường con mắt đồng dạng đang muốn vận khởi lăng ba vi bộ không để lại dấu vết địa tránh thoát nhưng chợt nhớ tới vừa rồi mấy người kia thần s á c trong nội tâm khé động cải biến sách lược trong miệng phát ra một tiếng t é p kinh hãi thân thể có chút chuyển lửa vòng lộ ra có chút bối rối đ i ệ thò tay ngăn chở đỗ nguyệt như một chân lại rõ ràng cho thấy chống cự không nổi vẻ này cực lớn trùng kích lực cả người bị đá được không bay lên đâm vào một cái sắt lá hồ sơ cửa hàng ngăn tủ bên trên đều xuất hiện một cái cự đ ạ i lõm thượng diện một số văn bản tài liệu bị chấn đ ắ c bốn phía bay l o ạ n ồ đỗ nguyệt như ngược lại là ngây ngẩn cả người vạn không nghĩ tới tại hắn xem ra võ công hơn xa chính mình h ạ o học như thế nào đống nhiên trở nên như vậy không chịu nổi một kích hạo người làm sao vậy người một thân công phu đâu chạy lên phía trước thò tay muốn b ị n lại nhớ tới vừa rồi thằng này lật lọng đem mình đương hầu đùa nghịch tình cảnh nộ khí lại dâng lên lạnh giọng hỏi ai một lời khó nói hết tóm lại ta hiện tại cái này thệ cốt có thể chịu không được rằng co ngươi hãy bỏ qua ta đi hạo học sắc mặt tái nhuận bụng lấy bị thương cánh tay đứng lên cười khổ nói đỗ cảnh quan ta t h u tính toán vội vã thúc đẩy cảnh dân hợp tác nhưng cũng không thể dùng đầu đả cỡ b ứ c phương thực a ta liền nói ngươi chẳng những không có ngực không có n g ô n g nhưng lại bạo lực như vậy tương lai thật sự không tốt cả a đỗ nguyệt như vừa mới có chút thương cảm c h i tình bị hắn những lời này vừa nói thiếu chút nữa lại nhịn không được đánh đập tàn nhẫn hơi chút do dự đã thấy hạo học khập khiễng đã cũng không quay đầu lại địa n ê n ngang rời đi tại sao có thể như vậy đỗ nguyệt như n h ữ n mày chăm mối vẫn không có cách giải Từ khi tu khi u l y ệ nhưng p á i của c mộ võ mà đỗ nguyệt như chính mình lại càng học càng cảm thấy võ công một đạo như lên giống như biển thâm bất khả chắc đối với hạ học biểu hiện ra ảo d ư ợ u công phu có một loại cao không thể chạm cảm thụ nhưng là hôm nay hắn ngăn cản chính mình một chân căn bản cũng không có bất luận cái gì nội kình tại trên thân thể tối đa t i ể u là phản ứng coi như nhanh nhẹn suýt nữa đã bị chính mình đa thương hẳn là hắn là đã tao nộ g nào đó biến cố võ công hoàn toàn biến mất cái này mới không dám gánh chịu như vậy nhiệm vụ nguy hiểm như là nói như vậy ngược lại cũng không thể trách hắn thế nhân cũng biết su lợi tránh hại người ta cũng không phải tập động đội thành viên yêu cầu hắn không sợ hy sinh bài trừ muôn vàn khó khăn cái k i a cũng có chút không giảm đạo lý đỗ tỷ tiểu tử này cũng không có gì đặc biệt ta ngươi thật giống như rất coi trọng hắn có người nhìn xem hạ học bóng lưng hầu nghĩ hỏi vốn tưởng rằng đỗ nguyệt như như thế đau khổ cầu khẩn thậm chí liền như vậy vô lý điều kiện đều giống như muốn đáp ứng đối phương phải làm là cái định hải thần châm giống như nhân vật có thể hiện tại xem ra không được tốt l ắ m a không đúng hạo học thế nhưng mà xạ điêu anh hùng tiền chuyện võ thuật chỉ đạo hiện tại rất nhiều quốc tế công phu siêu sao đều nhao nhao phát biểu tin tức nói đã từng cùng hạo học giao thủ liền kẹo đều tại dưới tay hắn đi không được mười lăm c h i ê u đấy trong góc một người trung niên cảnh sát h i ệ n nhiên là chú ý gần đây điện ảnh và truyền hình vòng động tĩnh cũng đưa ra chính mình nghi vấn xong rồi a vậy ngươi cũng tín không cần đối n g u như đã có người cười lạnh phản bắt nói bất quá là tuyên truyền điện ảnh thủ đoạn mà thôi ngươi nói hắn công quan năng lực đúng chỗ vẫn còn nói được qua đi nói hắn treo lên đánh toàn cầu công phu siêu sao mười lăm chiêu đánh bại kẹo đầm rồng hang hổ chỉ bằng hắn vừa rồi liền đỗ tỉ một chân đều không có ngăn trở tiêu chuẩn lấy cái gì đi theo kẹo đánh đỗ nguyệt như trầm mặc một lát hít sâu một hơi đối với tập độc đại đội trưởng đội trưởng trương thiên anh nói ra đảm ca ra ngoài ý muốn chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ nếu như không có không sơ hở tí nào người chọn lựa đến thay thế lão đảm nhiệm vụ kia chỉ có thể buông thá cho nếu không đánh rắn đậu cỏ lần sau vây quét kế hoạch càng thêm không tốt tan bài trương tiên đ ứ n g nghĩ nghĩ hay là truy hỏi một câu vừa rồi ngươi nói cái kia gọi hạ học tiểu tử võ công rất cao minh còn sở trường về dịch dung thuật cái này là ngươi cực lực lôi kéo hắn thay thế lao đ ả m nguyên nhân đỗ nguyệt như gật gật đầu thương cảm nói cũng không biết cái gì duyên cớ võ công của hắn tựa hồ đại không bằng lúc trước như vậy xem ra hoàn toàn chính xác không thể ép buộc vạn nhất có cái gì sơ xuất chúng ta càng thêm không có cách nào cùng người nhà của hắn giao phó cái kia trước như vậy đi ta đem báo cáo mau chóng đưa lên đi t h、so、nói cách khác tốn thời gian mấy tháng tốn hao rất lớn tinh lực mới dần dần lại để cho buôn lậu thuốc viện tập đoàn mắc câu chỉ kém ba ngày có thể dẫn xà xuất động một lưới thành cầm lại bởi vì đàm vĩnh viễn siêu ngoài ý muốn bỏ mình hoàn toàn biến thành tính hoa thủy nguyện giống như một hồi không ngộng mỗi người sắc mặt rất khó coi qua loa đã xong hội nghị do hai cảnh sát cùng đi đàm vĩnh viễn siêu thế tử tiến đưa đàm vĩnh viễn siêu thi thể đi khâm liệm hỏa táng sau đó cũng chỉ có thể chờ thêm cấp ý kiến phúc đáp xuống xem như đối với tập độc đại đội trưởng mấy tháng này công tác làm một cái giai đoạn tính tổng kết động viên là nhất định sẽ có nhưng là ban thưởng vậy thì chưa nói tới rồi chương một nghìn một trăm tám mươi ba tùy tiện làm hạo học đi ra ngoài sau không bao lâu vốn là nhận được một cái lao điện thoại của bạn ha ha trần thúc t h a n g quan về sau còn nhớ rõ tà à không dễ dàng hạo học chứng kiến trần vĩ dãy số lòng dạ biết rõ bởi vì nhiều lần lập kỳ công trần vĩ đã là bộ công an cấm độc cục phó cục trưởng đỗ nguyệt như thân là hắn bộ hạ cũ lúc này ra tình huống đánh cho tiểu báo cáo rất bình thường tiểu tử ngươi chớ cùng ta kéo không có tác dụng đâu công phu của ngươi như thế nào không có không sao a cái này có thể tự một lời khó nói hết bất quá không có chuyện không có công phu cũng không chậm trễ sống phong túng nha ta mấy người hải tử đều nhanh sinh ra a ngươi lúc nào hồi kinh đô ta dẫn bọn hắn đi bái phỏng trần ra ra hạo học cười đùa tý tưởng cùng trần vĩ cũng không có nhiều lời trần vĩ cau mày nói như thế nào cảm giác ngươi cái này công phu không có làm việc nhi phong cách đều thay đổi nguyệt như thế nhưng mà rất lo lắng ngươi đâu rồi các ngươi t r â n thúc lần này kinh đô tập đ ộ c á n không phải ngươi phụ trách ta không phải ngươi không phải biết rõ ta từ khi lên cái này phó cục trưởng một mực tại phía nam chỉ huy hành động bên này là thuốc viện tràn lan trọng thái khu loay hoay muốn chết ta cái đó còn không có không chiếu cố kinh đô kinh đô bên này là quách phó cục trưởng phụ trách đều là phó cục trưởng vậy các ngươi cấm độc cục chính cục trưởng nhiệm vụ tựu là bất tại sao ích trần vĩ đối với cái này không có chính hình tiểu tử cũng là hết cách rồi tức giận địa giải thích nói ngụy cục trưởng mau lui lại rồi đương nhiên không có khả năng lại công kích tại tuyến đầu có lẽ dùng không được bao lâu quách phó cục trưởng có thể chuyển chính thức phụ trách toàn diện công tác chuyển chính thức hạo học cười hh không đầu không đôi địa nói một câu trần thúc hảo hảo cố gắng ta nghe ngươi trong thanh â m khí mười phần có ngôi sao may mắn cao chiếu trí tướng nói không chừng gần đây cao hơn tháng đấy điện thoại cắt đứt trần vĩ sửng sốt nửa ngày cái gì loạn thất bát a o ngôi sao may mắn cao chiếu trí tướng thương con em ngươi a cái này đặc sao cũng không phải video điện thoại người cái đó con mắt có thể chứng kiến của ta tương vừa nói ra phó cục trưởng đã là đặc biệt đề bạn cao hơn thăng ba ba của ta cũng không phải cao nhất thủ trưởng nào có nhanh như vậy khả năng thẳng này bị nguyệt như đá một ước tâm tình không tốt cho nên miệng đẩy chạy xe lửa quyền đương phát tiết ta hạo học điện thoại lần nữa vang lên dĩ nhiên là cùng t u y ế n hồng ngoại đồng dạng không ngừng lúc này nhưng lại càng thuộc phó h i ể u vũ làm sao vậy bản tử không lại nhanh như vậy liền ngươi đều nghe nói a đỗ nguyệt như cái này đã gánh ốc có hay không điểm giữ bí mật ý thức rồi Tám ta một đời đã chúng bất á ác quá đáng, o Lão cho cho tuyên ta Tay tuy tuy tội tài trời, tay giết tận câu buôn muốn nhiên dương nữa nhân ngươi mang nói. nhưng ngươi cũng không chống. lưu ma ra à? lực đại, đại để kiếm chủ chóc có chỗ b quá mặc kệ ngươi làm như thế nào thiên kiếm đều là ngươi nhất kiên cường hậu thuẫn cứ việc k i ê n tâm ha ha hay là úc phong thiên ánh mắt thông thấu hạo học trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười chỉ dựa vào một chút như vậy điểm tin tức đã biết rõ mình đã ý định thăm ra chẳng những không lo lắng an nguy của mình ngược lại vì những buôn lậu thuốc viện kia tập đoàn mặc nghiệm thật đúng là đủ để mắt ta so sánh phía dưới trần vĩ bởi vì thật lâu không cùng chính mình tiếp xúc ngược lại không nghĩ tới tầng này đi bất quá cụ thể làm tới trình độ nào ta hay là trực tiếp hỏi hỏi tầng cao nhất ý kiến a miễn cho sau đó còn phải tìm người đến chuỗi đít tội gì đến quá thay một chiếc điện thoại đánh tới tổng lý văn phòng nghe chính là thư ký triệu duệ triệu ca ha ha ha t h ầ m tổng lý vội vàng thế này vội vàng tiểu hạo ngươi có chuyện gì nhi bên ta liền thay ngươi c h u y ể n đ ặ t sao đối với hạ học triệu duệ cho dù là nhất ngữ b ư c mấy cái thư ký một trong cũng cho tới bây giờ đều là khắc k h k h ô nhưng g gì dám cái mặt. Khách khí rồi, vậy thì có lên k á c có học h khí thì thì Hạ rồi, tiện. vậy vậy bất sao, sao ờ i ó có i Triệu hỏi một chút t ca rảnh n ổ lý, ta tại đây phát i đây h ệ này một mô thậm một đội, thuốc phiệt đội, quy mô có chút tới cái có chí có khả năng liên lụy tới một ít cao cấp đại, liên viên. buôn lẩu quy quan năng Nhưng n lụy khả ít đội hiện tại trọc của ta cô nàng ta ý định làm bọn hắn thoáng cái không biết tổng lý bên kia có cái gì không hạn chế đừng không nghĩ qua là làm lớn hơn còn lại để cho hắn khó xử sẽ không tốt triệu duệ s ư n g sở mặc dù đối phương nói được thô tục có thể ý tứ trong lời nói không phải chuyện đùa quy mô có chút đại buôn lậu thuốc phiện đội còn liên lụy tới có chút cao cấp quan viên cái này khiến cho không tốt t i ể u làm một hồi liên quan đến quan trường trong ngoài động đất ta d u n g hạo học tiểu t ử này tầm mắt hắn gái gọi là có chút đại cao cấp cái kia chính là khó lường cấp bậc tiểu hạo ngươi chờ một lát ta hiện tại t i ể u đi vào tìm tổng lý tư sự thể đại triệu duệ không dám lãnh đạm để điện thoại xuống t i ể u gõ vang này phiến đơn giản không dám quấy dày môn sau một lát hạo học nhận được triệu duệ trở về gọi điện thoại tổng lý nói như thế nào hạo học ngữ khí cũng thoáng đứng đắn một chút dù sao thẩm tổng lý nhiều lần giút hắn không nhỏ về bụn nếu như hắn không đề nghị đem sự tình náo đại thật đúng là không tốt không để cho cái này m ắ t mũi nay cũng không thể nói đường đường tổng lý là buôn lậu thuốc v i ệ n tập đoàn ô dù chỉ là đứng tại trên vị trí kia cân nhắc các phương diện quan hệ phi thường phức tạp không hề giống chính mình dạng không cầm quyền tùy tâm sở d ụ n g khoa y ân cửu tổng lý ý kiến phúc đáp ba chữ tùy thiện làm triệu tuệ nguyên dạng thuật lại trên mặt lại là một bộ dở khóc dở cười biểu lộ đây chính là trước sau như một uy nghiêm chính phái an nói có ý tứ tổng lý a châu an ệ nhân vật số hai có thể mỗi lần cùng tiểu tử này liên hệ cảm giác cảm thấy tổng lý giống như là so với chính mình còn trẻ hài tử lần này càng khoa trương l i ê n hạo học lời cửa miệng đều cho học đi còn cái tùy tiện làm cái này lại để cho cho tới nay đều đối với thẩm tổng lý q u ỳ bái coi là thần tượng triệu duệ tình làm sao chịu nổi ha ha ha ha hạo học cười đến rất sung sướng có ba chữ kia ăn mồi hắn an tâm lại nói tiếp chính mình ngược lại là có không ít bằng hữu làm tập độc phương diện công tác theo trần vĩ trần t ư ơ n g nguyện phụ nữ càng về sơ đ ố i nguyện như đều chịu lo lắng hết lỏng hao tổn tận tâm huyết bất quá cái đồ chơi này bởi vì lợi ích lớn Luôn luôn người k hạ ô n g để học n h pháp h u gãi gãi đầu còn giống như thực sự chuyện này người ta nhả danh được không có lông bệnh cái này có thể có chút ngượng ngùng rồi cái k i a n ế u không triệu ca tự đêm nay như thế nào đây hiện tại cũng đã đến cơm t r ọ n ngươi có ăn bài chưa có triệu duệ tức giận đ i ệ u cự tuyệt nói ngươi hay là trước bề bộn chính sự chờ t ả o thanh độc ma ta lại đến ăn ngươi tiệc ăn mừng dừng dừng lại bổ sung một câu ta buổi tối thực có chuyện gì muốn cùng tổng lý thăm viếng đặc sau lão tử cũng là đường đường tổng lý đại bí bình thường mời ta ăn cơm mời đều được sắp xếp đến lưỡng tuần lễ về sau như thế nào hôm nay cự tuyệt tiểu tử này một bữa cơm trong nội tâm là lạ giống như là ta thực xin lỗi hắn t ự như thật sự là lẽ nào lại như vậy Trước 1184, xuống sữa điều kiện tiên quyết trực tiếp đi chợ bán thức ăn. Vừa rồi tại tập trưởng, tức thoáng tổn thất thoáng một phát. Nhớ rõ lần trước trang rất tồi, thể chút biết một thức tức thể một thức rồi rõ rượu. rượu Nhớ có học có chợ độc cô cũng cô lục lúc cơm, còn có có chính cũng chuyện cũng có chợ 1184, xuống điều liều khẩu uống nhiều. đố kiện không nhà, bán ăn. nàng giận đến không nhẹ, đền lần nàng này đến ăn không nay bàn ăn, nói chuyện lên tức giận phân cũng có thể nhiều. Đi dạo một vòng chợ bán thức ăn sữa sữa. sao sự Vừa đi đại đội đem Đêm đàm, Đi phải phải về là là mà và Hạ dạo vị bù dù còn rất ác rất t hạ ú vị học chuyển tới bán cá khu vực đã thấy một cái quầy hàng đằng sau sắp xếp đội ngũ thật dài quả thực có thể so với xuân vận tranh mua vẽ xe lửa cái gì cá lợi hại như vậy hạ học ngẩng đầu nhìn lướt qua chiêu bài ngược lại là đầy đủ bắt mắt phong cách gọi là kéo dài tuổi thọ e sợ bệnh cường thân cung đình đ ặ c cung cấp đế vương chuyên hưởng vạn năm huyền b ă n g cá cha mẹ nó hạo học trong mắt đều xem thẳng như vậy lô cốt tên là ai nghĩ ra được kiếm n mũi chân ngọc nó nếu như không nhìn lầm đây tự là tống tam kim bọn hắn như vậy hàn đàm bạch ngư bán lẻ bản a chỉ mong danh tự không phải võ khiết tống tam kim bọn hắn khởi cũng quá đặc sao á c t ụ c rồi cây đu đủ cá tươi sút nếu là có hàn đàm bạch ngư làm nguyên liệu hiệu quả nhất định bạo dạc tối thiểu nhất đến làm cho đấu nguyện như nhanh chóng đạt tới a trình độ a từ khi dương quá thằng này biến thân siêu cấp vũ em dự bị đảng về sau hạ học ngược lại cũng không có ý tứ luôn phiền thoái hắn canh dự ở hàn đàm bên cạnh thời khắc chuẩn bị cho mình lao ngư ăn tuy nhiên tống tam kim bên kia nuôi dưỡng bản muốn kém một chút đoán chừng đỗ cô nàng cũng ăn không đi ra chưa được thông qua một chút đi hạ học thành thành thật thật địa xếp hạng đ ộ i vĩ dù sao thời gian còn sớm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có thể luôn luôn không tuân thủ quy tắc người xuất hiện hạ học sắp xếp không có nhiều trong chốc lát chỉ thấy một cái nhã nhặn chung nhân, nhân đeo một bộ kính đen như là có chi thức hiểu lễ nghĩa lại trực tiếp đi đến người đứng đầu hàng trung khí mười phần kêu lên lao bản cho ta đến con cá hạo học những mày nghĩ thầm hàn đàm bạch ngừ phía sau màn đại lao bản đều tại xếp hàng đâu rồi ngươi tính là cái gì à trực tiếp tự đoạt ở phía trước ai hiểu hay không xếp hàng à chúng ta tất cả mọi người sắp xếp lắm ngươi cái này có ý tứ gì nhìn xem như một người như thế nào một chút việc nhi không hiểu hàng phía trước mấy vị khách hàng trợn mắt nhìn có không khách khí liền trực tiếp mở miệng trách cứ chen ngang người nọ khinh thường địa nhìn sang rất có lực lượng đệ giống lên một câu ta sốt ruột nguyện ý ra nhân đôi giá tiền Những lời này quả nhiên khí lời quả thế bất phạm, xem nhưng tạm thời h c ấ trụ c h n tử. mà ọ i người i đều b ế cái này kéo dài tuổi thọ bạch n ngư là vừa vặn đưa ra thị trường không lâu loại sản phẩm mới nghe nói là theo vùng ngoại thành triệu dương thôn vùng xuất phẩm tại kinh đô thành phố chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh vừa bắt đầu cao tới vạn nguyên một cân giá bán lại để con h tầm t h ư ờ g dân cá h này công bước. hiệu này đ sao người ta đều ghi tại trên chiêu bài rồi nguyên lai、like、cũng không phải chuyện phiếm quảng cáo ngữ chỉ là e sợ bệnh cường thân bốn chữ cũng đủ để lại để cho dân chúng chạy theo như vịt dù là giá tiền đắt đến muốn chết cũng bỏ đi không được tranh mua nhiệt tình cho rằng nguyên liệu nấu ăn cái kia không là người nhà bình thường tiêu phí được rất tốt nhưng nếu là lý giải thành dược tài cái kia cùng rất nhiều chính thức giá so hoàng kim dược vật so với hay là tính toán tiện nghi đ â y này càng ngày càng nhiều người ăn hết hàn g đàm bạch ngư đã lấy được thật hiệu quả danh tiếng truyền ra về sau cái này q u ầ y hàng t i ự u mỗi ngày đều là loại này hàng dài đội ngũ có thể đại đa số người b ấ t ăn ăn một con cá cho cả nhà bên trên một phần khỏe mạnh bảo hiểm không ý nghĩa có thể tùy tùy tiện tiện cựu hoa nhân đôi tiền vốn t i ự u một vạn một cân giá trên trời lại gấp bội một con cá lớn thậm chí muốn đạt tới tiểu mười vạn cái này đều có thể mua chiếc không tệ xe mới rồi người ta b á n cá cũng là vì cầu tài nói không chừng thứ này nhập hàng cũng rất quý chưa hẳn có thể lợi nhuận quá nhiều loại này thoáng cái tựu cho nhân đôi giá cả mặc dù mọi người hay là rất không thoải mái lại thiếu đi rất nhiều trách cứ nhao n h a u đưa ánh mắt qua n g hướng bán cá người bán hàng rong xem hắn nói như thế nào từ xưa đến nay đoạn cả người cả của đường như sát nhân cha mẹ a rất giỏi tựu là chờ lâu một người công phu cũng không đáng đắc tội cái này kinh đô trợ bán thức ăn độc nhất phần bạch ngư người bán hàng rong xếp hàng hạo học chứng kiến bán cá cái k i a người bán hàng rong đã loay hoay cái chán đầy mồ hôi y phục trên người cũng đầy là vẩy cá chờ ấu vật hình tượng quả thực không được tốt lắm có thể những lời này nói ra lại làm cho hạo học hảo cảm tăng nhiều có thể không chút do dự cự tuyệt mấy vạn khối tiền lợi ích giữ gìn quy tắc hai chữ xem như tương đương rất giỏi không nghĩ tới đi dạo một chuyến chợ bán thức ăn lại có thể chứng kiến nhân vật như vậy đã có cái này người bán hàng rong ủng hộ mua c á những khách cũ lập tức lần nữa đánh chống gieo h ỏ nhao nhao trách cư chen ngang hành vi nói được cái kia trong ánh mắt năm mặt người sắc khó coi t h ư lạnh một tiếng quay đầu tự đi cũng không chịu đi đội v ị chờ đợi nho nhỏ sự việc xen giữa thấy hạ học mỉm cười lại nghe sau lưng có người cười nói chàng trai hiện tại giống như ngươi vậy đi dạo chợ bán thức ăn tuổi trẻ nam nhân có thể thực không nhiều lắm rồi là mua cho vợ tiến bủ hay sao hạ học nhìn lại là cái mặt mũi tràn đầy hiền lành lao bà bà trở về một cái khuôn mặt tươi cười thuận miệng đáp đúng vậy à cho mẹ hải nhi xuống sữa xuống sữa điều kiện tiên quyết là phải có sữa cho nên ta được trước bang đố cô nàng hoàn thành bước đầu tiên loại sự tình này được từ từ xe đến ta nói như vậy cũng không thể tính toán sai ai u chàng trai ngươi cái này có thể có điểm gì là lạ là a lão bà bà lập tức hoảng sợ nói thuốc sữa ngươi tốt nhất là đi mua cá trích a đây là thưởng thức muốn nói mặt khác cá cũng là không quan trọng hiệu quả kém một chút cũng thì thôi nhưng này loại huyền băng bạch ngư tuyệt đối không d á m cho vợ của ngươi nhi ăn a nó tuy nhiên cũng là đại bổ có thể trong đó hàn khí thái thịnh đối với nuôi bằng sữa mẹ kỳ nữ nhân tuyệt đối không là đồ tốt á c h hạo học không nghĩ tới gặp được như vậy cái người nhiệt tâm gãi gãi đầu cười nói ta không có nghĩ nhiều như vậy ta đây mua về chính mình ăn một chút đi đang khi nói chuyện đội ngũ đã nhanh sắp xếp đến bên này vị tiên lại để cho hạo học hảo cảm độ tăng vọt người bán hàng rong cười nói huynh đệ vận khí tốt một điều cuối cùng bị ngươi vượt qua rồi đằng sau đại thẩm không có ý tứ hôm nay bán sạch rồi à lão bà bà kia lập tức vẻ mặt thất vọng không công sắp xếp lâu như vậy thế nhưng mà người ta thu quá rồi dò ở bên trong đích thật là một đầu không dư thừa cũng chỉ tốt sáng sớm ngày mai điểm lại đến đáng tiếc bạn già lao thấp khớp khó khăn mới thăm dò được loại này bạch n g ư có hiệu quả trị liệu rồi lại nhiều lắm chờ một ngày cho ngươi đi đại thẩm ta dù sao là tìm lỗi đội chính mình có ăn hay không không sao cả hạ học tránh ra một cái thân vị lựa chọn chủ động bông t h a o cho bán cá người bán hàng rong cũng biết giữ gìn quy tắc chính mình đương nhiên cũng có thể giúp người hoàn thành ước vọng dù sao đô cô nàng chính là cái t i ê u g ngực một lát cũng đến không được xuống sữa thời điểm quay đầu lại lại nghĩ biện pháp sở sở đại tới kịp Trước trong nhà đều có. Lão bà bà thiên tạng, gật đầu khiêm tốn một thiện, cười như có. học câu, cùng Lao nhà ân hình ảnh là như vậy hài hòa cùng viên mãn. Ngay hạ khiêm hài hòa hạ bà bà bà bài là đều đầu đi mỉm vậy hạ u n đệ đ i k h í A. Ta tại đây c ò n mình có cho một đầu l ư u phẩm t ư ơ n g kém không một mới muốn, giảm chút, bất quá thật chết học Hạo đúng lấy quá lâu, giá đi. ngươi xứng là vừa sở nhìn xem cái này bán cá người bán hàng rong vốn cũng rất có hảo cảm lúc này càng là trực tiếp bạo giảm. không cần tám mươi giảm giá a ta xem cá rất mới lạ nên bao nhiêu tiền tựu bao nhiêu tiền bên trên cái cân ba cân nhiều một chút cho tính toán ba cân hạ o học ngược lại là lần đầu tiên chứng kiến chợ bán thức ăn có chuẩn bị bổ quét thẻ cơ coi như là mới lạ loắt mất ba vạn nhuyễn hội tệ cái này đầu cá chết t i ể u quy h ạ học ta xem trên thị trường ngươi là độc nhất vô nhị kinh doanh không ít kiếm tiền a h ạ học xem cái này người bán hàng rong đối với tính tình liền cũng không vội mà đi thuận miệng bắt chuyện ai độc nhất vô nhị là độc nhất vô nhị đáng tiếc ta chỉ là làm công cầm điểm chết tiền lương mà thôi loại này thứ tốt sao có thể đến phiên ta đến kinh doanh người bán hàng rong nhìn về phía trên so h ạ học mấy tuổi đại không ít nhưng làm người rất hào sản g cùng h ạ học huynh đệ tương xứng cười khổ nói đừng nói cái này trên thị trường tự là cả kinh đô ta tại đây bạch ngư cũng là không còn chi nhánh đây là chúng ta lão bản cố ý làm ra đến nghe nói tên gì đói khát doanh tiêu hạ định địa điểm hạ định số lượng lúc này mới khiến cho mỗi ngày xếp hàng phát triển long càng cho mọi người một loại cung không đủ cầu ấn tượng mấy ngày nay là bán được càng lúc càng nhanh nghe nói lão bản giống như nếu lần t r ư n g giá hạo học gãi gãi đầu nghĩ thầm đây là tống tam kim chủ ý hay là võ khiết hiện tại chơi sáo lộ khiến cho rất sâu à, đói khát doanh tiêu cố định lên giá người lão bản là vị nào hả họ vũ hay là họ tống họ trường a người bán hàng rong không hiểu thấu nhìn h ạ học liếp chẳng lẽ là người trẻ tuổi kia còn nhận thức lão bản t r ư ơ n g hạ học nhữ mày thối lui vài bước gọi điện thoại chuột gần đây thế nhưng mà ngưu bức lớn hơn a ta hiện tại thủ tại máy vi tính đổi mới phòng bán vé đ â u rồi toàn cầu phòng bán vé đã tăng vọt đến bảy ức cá mễ nguyên ách hạ học nghĩ thầm ta không dành xem cũng có người giúp ta c h ầ m c h ầ m vào phòng bán vé loại vật này、Khủ. thì ra là cái đo đếm chữ mà thôi bảy ức cũng không có nhiều nhà ngạc nhiên lao tống a các ngươi hàn đàm bạch ngư đều bán cho ai một cân một vạn giá cả còn có điểm quý đấy một cân một vạn không có a tống tam kim xứng sở tranh thủ thời gian giải thích nói chúng ta không phải thương lượng tốt rồi một đầu một vạn bất kể sức nặng sao ta vẫn luôn là dựa theo cái khu vực này gian xuất hàng gần đây đến rồi cái đại lão bản đem chúng ta xuất hàng cơ bản lũng đoạn có thể là hắn lần thứ hai tiêu thụ thêm giá a lão bản kia họ trương đúng làm sao ngươi biết coi như vậy đi ngươi nói với hắn tăng giá không nên quá phận không sai biệt lắm là được rồi còn có lại để cho hắn kinh đô thành phố tại đây đã đoạn cung ứng ta mới quen cái bán cá rất đối với tính tình kinh đô bên này c h ả n g tử về sau t i ể u giao cho hắn tốt rồi quay đầu lại ta đem điện thoại cho ngươi hắn qua đi nhập hàng thời điểm ngươi cứ dựa theo k h chuột c ngươi lúc nào không phóng khoáng rồi nếu là bằng hữu còn dựa theo cái giám thằng nhận lấy cầm là được chúng ta hàn g đàm bạch ngư trải qua mấy lần mở rộng nuôi dưỡng quy mô hiện tại có rất nhiều giá tiền lại cao c h u n g quy không phải mỗi người đều có thể mỗi ngày ăn quan g kinh đô bên này c ũ n g ứng còn muốn cái gì tiền ha ha lao tống đều trở nên lớn như vậy tức giận quả nhiên là tài đại tài có thể khí thô a hạ học nhưng lại không muốn làm cho hạnh phúc tới quá kinh hãi miễn cho đem người ta êm đẹp một cái người bán hàng rong cả mông vòng rồi một đầu năm nghìn a cũng không cần phải tặng không bèo nước gặp nhau mà thôi cũng không phải cha vợ của ta tặng không ngươi sẽ đem người ta dọa ra cái tốt xấu thế nào xử lý đi ngươi lại để cho hắn tùy thời tới t ì m ta làm tống tam kim bên này hạ học cười nói đại ca ngươi nhớ cái điện thoại quay đầu lại đánh qua đi liên hệ thoáng một phát hóa đơn nhận hàng địa điểm về sau cái này kinh đô thành phố bạch ngư ngươi có thể vượt qua trương l á bản chính mình ra bán rồi bất quá đừng bán quá đắt một cân một vạn ta xem hay là quá nhiều người ăn không nổi à bán cá người bán hàng rong rất nhanh trước hết nhận được trương lão b ả n điện thoại nói được rất khách khí nói rõ từ đó về sau kinh đô sinh ý hắn tuyệt không nhúng tay vào xin yên tâm v â n v â n thế mới biết chính mình trong lúc vô tình kết bạn sao người như vậy vật một chiếc điện thoại sẽ đem b á n h khóe thông thiên trương lão b ả n đá ra kinh đô cái này một vốn bốn lời bạch ngư sinh ý từ đó về sau tự do chính mình lũng đoạn như nằm mơ đồng dạng a dù là hàng điểm giá bất kể như thế nào tổng so với chiếc làm công cầm chết tiền lương cường trương lão bản thế nhưng mà liền trích phần trăm đều keo kiệt cho mình quý nhân cái này thật sự là quý nhân huynh đệ chớ đi đêm nay về đến trong nhà ăn cơm đến đây đi ta xuống bếp làm cá cho ngươi ăn đây cũng không phải là ta k h o á c lác trước kia ta cũng là trải qua t i ệ m cơm mười dằm tám hương nói lên ta cá n ư ớ n g m lũ ai cũng được ghi cái chữ p h ủ á c h hạo học xem hắn vẻ mặt hưng phấn bộ dạng cảm xúc cũng nhận được một điểm lây cái gọi là ngày đi một thiện hôm nay chính mình thế nhưng mà liền làm hai kiện chuyện tốt dựa theo vân đài tự những hòa thượng kia thuyết pháp cái này gọi là tất có phúc b á mã bất quá rằng đạo lý cá nướng bụng p h ẳ n g phất là cái đồ ăn tên a chính ngươi không có ý thức được sao không cần lạp đố đại ca buổi tối ta vừa vặn có chút việc n h ì hôm nào lại đi nhấm nháp tải nấu nướng của ngươi cái kia đố người bán hàng rong liên tục mời gặp hạo học hoàn toàn chính xác không phải cố ý chối tử cũng đành phải thôi hạo huynh đệ ngươi mua con cá này là cho nữ nhân ăn a cây đu đủ cá tươi sút chứng kiến hạo học trong tay mang theo cây đu đủ cái kia người bán hàng rong nhãn trâu xoay động đạo phá thiên cơ hạo học ha ha cười nói đại ca hiểu công việc đúng là cây đu đủ cá tươi sút dũng tâm lương khổ a huynh đệ cái này cái gọi là cây đu đủ độ ngược lớn là chuyện thật vậy ai biết được ta vẫn cảm thấy s ở s ở thi đấu so sánh đáng tin cậy hạo học này g đi l ư ỡ n g thiện tâm tình thật tốt cùng cái này vừa kết bạn bán cá người bán hàng rong chủ đề dần dần bắt đầu ô sơ sơ đại cũng chưa chắc đáng tin cậy a huynh đệ để ý cái này ai cũng như tìm bạn gái thời điểm tiểu một bước đúng chỗ làm gì còn làm nhiều như vậy hậu kỳ dưỡng thành công tác ha ha không dối gạt đ ố i đại ca nói kỳ thật trong nhà của ta cái gì nhỏ đều có mua cái này cây đu đủ cũng chính là vì t r e o chọc thoáng một phát hôm nay mới m ộ i t ử mà thôi hôm nay tại tập đ ộ c đại đội trưởng hạ học cảm nhận được đố nguyệt như bởi vì chăm chú mà thể hiện ra mị lực nhất thời tâm động thật sự nổi lên thu nhập lục liêu trang biệt t ự ý niệm trong đầu dù sao cũng không kém nàng một cái rồi à cá buôn bán đỗ sửng sốt một chút nghĩ thầm cái gì gọi là từng cái nhỏ đều có hẳn là là một đống động viên em bé sao sẽ không đâu người này câu nói đầu tiên có thể ban g tự mình giải quyết lớn như vậy vấn đề nếu như không phải khoác lác hẳn là chân chính có thế lực nhân vật ngoa tạo nhân sinh người thắng a trong nhà theo a bắt đầu đều có vấn đề là ở đâu a f G. không có nghe nói có hà ta trên mặt hắn lập tức hiện ra cúng bái thân sắc dựng thẳng lên n g o n cái đây mới là thực nam nhân tinh khiết đàn ông a trong nhà nhiều như vậy không đánh nhau khá tốt khá tốt hạ học cười nói c á c nàng cũng không phải đánh nhau có chút tinh thần đầu đều dùng để d ạ y vò ta rồi như bức như bức hai người vừa đi vừa nói chuyện thủy t r u n g đều là cùng đường hạ học r ố t cục kinh ngạc nói đỗ đại ca ngươi cũng ở cái này cư xá trước 1186, h ạ học phỏng đoán đúng vậy a ở 20 năm cá buôn bán đô không có chú ý tới hạ học sắc mặt có chút thay đổi tiếp tục lấy vừa rồi không lại chủ đề kỳ thật ta nhà cũng là cái gì loại đều có chỉ có điều bình thường ta đều là đem khí bỏ qua phòng ngừa bị nữ nhi của ta phát hiện hạ học dáng tươi cười cứng tại trên mặt đ ỗ n g nhiên kịch liệt h ó k h a n á c h làm sao vậy không có gì chính là ta đột nhiên cảm giác được đêm nay thật sự có thể ăn vào ngươi đ ố t cá a cá buôn bán đô thật cao hứng ngươi không đi tìm bạn gái à muốn không cùng lúc đều đến cái này hàn đ à m bạch ngư thế nhưng mà không rẻ ngươi như vậy ăn mảnh không tốt lắm đâu hạo học hạ không biết nói cái gì cho phải dọc theo con đường này trò chuyện được tương đương ô, vốn nghĩ đến chỉ là bèo nước gặp nhau bằng hữu nam nhân tầm đó nói điểm không gì k i ê n g kỵ chủ đề cũng là không sao nhưng bây giờ thằng này tám thành t ự u là đỗ nguyệt như phụ thân a cái này đ ặ c sao mới vừa rồi còn nghĩ đến thu đỗ nguyệt như lâu rồi hiện tại xem ra người ta không đem ngươi đánh đi ra cửa cũng không tệ rồi ta vừa rồi đều nói cái gì rồi mua cây đu đủ trêu chọc thoáng một phát mới mỗi tử t r ân có chút việc nhi muốn cùng ngươi bàn lại đàm hạo học vốn cùng đấu nguyệt như mở lên vui lùa đến đó cũng là không che không ngăn đón dù sao cái này bội tử liền ngực đều không có đương bạn thân chỗ được cũng rất vui sướng nhưng hôm nay hạo học chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên còn chưa nói lời nói quả nhiên cái kia đỗ đại thúc cả kinh têu lên các ngươi nhận thức bà mẹ nó ngươi mới vừa nói cái này cây đu đủ là cho nhà ta nguyệt như mua hay sao không phải hạo học quyết đoán phủ nhận a đem đầu lắc như là chống lúc lắc bình thường đã hiểu lầm đã hiểu lầm ta thật là đến cùng đỗ cảnh quan nói chuyện tránh sự nhi cùng công tác có quan hệ hừ vậy thì nhanh lên đàm đàm hết xéo đi đỗ nguyệt như ba ba ở đâu chịu tin nhớ tới dọc theo con đường này tiểu tử này miệng đẩy chạy xe lửa không đáng tin cậy t r ú n g t r u n g điệp điệp hừ lạnh một tiếng đừng nói cho làm cá liền nước trà đều không có một ly nhìn chằm chằm mà nhìn xem con gái chỉ sợ ánh mắt không có đổi kịp môi hai mươi năm con gái cũng sẽ bị cái này lưu manh lừa gạt đi ha ha đỗ nguyệt như ngược lại là cười rộ lên khó được xem hạo học loại này quẫn bách kinh ngạc bộ dáng hôm nay vốn đích thật là rất tức giận không nghĩ tới hạo học như vậy không chịu hỗ trợ một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng có thể về sau biết được hạo học do tại nguyên nhân nào đó mất võ công cái kia liền tỉnh có thể nguyên ngược lại nhiều hơi có chút thương cảm tri tỉnh nàng đầu g ó c bu si sẽ không nghĩ nhiều như vậy con con quấn thấy cái gì sẽ tin cái gì cho nên hạ học buổi tối tìm về đến trong nhà đến phản ứng đầu tiên lại còn có chút cao hứng chỉ là chẳng biết tại sao hắn sẽ cùng ba ba cùng nhau trở lại nhìn về phía trên hai người còn có chút không đối phó cái kia đỗ thúc thúc chúng ta thật muốn đàm công tác nếu không ngươi về trước t r a n h thoáng một phát hạ học nghĩ thầm cái này trạng thái cũng không cách nào trò chuyện a nào có được chừng mắt trò chuyện đừng k h á c h khí hay là gọi đại ca a đỗ nguyệt như ba ba xem xét hắn đổi giọng sửa được ngược lại là nhanh càng là trong nội tâm sợ hãi vô luận như thế nào cũng phải nhìn kỹ con gái ách đỗ đại ca ngươi không phải nói làm cá tay nghề là nhất tuyệt sao ta ngươi chiếm ta tiện nghi đỗ nguyệt như cả giận nói còn muốn cho ta biến ngươi chất nữ để khi phụ hạo học hóa đã rồi cái này để cho ta thế nào cả lão tử gọi hắn đô ra ra ngươi là ta thân bác gái đã thành à. tốt rồi cha ngươi đi cá nương à buổi tối thêm vài món thức ăn để cho chúng ta yên tĩnh nói chuyện vỏ quýt dày có móng tay nhọn đỗ nguyệt như mới mở miệng trừng mắt trừng mắt đỗ đ ạ i t h u c tuy nhiên tâm không cam lòng tình không lớn nhưng vẫn là bị con gái trực tiếp bịch một tiếng quăn ở ngoài cửa vẻ mặt cười khổ địa sửng sốt sau nửa ngày nghe không được cái gì dị thường động tĩnh cũng chỉ bỏ đi phòng bếp cầm cái kia đã sơm chết mất bạch ngư xuất khí tạo vẩy mộ bụng lấy hết ngươi nha bụng kéo ra ngươi bộ dạng này tâm địa gian d ả o h ạ học trong phòng không khỏi d u n g mình một cái cười miệng nói đ ú n g dịp mua cá thời điểm vừa vặn cùng ba của ngươi nhận thức một đường đồng hành đừng nói không thể làm chung được rồi ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì đỗ nguyệt như chằm chằm vào h ạ học con mắt hy vọng nhiều hắn có thể biến trở về cái kia không gì làm không được siêu cấp cao thủ giúp mình phá hủy cái kia chết thiệt buôn lậu thuốc phiện đội mộng tưởng thành chân rồi tâm sự nhiệm vụ lần này à nếu như không có đ o á n sai ngày mai sẽ nên an bài cho ngươi mới hợp tác rồi điều đó không có khả năng đỗ nguyệt như xứng sở lắc đầu nói ta mấy tháng này đều là theo chân đàm ca nhọc lòng địa bố cục lại để cho tay buôn ma tuy tin tưởng chúng ta là chân chính người mua hiện tại mắt thấy còn có ba ngày liền giao dịch rồi đàm ca đột nhiên xảy ra chuyện trừ phi có có thể hoàn bị sắm vai đàm ca người thế thân bằng không mà nói chỉ có thể hủy bỏ nhiệm vụ nếu không đánh rắn động cỏ càng thêm đối với kế hoạch tương lai bất lợi yên tâm đi hạ o học nghiêm mặt nói bọn hắn bị giết chết n g ư ờ i nhất định có thể nghĩ ra một biện pháp tốt đến lại để cho nhiệm vụ tiếp tục tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy vương thạc h o người nói cái gì đỗ nguyệt như càng ngày càng nghe không hiểu hẳn là cái này hạ o học bị thương mất đi võ công đồng thời còn bị thương đầu góc sao đàm vĩnh viên siêu t i ể u là lao bà của hắn giết hạ o học lần nữa ngữ ra kinh người sợ tới mức đỗ nguyệt như trực tiếp đứng dậy thỏ tay tự đi sờ hạ học cái chán xem hắn là phát sốt vẫn có cái gì cái khác tật xấu như thế nào miệng đầy tất cả đều là mê sảng hạo học năm ngón tay bỗng nhiên mở ra h u y ể n chuyển như lan hoa nở phóng n u hòa địa phật qua đỗ nguyệt như thủ đoạn làm cho nàng trong lúc đó chỉ cảm thấy nửa cái cánh tay đều nhức mỏi không chịu nổi rốt cuộc nâng không nổi đến công phu của ngươi vẫn còn đỗ nguyệt như cả giận nói vậy ngươi vừa rồi tại tập độc đại đội trưởng diễn cái đó vừa ra đùa g i ỡ n không diễn kịch ta sợ thật sự đánh giá n ộ cỏ một khi bọn hắn đối với ta sinh ra kiên kỵ chỉ sợ tịu không dễ dàng như vậy một lưới thành giam giữ đố n g u y ệ hạ học mở ra hai tay rất đơn giản hiện tại ít nhất chết đi đàm v ĩ n h viễn siêu còn có hắn lao bà đều là buôn lậu thuốc viện tập đoàn thành viên hoặc là bị bọn hắn khống chế các ngươi lần này cái gọi là dẫn xà xuất động hành động hoàn toàn ở người ta trong khống chế đến lúc đó điệu hồ ly sơn người ta vừa vận tuyển cái ổn thỏa địa phương an toàn hoàn thành giao dịch không có khả năng a đỗ nguyệt như không thể tin địa lắc đầu nói đàm ca tại sao có thể là tay buôn ma túy nếu như là như vậy vậy tại sao bọn hắn muốn nội chiến theo kế hoạch chấp hành không thì tốt rồi ta suy đoán có thể là đàm vĩnh viễn siêu lương tâm chưa mất tối đa chỉ chịu phối hợp buôn lậu thuốc v i ệ n lại không muốn chấp hành giết nhiệm vụ của ngươi cho nên bọn hắn phải thay đổi người cái này hoàn toàn là ngươi não b ổ phỏng đoàn a có cái gì căn cứ đỗ nguyệt như căn bản không tin lắc đầu liên tục không có căn cứ Là ta p h ỏ ngày đoán. Hạo học thở d i gánh gánh kế tiếp a đỗ nguyệt như tại một cái rộng rãi sáng ngời trong văn phòng giữa hè ánh mặt trời chiếu lên trên thân người ấm áp có thể trong nội tâm nàng đã có như đóng băng đúng là không tự giác địa dùng mình một cái tiểu đố phải hay không là giống điều đánh quá thấp tập độc đại đội trưởng xử lý công hoàn cảnh cũng không tệ lắm tống đông minh mặc dù ngay cả đội trưởng cũng không phải thực sự có độc lập văn phòng h ã n cười ha h ả đ ị a đóng cửa trong phòng điều hòa lập tức sắc mặt lần nữa chuyển thành ngưng trọng nhiệm vụ lần này đang mang trọng đại quốc gia cùng nhân dân đều cần ngư như vậy tinh anh chiến sĩ tại thời khắc mấu chốt có thể xông ở phía trước đem những phát rồ kia tay buôn ma túy một m ẻ hốt gọn gánh nặng đường x a tống đông minh tập độc đại đội trưởng lão nhân vốn là có thể tiếp nhận thượng một nhiệm tập độc đại đội trưởng chức vụ có thể về sau không biết xảy ra điều gì biến cố n g ả y dù trương tiên ư n g đ ả m nhiệm hắn tuy nhiên tư cách đủ lão lại cùng đỗ nguyệt như cơ bản xem như cung cấp bất quá đỗ nguyệt như dù sao cũng là nhân vật mới bình thường tống đông minh nói lời cũng là cùng lãnh đạo t r ê n lệch không nhiều lắm ngày hôm qua hạ học nói được minh bạch hôm nay nhất định sẽ có người tìm nàng nói chuyện mặc kệ là dạng gì phương thức tóm lại nàng đem tiếp tục chấp hành c ầ u cá nhiệm vụ hiện tại cái này lời tiên đoán phi thường hoàn mỹ địa thực hiện là tống đông minh tại sao có hắn lần g này h nhìn ư ca i ca xuất sư không nhanh thân chết trước đàm vĩnh viên cảng chủ động tỏ vẻ vì vĩ đại tập độc sự nghiệp hắn nguyện ý tiếp nhận ca ca công tác cùng đỗ nguyệt như hợp tác tiếp tục sắm vai tốt mồi câu nhân vật nếu là không có hạ học tối hôm qua một phen đỗ nguyệt như nghe được tin tức như vậy nhất định sẽ mừng rỡ nhưng bây giờ xem lên trước mặt cái kia trương hiền lành thân thiết khuôn mặt tươi cười nàng kìm lòng không được địa lại nghĩ tới hạo học một cái khác t ắ c thì phỏng đoán ta lại phỏng đoán ra trước khi có nhiều lần thượng diện có người hy vọng ngươi có thể rời cái này cương vị thậm chí cho ngươi đồng ý rất tốt điều kiện cùng đãi ngộ thế nhưng mà ngươi cự tuyệt đỗ nguyệt như đương nhiên nhớ rõ tình huống như vậy tại trên người nàng đã phát sinh qua ba lượn mà cùng nàng nói chuyện biểu hiện ra thành thật với nhau đúng là trước mắt cái này tống lão ca tiểu đỗ a ngươi còn trẻ như vậy lại là nữ đồng chí ta xem có phải hay không điều đi làm cái văn trước Tương lai giúp chồng con giúp lai hảo hảo đàm ỡ đ vĩnh viễn càng đã đàm vĩnh viễn siêu cùng vợ của hắn cũng có thể đã bị ma túy khống chế hoặc là dứt khoát nhập bọn cái này cái vốn t i ể u không tại cảnh sát trong tầm mắt người có thể nào không đếm xỉa đến hạo ca nói từng cái ứng nghiệm như vậy thật là châm đối với chính mình sát cuộc sao Đêm được đoàn qua, thấu buôn lẩu hỏa Hạo học phân tích được thập phần trong cái này hỏa buôn lẩu thuốc viện tập đoàn thế lực cường thâm này viện căn trưởng triệt, tập đại, tại đại là nào vây không sắp đối với gần đây đột nhiên vật h ờ i sức chiến đấu bạo g i ạ c lại cự tuyệt hết thệ thỏa hiệp tuổi trẻ nữ quan cảnh sát đỗ nguyệt như đã mất đi cuối cùng kiên nhẫn bọn hắn có khả năng quyết định thừa dịp lần này đại quy mô xuất hàng thời điểm thuận tiện tiến hành một cái khác hạng phát d ồ i nhiệm vụ sát hại đỗ nguyệt như đây là đối với cảnh sát uy nghiêm đối với quốc gia pháp luật và kỷ luật trọng đại khiêu khích nhưng là buôn lậu thuốc viện tập đoàn tự cao có nội ứng có tử sĩ tiêu diệt đỗ nguyệt như như vậy một cái không có bất kỳ bối cảnh tuổi trẻ cảnh sát thì ra là khiếp sợ nhất thời cũng không thật sự khiến cho cái gì không cách nào thu thập phiền t o á i nếu như không có hạ học k nhiệm h vụ này là tập h động t đại ư n g đội trưởng ở trên cấp lãnh đạo dưới sự chỉ huy bề bộn rất lâu một lần độ cao giữ bí mật hành động nhưng rất đáng tiếc buôn lậu thuốc phiện tập đoàn thậm chí so tập đ ộ c đại đội trưởng trong đỗ nguyện như càng sớm biết như vậy kế hoạch này hôm trước đàm vĩnh viễn siêu thu được bên trên tuyến tin tức yêu cầu hắn phối hợp làm việc tại hành động chính thức bắt đầu trang diện hỗn loạn không chịu nổi thời điểm giả bộ như súng ngắn cướp cỏ tại đỗ nguyệt như hậu tâm trực tiếp đánh một t h ư ơ n g quan xuyên trái tim không để cho nàng bất luận cái gì cơ hội sinh tồn cái này khắp nơi tích cực ghét ác như k i ề u đối với buôn lậu thuốc viện hành động mấy lần tạo thành trở ngại tuổi trẻ nữ cảnh sát mấy lần muốn rời đều bị cự tuyệt đã bị liệt vào tất sát đối tượng sự đạo lâm đầu đàm vĩnh viễn siêu do dự đỗ nguyệt như theo tiến vào tập độc đội bắt đầu tự mở miệm một tiếng đàm cát ê đàm vĩnh viễn siêu là đem nàng trở thành thân muội muội xem cũng đã sớm đối với cái này đơn thuần ngay thẳng trong lòng còn có quang minh nữ hải có thật sâu h ả o cảm thậm chí là một điểm tình ý hắn lao bà h ú t tin đệ đệ của hắn h ú t tin thậm chí hắn mụ mụ đều tại h ú t tin phát dồn buôn lậu thuốc viện tập đoàn bởi vì đàm vĩnh viễn siêu đã sớm tại tập độc đội nguyên nhân cho hắn yên lặng bệnh một chương không cách nào dễ â dội lưới lại để cho đàm vĩnh viễn siêu hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được bất quá nhiệm vụ lần này vốn chỉ là minh tu s ạ đạo hoạt động ngầm do đàm vĩnh viễn siêu cung cấp một ngày nghỉ địa điểm hấp dẫn tuyệt đại đa số tập độc tinh anh tiến về dùng để hiểm hộ xa xa chân thật thuốc v i ệ n giao dịch thuận lợi tiến hành đông nhiên nhiệm vụ gia tăng nội dung muốn đàm vĩnh viễn siêu tại hiện trường tùy thời đánh đỗ nguyệt như súng đạn phi pháp phải nhất kích tất sát đàm vĩnh viễn siêu là cảnh sát thâm niên dùng có tâm tính vô tâm một phát này đánh đi ra ngoài đỗ nguyệt như trừ phi là cường cân thiết cốt nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ trong đêm c h ư ơ ngủ đàm vĩnh viễn siêu cuối cùng nhất còn không có hoàn toàn mất đi lương tâm hắn quyết định bằng mặt không bằng lòng cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ lần này có thể hắn do dự cùng kháng cự không thể gạt được bên người cùng giường chung gối vài chục năm bên gối người tại thuốc phiện dưới sự khống chế đàm vĩnh viễn siêu kết tóc thê t ử sớm đã hóa thân ma quỷ nhanh chóng đem trên tình hôn báo sau đó tại ngày hôm qua vậy mà xâm nhập tập động đại đội trưởng tại trước mắt bao người đem một c h â m có thể thôi phát trái tim đột nhiên ngừng dược vật rót vào đàm vĩnh viễn siêu trong cơ thể hết thể đều là không chê vào đâu được đàm vĩnh viễn siêu cứ như vậy chết ở r a trong tay người rốt cục có thể nhắm lại con mắt không hề nhìn cái này làm hắn thống khổ thế giới đàm vĩnh viễn siêu tương đương với là dùng tánh mạng thay đỗ, đỗ, đỗ, cá, đỗ nguyệt như miễn cưỡng n nhất đệ h t bảo trì cơ bản lễ nghi theo cách thái cục trưởng văn phòng đi ra tiểu đấu làm sao vậy sắc mặt khó coi đấy lần này lao đàm đệ đệ có thể đứng ra giúp chúng ta làm việc thật sự là niềm vui ngoài ý muốn các người hảo hảo ma hợp thoáng một phát có thể ngàn vạn không muốn lộ ra c h â n ngựa tay buôn ma tuy đều là phi thường giảo hoạt tập độc đại đội trưởng đội trưởng trương thiên ưng lộ ra rất phấn chấn nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ muốn lấy tiêu vậy thì thật sự là mấy tháng bạch bể bột rồi ta không sao trương đội trưởng tự là ngày hôm qua chứng kiến đàm ca qua đời khả năng tâm tình có chút tranh lệch đã có hạo học hỏa nhãn kim tinh đỗ nguyệt như biết rõ trương thiên ưng có lẽ hay là tin c ậ chỉ là hắn năng lực có hạn Đội trưởng, đội trưởng t đỗ nguyệt như gật đầu đáp ứng cùng mấy cái đồng sự bắt chuyện qua trực tiếp về nhà trong nhà hạ học cười hì hì đang chờ đợi liền trúng cơm chưa đều đã làm xong giống như là cái ân cần săn sóc gia đình phụ nam tâm tình c ự c kém đỗ nguyệt như trong lòng bay lên một tia ấm áp rốt cục xem như xua tán đi vài phần vẻ lo lắng cười lớn nói cái này xem như cho ta ăn chặt đầu cơm sao phi phi phi h ạ o học c ư ờ i mắng nói cái gì ngươi nào có cái gì chặt đầu cơm muốn ăn cũng là những tay buôn ma túy kia ăn mới đúng tống ca hắn đỗ nguyệt như ngữ điệu rất trầm thấp không nghĩ tới bên trong có chỉ sâu mọn khó trách tập động công tác nhiều lần vấp phải chắc trở cái này căn bản là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng hắn tính là cái gì chứ a hạ học kéo cái ghế án lấy đỗ nguyệt như bả vai ngồi xuống không đáng sinh khí quay đầu lại ta một thương sụp đổ c h o nha một bữa cơm ăn được đỗ nguyệt như tạm thời yên tâm sự tình đ ỗ n g nhiên đối với hạ học nói cùng ta đi ra đỗ nguyệt như ra phòng diện tích rất lớn đem bàn trà lui sang một bên nhìn nhìn không gian miễn cưỡng đủ đỗ nguyệt như bỗng nhiên hai đấm xê dịch hướng hạ học hung hăng đánh tới h ạ học lại càng hoảng sợ câu cửa miệng đạo ăn no rồi mắng đầu bếp cô nàng này thế nhưng mà càng tiến một bước ăn no rồi đánh đ ầ bếp quả thực là táng tận thiên lương a ngược lại muốn nhìn cái này ngọc nữ tâm kinh kết hợp tiên la địa v o n g trường bị n g ư ơ i luyện đến mức nào hai người không có triển khai thân pháp cơ bản đều là lựa chọn s i n h s ắ n xê dịch c h i ế n pháp mặc dù không có đại khai đại hợp nhưng cũng là đánh cho kịch liệt đặc sắc chính diện trận đấu nguyệt như lần này chỉ cảm thấy một cỗ cũng không thập phần cường hoành bá đạo lại thắng tại không n ư ớ t không dứt mềm dẻo tinh thuần sướng rồi đ ỗ nguyệt như một quyền này đánh đi ra ngoài phảng phất là đem trong lồng ngực tích lũy tích tụ toàn bộ đánh tan sắc mặt đều dễ nhìn rất nhiều hạo học xem trên c h á n nàng đổ mồ hôi đồng địa hơn nữa câu kia sướng rồi có chút làm cho người ta xa tư bất quá rất rõ ràng đ ỗ nguyệt như là thông qua trận này đánh nhau đến phát thiết hai ngày này tích lũy phụ năng lượng thổ lộ đi ra quả nhiên cả người đều bình thường rất nhiều cũng khôi phục vài phần khí xác hạo ca chúng ta tiếp được làm sao bây giờ đỗ nguyệt như tiếp nhận sự thật bắt đầu cắt nhập bố cục giai đoạn như thế nào tương kế tự kế như thế nào đem cái này khổng lồ buôn lậu thuốc viện tập đoàn cùng với tập đ ộ c đại đội trưởng bên trong sâu mọn một tia ý thức đ ị a nhổ tận gốc cần sớm làm ý định hậu tiên t i ự u là ước định giao dịch này bên người còn có một chuẩn bị muôn chính mình mệnh đàm vĩnh viễn cảng đỗ nguyệt như đã có phòng bị đương nhiên không đến mức lại bị an t o á n nhưng là những phương diện khác có thể tự một đầu bột nhã hoàn toàn không có mạch suy nghĩ nàng là dám đánh giám liều đích nữ trương lại không phải bày mưu nghị kế ra cát lượng đỗ nguyệt như trên mặt hiển lộ ra thật sâu lo lắng toàn bộ tập độc đại đội trưởng bệ bụn hồ lâu như vậy nguyên lai sở hữu hành động đều tại người ta trong không chế tương đương với là hoàn toàn bạch bệ bụn hiện tại thuốc viện giao dịch bên chiến tuyến lọ góc địa điểm phương thức tất cả đều là trống rỗng cạnh mình không bị thương cũng không phải khó n hai ư n vấn đề là, cũng không g g đề là, mặc thể bỏ i o dịch thuận l ợ tiến ta, thần tự tin. Nguyệt Cái kia giao cho ta, ngươi cười cười, hành cũng không cần quản. chàn cho Hạo học thần bí địa cười cười, chàn đầy tự tin. Hứ. A. địa Như đầy bí Đố mắt ặ c học công phục, độc cũng chuyên cũng cá lực chỗ có dù đối với bội giàu nghiệp, phải giải Hai võ võ hạo thập phần nhưng không nhân thể này nàng gì tập quyết ta. là m một vòng h ắ c đầu tiên căn bản là tìm không thấy người ta t i ê u tính toán may mắn đã tìm được không có đến tiếp sau phối hợp không có đặc công chiến sĩ liên động gây kín cái tia lại có cái gì chứng dùng võ công của ngươi lại cao còn có thể đơn thương độc mã đem tay buôn ma túy tận d i ệ t hay sao người ta thế nhưng mà phân phối đầy đủ hết nặng nhẹ hỏa lực đối mặt tinh nhuệ đặc công bộ đội đều có thể tranh tài một hồi huống chi chính là cá nhân bất quá hạo học không lộ ra chi tiết chỉ là cười đến ý vị thâm trường lại để cho đỗ nguyệt như chỉ là sốt ruột cũng hỏi không ra thêm nữa nội dung đến ta muốn hay không cùng trương đội trưởng bọn hắn nói một chút đỗ nguyệt như cảm thấy chuyện lớn như vậy nhi quan hệ đến lần này tập độc hành động lớn thành bại được mất cứ như vậy cùng h ạ học hai người vui sướng địa quyết định quá qua loa đi ả nha cũng không phải nói yêu thương hai người vui vẻ là tốt rồi cái này coi như là yêu đương đã đến kết hôn lúc ấy hay là hai cái gia đình sự tình đấy lần này tập đ ộ c đội liên lụy hơn mười người càng có số lượng hơn một n g h n đặc công cảnh lực bảo đảm buôn lậu thuốc viện tập đoàn người bên kia sổ chỉ sợ cũng phải hơn trăm lớn như vậy quy mô hành động liền tập đ ộ c đại đội trưởng đều vẫn chưa hay biết gì thật sự được chứ không cần phải người coi như cái gì cũng không biết tốt rồi sự tình khác ta đến làm cái kia ngươi cẩn thận một chút đỗ nguyệt như biết do những buôn lậu thuốc viện kia phần tử cùng hung cực gác tuy nhiên h ạ học thân thủ bất、phàm. nhưng chuyến đi này ai biết sẽ là như thế nào kết quả hơn nữa hắn cũng không phải là tập đ ộ c đại đội trưởng thành viên liền cảnh sát cũng không phải lần này tham gia trong đó hoàn toàn là vì mình một nghĩ đến đây đỗ nguyệt như cái này bạo lực cô nàng ngữ điệu ở bên trong rõ ràng hiếm thấy khu vực thêm vài phần ôn nhu ý tứ hàm s ú c ha ha ha hạo học cười to thò tay vuốt vuốt đỗ nguyệt như cái k i a khỏa cái đầu nhỏ sợ thủ tiết tả người yên tâm rất giỏi là cái trọng thương muốn chết cái đó dễ dàng như vậy Trước 1189 sau lưng tiếng súng, trải qua một ngày ma hợp quen thuộc đỗ nguyệt như sơ bộ cùng đàm vĩnh việt đã thành lập nên nhất định được ăn ý dựa theo nàng cùng hạo học phỏng đoán đàm vĩnh việt rất có thể là buôn lậu thuốc viện tập đoàn thành viên hoặc là nói bản thân tựu là bị độc phẩm khống chế kẻ nghiện nhưng mà ngày hôm nay tiếp xúc xuống đỗ nguyệt như âm thầm quan sát nhưng lại nhìn không tới người này có cái gì hút tin nghiện bệnh trạng không có cách nào làm tiến thêm một bước kiểm tra chỉ dựa vào mắt thường quan sát không giống như là kẻ nghiện thuốc đỗ cảnh quan ta có chút khẩn trương tuy nhiên là đàm vĩnh siêu đệ đệ nhưng đàm vĩnh việt cũng là qua tuổi bốn mươi hành động sắp tới trên mặt lại xuất hiện tâm thần bất định thần sắc bất an yên tâm đi đến lúc đó ta sẽ bảo hộ ngươi đỗ nguyệt như khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt nhạy cảm địa nhìn quét bún phía quan sát bất luận cái gì có khả năng khả nghi động tính dựa theo ước định nơi này chính là hai người bọn họ cùng buôn lậu thuốc viện tập đoàn chấp đầu địa phương mua vào giá trị vượt qua ngàn vạn tiểu mới thuốc viện giao dịch chính thức bắt đầu về sau đã sớm mai phục tại phụ cận tập độc tinh anh cùng đặc công tinh nhuệ sẽ một loạt mà lên người tăng cũng lấy được nhưng bây giờ đỗ nguyệt như biết rõ hôm nay tới tại đây không thể nào là buôn lậu thuốc viện tập đoàn chính thức hạch tâm tối đa chỉ là dùng để đương đạn khói mấy cái tử sĩ mà thôi hạ học đoán không sai những người này mục đích cuối cùng nhất tự là phối hợp đàm v ĩ n h viện đối với chính mình hạ sát thủ phải sát xuất thành công đỗ nguyệt như nhìn chung quanh một vòng không có thấy cái gì đồng dạng đưa ánh mắt quang hướng chẳng có mục đích phương xa đêm nay chính thức tập độc hành động lại chỉ có một người một mình gánh chịu hạ học đến cùng có cái gì thần kỳ đích phương pháp xử lý làm sao tìm được ra thuốc viện nơi ở lại có thể nào chính mình đối mặt hơn mười vị kiểm giữ nặng nhẹ hỏa lực các quỷ đồ sợ hai nguyên ở không biết hạ học cũng chưa cho nàng lộ ra quá nhiều thứ đồ vật đỗ nguyệt như không thể tránh né địa vi hắn lo lắng đến rồi đàm vĩnh việt chỉ vào xa xa lái tới một c ố màu trắng suv thấp giọng nói đỗ cảnh quan là xe của bọn h ắ n số đỗ nguyệt như bất động thanh sắc phân phó nói theo kế hoạch làm việc dùng ngươi làm chủ thân phận của ta chỉ là bên cạnh ngươi một cái nữ nhân mà thôi đàm vĩnh việt gật gật đầu ta hết sức nỗ lực vì cho ta ca báo thủ liều mạng hết t hệ đều p h ả n phất rất bình thường đỗ nguyệt như cơ hồ muốn h o à n h i là hạ học đã đoán được đường rẽ hắn cũng r ha ha ha, ấ đàm vĩnh việt vẻ mặt bội phục điệu tiến ra đón dựa theo trước lời kịch nói chuyện đỗ nguyệt như nhắm mắt theo đuôi theo sát ở bên cạnh ý như là chim non nép vào người tựa như khoác ở đàm vĩnh việt cánh tay đem vị trí bày được rất chính đàm lão bản thật đúng là tính tình người trong diễm phúc sâu cái kia cái kia kính dâm nam chỉ một ngón tay chúng ta trong xe đàm trời nóng l ự c hay là bên ngoài mát m ẻ chút ít đàm vĩnh việt sắc mặt biến hóa tựa hồ là không muốn tiến đối phương xe ha ha đàm lão bản quả nhiên cẩn thận bất quá ta tôn hầu t ử việc buôn bán cho tới bây giờ đều là hòa khí sinh tài không làm những loạn thất bát tao kia thứ đồ vật lần này tới phê rất giỏi hàng mới nghe nói đàm lão bản phân tiêu con đường rất rất giỏi Cũng coi n h ư là lần đàm ầ u sau tiên tác, thì mọi người chín, không có những lo lắng n hợp có về vậy lo y rồi. đ à vĩnh việt một tiếng tín hiệu đỗ nguyệt như rất nhanh đem trong tay dẫn theo một cái dương mở ra bên trong một bó trói mới tinh mệ nguyên tiền mặt tại dưới ánh trăng phảng phất lưu động lấy làm cho người ta thèm thuồng sắn giỏi tôn hầu từ lúc này mới vỗ tay phát ra tiếng theo scuv ở bên trong đưa ra một cái không xê xích bao nhiêu dương、hỏng. mở ra bên trong là từng khối hơi mở màu trắng tinh thể có điểm giống là nào đó không biết tên xà bông t h ơ m chỉ là chế tắc bên trên thô rác một ít tôn lão bản loại này kiểu mới mx tám ta cũng là đầu hồi tiếp xúc cùng trước khi tiễn đưa tới hàng mẫu là đồng dạng phẩm chất ta yên tâm đi độ tinh khiết không thua kém chín mươi tám bốn toàn bộ là vừa vặn sản xuất ra hàng mới đừng nhìn cái này dương hòm không lớn thứ này có thể so những truyền thống k i a đồ chơi giá trị tiền nhiều hơn người phân tiêu bán lẻ liều thuốc cũng không dùng được nhiều như vậy mỗi người mỗi lần chỉ cần chỉ vài gam cựu đầy đủ có phản ứng đỗ nguyệt như mặc dù đối với loại này m ờ ít tám kiểu mới thuốc viện hơi có hiểu rõ thế nhưng biết chi không sâu n g h e xong loại này miêu tả không khỏi vẻ sợ hãi kinh hãi coi như là trước mắt so sánh lợi hại thuốc viện sơ hấp liều thuốc cũng phải ba mươi hào khắc một ít trường kỳ thành nghiện thậm chí có thể tăng lớn liều thuốc đến một hai n g à n hào khắc mới sẽ kéo dài đạt được bọn hắn cần bệnh trạng khoái cảm thứ này vậy mà chỉ vài gram là có thể khiến người chúng độc nghiện sinh ra hư phấn dương h ồ n g tuy nhiên không lớn xem chừng tổng cũng có hơn m t mươi hai mươi cân thì ra là đại khái hai mươi kg hai vạn hào khắc Cái này nho nhỏ một cái d tay giao u m tiền một tay giao hàng đỗ nguyệt như dẫn theo tiền dương đưa tới tay kia tiếp nhận đối phương cái con kia dương hòm động thủ ngay tại song phương truyền lại trong tích tắc đỗ nguyệt như đoạn quát một tiếng b u ô n g tay lại để cho tiền dương tự do truy lạc hai tay cùng lúc ố n é o ở cái kia tôn lão bản đích cổ tay lập tức bắt tay quòng tay cài lên dùng đỗ nguyệt như thành thạo cảnh vụ kỹ năng cái này một bộ động tác hoàn thành tiền kia dương thậm chí còn không có rơi xuống mặt đất thế nhưng mà ngay tại tôn lão bản bị đeo lên q u ò n g tay lập tức đỗ nguyệt như cũng nghe đến sau lưng vang lên thanh thúy tiếng súng、Phang. một phát này nát bẫy đỗ nguyệt như cuối cùng tưởng tượng biết do hết thầy đều bị h ạ học hoàn toàn nói chúng hôm nay giao dịch là giả chân thật mục đích nhưng lại tại đây hoang giao giá địa thiết kế âm mưu sát chính mình tôn lão bản tuy nhiên trên hai tay còn tay trên mặt lại rõ ràng h i ể n lộ ra sắc mặt vui mừng chỉ cần giết mất đỗ nguyệt như bọn hắn cái này một đầu tuyến nhiệm vụ tiểu viên mãn hoàn thành dù là chết hết sạch cũng có thể bảo toàn người nhà của bọn hắn dầm dầm dầm e sợ cho một thương không thể có hiệu quả đàm vĩnh việt mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ thợn liên tục bóc cỏ hướng gần trong gang tức đỗ nguyệt như sau lưng n ổ ra đoạt mệnh ngọn lửa tiểu đũ cách đó không xa mai phục cảnh sát cũng lập tức bạo lên dỡ thương liên tục xa kích đem đột nhiên phản bội đàm v ĩ n h viện cùng với theo s c u v trên xe thỏ ra thân thể ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vài tên buôn lậu thuốc viện p h â n tử tại chỗ đánh ngủ chỉ có một đã đeo lên còn tay bị khống chế ở tôn hầu tử bảo lưu lại người sống tôn hầu tử căn bản không thèm để ý chết bao nhiêu người thầm nghị cuối cùng thường thức thoáng một phát đỗ nguyệt như trước khi chết vẻ mặt thống khổ nhưng mà sau một lát hắn nụ cười trên mặt lập tức cứng lại Trước 1190, liền mang theo thức c liền phói mang ứng phó nhu cầu thậm chí còn có một tia thương cảm nhưng ở nơi này là chúng đạn đợi chết bộ dáng không có khả năng tôn hầu t ử trong mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra đàm vĩnh việt rõ ràng là người của bọn hắn hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành được rất đẹp trọn vẹn năm đấu súng trong thân thể đủ để lập tức trí mạng có thể như thế nào đối phương bình chân như vậy không đúng hắn rời đi gần đây rốt cục chứng kiến đấu nguyệt như thân thể chung quanh loang thoang có nhất trọng trong suốt vòng bảo hộ vòng bảo hộ bên trên c ó rất khó phát giác khí thể lưu động tốc độ cũng không k h á i lại ẩn chứa một loại thần bí cường đại khí t ứ c viên đạn bắn đến nơi này vòng bảo hộ bên trên cũng không có nửa điểm dính vào đỗ nguyệt như thân thể thậm chí liền viên đạn bản thân đều biến mất không thấy gì nữa t r ô n vùi tại đây văn sở vị văn không khí t r á o trong đây là cái gì đồ chơi tôn hầu tử không kịp nghĩ nhiều đã đỗ nguyệt như không chết nhiệm vụ t i ể u còn muốn tiếp tục tuy nhiên meo còn tay nhưng hai chân cũng không có trói buộc đột nhiên rút chân chạy như điên hai ba bước t i ể u đổi tới đỗ nguyệt như bên cạnh túi đầu dùng hàm răng cắn trên cổ một căn chỉ đỏ sau đó dốc sức liệu mạng hất đầu kéo vang lên quấn ở bên hông cao bảo tạc đạn lại để cho đang tại c h u y ệ n cũ phát địa điểm phi nước đại bọn cảnh sát ngay ngắn hướng dừng lại bước chân tiểu đố cái này g â y nam nhân vừa nhấc chân kỳ thật sớm có người dơ thương b á n tỉa i nhưng không nghĩ tới người này như thế hung hãn sau khi chúng thương vẫn đang dựa vào quán tính tiếp cận đ ỗ nguyệt như sau đó dùng hàm răng kéo vang lên quả bom khoảng cách gần như vậy bạo tạng tựu i tính toán đ ỗ nguyệt như lúc trước đấu súng hạ hãy còn có một đường sinh cơ nhưng bây giờ nào có mệnh t ạ i nhưng mà sương mù tán đi đ ỗ nguyệt như thân hình lần nữa xuất hiện sắc mặt tựa hồ là trắng bạch vải phần trên người tầng kia gần như trong suốt không khí vòng bảo hộ không thấy rồi nhưng cả người bình yên vô sự cha mẹ nó xúm lại đến cảnh sát chừng to mắt không thể tin đ ị a nhìn trước mắt một màn này quả thực tựa như xem thần thoại kịch đồng dạng vốn là sau lưng khoảng cách gần trúng đạn sau đó bị uy lực khổng lộ như vậy quả bom tại trước mặt nổ bùng rõ ràng cái gì vậy không vậy h ảo giác h ảo giác cái dám a đây tuyệt đối là không giả dối cao bạo tạt đạn bằng không thì ngươi ngược lại là tìm xem vừa rồi cái kia gầy nam nhân cao nhìn xem cái kia hàng đã bị nổ không chỗ nào không có như bức như bức rồi Cái này, trước ấ đấu t nguyệt như ánh mắt tất cả đều thay tiêu t cả cả cùng mọi xem người đổi, như ánh đều mắt nhiên xuất hiện cái quan âm xuất Tát đông nhiên hiện quan cái Bồ khi ô n g s a biệt lắm. r ư ớ chỉ k i c h biết là vị này tuổi trẻ xinh đẹp tiểu đố công tác nhiệt tình tăng vọt đối với phạm tội phần tử nghiến răng thống hận hơn nữa có được một thân t u y ệ t không thua gì bất luận cái gì đặc chiến tinh nhuệ cao cường v õ công nhưng hôm nay xem ra ở nơi này là cái gì v õ công đây rõ ràng là người mang pháp tuật h ta nguyên lai、like、trong truyền thuyết dị nam giả tự i dấu ở chúng ta tập đ ộ n trong đội thoáng cái tình cảm quần chúng xúc động có như vậy đại nam tại chúng ta còn sợ kết thúc không thành nhiệm vụ đội trưởng bọn hắn thuốc phiện tựa hồ là giả có người thu lại trên mặt đất dương hòm mặc dù cách trong lúc nổ tung rất gần nhưng bởi vì rơi trên mặt đất cũng không có bị quá lớn t r c n g kích mở ra đơn giản kiểm nghiệm lại căn bản không phải bọn hắn lần này chủ yếu mục tiêu tiểu mới thuốc phiện mx tám trương thiên đứng c â u mày nói giả hay sao người xác định cũng là thuốc phiện bất quá là bình thường nhất mặt hàng hơn nữa độ tinh khiết cái này mọi người nhao nhao đưa ánh mắt q u a n hướng đỗ nguyệt như vị này người mang pháp thuật nữ thần đối với chuyện này thuốc phiện sự tỉnh thấy thế nào đỗ nguyệt như sắc mặt khó coi ánh mắt xa xa nhìn về phía vô tận nguyên dạ n g không để ý đến mọi người tha thiết ánh mắt nàng hiện tại một lòng hoàn toàn đặt ở không biết tung tích hạ o học trên người chỉ có thể là vì hắn chúc phúc cầu nguyện hôm nay có thể bình an vô sự đương nhiên không phải cái gì trong truyền thuyết pháp thuật mà là vì hạ o học cố ý cho nàng một kiện phòng thân pháp bảo vật ấy tên là liền mang theo thức ứng phó nhu cầu bức thiết bờ cờ s tên là thập phần đáng giá n h ả r á n h nhưng mà bởi vì ngàn năm về sau nhân loại sớm đã đào thải bờ cờ s loại vật này cho nên đem cái danh từ này một lần nữa giao phó mới hàng nghĩa người ta cảm thấy rất phù hợp thưởng bảo hộ an toàn bộ đồ bộ đồ không cứ gọi bờ cờ s tên gì có thể hạ học đem cái này bờ cờ s cho đỗ nguyệt như thời điểm nói danh tự t r i n h lệch điểm bị trở thành đùa nghịch lưu manh ngàn năm về sau khoa học kỹ thuật đương nhiên không phải chuyện đùa vì phòng bị người tại gặp được khẩn cấp tình huống ví dụ như thai nạn xe cộ hỏa hoạn khủng bố tập kích chờ đủ loại có chuyện xảy ra nghiên cứu r a loại này có thể lập tức hình thành m à n g bảo hộ đem cả người thể bọc tại không khí màng chính giữa bảo hộ trang bị cái đồ chơi này có thể gánh chịu trình độ nhất định trùng kích đủ để đề cao thật lớn nhân loại tao nổ nguy hiểm sau sinh tốn xuất tại không tâm thái thời đại kia xem như nhân thủ thiết yếu dân dụng cấp khoa học kỹ thuật bất quá hạ học cũng không biết hắn theo cơ g i á p học viện viện trưởng tôn tán trên b à n công tác tiện tay thuận tới cái này chỉ b ờ cơ s là một cái năng lượng cơ hồ sử dụng hết đồ cũ cho nên tại ngăn cản năm phát viên đạn cùng một lần quả bom v i n h kích về sau cái đồ chơi này uy năng cũng triệt để hao hết như bọt xà phòng đồng dạng trôn vùi trong không khí đây chính là đỗ nguyệt như giờ phút này trong nội tâm lo lắng nguyên nhân hạ học cũng không biết thứ này kỳ thật có như vậy điểm không đáng tin cậy đỗ nguyệt như càng không cách nào hiểu rõ hạ học nắm giữ chính thức khoa học kỹ thuật nội tình nhiều bao nhiêu giày chỉ từ cái này bờ cờ s đến xem bề ngoài giống như cũng không phải đầy đủ cường đại t i ê u tính toán có thể ngăn ở một ít trúng kích cũng có hắn cực hạn chỗ đỗ nguyệt như lo lắng hạ học đối mặt nơi muốn gánh chịu công kích rất có thể muốn so với chính mình vừa rồi thừa nhận viễn siêu gấp m ộ ư ơ i lần cái kia trên người hắn t i ê u tính toán còn có loại này phòng ngự vòng bảo hộ lại có thể ngăn cản bao lâu đâu một khi bị đột phá phòng ngự cực hạ n chẳng phải là thật không nghĩ tới cái này đàm vĩnh việt dĩ nhiên là buôn lậu thuốc viện tập đoàn khống chế người hiện tại xem ra chỉ sợ hắn ca ca đàm v ĩ siêu cũng chưa chắc sạch sẽ hành động lần này thất bại toàn bộ bởi vì đàm vĩnh siêu làm nội ứng chúng ta kế hoạch hành động tất cả đ ề u tống đông minh nói một nửa im bặt mà dừng bởi vì hắn phát hiện trước chán xuất hiện một cái tối h om h ọ c súng chỉ hướng hắn mi tâm tầm đó ổ n được không có một tia run rẩy cái này làm cái gì vậy tiểu đ ố tống đông minh miễn cưỡng cười cười còn muốn chống chế không nhận đem mình bảo toàn xuống có thể đỗ nguyệt như đã dùng tay kia bắt tay còng tay cho hắn đ e o lên mặc kệ mặt khác đồng đội kinh ngạc tiếng kê ờ tống đông minh tại tập độc đại đội trưởng nội ẩn tảng so sánh sâu lần này vì giải quyết đỗ nguyệt như thực sự không bỏ được lại để cho tống đông minh hy sinh mất cho nên buôn lậu thuốc viện tập đoàn chỉ là lại để cho hắn tùy cơ ứng biến không phải vạn bất đắc dĩ không muốn bạo lộ thân phận song khi đàm vĩnh việt tôn hầu tử những người này lần lượt thất bại thời điểm tống đông minh tận mắt thấy đỗ nguyệt như có như thiên thần p h ụ thể súng ngắn thuốc nổ cũng không thể tổn thương mảy may ở đâu còn dám đi làm vô vị nếm thử thật không nghĩ đến hắn cái gì đều không làm hay là bị đỗ nguyệt như không chút do dự k h ô n g chế được tiểu đũ hai họa sát nách trương thiên ư n g cũng có chút trở tay không kịp nhìn thoáng qua tống đông minh mở miệng hỏi trong đội nói đi tất cả mọi người võ trang chờ lệnh đêm nay còn có hành động đỗ nguyệt như việc đáng làm thì phải làm trực tiếp thay thế trương thiên đ ư ơ n g ra lệnh vậy mà đều có một câu nghiêm nghị chi uy lại để cho người không tự giác địa nghe lệnh làm việc Trước trong thị, một tạo, tâm, tiến thành một tòa non sông tươi phút trăng thưa, trên một thuyền trưng, ra rưỡi. có cái cự Bắc bắc hạch công Bắc công Bắc có chiếc Phía sao hoa Kinh đại gọi Hải. biển viên, Hải viên. Giờ phút này trăng sáng sao thưa, bắc Hải nhân non sông này sáng bên đèn sáng hồ đô đẹp đuốc làm là là ngồi vào vị trí cùng sở hữu 6 người, phân biệt rõ ràng địa ngồi đối diện nhau, biệt đối vào vị vừa địa trí rõ sở hữu lúc là mỗi b ê này cạnh cái. ca, Dương nơi n tứ phía đều là nước, có thể ta trước phía phù hợp không chúng ta cái này đi trước sau như sau đều đi là này nước, có cái một quy cái ủ sủi một một hết khi không chạy phương chạy người bị bao địa này, cảo, có Lúc c đều rất có âm nhu khí tức nam tử xuyên thấu qua thuyền hoa cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thoang qua tựa hồ trong lòng có chút khó có thể linh định hắn ngồi ở trong đó một bên chính giữa tả hữu hai cái hắc y nhân đều là khuôn mặt lạnh túc thoạt nhìn chỉ là bảo tiêu nhân vật ha ha từ lão bản cái này xem như giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ ta dương dương cũng không phải là ngày đầu tiên làm cái này mua bán đã hôm nay dám tuyển ở chỗ này chiêu đãi mọi người đó là đương nhiên là không sơ hở tí nào tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm mặt khác một bên chính giữa nhưng lại một cái tóc hoa dâm sắc mặt cũng rất hồng nhuận p h ơ n phất láo giả bưng chén rượu lên màu hổ phách chất lỏng tại dưới ánh đèn chết xạ ra say lòng người ánh sáng trói lọi đây cũng là kinh đô thậm chí phương bắc vùng hoạt động cực kỳ nhiều lần vượt trên quốc gia chùm ma túy lớn dương dương dương dương bên tay trái nam nhân thủy trung thấp túi thất đầu lại để cho người thấy không do ánh mắt của hắn phương hướng bên tay phải nhưng lại một cái có chút vũ mị nữ tử trên tay vớt vớt một thanh sinh sắn truy thủ làm cho cả người trở nên sắp bén dương dương dối ngón tay một cái phương hướng nói hai mươi phút đồng hồ trước kinh đô thành phố tập động đại đội trưởng cơ hồ toàn thể xuất động tại khoảng cách nơi đây hai mươi km ngoại trừ rừng núi hoang vắng thiết hạ trùng trùng điệp điệp vây quanh m u ố n bắt ta mà cái này bắc hải công viên bốn phía ta đã sớm ăn bài hạ vô số thai mắt có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của ta hai mươi km bên ngoài t ừ vừa cười nói dương ca đùa đây là minh tu s ả t đạo hoạt động ngầm a đám tia cảnh sát đều bị ngươi điều động chụp một cái cái không vô hụt không có dễ dàng như vậy dương dương lạnh giọng nói ngươi còn nhớ rõ gần đây tập độc trong đội đến rồi cái người tích cực dẫn đầu nữ gọi đỗ nguyệt như sao nhớ rõ t ừ vừa nhữ mày các nàng này tuổi còn trẻ thật đúng là ngon độc đã giết chết ta vài đầu phân tiêu con đường khiến cho thủ hạ huynh đệ lòng người bàng hoàng một lần cũng không dám ra ngoài hàng có huynh đệ dựa dẫm vào ta phê nguồn cung cấp thà rằng chạy đến rời xa kinh đô nơi khác làm việc ha ha, ha. gọi các huynh đệ trở lại a dương dương lần nữa bưng chén rượu lên cùng đối phương đụng một cái đã qua tối nay các nàng này cũng đã không thể lúc gần lúc hiện địa trướng mắt rồi a từ vừa trong nội tâm dùng mình không tự giác địa nổi lên thấy lạnh cả người buôn lậu thuốc phiện đã là rơi đầu mua bán có thể cũng không phải từng tay buôn ma túy đều có lực lượng phản s á t cảnh sát đó là sẽ lập tức kích thích cảnh sát đội ngũ cùng tăng thù địch không chết không nớt có thể nghe dương dương khẩu khí hôm nay tại cái khác chiến trường thiết hạ cũng không chỉ tinh khiết là hư giả độc nguyên m ặ thôi hắn đều làm cái gì từ vừa không dám hỏi nhiều có thể dương dương tựa hồ là tâm tình rất tốt chủ động khoe con nói ta biết rõ cái này họ đ ỗ đàn bà cho từ lao bản mang đến không ít phiền thoái cho nên lần này chúng ta hợp tác coi như là cho từ lao bản t i ệ n đưa cái lễ vì giải quyết nàng ta thế nhưng mà chết hết một cái xếp vào tại tập động đội cái đ ì n h cộng thêm hôm nay ít nhất là năm tên trung tâm thuộc hạng thế nào từ lao bản cảm thấy phần lễ vật này còn thỏa mãn sao từ vừa trong nội tâm lộ bột thoáng một phát miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười nhưng lại cảm giác ra đầu run lên mọi người làm đều là rơi đầu mua bán một khi bị trảo đến cơ bản cũng là cái chữ chết vì tự bảo vệ mình sát nhân có đôi khi cũng là tình thế bất đắc dĩ thử vừa trên tay cũng có mấy cái nhân mạng là bài kiến huyết cần phải như dương dương như vậy đem thiết kế sát hại cảnh sát tùy ý động ở bên miệng hơn nữa vì thế rõ ràng một lần xuất động vượt qua sáu gã tử sĩ cái này thật đúng là thật lớn thủ bút phần lễ vật này nhận coi như là đồng mưu dù sao người ta nói được minh bạch là vì cho hắn tử vừa giải quyết phiền thoái có thể không thu h i ệ n nhiên không cách nào thủ tín tại cái này đầu lao hồ ly hôm nay giao dịch chưa hẳn có thể thuận lợi tiến hành thậm chí nếu là huyên náo không tốt còn có thể đắc tội người này từ vừa trong nội tâm ý niệm trong đầu sổ c h u y ệ n cuối cùng nhất đem quyết định chắc chắn cắn răng nói dương ca tặng lễ tiểu đ ệ thụ chi có xấu hổ ha ha ha dương dương cười to nói người một nhà không nói hai nhà lời nói hôm nay ta cho từ lão bản chuẩn bị mặt hàng đều là đồ tốt đấy đang khi nói chuyện nháy mắt bên cạnh nữ nhân kia t i ể u cười duyên một tiếng thanh dao găm thu lại theo cái bàn dưới đ ấ y kéo ra một chỉ dương hòm đang tại từ vừa mặt mở ra ý bảo hắn có thể tùy tiện kiểm hàng từ vừa gật gật đầu đây không phải khách sáo thời điểm mấy ngàn b ạ n sinh ý ra sai lầm không phải đùa dỡn lập tức tuyển mấy cái hàng mẫu vốn là cẩn thận từng ly từng tí địa phẩm nếm thử một chút điểm cạo xuống đến một phấn sau đó lấy ra một chi chuẩn bị cho tốt ống nghiệm đem một phấn cùng nào đó không biết tên dung dịch hỗn hợp quan sát chất hỗn hợp nhan sắc thanh tịnh độ chờ chờ rằng có thời gian rất lâu dương dương tuyệt không x u ấ t ruột bưng chén rượu thỉnh thoảng địa mân bên trên một ngụm cười mỉm địa nhìn đối phương vận dụng các loại thủ đoạn bận rộn nhóm này kiểu mới m ư i tám có thể nói là năm gần đây hưng phấn loại thuốc viện góp lại chi tác phẩm chất t h ư ợ thừa chống lại kiểm nghiệm hồi lâu trong ừ vừa t ê n nụ cười hài lòng, nhìn xem tràn đầy một dương hàng mới, ánh mặt xem một mới, mắt lộ ra tham lam lộ lộ ra ra cười hài h à đầy q u a nội h hàng ó m này lượng cực lớn, số cực đ t n h h k i ế tâm rất thể thuận cao, có nếu là có thể đủ thuận lợi h đủ p n ngoài, tiền tiêu đi i ra k ế được đầy đủ đời chính cùng cực rục mình nửa đời sau cùng xa cực dục rồi. Trong nội tâm sau xa rồi. kích động n h ì n không được t i ể u thò tay đi bắt v à li xách tay thế nhưng mà bàn tay đến một nửa n g ạ n h xanh xanh đệm i ngừng lại lòng bàn tay phía trước một tấc không đến địa phương một thanh lóe ra hàn quang trùy thủ ngăn lại đường đi lại về phía trước một điểm liền cũng bị xuyên t ấ u bàn tay tiểu mân thanh đao tử thu lại Từ Lão Bản chỉ là nhất thời Lão là Bản bội nóng nha, đúng hay không? chỉ hay dương dương một t câu, cái kia r o nhìn g tay nữ n â thân n hiện lên một vòng hàn quang một lần nữa lạnh, liền vội vàng gật đầu nói, không, loạn Không quan Dương Dương n chỉ coi củ. có có thủ hôi hệ, thể h một một từ một gật tứ, ta lại vội dối giải. là lý đem mồ vào vỏ, vừa quý đầu dọa ra ý xem từ vừa hơi có chút chật vật địa lấy điện thoại di động ra nhấn vài cái rất nhanh hắn tự thu được một đầu ngân hàng phát tới tin tức tiền hàng thu được dương dương khẽ gật đầu bên người chơi dao găm nữ nhân lúc này mới đem nhẹ vung tay lại để cho từ vừa đem cái con k i a tràn đầy kiểu mới mờ ít tám thuốc viện dương hòm ôm vào trong ngực đến đây đi hợp tác vui sướng dương dương bưng chén rượu lên hướng đối phương ý bảo chúc mừng thoáng một phát kỳ thật hôm nay cái này từ vừa biểu hiện lại để cho hắn có chút xem thường dầu gì cũng là nắm giữ vô số phân tiêu con đường trùn ma túy lớn hôm nay có thể là lựa chọn địa điểm cùng thông thường bất đồng vậy mà lộ ra có chút vội vội vàng vàng nếu là hắn nguyện ý hôm nay có thể lại để cho thằng này đem bệnh ở lại thuyền hoa ở bên trong thế nhưng mà không cần phải hắn chủ n h i ệ p là chế độc phân tiêu con đường cũng không nhiều lắm tiêu hóa không hết thuốc viện dù sao cũng phải có người đến cùng một chỗ thao tác g i á c r ư ỡ i thật sự là rác r ư ỡ i đáng tiếc cũng không có người có thể đổi chỉ có thể nhịn lấy cái này g i á c r ư ỡ i đồng đội rồi dương dương biểu hiện ra cười đến rất ôn hòa trong nội tâm lại càng xem cái này từ vừa càng không lớn t u ậ n mắt hai người ly đụng cùng một chỗ phát ra đinh đương một tiếng giọt vang ý nghĩa lần này có liên quan vụ án kim ngạch cao tới gần ức nguyên thuốc viện giao dịch viên mãn hoàn thành nhưng vào lúc này một cái lạ lâm thanh âm rất đột một địa vang lên rác rưởi khoa học kỹ thuật nghiền áp ai dương dương biến sắc theo tiếng nhìn lại mới phát hiện thuyền hoa cửa ra vào hoàn toàn không biết lúc nào nhiều hơn cá nhân mặc ám kim sắc k h ô i giáp trên mặt còn có một chụp lồng thủy tinh nhìn về phía trên thập phần quái dị dương ca đây là từ vừa ôm chặt trong ngực dương h n g trong ánh mắt có thần sắc hoài nghi tranh này phẳng có thể không phải của hắn địa bàn hôm nay mang đến người tuy nhiên đều là tinh nhuệ n dù sao mất địa lợi hẳn là cái này họ dương muốn chơi cái hát cắn hát cùng ta không quan hệ dương dương cảm thấy tiết tấu dần dần mất đi khống chế hết lần này tới lần khác cái này như heo tử vừa rõ ràng còn hoài nghi là tự mình muốn đối với hắn ra tay hắn tinh lực đều ở đây cái không biết sao có thể đủ đột phá hắn trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p phong tỏa minh cương vị chạm gác n g ầ m trực tiếp xuất hiện tại cửa ra vào kim giáp trên thân nam nhân chẳng muốn phản ứng tử vừa phế vật này hạ o học sớm đã tới rồi cơ bản nghe xong cái toàn bộ quá trình cùng chính mình phỏng đoán cũng không có gì xuất nhập nhìn xem dương dương có chút ánh mắt khiếp sợ hạ học cười nói thực xin lỗi ta không phải nói ngươi ta nói là đang ngồi các vị đều là rát rưởi từ vừa bên người hai cái h ắ t y nhân ngang nhiên giờ thương xa kích đã dương dương nói không phải là người của hắn vậy thì có sao vậy thì sao k h á c khí không quan tâm thật giả đánh trước một vòng nói sau từ vừa chỉ dẫn theo cái này hai gã hộ vệ tự nhiên là trong chăm có một khoảng cách gần như vậy nổ súng tuyệt đối là chỉ cái đó đánh cái đó một thương ngực hai phát đầu đều là trực tiếp chạy tất sát đấu pháp hạo học hạ không tránh không né mặc cho viên đạn đánh trúng đáng tiếc y lực quá nhỏ đối với cơ giáp bổ sung năng lượng không tạo nên nhiều đại tác dụng bạn tốt dương, dương hít sâu một hơi phản phất là phát ra nào đó tín hiệu bên người chính là cái k i a túi đầu nam tử đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên cùng hạo học hai mắt nhìn nhau nặng nề sắc khí hạo học lập tức đoán được dưới tay người này nhân mạng chỉ sợ đã qua chằm nếu không không có khả năng tích lũy như thế giày đặc sắc cơ không đợi hắn chuyển qua ý nghĩ này cái k i a nam nhân cánh tay nâng lên một chỉ tạo hình rất khác biệt thủ pháo chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay vain hỏa lực bay tán loạn cương đại lực phản chấn đem nam nhân thân hình mang được một cái lảo đảo bộ mặt biểu lộ lại như là không hề bận tâm a cái này không tệ hạ học thông qua cơ giáp điều khiển máy tính trung tâm đại khái tính ra ra cái này thủ pháo doanh kích vi năng dĩ nhiên là cực kỳ cường đại ít nhất là bình thường súng ngắn viên đạn gấp mấy trăm lần đối với cầm trong tay thức liền mang theo vũ khí mà nói có thể đạt tới loại này tiêu chuẩn đã tương đương rất giỏi cơ hồ đều muốn tiếp cận từng binh sĩ đạn hỏa tiễn lực công kích rồi mặc dù đối với cơ giáp bổ sung năng lượng mà nói vẫn là như m ố i bỏ biển dầu gì cũng là có chút ít còn hơn không vừa mới triệu hoán cơ giáp tiêu hao cái kia một đinh điểm lúc này đã là hoàn toàn bộ đầy lưỡng luân phiên công kích bình yên vô sự ở đây tất cả mọi người sắc mặt khó coi cái đó đ ồ n g xuất hiện như vậy cái quái vật là đại biểu phương nào thế lực chẳng lẽ là cảnh sát bên kia mời đến cường trợ giúp lớn hạo học chú ý tới nhất chùm ma túy lớn dương dương trên mặt dĩ nhiên là hiện ra dáng tươi cười cất cao giọng nói tiểu hình đệ thật b ả n lãnh mời ngồi đã có thể đột phá vô số phòng vệ tại khoảng cách gần không sợ thương t h á o người này hoàn toàn thì không cách nào địch nổi đối thủ cái gọi là hảo hán không ăn thiệt t h ò trước mắt đã đánh khúc lại chỉ có thể là nghĩ cách dùng trí dương dương cả đời trải qua vô số sóng to gió lớn Có dương ca ngươi có khách nhân ta tự đi trước rồi từ vừa đã sớm sợ tới mức toàn thân phát run thằng này xuyên qua bộ đồ kỳ quái khôi giáp viên đạn đều đánh không thủng không biết là đường gì sổ nếu là dương dương cái thằng này đối đầu cái kia chính mình có lẽ có thể không đếm xỉa đến nếu dương dương cố ý an bài nhân thủ muốn đến h á c ăn h ắ c vậy thì càng thêm không xong tóm lại nơi đây không nên ở lâu hay là tẩu vi thượng kế dương dương từ chối cho ý kiến từ vừa ôm chặt trong tay vừa mới dùng nhiều tiền mua kiểu mới thuốc v i ệ n cũng mặc kệ ném không mất mặt trực tiếp muốn tìm thuyền hoa bên cạnh thuyền bé, ly khai cái này địa phương nguy hiểm ly khai cái này kỳ quái kim giáp nam nhân hạo học nhìn cũng chưa từng nhìn liếc chẳng qua là khi từ vừa cùng bên người hai cái hộ vệ vừa đi đến cửa khẩu thời điểm tùy ý đưa tay một chỉ ba đạo màu vàng nhạt ánh sáng lập tức điện xạ mà ra xuất tại ba người kia trên người không có gì bạo tạc cũng không có huyết tinh tràng diện xuất hiện dương dương chỉ thấy từ vừa bọn người toàn thân cứng đờ lập tức co quắp k é trên mặt đất trên người thỉnh p h ẳ n g run dày thoáng một phát trong ánh mắt toát ra cực độ thần sắc sợ hãi nhưng lại rốt cuộc không thể động đậy cái này xem như hạo học bộ này tụ năng lượng vô cực giáp bên trên cấp thấp nhất đơn thể khống chế khoa học kỹ thuật gọi là tê liệt xạ tuyến bị tê liệt xạ tuyến đánh trúng người vài giờ trong toàn thân chết lặng ngoại trừ trong nội tâm cái gì cũng biết bên ngoài những thứ khắc cùng người sống đời sống thực vật không giống thậm chí liền cảm nhận sâu sắc cũng sẽ không có kỳ thật cái đồ chơi này lúc ban đầu nghiên cứu ra đến chỉ dùng để tại chữa bệnh gây tê có thể so sánh cổ xưa gây tê châm thuận tiện nhiều hơn thế nhưng mà về sau khoa học kỹ thuật tiến thêm một bước phát triển càng ngày càng chú trọng trị liệu bệnh truyền nhiễm người cảm thụ nhiều khi ngủ mượn giấc tự giải trừ ống đau liền cái này tê liệt xạ tuyến đều dùng được không nhiều lắm rồi tụ năng lượng vô cực giáp trở khách loại này so sánh rất lại phía sau khoa học kỹ thuật kỳ thật t i ể u là coi trọng nó tiêu hao năng lượng nhỏ nhất coi như là hơi dài chỗ bằng không thì đơn thể khống chế càng cường đại hơn khoa học kỹ thuật gọi vô tận lồng giam đó là liền người tư muốn hoạt động đều cùng một chỗ giam cầm ở liền nằm mơ đều không làm được đừng tưởng rằng nằm mơ vô dụng tại ngàn năm về sau lợi dụng nằm mơ cơ hội truyền lại tin tức thậm chí là phá mộng phản thật sự thủ đoạn có rất nhiều dương dương tận mắt nhìn thấy một màn này trong nội tâm khó tránh khỏi khẩn trương không biết người này là địch là bạn nhưng biểu hiện ra nhưng lại cười đến càng thêm sung sướng tiểu huynh đệ thật bản lãnh không biết s ư n g hô như thế nào à cái này ngươi không cần biết rõ ta chỉ hỏi ngươi là thúc thủ chịu trói hay là ta đến đ ộ n thủ hạo học nhìn xem chấn định như hàng dương, dương. Ngược lại cũng có c lại hạ ú t t đội、phủ. hiện phục, i c học í n mình rõ ràng thể hiện ra không thể chống cự lực lượng,、đối、phương vậy mà không nói nói, huynh phân dương không công dương không huynh cảnh người bên Không h thể thể hãi. Ha ha ha, phó, theo. Chỉ là dương mô có thể hay hỏi chút, phải. Hạo h mà mô dám mô một gì rõ ra là là tiểu tiểu sát đối cái kia. đệ đệ cự lực có có sợ vậy dễ dễ nhìn đối phương t i ể u tính ra tại tuyệt đối hoàn cảnh xấu vậy mà cũng không nóng không đội không khỏi khởi hơi có chút lòng hiếu kỳ muốn biết thằng này rốt cuộc là có chủ ý gì dứt khoát lại để cho hắn triệt để hết hy vọng về phần đêm dài lắm rộng có cơ giáp tại thân có đ ư ợ hắn lo lắng n nhất hay là rơi vào lưới pháp luật dùng trên người hắn lương beo án sâu cạn tính toán có thể nói xử thượng nhất chùm ma túy lớn tự i tính toán tìm người chuẩn bị cũng tuyệt không có khả năng đem như vậy đáng chú ý một cái chùm m à t u y lớn không duyên cơ phóng thích vậy cơ hồ là đầm rồng hang hồ rồi đã không phải đại biểu cảnh sát cái kia hết t h ể đều còn có thể thương thảo Trước tài Tiểu tiền, tuyệt không trả thẻ thể tiền quyết, thực tiểu thuốc t ra dương Dương dương chi chi sắc. cái bạc, chỉ cần có cái ý làm vài chục hứa hình không không đánh không phiện sinh nữa kia ngại nói giá. ngoài giải vài dùng dụ dùng dùng lần ném vấn Buôn năm, bàn là làm lậu vì đệ đo đếm, đề. về mỗ ý ngũ hoàn ngươi so tứ hoàn nhiều một hoàn dương dương đang tại nhiều mặt thăm dò muốn tìm được cái này kim giáp quái nhân uy hiếp thình lình đối phương trên người rõ ràng vang lên như vậy giai điệu nhịp điệu ách dương dương bên người một đôi nam nữ đều là ngàn trọn vạn tuyển tinh nhuệ sức chiến đấu giờ phút này mặt lâm cường địch toàn thân khẩn trương cao độ chỉ đ ợ i một lời không hợp muốn gạch ngói cùng tan lại bị cái này khôi hài trêu chọc bức tiếng chung khiến cho d ợ khóc dở cười căng cứng cơ bắp đều phảng phất lòng thêm vài phần cô nàng người bên kia làm ân không có bị thương a không có người cái kia Bơ cơ có việc rất rồi, toàn, ta thế tìm an bên này không có việc gì rồi. ngươi thế nào, gì đỗ ư được ợ c độc nguyên đến sao? Đã tìm được a, ta chính cùng bọn họ cho đến Đã đấy. đ nguyên bọn chuyện sao? A, ta tìm họ À,、đỗ、nguyệt như vốn tưởng rằng hạ học căn bản không có khả năng tìm được tay buôn ma túy giao dịch chính thức địa điểm coi như là dùng kinh đô thành phố vi phạm vi đó là bao nhiêu một phiến địa vực a không có nửa điểm manh mối làm sao có thể nói tìm tìm t i u tính toán thật sự tìm được người ta sớm liền giao dịch hoàn tất vạn không nghĩ tới hạ học vậy mà thực sự thông tin triệt địa chỉ có thể ngắn ngủn hơn m ư ơ i phút thời gian tự thật sự chuyển đến tin tốt có lẽ là tin tức tốt nhưng là ý nghĩa hạo học cùng những tay buôn ma túy kia đã chính diện tiếp xúc n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ở địa phương nào ta lập tức phái cảnh lực qua đi trợ giúp không cần a n g ư ơ i tại tập độc đội chờ xem ta sẽ chờ nhi đem người cho n g ư ơ i được qua hạo học cười ha hả địa cúp điện thoại nhìn xem dương dương tùy ý một bông u tay cười nói ngươi xem ta không phải là vì tiền tự là ba n ộ i tử cái bệ bộn ngươi hiểu nói dương dương trong nội tâm thống mạng lao tử là đưa tại n ộ i tử trong tay hay sao tiểu huynh đệ thật tình dương mỗi thật sự là mới quen đã thân trong điện thoại người này hẳn là t i ể u là tập độc đại đội trưởng nữ hoa khôi cảnh sát đỗ nguyệt như đúng vậy à, ngươi p h ả i đi giết nàng những người kia đã đều hy sinh À, còn thường một cái tống đ ô n g minh cũng đã bị khống chế lại bên kia sự tình ngươi t i ể u không cần quan tâm á dương dương bỗng nhiên nở nụ cười trong tươi cười có cực độ khinh bị cùng trào phúng thật ra khiến hạ o học lại bội phục thoáng một p h á t hiện tại rõ ràng thằng này là xuất phát từ tuyệt đối hạ phong rõ ràng còn dám cười nhạo xem t h ư n g ta ở đâu ra tự tin dương dương lắc đầu nói tiểu huynh đệ người mang như thế tuyệt kỹ tầm mắt rõ ràng thấp như vậy dương mô thật sự khó có thể tin không khỏi vi tiểu huynh đệ không đáng a nói như thế nào đỗ nguyệt như cô bé kia ta ngược lại cũng đã gặp mấy lần tuy nhiên nàng không biết sự hiện hữu của ta nhưng ta muốn gặp nàng lại dễ dàng bất quá húng chi nàng lúc nào cũng cùng ta khó xử ta coi như là đã cho nàng rất nhiều lần cơ hội bất đắc dĩ nha đầu kia hết hy vọng mắt lần này đành phải kỳ thật cũng là không thể làm gì tiến hành lời này chính giữa thoáng có chút giải thích lý tứ cũng không có quá mức cầu xin tiểu huynh đệ coi trọng nàng thứ cho ta nói thẳng cái này thật sự là ha ha câu này ha ha ý vị thâm trường đủ để khơi mà bất luận cái gì nam nhân lựa giận đây chính là dương dương chỗ cao minh rõ ràng đã cầm đối phương không có biện pháp lại còn dám như thế trào phúng thậm chí cầm đối phương nữ nhân mà nói công việc có thể nói là to gan lớn mật yêu đương bên trong nam nữ dù là giúp nhau tầm đó có chút khập hiễng cũng nhất nghe không được người khác nói nói b ậ y tim đương sống trong coi chết đột phá khẩu ở này đ ố nguyệt như trên người thiếu mân ra lệnh một tiếng bên người chính là cái kia kiểu mỹ nữ nhân không chút do dự đem trùy thủ trong tay ném đi chậm dại đứng dậy dịu dàng nắm chặt kích thước lưng áo nhu hòa địa vặn vẹo vài cái vừa rồi một con dao găm hù sợ từ vừa cái kia cổ sắc bén sát khí không còn sót lại chút gì mà chuyển biến thành chính là hết sức dụ hoặc nhẹ giọng mang vũ làm cho người say mê bất chi bất giác tiểu mân trên người màu đen trang phục đã bị nàng dùng rất tự nhiên thủ pháp chính mình thời phản phất tản ra vô cùng vô tận mị lực mặc cho hạo học ta cần ta cử lấy tiểu huynh đệ đ ấ nguyệt như tuy nhiên bộ dáng không tệ có thể nàng có thể có thứ đồ vật tiểu mân cũng đều không kém tiểu mân có thứ đồ vật nàng chưa hẳn đều có đủ đấy hạo học đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười ánh mắt lướt qua tiểu mân ngạo nhân hai ngọn núi cái này dương dương chỉ đỗ nguyệt như chưa hẳn có đủ đơn giản t i ể u là cái này lưỡng cao điểm chứ sao lời này nếu để cho đỗ nguyệt như nghe được xem chừng cái này bạo lực cô nàng thà rằng liệu mạng thụ xử phạt bị khai trừ cũng tuyệt đối đoạt một cái súng máy đến đem n g ư ờ i thình thịch rồi tiểu huynh đệ yên tâm tiểu mân tuy nhiên đi theo ta có vài năm rồi cũng tuyệt đối hay là chỗ nữ ta việc muốn bán không tốt cái này một ngụm nếu như tiểu huynh đệ ưa thích ta làm cho nàng về sau đi theo ngươi như thế nào đây t i ê u tính toán hay là so ra kém đ ố i nguyện như có thể ngươi tổng sẽ không để ý thay đổi khẩu vị à? nam nhân mà hơn nữa nếu như tiểu huynh đệ nguyện ý qua tới giúp ta ngoại trừ dùng vô cùng tiền tài bên ngoài khắp thiên hạ sở hữu động lòng người nữ tử cũng do ngươi lựa chọn hứa chi dùng tài dù chi dùng sắc nhưng mà dương dương nhìn mặt mà nói chuyện biết rõ lại đã thất bại cái này thần bí kim giáp nam nhân tuy nhiên không e rẻ mà nhìn xem trước mặt diễm quang tứ xã tiểu mân lại hiển nhiên cũng không có bị choáng váng đầu ó c điều này nói rõ mắt của h ắ n giới cũng không thấp kỳ quái như vậy tầm mắt lại có thể biết vì một cái không có ngực không có mông nữ cảnh sát đến cùng ta khó xử đặc sao cái này là vì chế phục d ụ hoặc sao dương dương bỗng nhiên lơ đãng địa t i ể u chuyển đổi chủ đề cười hỏi được rồi t i ể u tính toán hôm nay dương mỗi bại thế nhưng muốn t h ế đến minh bạch tiểu huynh đệ có thể hay không cho ta giải thích đi hoặc rốt cuộc lạc như thế nào tìm tới nơi này đến hay sao lựa chọn giao dịch này địa điểm ngoại trừ tự chính mình bên ngoài cơ hồ sẽ không người biết rõ thậm chí có thể nói tại một giờ trước khi ta chính mình cũng không biết chọn tại đây ngươi là làm sao làm được hạo học cười hắc hắc cũng không trả lời dù sao nói các ngươi cũng nghe không hiểu chẳng lẽ ta muốn nói với các ngươi ta có được ngàn năm về sau khoa học kỹ thuật phần tử lốm đốm truy tung máy móc phong đừng nói là kinh đô ở trong rồi t i ê u tính toán phạm vi lại đại gấp mười lần một giờ trong cũng đầy đủ hoàn thành tìm tòi chính xác định vị vậy phần định vị về sau đến có cơ g i á c tại càng thêm không tồn tại vấn đề gì không có được đáp án dương dương tựa hồ cũng hồ đồ không thèm để ý nụ cười trên mặt thủy chúng không giảm bỗng nhiên uy hiếp nói tiểu huynh đệ đem trên người của ngươi bộ này thứ đồ vật khởi ra a ta rất cảm thấy hứng thú bằng không thì chúng ta hôm nay r ứ t khoát đến đồng quy v u tận nói xong lời cuối cùng dương dương chiêu đó bài thức dáng tươi cởi rốt c ụ c hoàn toàn thu liễm mà chuyển biến thành chính là điên cuồng cùng xào trá không ngại nói cho ngươi biết ta cái này chiếc thuyền hoa ngoại trừ thượng diện bình thường bộ phận bên ngoài phía dưới suốt một tầng hoàn toàn là mới nhất loại tám hoàn toàn nổ bung n g i lực không thua gì đạn đạo anh kích ta không tin ngươi cái này thân vỏ bọc liền đạn đạo đều chống đỡ được、Ngoan、nghe lời khởi ra chúng ta mới hảo hảo nói chuyện bằng không mà nói ta năm nay năm mươi tám tuổi đã sớm hưởng thụ đã đủ rồi chẳng sống tiểu tử ngươi còn không nhiều làm、à. Trước 1194, Bác Hải bảo tạ cán. À. mắt động, chút Bác bảo Hải hạo học nghiền cán. ánh động, ngấm nhìn Dương a o trong thoáng giả không nhăng không chung ràng Dương Dương rất nhanh quát, đừng ngươi tiền, tiện nói nói cổi hiện tại hiếp. Hiện tại điều khiển tiểu tiểu kiếp này, mánh còn nữ nhân, còn nhanh nhúc nhích như lộn sộn n làm mà uy tay dám một quát, phát, khỏe thật thể thứ chức tức ít. vật, rất ta, ta lập Đưa đưa đồ quỷ. rõ hạ o học chẳng hề để ý gật đầu ngươi xác định ngươi cái này thuốc nổ uy lực cùng đạn đạo không sai biệt lắm hh ắ c ắ c dương dương nghe răng cười nói ngươi cho rằng ta là hù do ngươi đến đến ngươi nhìn xem cái này hắn nhấn tay một người trong cái gì điều khiển thuyền hoa bên trên rắc một cái lờ cờ giờ mở ra hoán đổi mấy cái hình ảnh cuối cùng nhất dừng lại tại một cái tràn đầy thuốc nổ bao địa phương cái này là chúng ta thuyền hoa tầng dưới chót những thuốc nổ này hoàn toàn cùng trên tay của ta điều khiển từ xa liên động chỉ muốn nhấn thoáng một phát lập tức toàn bộ nổ bung v ậ phân uy lực trước a ta. sao ta sai Ta an cảm chút học cười chứ? chúng cộng cảm Cùng phải muốn mình nếm một nói, đi, một lắm. tâm. thấy, tự thử tại thụ thoáng phát. biệt t không Hạo không không đây đây ngươi nói, Đến đồng đạn lại đi, là đạo khi đã sớm hiểu rõ qua bộ này tụ năng lượng vô cực giáp lực phòng ngự tại mở ra kim cương tụ năng hoàn dưới tình huống có thể thừa nhận cao nhất tương đương với năm mươi miếng chiến phủ thức đạn đạo hành kích năng lượng cái này thuyền thuốc nổ vừa vặn ta dùng để kiểm nghiệm thoáng một phát có thể cho cơ giáp bổ sung năng lượng bao nhiêu dương dương sắp mặt rốt cục trở nên rất khó coi như vậy dầu m ố i không t i ế n người trẻ tuổi thật đúng là hiếm thấy rất rõ ràng đối phương cái này thân khôi giáp có chút rất giỏi vô luận thương pháo đều không thể tạo thành bất cứ thương tuần gì nhưng lại có thể bắn ra cái loại này lập tức lại để cho người không thể động đậy ánh sáng cũng là hắn có chút không cách nào lý giải công nghệ cao nhưng vô luận như thế nào khôi giáp trong đều là thân thể phản g thai không có khả năng liền cái này suốt một thuyền thuốc nổ đều có thể ngăn trở à. đương kim trên thế giới nào có cường đại như vậy khoa học kỹ thuật thành quả tiểu tử này tuổi còn trẻ liền chết còn không sợ cái tia thật sự không tốt làm nữa à đi thôi đừng chậm trễ thời gian tranh thủ thời gian cho ngươi đưa đi tập đ ồ n đội cũng tránh khỏi người ta không có cách nào tan thầm hạo học đợi tới đ ợ i lui thằng này cũng không mở ra thuốc nổ không thể không thúc giục thoáng một phát ngươi đừng ép ta dương dương đứng dậy trong tay nắm thật chặt cái kia điều khiển từ xa trong mắt l ó e ra nguy hiểm hào quang ta không có bức ngơi ư a ta chính là khuyên ngươi tự thú a có lẽ còn có thể được rồi kỳ thật cũng không thể theo nhẹ xử lý rồi dù sao cũng là chết ngươi cũng không nói sống được không sai biệt lắm ả ngươi thật sự đừng n g ta n g ư kinh vậy đô thành phố tập động đại đội trưởng đêm nay hành động đã kết thúc công việc lại không ai tan tầm về nhà dùng trương thiên lưng đỗ nguyệt như cầm đầu sở hữu tập độc cảnh sát đều khẩn trương địa ngồi tại vị trí của mình liền đôi câu vài lời trao đổi đều không có vừa rồi đỗ nguyệt như điện thoại tất cả mọi người đã nghe được nghe nói hạ o học đã đơn thương độc mã đã tìm được thuốc viện giao dịch địa điểm lại không có nói ra như vậy đến cùng ở nơi nào có thể liên hệ tương quan ngành đã toàn bộ liên hệ hoàn tất chỉ cần có một chút tin tức lập tức có thể xuất động rất nhiều cảnh lực trợ giúp nhưng bây giờ mọi người cũng chỉ có thể chờ đợi tin tức hy vọng hạ o học không muốn quá xúc động không muốn ra nguy hiểm gì mới tốt nhất là đỗ nguyệt như thậm chí những tay buôn ma túy kia phát rổ tuy nhiên hạ học thân thủ rất cao minh tựa hồ còn nắm giữ lấy một ít thần kỳ khoa học kỹ thuật nhưng ai biết hắn cho mình chính là cái kia bờ cơ s là duy nhất vẫn phải có là dù là thật sự trên người cũng không có thiếu cũng chưa chắc cựu là có thể vô địch pháp bảo a vừa rồi cái kia họ tôn tay buôn ma túy cận thân kiếp nổ thuốc nổ chẳng phải đem thứ này nổ vi năng mất hết sao báo cáo đội trưởng bác hải công viên đông nhiên có một người vô án hét lớn bác hải công viên giữa hồ phát sinh cự nổ lớn một chiếc thuyền hoa hoàn toàn thịt nát xương tan cái gì tất cả mọi người bị hấp dẫn đến chu ý lực trương thiên lưng cùng đỗ nguyệt như đồng thời đứng dậy liết nhau đỗ nguyệt như đoạt hỏi trước như thế nào thuyền hoa lại đột nhiên bạo tạc bên trong có người nào đó không rõ ràng lắm có người nào đó bất quá theo bạo tạc tình huống đến xem chỉ sợ tranh này phản g trong có dấu thuốc nổ số lượng phi thường kinh người phẩm chất cũng là tương đương cao theo bộ phận người chứng kiến phản ánh lúc ấy bắc hải trung tâm nhấc lên mấy chục t h ư ớ c cao cơn sóng gió đ ộ n g trời thậm chí liền hồ tâm đ ả o bộ phận kiến trúc đều đã bị một điểm rất nhỏ tổn thất thuyền hoa tại chỗ bị tạc thành vô số mảnh vỡ trôi nổi ở trên mặt hồ hiện tại tương quan đơn vị đang tại tổ chức vớt thương vong tình huống còn chờ tiến thêm một bước công tác thống kê cùng lúc đó một đoạn video tại trên mạng tập độc cục rất nhiều người cũng thu được đúng là lúc ấy bạo tạc lúc tình cảnh bị phụ cận đang tại giải một đôi tình lữ vừa vặn dùng di động quay trụt đến rơi vào tay trên mạng điện thoại trong tấm hình vốn là đập một nữ hải tử hoạt bát bộ dạng bối cảnh là dưới ánh trăng mặt hồ thượng diện có một chiếc thuyền hoa tại bỏ neo mơ hồ để lộ ra một điểm ngọn đèn bất quá sở hữu chứng kiến video này người đều không hề chú ý nữ hải tử này mà là đưa ánh mắt qua hướng thuyền hoa đại khái sáu bảy giây về sau thuyền hoa cuối cùng đột nhiên nổ bung một đoàn ánh lửa lập tức khiến cho liên hoàn bạo tạc m á n h liệt bạo phá đem chọn tòa thuyền hoa từ trên xuống dưới địa nổ tung rất nhanh ngay tại trong ngọn lửa hóa thành thiêu đốt lên mảnh vỡ trên không trung bay là tả lần lượt rơi xuống trên mặt nước nguy rồi đ ỗ nguyệt như sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhuận loại này bạo tạc cường độ có thể so sánh vừa rồi cái k i a tôn hầu tử tự bạo lúc lớn hơn mấy chục hơn trăm lần nói cách khác cái k i a cái gì ứng phó nhu cầu bức thiết mở cờ ép, căn bản ngăn không được a nếu như lần này bạo tạc thật sự cùng thuốc p i ệ n giao dịch có quan hệ nếu như hạo học thật sự tại đây chiếc thuyền hoa bên trên như vậy đố nguyệt như cấp được điện thoại trước nhanh chóng bấm một cái mã số lao trương n g ư ơ i biết bác hải công viên bạo tạc sự tình sao đúng đúng đúng thương vong tình huống công tác thống kê đi ra chưa cái gì còn không tìm được bất luận cái gì thi thể Tốt. cái kia có tin tức mau chóng cho ta biết v ư n g mỹ tổ phồn đỗ nguyệt như thất hồn lạc phách mà nghĩ lấy cái này không phải là bị tạc được hải cốt không còn đi à nha Hạ học. như vậy võ công cao cường thông minh như vậy một người không phải là thật sự cùng tay buôn ma túy đồng quy v u tận đi à nha nhưng là muốn đến vừa rồi bạo tạc cơn sóng gió đậu trời đầy trời ánh lửa thật sự khó mà tin khó sự mà đỗ ư người như ngược ợ c còn có có cục cũng công tác của mình, kết quả là chính học diện trong sống nói mình, mình bình yên sót. Lại tiếp, lại lại. thể theo kết hạ vậy vì vô sự, là là là quả đ nguyệt như tâm loạn như ma nghĩ đến hai người theo quen biết đến quen thuộc quá trình tựa hồ chưa từng có qua cái gì chính hình đều là cãi nhau ầm ĩ thẳng đến gần đây hạ học mới nửa thật nửa giả theo sát chính mình biểu đạt một điểm đồ vật đỗ nguyệt như trước mắt đ ỗ n g nhiên có chút mơ hồ thấy không rõ bên người đồng sự thậm chí cảm giác được một hồi mê mội cảm giác ta nguyện ý ta cái gì đều nguyện ý chỉ cần ngươi có thể bình an trở về tình r ư c 1 1 9 huống này rất nhiều người hay là không biết chỉ có cùng đỗ nguyệt như quen thuộc nhất mấy người trẻ tuổi cảnh sát đã từng thấy qua nàng cùng hạ học một ít tiếp xúc giờ phút này tại loại này bi tráng thời khắc nghe thấy loại bắt quái tin tức c h à n g diện lập tức a n tính lại vô số ánh mắt đều phóng tại đỗ nguyệt như trên người bao hàm lấy đủ loại bất đồng ý tứ hàm xúc đỗ nguyệt như rốt cục nhịn không được cái này dùng từng binh sĩ chiến đấu nổi tiếng giới cảnh sát dùng tính tình ngay thẳng làm cho người ta yêu thích tập độc nữ hoa khôi cảnh sát tại trước mắt bao người rơi lệ đầy mặt bạn trai sao kỳ thật còn không phải bất quá loại tình huống này nàng b ỗ nhiên không muốn phủ nhận ở đây rất nhiều người đều từng nghe vượt qua lần hạo học đương trước mặt mọi người nói ra cái k i a câu ta muốn ngươi hiện tại hạo học rất có thể đã lần này khủng bố bạo tạc chính giữa hy sinh tánh mạng cái k i a chính mình chẳng lẽ không dám thừa nhận phần nhân tình này cảm giác cái k i a cho người khác ấn tượng chẳng phải là hạo học đến chết đều không thể đạt thành mong muốn vâng chúng ta vừa mới cùng một chỗ đỗ nguyệt như cắn môi rất khẳng định gật đầu nước mắt nhưng vẫn là như là khai áp hồng thủy đồng dạng căn bản ngăn không được ngươi cùng ai ở cùng một chỗ hỏi qua ta không có a bỗng nhiên một thanh âm lọt nhập phá vỡ trong phòng bi thương hào khí hạo học đỗ nguyệt như lập tức con mắt t i ể u phát sáng lên tranh thủ thời gian dốc sức l i ề u mạng lau khô nước mắt nhìn về phía cửa ra vào hạo học một thân sạch sẽ trang phục bình thường phản phất vừa rồi đã trải qua bạo tạc cũng không phải hắn cười hì hì nhìn xem đỗ nguyệt như nói là hai ta à. cái kia đừng lo lắng rồi cùng ta về nhà a trước trông thấy cha mẹ ta đang tại nhiều như vậy đồng sự về sau còn thế nào hỗn người ta những tay buôn ma túy k i a đi đâu rồi vừa rồi các ngươi là tại bắc hải sao đỗ nguyệt như nói quanh co hai câu rốt cuộc tìm được có thể thoát ly xấu hổ chủ đề đúng vậy à mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh đã hạ học bình an vô sự những người khác đâu đến cùng phải hay không buôn lậu thuốc viện tập đoàn bạo tạc đều ở bên ngoài đâu rồi không thiếu một cái bất quá cái k i a con thuyền ta thế nhưng mà trở lại như cũ không được nữa hạ học một chỉ ngoài cửa giống như là nói mình mang đến một điểm không đáng giá tiền nhất đất đặc sản không có ý tứ vào cửa tạm thời trồng chất ngoài cửa tựa như trương thiên đ ứ n g một s o n g hai mắt trợn tròn xoe một cái bước xa lao ra cửa đi lập tức phát ra kinh hỉ tiếng tê ư ha, ha ha ha dương dương tứ vừa các người rốt cục xa lưới rồi thứ hai lao ra cảnh sát thâm niên cầm lên trên mặt đất một cái dương mở ra xem liếp lập tức cũng giống như điên cuồng địa quát tất cả đều là kiểu mới m tám thuốc viện khoảng chừng mấy chục kg a thứ này lưu truyền ra đi so thành tân truyền thống thuốc viện tính nguy hại còn lớn hơn ngoa t à o ngoa t à o những người này không có mang a như thế nào đều nghe lời giống như con t h ỏ tựa như còn giống như không bằng con t h ỏ đấy cái này làm sao làm được tiếng thán phục liên tục truyền đến có người trong nhà cũng đều đi được không còn một mảnh không biết là cố ý hay là không có ý rất nhanh sẽ đem đỗ nguyệt như cùng hạo học hai người lưu trong phòng đỗ nguyệt như đỏ mặt túi đầu ngày xưa lanh lẹ giỏi giang tựa hồ cũng không biết đi đâu rồi bạo tạc không có làm bị thương các ngươi sao lúc ấy đã xuống thuyền đỗ nguyệt như trầm mặc sau nửa ngày hay là nói xong một ít không thể làm chung chủ đề đi thôi về nhà ta chậm rãi nói với ngươi h ạ o học cười hắc hắc rất không giảng đạo lý địa qua đi giữ chặt đ ấ u n g u y ệ t như tay ngẩng đầu mà bước đi ra tập độc đại đội trưởng bạo tạc quá đổ chơi cho con nít rồi h ạ o học thậm chí không cần mở ra cái loại nảy cường đại nhất kim cương tụ năng hoàn mà là vận dụng tụ năng lượng vô cực giáp chính giữa một cái khác hạng khoa học kỹ thuật gọi là vô cực thiên la cháo đem dương dương từ vừa bọn người toàn bộ phòng hộ ở không có bị nổ tung làm bị thương xử lý như thế nào những buôn lậu thuốc viện này tập đoàn n ò cốt tự giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ a h ạ n học cảm thấy đem bọn họ bắt quy án Có l trong hành bị tạc được h i cốt Dương Dương, h lang vốn đang tại xử lý người bị tình nghi đăng ký thu được thuốc viện số lượng tất cả mọi người kể cả tập động đại đội trưởng đại đội trưởng trương tiên lưng lập tức đứng thẳng thân thể đường hẻm vui vẻ đưa tiễn như là nhìn xem lượng anh hùng cũng có thể nói là một anh hùng còn có anh hùng gia thuộc người nhà đỗ nguyệt như đến cũng không có lại để cho quá nhiều người kinh ngạc tại h à huyện quân vương hiểu y ế n bọn người xem ra ngày hôm nay sớm muộn gì đều đã đến căn bản cũng sẽ không đem đỗ nguyệt như đương ngoại nhân ngược lại là hạo tiên h cùng vạn vân l i ế t nhau chứng kiến lẫn nhau trong ánh mắt cười khổ nhi tử ngược lại là đầy đủ có thể dày v ò cái này đã thứ sáu cái nữa à là muốn gom góp một bộ hồ lô hoa sao bất quá từng cái đều là ưu tú như vậy như vậy xuất sắc không biết là bao nhiêu người trong suy nghĩ nữ thần ấy hay là nhi tử có bản lĩnh giải quyết đại sư vấn đề về sau hạ học vốn cũng định chuyển ra cái này khắp nơi phiền t h á i chế độ quân nhân khu trở lại lục liêu trang biệt thự nhưng bây giờ đến rồi cha mẹ lại thêm cái đô ố nguyện như lục liêu trang biệt thự tuy nhiên gian phòng nhiều cũng rốt cục giật gấu và vai không đủ ở khá tốt hạ học sớm có kế hoạch một chiếc điện thoại đánh tới tại hồ điệp cốc cẩn trọng làm kiến thiết ngô thư hoa châu đó hoa ca gần đây hồ điệp cốc bên kia khiến cho thế nào đã ngừng phát triển đang tại làm bên trong lắp đặt thiết bị còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm bảo ngươi sang đây xem xem về bên trong chi tiết an bài ta cũng không nên làm chủ a nô thư hoa thanh âm có chút phân chấn bận rộn gần một năm đại công trình cuối cùng lúc sắp đến gần khâu cuối cùng điệp cốc bệnh viện điệp cốc sở nghiên cứu cơ hồ đồng bộ hoàn thành dù sao hạ học lúc trước đưa ra ban thưởng biện pháp dẫn đầu hoàn thành một phương công nhân đem đạt được số lượng xa xỉ tiền thưởng vì khoản này tiền thưởng công trình tốc độ cùng chất lượng đều đạt tới tương đương cao trình độ viễn siêu quốc gia tiêu chuẩn theo như n ô thư hoa nguyên lời nói giảng chỉ bằng cái này lưỡng tòa nhà kiến trúc dù là đến bắt cấp địa chấn đều nhắc lên không ngã ta ngày mai sẽ qua đi còn có tại hồ điệp cốc ở bên trong cái kia tòa nhà mới biệt thự rơi thành a cái kia là chuyện nhỏ nhi sớm làm rồi dựa theo ngươi cho ta bản vẽ thi công bảo đảm chất lượng bảo vệ lượng hạo học trên mặt lộ ra dáng tươi cười cái gì đều không chậm trễ cái kia tốt nhất rồi Trước một trước một rồi cốc học hôm nay ai cũng vĩ vào đại Đã đến điệp đi Hạ nghiệp ai loi sự không nay không mang lẻ loi một mình, đi vào nửa năm trước hay là một mảnh hoàng vu hồ hôm Hay lâu Lẻ là Là c một, ta, ta một phương t diện vì kỷ niệm hồ thanh niu thê tử vương nan cô vừa lúc là ba mươi ba tuổi hàn kỳ thật càng muốn muốn kỷ niệm hồ thanh niu kêu mả nhưng m à lão hổ bốn mươi hai tuổi cao như vậy lâu làm bệnh viện có chút qua khoa trường kiến trúc độ khó cũng thành g ra tăng gấp bội cho nên Hạ、học ạ o h thiết kế ba mươi ba tầng điệp cốc bệnh viện tăng thêm chín tầng điệp cốc sở nghiên cứu vừa vặn thêm cùng một chỗ coi như là kỷ niệm thoáng một phát điệp cốc y tiên hồ thanh lưu mặt khác nhất trọng hàng nghĩa ba mươi ba tầng bệnh viện đối ứng phật giáo trong tam thập tam thiên khái niệm hạo học lòng dạ rất cao muốn a điệp cốc bệnh viện chế tạo trở thành nổi tiếng thế giới y học thánh địa tự như là phật giáo bên trong tam thập tam thiên đồng dạng lại để cho người quý báy tiểu hạo đến rồi a nô thư hoa xa xa trả hỏi nên tiến lên đây hoa ca vất vả mang ta đi nhìn xem biệt thự trước nô thư hoa nhảy lên ngón tay cái tiểu hạo ngươi đây là trong nhà không đủ ở à, nhiều năm như vậy ta t i u đội phụ ngươi ca ca tuy nhiên cũng có mấy cái bên ngoài thất đều là một người một phòng nhỏ kia mà giống như ngươi vậy tiến đến cùng một chỗ ở mới là tinh khiết đàn ông chân hán tử do trình tử linh tự mình thiết kế nô thư hoa phụ trách thi công biệt thự này độc đáo rầm rộ tổng cộng ba tầng lầu nhỏ bể bơi bãi đỗ xe chở cơ bản phối trí đầy đủ mọi thứ có đình đài lầu cát có cầu nhỏ nước chảy mặc dù chỉ là một tòa độc lập biệt viện lại khiến cho cùng một bộ nguyên vẹn buôn bán khu dân cư tựa như nhỏ nhưng đầy đủ hiện tại sở h ư u chủ cột lắp đặt thiết bị cũng đã làm còn lại đúng là đồ dùng trong nhà và bàn chi tiết bố trí nhiệm vụ này hạ học giao cho h à t u y ệ n quân hùng tuệ quên y c á c nàng nữ nhân làm lắp đặt thiết bị tổng so nam nhân cẩn thận thỏa đáng húng chi hạ học còn có chuyện trọng yếu hơn muốn bề bộn tại điệp cốc bệnh viện một lầu một gian trong đại sảnh tuy nhiên không không đáng đáng không có cái gì đó cũng không ảnh hưởng hạ học cùng ngô thư hoa tùy tiện tìm lưỡng ghế ngồi xuống nghiên cứu thảo luận bước tiếp theo bên trong kiến thiết kiến trúc phương diện ngươi cứ yên tâm ta tại đây tuyệt đối là chỉ cái đó đánh cái đó tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu Nô t hạ ư tường ngươi hoa vô ngực đảm bảo nói, một câu, bệnh viện này bách nhiên ở trong, dù là tường thể khe hở, cũng có thể phá. bảo trong, của ta vô viện bộ ngực nói, này cũng công câu, có có đảm đầu đem đập một tới ty là ở dù học nghĩ thầm ngược lại không cần khoa trương như vậy bất quá cũng có thể nhìn ra n ô thư hoa đối với lần này công trình cường đại tin tưởng hoa ca làm việc nhi ta yên tâm hh ắ c ắ cái c kia phải yên tâm a bất quá tiểu hạo hiện tại bệnh viện cùng sở nghiên cứu trụ cột kiến thiết đã cơ bản làm nên cân nhắc tương quan phần cứng cùng n h u ễ n kiện vào bản sự tình không cần n ô thư hoa nhắc nhở hạ học đương nhiên là có chỗ cân nhắc bất kể là điệp cốc bệnh viện hay là điệp cốc sở nghiên cứu muốn toàn diện vận hành cũng không phải là chỉ có hai tòa s i n h đẹp chắc chắn kiến trúc là được các loại trung tâm tiểu hình chữa bệnh khí giới thiết bị phải toàn diện chứng thực đúng chỗ bác sĩ y tá yêu cầu chủ yếu đại lượng thông báo tuyển ảnh dụng dùng thỏa mãn tổng hợp bệnh viện nhu cầu sở nghiên cứu bên kia cần thiết bị càng thêm mũi nhọn là dùng hạng mục vi đơn vị xin tài chính đương nhiên quốc gia lẽ ra đối với cái này tiến hành tận hết sức lực đến nữa bất kể là khai bệnh viện hay là làm y học nghiên cứu cái kia chính là lợi tại đương đại công tại thiên thu đại sự nghiệp nhưng mà hạ học khởi đầu hồ điệp cốc ước nguyện ban đầu hoàn toàn là vì quốc gia có rất nhiều cụ thể khó khăn quá nhiều lĩnh vực đều cần tiêu hao rộng lượng tài chính tuy nhiên ủng hộ chữa bệnh là đang mang quốc kế dân sinh công việc tốt cần phải theo quốc gia bên kia đạt được sung túc chuyên nghiệp tài chính cũng là không lớn dễ dàng cho nên hạ học cùng thẩm tổng lý đã sớm có nhất định được c ă n ý về hồ điệp cốc hạng mục hết thể tài chính trên nguyên tắc đều bên trong tiêu hóa không hướng quốc gia thỏa tay chính là bởi vì hạ học hứa hẹn như thế một đại sự thẩm thành văn lúc này mới đối với hạ học vải phần kính trọng khắp nơi cung cấp thuận tiện Hiện tại, đến nơi này hạng vĩ đại sự nghiệp toàn diện trải rộng ra lúc sau trải rộng ra bước đầu tiên muốn cái gì đòi tiền muốn rất nhiều rất nhiều tiền hạ học có tiền sao có tiền theo xạ điêu anh hùng tiền chuyện ở trong nước nước ngoài liên tục nhịp ánh hiện tại toàn bộ thế giới cũng biết cái này châu á tuổi trẻ nam nhân tương đương có tiền trong nước phòng bán vé năm mươi sáu mươi nước ngoài phòng bán vé tuy nhiên còn không có hết t h ể đều kết thúc nhưng cũng đã triển lộ ra cao chót v ó t tài giỏi không có gì bất ngờ xảy ra s a n g yêu anh hùng tiền t r u y ệ n đem toàn diện đánh vỡ trước khi do ca ma do đạo diễn ạ vạ tạ sáng tạo 27 ư ớ c mễ nguyên phòng bán vé kỷ lục linh hàm vé xem phim phòng độ cao mới đây là một cái trước nay chưa có kỳ tích phương đông võ hiệp đề tài phiến tử tại tây phương văn hóa không khí trong lộ ra không hợp nhau coi như là hồng cực nhất thời n g o ạ h ổ tàng long bắt bộ thiên long cũng đều là trầm trồ khen ngợi không ngán khách căn bản không đủ để trùng kích những phù hợp kia tây phương giá trị xem kinh điển điện ảnh hiện tại cái này lịch sử đã bị hạ học cơ hộ dùng sức một mình hoàn toàn sửa xa điêu anh hùng tiền chuyện đạo diễn phùng nghệ ca tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc tuyên bố về hưu từ nay về sau cáo biệt ảnh đàn cáo biệt c a m e r a an độ lúc tuổi già phùng nghệ ca đồng thời tỏ vẻ cái này bộ phim là hắn cả đời đạo diễn kiếp sống đỉnh phong chi tác bỏ ra thật lớn tâm huyết cũng cực kỳ thỏa mãn nhưng là nếu như không có hạo học tham dự cái này có lẽ cũng là một bộ không tệ võ hiệp điện ảnh lại tuyệt không có khả năng lấy được hôm nay chi nghịch thiên thành tích vô luận là kim dung một lần nữa rời núi mạnh lưới hay là phùng nghệ ca thu núi chi tác hiệu triệu lực hơn nữa châu tinh trì thường lỵ theo ầ n t hạng m tinh i nhất ậ công tác thống kê điều tra biểu hiện xà điêu anh hùng tiền chuyện lặp lại quan sát xuất đạt đến một cái làm cho người không thể tin độ cao có tám mươi ba người tỏ vẻ cái này bộ điện ảnh nhìn không chỉ một lần có vượt qua năm mươi người tỏ vẻ cái này điện ảnh nhìn ba lượt đã ngoài chỉ là cái này số liệu tự lại để cho rất nhiều người nhao nhao tìm dạp chiếu phim tranh thủ thời gian đi xem cái này bộ vốn hoàn toàn không có hứng thú phiến tử dựa vào cái gì các n g ư ờ i đều ba lượt bốn lần đích xem a có cái gì ma lực phùng nghệ ca cho rằng có thể xuất hiện loại này quá hiện tượng duy nhất công thần chỉ có h ạ học nội dung cốt truyện đều là giống nhau xem một trăm l ư ợ t cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa sở dĩ mọi người nguyện ý lần thứ hai lần thứ ba thậm chí để n lần đi vào dạp chiếu phim nhìn một lần lại một lần hoàn toàn là hướng về phía trong phim biểu hiện ra ngoài phân khích võ công quyết đấu mà đi mà xạ điêu anh hùng tiền truyện võ thuật chỉ đạo hiện tại toàn bộ thế giới cũng biết đúng là được vinh dự vượt qua giới thiên vương hạo học tiên sinh Trước một trong thời lọt truyền thông thể tin tức phất một con cờ. các cấp thông điên cùng công kích. Có thể đã gặp quỷ chính cái đệ đều điên đã đều đến. đi bộ khoảng vào diễn viên, gian này phóng viên cái gì hữu dụng tin tức đều phỏng vấn không Phản những diễn viên này không Sở hữu hữu phải khi quỷ vỗ gặp gì là, đi làm một hồi mờ mịt vô trình hiểu phi lão sư đường phán phán lão sư nô gia lão sư sẽ không một cái có thể nói rõ ràng những đặc sắc kia tuyệt luân làm người nhiệt huyết sôi trào đánh võ c h ẳ n g diện rốt cuộc lại như thế nào quay chụp đi ra bất quá thống nhất đường tính là những điều này muốn quy công tại võ thuật chỉ đạo h ạ n học hơn nữa về sau yêu sách đi ra thế giới tất cả đại công phu siêu sao cũng đã có cùng h ạ n học giao thủ lịch sử hơn nữa trong đó cường đại nhất k ẹ o cũng không quá đáng là ở h ạ n học thuộc hạ đi một mươi năm chiêu mà thôi truyền thông đương nhiên cũng muốn phỏng vấn h ạ học nhưng vấn đề là người ta hiện tại ở tại chế độ quân nhân k h lại n h ư bức đám chó săn cũng không dám tự tiện xông vào nơi này à. mọi người làm bất quá là cậu tự sống không đáng mạo hiểm bị đương cậu làm thịt phong h i ể m à. cái này một không xạ điêu anh hùng tiền truyện cho hạ học mang đến tinh khiết kinh tế tiền lời tương đương thành nhuyễn nội tệ đại khái sẽ ở mười tỷ đã ngoài đây là một số làm cho người hít thở không thông tài phú chỉ từ người trẻ tuổi ở bên trong tính toán toàn bộ hoa hạ cũng không có người đạt tới qua thành tiệu như vậy mười tỷ dùng để hưởng thụ sinh hoạt ăn uống tiêu dùng dù là hắn nhiều hơn nữa tìm mười cái lao bà đó cũng là đủ vậy là đủ rồi toàn bộ hồi thiên tập đoàn giá trị trước mắt rõ ràng cũng không thể cùng hạ học cá nhân so sánh với đây chính là thế giới năm trăm mạnh xí nghiệp a nhưng mà hiện tại hạ học việc cần phải làm hết lần này tới lần khác cũng là nổi danh đ ố t tiền bệnh viện cũng thì thôi xét đến cùng cũng là có tiến có ra địa phương rất nhiều người thậm chí cố định địa cho rằng bệnh viện có lẽ tính toán làm lợi nhuận cơ cấu tiêu tính toán hạ học thăm dò tính địa phổ biến miễn phí chữa bệnh cũng không có khả năng một lần là xong bệnh viện phương diện ngoại trừ vừa bắt đầu đại lượng phần cứng phương tiện đầu tư bên ngoài ổn định đưa vào hoạt động thu chi cân đối hẳn là không khó đạt tới kinh khủng nhất hay là điệp q u ố c sở nghiên cứu y học nghiên cứu có thiêu thêm tiền toàn bộ thế giới đều lòng dạ biết rõ cái đồ chơi này một cái hạng mục kiến xin tài chính động mấy tỷ vốn nôn nhất chính là rất có thể nghiên cứu cái hơn một mươi hai mươi năm cuối cùng nhất chỉ là đã chứng minh con đường này không thể thực hiện được cái này làm cho người ta không nói được lời nào rồi bất kể là theo trên mặt mũi hay là theo thực dụng góc độ loại này tốn hao đại lượng nhân lực vật lực cuối cùng nhất rơi vào cái bi thảm kết quả y học nghiên cứu hạng mục rất nhiều quốc gia đều không muốn đi làm kể cả hoa hạ ở bên trong bất quá theo cái khác góc độ mà nói ngươi không nếm thử có lẽ vĩnh viễn cũng không biết con đường này không được hạ o học theo liên thành quyết trong thế giới đã biết y học phát triển vĩ đại t i ề n cảnh không tâm thái cùng với hắn một ít giáo sư y khoa đạo sư thể hiện ra tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật làm hắn tầm mắt mở rộng ra không ngừng hâm mộ cái thế giới này cải biến nhưng thật ra là theo hạ o học bắt đầu lúc ấy vì nghiên cứu ung thư gan hạ o học cho liên thành quyết nhân vật chính địch vân rơi xuống nhiệm vụ muốn hắn tận hết sức lực địa đẩy mạnh y học nghiên cứu kết quả không nghị qua là không khống chế được điện thoại lại đánh qua đi thời điểm đã là ngàn năm về sau dựa vào địch vân năm đó đánh rất xuống hùng hậu trụ cột trải qua ngàn năm phát triển mới có không tâm thái thời đại vô cùng huy hoàng y học khoa học kỹ thuật thậm chí vì kỷ niệm hạ học còn có cái viện y học là dùng tên của hắn mệnh danh bởi vậy có thể thấy được muốn muốn lấy được nhảy vọt tiến bộ không thể có nửa điểm đầu cơ trục lợi phải tính hạ tâm lai con đường thực tế làm nghiên cứu không t i ế c một cái giá lớn không sợ thất bại mới có thể xúc tiến ngành sản xuất toàn diện phát triển cương đại một trăm linh triệu làm bệnh viện hạ học có súng túc lực lượng thế nhưng mà làm nghiên cứu tối đa cho ũ nên hạ học không có ý định muốn sửa ăn hạ học ý định chính mình chế tạo một cái vũ em cái này vũ em tự là đồng dạng vẫn còn kiến thiết giai đoạn điệp cốc bệnh viện bệnh viện sinh ra hiệu quả và lợi ích cung cấp sở nghiên cứu sở nghiên cứu ra thành quả lại có thể phụng dưỡng cha mẹ bệnh viện đây mới là một cái khỏe mạnh ổn định tốt hệ thống tuần hoàn cho tới nay hạ học đều tại hạ cái này bản rất lớn con cờ chỉ là bàn cờ còn không có kiến thiết tốt không có đầy bụng tài hoa cũng không thể nào thi triển hiện tại bàn cờ sắp hoàn thành hai tòa đột một từ mặt đất mọc lên kiến trúc đứng sừng sưng tại hồ điệp cốc trong phân chấn nhân tâm hạ học cũng rốt cục bắt đầu nhặt lên một con cờ động tác thư chỉ h o á n lại kiên định địa đặt ở bàn cờ bên trên điệp cốc bệnh viện chữa bệnh khí g i i đấu thầu hạ học đột nhiên tổ chức đấu thầu hội nghị hãng tiên sinh xin hỏi ngài đối với vừa mới đột phá hai mươi ước mễ nguyên toàn cầu phòng bán vé xạ điêu anh hùng tiền chuyện có cái gì cảm tưởng thực xin lỗi hôm nay là vì chữa bệnh khí giới đấu thầu không nói chuyện điện ảnh hạo tiên sinh nghe nói ngài đang tại lắp đặt thiết bị hồ điệp cốc chính giữa biệt thự xin hỏi ngài là ý định dọn nhà sao cái này đúng vậy bất quá ta hy vọng mọi người vấn đề chủ đề cùng chữa bệnh khí giới đấu thầu có quan hệ hạo tiên sinh chúng ta cũng biết ngài có vài vị hồng nhan c h i kỷ gần đây nghe nói nhiều hơn nữ cảnh sát hoa xin hỏi không thể trả lời hạo học hàng mất có dám hay không có một bình thường vấn đề vốn muốn thông qua lần này đấu thầu hội hấp dẫn càng nhiều nữa thiết bị thương nghiệp cung ứng chú ý mình có thể đạt được một cái tận lực phù hợp giá cả nhưng bây giờ căn bản chính là châm đối với chính mình b u ổ i họ bà á mà đám này các phóng viên đối với lao tử hứng thú so với bệnh viện hứng thú lớn hơn một hồi trò khơi hài hạ học bị khiến cho một điểm tính tình đều không có dù sao những ký giả này mặc dù nhanh lanh mồm lanh miệng lưỡi địa đoạn đi cơ hồ toàn bộ lên tiếng cơ hội nhưng hội trường bên trên dù sao vẫn là có một ít chân tâm thật ý ý định tham dự trả giá chữa bệnh khí giới xưởng nếu là hắn đến vô án phẩy tay háo bỏ đi sợ là cũng muốn ảnh hưởng điệp cốc bệnh viện đối ngoại hình tượng mã cát cát nhịn à bất kể như thế nào lần này đấu thầu sẽ nhớ muốn đạt tới mục đích coi như là miễn cưỡng đ ạ đến tiếp được cựu nên cùng với tất cả đại xưởng cụ thể hiện đảm xem ai giá cả cho được càng làm lòng người động sản phẩm lại có thể đủ bảo đảm chất lượng bảo vệ lượng lại để cho người yên tâm rồi từ xưa đến nay có tiền chính là l á o bản xuất tiền chính là đại gia loại này chữa bệnh khí giới công ty vậy thì thật là khắp thế giới đều là bình thường đều là liệu mạng cùng tất cả bệnh viện lớn làm tốt quan hệ t r a o hàng sản phẩm hiện tại rõ ràng xuất hiện một cái công khai đấu đ ầ u quả thực là người ngốc nhiều tiền nhanh chóng đến tiết đấu ngày hôm sau hạ học điện thoại trực tiếp bị đánh bạo chết rồi Trước 1198, báo thai dịch cân báo hạ học cố ý tại đã hoàn thành trụ cột kiến thiết điệp cốc sở nghiên cứu một lầu tìm cọng lông phôi phòng đơn giản thu thập thoáng một phát thả vài món đồ dùng trong nhà coi như là hiện trường văn phòng rồi vì loại này tạm thời tính sự vụ thuê cái viết chữ gian thứ nhất không cái gì tất yếu thứ hai trung quy không phải là của mình địa bàn đã điệp cốc bệnh viện cùng điệp cốc sở nghiên cứu cũng đã tiếp cận rơi thành hạ học cũng muốn trước cảm thụ thoáng một phát ở chỗ này văn phòng tư vị vì hồ điệp cốc kiến thiết hắn trước sau thế nhưng mà cũng tốn không ít tiền đầu nhập vào không ít tâm tư h ế t ấy cái thứ nhất dựa theo ước định đến nhà là người trẻ tuổi giỏi giang nam nhân trong tay nói ra một cái cặp công văn tràn đầy tự tin địa gõ cửa mà vào hạo tiên sinh n g n i khỏe vừa vào cửa liền trước có chút túi đầu lễ nhiều người không trách nhà hạo học mỉm cười gật đầu ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện ta là tất khang công ty phó tổng quản lý ta gọi quách vĩnh năm thật cao hứng có thể lại tới đây nhận thức hạo tiên sinh hướng ngài giới thiệu b u ồ n công ty chủ đánh sản phẩm hạo học từ chối cho ý kiến gật đầu tiếp nhận quách vĩnh năm đưa tới sản phẩm mục lục một bên xem một bên nghe đối phương thao thao bất tuyệt địa bắt đầu tuyên truyền giảng giải giới thiệu đ i ệ cốc bệnh viện hiện tại đồ cụ không xác hết thể thiết bị đều cần mua sắm cho nên hạ học lần này ý định tìm các phương diện đều phù hợp đối tượng hợp tác đem sở hữu chữa bệnh khí giới đều ủy thác đối phương cung cấp đến lúc đó tính toán một cái tổng nợ cũng có thể tiết kiệm không ít phiền thoái quách vĩnh n m nói được rõ ràng hạ học biểu lộ lại thủy chung không có gì biến hóa lại để cho vị này dùng tiêu thụ sản phẩm tăng trưởng phó tổng quản lý trong nội tâm kìm lòng không được địa có chút trở dạng thanh âm cũng dần dần không có lực lượng đây rốt cuộc là được hay là không được tốt xấu cho câu nói a xem vị này tuổi trẻ bệnh viện viện trưởng mấy tuổi tuy nhiên tựa hồ so ta còn nhỏ ngược lại là cái khó đối phó hạo học thấy hắn càng ngày nói được càng không có tí sức lực nào cười nói quách quản lý không bằng ngươi nói thẳng vừa nói quỹ công ty sản phẩm chủ yếu ưu thế ở địa phương nào vật mỹ giá rẻ quách vĩnh năm không chút do dự lớn tiếng nói cả nước thậm chí toàn bộ thế giới trong phạm vi đồng loại sản phẩm chúng ta tất khang công ty đều dám cam đoan cơ bản đều có thể đưa ra nghiệp nội nhất giá tiền thấp lần này cùng chúng ta điệp cốc bệnh viện nếu là có thể đạt thành hợp tác mục đích tổng giá trị phương diện chúng ta còn có thể tiến thêm một bước áp xúc thương lượng cam đoan lại để cho hạo tiên sinh thỏa mãn t i ệ n nghi hãng ạ học trước c có tuy nhiên không đến ba mươi tuổi đã có vượt qua một mươi năm tiêu thụ kinh nghiệm đối phương loại vẻ mặt này hiển nhiên là khuyết thiếu hứng thú dù là lại giá thấp cũng không cách nào đả động hộ t khách Nói này tiếp điểm, được trực tiếp một điểm, vị hạ o tiên sinh hiển、so、không không chúng i ta công ty tổng giám đốc vốn lần này ý định tự mình đến cùng ngài đảm có thể gần đây vừa vặn nước ngoài có một ngành sản xuất bên trong hội nghị tạm thời trở Bất lại. không có cách nào có giá. quách ta t r ư ớ k i vĩnh năm hít sâu một hơi xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chỉ và o đối diện cao tới ba mươi ba tầng lầu điệp cốc bệnh viện cắn răng nói điệp cốc bệnh viện toàn bộ chữa bệnh khí giới lớn đến siêu thanh nghi cộng hưởng từ hạt nhân huyết dịch tế bào phân tích cơ nhỏ đến huyết tắc kế điện tử nhiệt độ cơ thể bề ngoài máy trợ thính chờ chờ những n à y chúng ta công ty có thể đóng gói cho hạo tiên sinh cung cấp tổng giá trị cách hai trăm triệu nhân dân tệ Cái đích có giá tiền này phải nói đích thật là có tương đương thật thành bất này đích thật là ý,、so so, quách quá vĩnh năm xuất hô t từ lên giá cả về sau nhanh nhìn chằm chằm thạo học con mắt muốn tử t r o n g được ra một điểm mánh khỏe nhưng mà hắn cuối cùng nhất hay là thất vọng rồi hạ học chỉ là gật gật đầu cười nói quách quản lý khổ cực nơi này là cá nhân ta một điểm nhỏ tiểu tạng c ả m t ạ quách quản lý đại thật xa chạy cái này một chuyến nếu có cơ hội hợp tác ta sẽ cho quý công ty gọi điện thoại quách vĩnh năm vô ý thức địa nhận lấy là cái nho nhỏ cái hộp có điểm giống nhãn hiệu kẹo cao su cái chủng loại kia đóng gói chế tác được ngược lại là rất tinh xảo thượng diện ấn có điệp cốc bệnh viện logo tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ nhưng là ở trước mặt mở ra xem có chút không lễ phép quách vĩnh năm đứng dậy khách khí theo sát hạ học nắm tay lúc này mới quay người l y khai sinh ý rất hiển nhiên là không có đ à n g thành bất quá quách vĩnh năm cũng là chưa nói tới đến cỡ nào về phải sinh ý trên trận thắng bại là chuyện thường binh ra đối phương đã rất rõ ràng chính là biểu hiện ra đối với tính giá so cũng không phải đặc biệt chú ý như vậy tất khang công ty tựu tương đương với là lập tức đã mất đi lớn nhất thẻ đánh bạc cơ bản không chuẩn bị tranh thủ khả năng rồi bất quá quách vĩnh năm có lòng tin bọn hắn tất khang công ty không thành cơ bản có thể tuyên cáo trong nước cơ hồ sở hữu chữa bệnh khí giới công ty đều muốn sát vũ m ạ về sản phẩm trong nước hàng nha tất cả mọi người hiểu đại bộ phận thời điểm còn chỉ có thể là chủ đánh tính giá so cái này b à i tẩy muốn thật sự l i ề u độ chính xác chơi phòng c h i ế c giảng cao đoan cùng nước ngoài nghiên cứu nhiều năm như vậy một ít công ty lớn hay là không có cách nào đánh đồng bất quá cái này điệp cốc bệnh viện ngược lại cũng có hứng thú vừa mới đắp k í n lâu liền khí giới đều không có mua sắm đâu rồi ngược lại là trước tiên đem logo thiết kế tốt rồi quà tặng làm được rất lấy hỉ cũng không biết cái này trong hộp trang chính là cái gì đồ chơi ly khai điệp cốc sở nghiên cứu cao úc quách vĩnh năm lòng hiếu ký lên đem cái kia tiểu hộp sắt theo trong túi quần lấy ra đến mở ra đã thấy trong hộp đoan đoan tranh tránh thả một khỏa dược hoàn tại hộp s ắ t mặt sau điêu khắc lấy mấy hàng chữ nhỏ báo thai dịch cân hoàn ngoạ tào ni mã quách vĩnh năm con mắt lập tức chừng lớn thiếu chút nữa sẽ đem cái này dược hoàn tính cả cái kia tinh xảo hộp sắt trực tiếp ném đi có xa lắm không ném rất xa khi dễ lao tử ít đọc sách kim dung toàn tập ta hay là xem qua đó a báo thai dịch cân hoàn đó là đọc dược a đem êm đẹp một cái bàn đầu đà biến thành người gầy gầy đầu đà biến thành bàn tử trong đó kinh nghiệm thống khổ tốt đỉnh đó là thần long giáo chủ hồng an thông dùng để khống chế thuộc hạ được không đã nói rồi đấy mua bán không xả thân nghĩa ở đây ngươi thiệu u muốn cho cái Trước không hình、A. Quách vĩnh ta trong ăn này. ngàn bạn biến niên i m n giọng mắng, cho dù là giả tá người này số, cũng không giống lời nói Ngươi g giả thấp tá t cho lời i dù là số, A. ể tính toán cho ỉ là làm c h cái bình ta h khỏe h ư dược, ờ n g bảo vệ sức khỏe dược. Có dám có y không gọi cái ăn m hoa g ọ cái lộ hoàn, sinh sinh hóa tạo đan c gì, c ầ này phải gọi báo thai dịch h gọi báo o cân n n Cái à lại để cho người làm người cái này dám người. Miễn cưỡng coi như cái để đầu đà cho cưỡng như sao yên ăn. này gầy dám tâm dám Ta về nhà như thế nào gặp lao bà a vừa định đem cái này chết tiệt dược hoàn vứt bỏ đã thấy đến báo thai dịch cân hoàn chữ đằng sau còn có một dấu móc ghi được thanh thanh sở sở cải tiến bản phía dưới chữ nhỏ nói rõ bản dược hoàn chọn dùng cổ phương l u y ệ n chế chọn dùng báo thai dịch cân hoàn hạch tâm dược liệu một số hơn nữa thành công tiêu trừ hắn tác dụng phụ có e sợ bệnh cường thân tăng cường sức miễn dịch trì công hiệu sắc khoác lắc bức a quách vĩnh niên rốt cục nhìn xuống không có đem cái đồ chơi này ném đi song khi đúng vậy không dám ăn cổ phương cổ phương cái dám a tất cả mọi người là làm y dược ngành sản xuất không muốn yêu nhau tương giết được không ngươi thứ này xuất ra đi mông cái không hiểu cũng thì thôi như thế nào còn rõ ràng công khai địa đưa cho ta cái nào sách cổ bên trên cổ phương tôn tư mạc thiên kim phương lý thời chân bản thảo cương mục hứa q u ố c trinh ngự dược việt phương đừng đ ặ t sao tìm đều căn bản không có khả năng có báo thai dịch cân hoàn đó là kim dung lão g i a t ử chính mình biên đi ra thứ đồ vật được không lão tử tin ngươi t a ngươi còn đem thứ này cả thành cổ phương l u y ệ n chế cho làm đi ra quỷ biết rõ làm được là cái quỷ gì thứ đồ vật ta ăn người hủ chết bảo bảo rồi nếu không phải xem tại đây hộp sắt coi như tinh xảo ta trực tiếp tự cho ném đi hắc huynh đệ người đây là vừa từ bên trong đi ra quách vĩnh n i ê n tại cửa ra vào nghiên cứu cái này không biết tên tặng phẩm dược hoàn đâu rồi đông nghe có người chào hỏi ngẩng đầu nhìn lên không biết cũng không có ý định phản ứng sinh ý đều đảm đã thất bại còn đặt lấy người bộ đồ cái gì gần như tranh thủ thời gian mua xe phiếu vé về công ty được thật không nghĩ đến đối phương lại là cái nhiệt tình như lửa ra hỏa gom góp tới cười nói thế nào bị tuyển bên trên không có ả ồ cái này cái gì đồ chơi người nọ từ trước đến nay thuộc tựa như đoạt lấy quách vĩnh niên trong tay hộp sắt nhìn xem rất tinh xảo mở ra là một hoàng thuốc bảo vệ sức khỏe dược quách vĩnh niên tức giận địa đáp tuy nhiên cái này dược hoàn không rõ lai lịch tốt xấu là đồ đạc của ta à, ngươi nói đoạt lấy đi t i ể u đoạt lấy đi có hay không điểm tố chất rồi a bảo vệ sức khỏe dược là điệp cốc bệnh viện xuất phẩm hay sao không tệ không tệ ngươi không muốn cho ta quá n g ư ơ i nọ đả xà tùy côn bên trên vậy mà trực tiếp mở miệng đòi hỏi quách vĩnh niên một đầu h á t tuyến cái gì a t i ể u cho ngươi ngươi ai à thực xin lỗi tự chính mình muốn ăn quách vĩnh niên thật sự có chút chịu không được cái này từ trước đến nay thuộc đến làm cho người im lặng ra hỏa một hờn dỗi thỏ tay đoạt lấy dược hoàn Tiểu trong tay nước khoáng, trực tiếp tiểu nuốt xuống lấy khoáng, cho nước dù ư người ớ i cái Cho bức. treo này Nằm đấy. mơ d sao đ o á n chừng cái đồ chơi này thì ra là mượn cái danh tự thứ đồ vật hạ độc chết người là không đến mức điệp cốc bệnh viện vừa mới thành lập phát thả ra tặng phẩm trực tiếp là độc dược cái này còn có nghĩ là muốn khai trương rất giỏi không có gì dược hiệu ăn hết t i ể u cùng ăn khỏa đường đậu tựa như quá hiện ở trong nước đại bộ phận bảo vệ sức khỏe dược không đều là cái này đường đi sao đường đậu đậu lao tử cũng không để cho ngươi nọ hầm h ự c địa đã quên quách vĩnh liên liếp cảm nhận được đối phương thật sâu ác ý cũng tiểu không làng tiểu lôi kéo hề quách, quách vĩnh niên đột nhiên quá sợ hãi cái này ni mã thật đúng là có hiệu quả nhưng này là trong truyền thuyết báo thai dịch cân hoàn a mặc dù nói sáng tỏ là cái gì cải tiến bản có thể quỷ biết rõ cái này cải tiến dựa vào không đáng tin cậy a hình như người ta thần long giáo chủ đều không có cải tiến thành công ngươi ai a tự tùy tiện cải tiến ta cứ như vậy thành thí nghiệm thuốc chuột bạch a đáng thương bi kịch ngàn b ạ n không muốn biến hình không muốn biến hình bằng không thì công ty của chúng ta những chữa bệnh kia khí giới ta nên từ đầu tới đuôi thể nghiệm một lần rồi quách vĩnh n i ê n cái đó còn có khí lực đi xa đặt mông ngồi ở đ i ệ cốc sở nghiên cứu cửa ra vào trên t ề m đá toàn thân phát r u á c h đợi lấy vĩnh nhiên c t h chỉ o m cảm thấy tinh thần phản phất càng ngày càng phân chấn bởi vì suốt đêm ngồi xe lửa mà tích lũy mọi mệnh quét qua là hết toàn thân như là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lực lượng t i ê u tính toán hiện tại lại để cho hắn lập tức đơn cử trọng cũng không có vấn đề gì thân là tất khang công ty kim bài tiêu thụ dù là hiện tại đã thăng làm phó tổng quản lý chức vị gặp được đại chỉ một dạng cần hắn tự mình cả nước các nơi chạy nghiệp vụ quách vĩnh niên không đến ba mươi tuổi t u tích lũy một thân tật xấu cái gì mất ngủ trong n g ộ n g cái gì eo đầu gối bụng rủn cái gì tâm phiền ý loạn nên có không nên có bệnh trạng toàn bộ đều đã có hoàn hảo là cái nam nếu không quách vĩnh niên tuyệt đối sẽ đi ăn càng dài đ a rồi mới ba mươi tuổi a cái này n i mã tựu cùng nữ nhân thời mãn kinh biểu hiện t ự a n h ư não l o ạ i nào nhưng là hôm nay tựu vào hôm nay quách vĩnh niên không cần đi làm cái gì kiểm tra đo lường không cần đi bệnh viện lớn tìm các loại t i ê n tiến dụng cụ đi quan sát cái gì chỉ tiêu hắn tựu rõ ràng địa biết rõ chính mình nhiều năm qua tích lũy bệnh cũ đã theo vừa rồi cái k i a khỏa dược hoàn vào trong bụng không còn sót lại chút gì thần dược Đây là thần dược a quách vĩnh niên trực tiếp nhảy người lên kích động địa nhìn qua điệp cốc sở nghiên cứu cái t i ê phiến tạm thời còn rất đơn sơ lại môn khó trách khó trách hạo tiên sinh trướng mắt công ty của chúng ta những vật kia mỹ giá rẻ chữa bệnh khí giới điệp cốc bệnh viện còn không có chính thức khai trương nghiên cứu ra dược hoàn thì có khủng bố như thế t h ầ n hiệu bản thân thực lực cường đại quả thực làm cho người không thể tưởng tượng đáng tiếc tốt như vậy dược hoàn chỉ có một quả còn bị chính mình ăn hết kỳ thật trong nhà lão bà bởi vì sanh con lúc ấy trong tháng không có ngồi xuống cũng rơi xuống không ít tật xấu đấy nếu là chính động lên đầu góc đâu rồi chỉ thấy vừa rồi cái kia lời nói lao ủ rũ địa từ bên trong đi ra hiển nhiên là như chính mình sở liệu cũng không có đảm thành hợp tác hắc hắc. Quách cái chứng đúc Vĩnh hắn như hột Niên kiến trong tay hắn cái kia giống kia tay sát, lúc ậ p tức hai mắt tỏa Trước tự thành. cố có hai hay. Hà mình Huynh không ra Nội gắng. sáng, nảy ra ý hay. Trước 1, 200, hàng nội đương đằng ý đệ, l này là quách vĩnh niên chủ động tiến lên chào hỏi câu nói đầu tiên khơi dậy đối phương cộng minh ta xem cái này họ hạo căn bản cũng chịu xem thường sản phẩm trong nước hàng chúng ta cái kia xem như một chuyến tay không rồi đúng rồi đặc sao có gì đặc biệt hơn người không phải là độ chính xác thiếu một ít tiêu chuẩn thấp một chút sao thế nhưng mà chúng ta thiện nghị a dựa vào cái gì cũng không cần chúng ta thứ đồ vật ta xem tiểu tử này hoàn toàn coi tiền như rác cần phải tốn nhiều tiền kia mà quách vĩnh niên cười nói huynh đệ s ư n g hô như thế nào a là cái nào công ty hay sao người nọ cũng không nói lời nói mà là đưa qua một chương danh thiếp vừa xem hiểu ngay lý hiểu bối tư l ạ c chữa bệnh khí giới công ty hữu hạn ó i thật ra quách vĩnh niên ghét nhất một cái rõ đầu rõ đuôi châu á công ty cần phải làm cho một cái chỉ tốt ở bề ngoài ngoại quốc danh tự cái này xem như cho người khác lầm lạc bất quá hiện tại hắn có thể quản không được nhiều như vậy giả bộ như tùy ý mà hỏi thăm cũng cho ngươi một điểm vật kỷ niệm chúng ta giàu gì cũng là làm chữa bệnh khí giới tại một chuyến này ở bên trong ai không biết ba năm cái quen thuộc bác sĩ thậm chí viện trưởng cái gì muốn làm cho điểm tốt dược đó là dễ dàng à, hiện tại cho ta làm cho điểm đường đ ầ u tựa như bảo vệ sức khỏe thuốc tăng lực ta thật sự là n ở nụ cười vừa nói một bên biểu hiện ra cực kỳ khinh thường bộ dạng giơ tay lên đem cái kia giống như l ú c hộp sắt trực tiếp ném vào cách đó không xa thùng rác a thứ này không được tốt lắm lý hiểu ngược lại là xứng sở đây là bao nhiêu thủ a vừa đi ra ngoài khẩu sẽ đem người ta tiễn đưa tặng phẩm cho ném đi t i ê u tính toán sinh ý không có đ à m thành cũng không cần phải thất thố như vậy a i ê u tính toán bên trong đích thật là không đáng tiền bảo vệ sức khỏe phẩm tối thiểu cái này hộp sắt chế tác coi như không tệ về sau dùng để t r ở cái kim chỉ cũng tốt ta trực tiếp ném đi là có bao nhiêu thủ đâu chỉ không được tốt lắm ta vừa rồi mở ra nghe nghe hoàn toàn t i ự u là đường đầu trình độ ngươi hiểu thứ này giữ lại dỗ hải từ sao quách vĩnh niên biểu diễn năng lực không tệ trên mặt biểu lộ tràn đầy đều là xem thường bỗng nhiên mừng tỉnh đại nộ tựa như cười nói khúc ta đã quên công ty của các ngươi gần đây hiệu quả và lợi ích không tốt lắm khả năng h ắ c h ắ c ngươi giữ đi giữ đi nói xong không nói một lời xoay người rời đi trực tiếp đem tiêu sái bóng lưng lưu cho lý hiểu lý hiểu s ư n g sở g i ậ n tí m m ặ t ngoạ tào ni mã lao tử chọc g i ậ n ngươi ngươi lạc sao như vậy xâm phạm thiện là đúng vậy chúng ta bối tư lạc công ty hoàn toàn chính xác không bằng các ngươi tất khang tiêu thụ công trạng tốt cái kia thì thế nào ngươi nhu bức cái cái bố a không phải là bảo vệ sức khỏe dược sao ngươi ném đi t i ể u ném đi chẳng lẽ lao tử tịu cần phải đương bà bối ta đi ngươi a lý hiểu tức giận địa vung tay lên học theo mà đem cái kia tiểu hộp sắt ném vào thùng rác dùng tiêu sái hơn tư thế xoay người một cái nên ngang rời đi năm phút đồng hồ sau giáo rác quách vĩnh n i ê n nhìn xem lý hiểu bóng lưng đã nhìn không thấy rồi lúc này mới rón ra rón rén địa lui về đến tại trong đống rác một c h ầ u tìm kiếm đem hai cái hộp sắt toàn bộ tìm được bên cạnh một cái nhặt ve chai lao đầu rất kỳ quái mà nhìn xem hắn đầu năm nay nhặt ve chai đều có người s ạ c đ ga còn có vương p h á p sao người cái này dày tây dạng chó hình người cũng tới nhặt ve chai trang phục và đạo cụ mặc lộn a q u á c vĩnh n i ê n dứt khoác không đi tìm một chỗ ẩn nút đi chuyên môn ôm cây lợi thỏ chờ những đàm phán kia thất bại tiêu thụ đại biểu đi ra tiến lên bộ đồ vài câu gần như lại thiết cái cái bẫy tóm lại là nghĩ biện pháp đem trong tay đối phương cái này báo thai dịch cân hoàn đã lừa gạt đến hạo học cũng không biết hắn tiện tay đưa ra ngoài tiểu đồ chơi đã bị người chằm chằm nhanh còn kém cướp bóc rồi vật này là phòng theo lộc đỉnh ký c u n g khoản do điệp cốc Y tiên hồ thanh ngưu chỉ đạo hắn l u y ệ n chế đích thật là tiêu trừ vốn là báo thai dịch cân hoàn đương chúng độc tính nhưng rất là tiết nối vốn có cường đại dự tính cũng còn thừa không có mấy chỉ có thể coi là là coi như là khá lắm rồi bảo vệ sức khỏe dược phẩm cũng t i ể u quách vĩnh niên loại này chưa thấy qua thứ tốt ra hỏa hội đem hắn tôn sùng là trí bảo kỳ thật chỉ bằng loại này lượng sản dược hoàn dược hiệu tối đa cũng t i ể u là tạm thời giảm bớt thân thể những bệnh trạng kia cũng không thể triệt để trị tận gốc bằng không mà nói đó là chân chính linh đan rượu dược hạ học mới sẽ không cầm lấy đi tùy tiện tặng người đấy cho tới chưa nói chuyện mấy ra công ty dùng châu á trong làm chủ vốn hạ học cũng ý định ưu trước tiên nghị trong nước nhà máy hiệu bơn nhưng thực tế đàm phán kết quả làm hắn có chút một mực những châu á này bản thổ c h ư a bệnh khí giới công ty đều không ngoại lệ địa đều tự cấp hắn cường điệu tính giá so cường điệu vật mỹ giá rẻ sau đó hưu ý vô ý điện lại để cho hắn không muốn quá để ý chi tiết không muốn quá để ý phong chiết độ chính xác những trọng yếu này chỉ tiêu h ạ n học không cách nào tiếp nhận cho dù là báo giá thấp nhất một cái công ty hứa hẹn một hai ước ôm đ ồ m toàn bộ bệnh viện toàn bộ thiết bị cũng không cách nào đả động h ạ n học ta cái này điệp cốc bệnh viện là muốn trở thành thiên hạ y học thánh điện thế giới bệnh viện cọc tiêu tồn tại không có khả năng dùng những không quá này vượt qua kiểm tra chỉ là tiện nghi thứ đồ vật ta còn có mấy cái nữ tính tiêu thụ đại biểu sau khi vào cửa lời nói không có nói vài lời một lời không hợp mà bắt đầu cởi quần áo cùng hạ o học nói chỉ cần hợp tác có thể làm thành mặt khác mọi chuyện đều tốt đàm hạ o học cũng là say ngay tại ngày hôm qua đấu thầu hội bên trên còn có đuôi mủ phóng viên hỏi mình về sáu cái vợ như thế nào an bài vấn đề người lỗ hai điếc không nghe thấy chỉ bằng ngươi cái này tư chất ở đâu ra tự tin đến nơi đây cởi quần áo a đều dù xuống được chứ hà nội đương tự mình cố gắng cái này còn có rất dài lộ phải đi a hạ học cũng dung thở dài trong nội tâm rất thất vọng kỳ thật không riêng gì chữa bệnh khí giới rất nhiều mặt khác sản phẩm cũng là như thế hộ khách có đôi khi cũng không phải ra không dạy nổi tiền cũng không phải nhất định phải để ý điểm này thành phẩm bọn hắn chính thức để ý là sản phẩm phẩm chất tính năng người sử dụng thể nghiệm những này hết lần này tới lần khác nhiều cái trong nước nhãn hiệu thủy t r u n g không thoát khỏi được thấp đoan cạnh tranh trả giá cách chiến vòng lẩn quẩn làm cho một cái tuần h o à n đặc tính thậm chí mình cũng không cho rằng có thể sản xuất chính thức vượt qua thử thách thứ tốt rồi bi kịch Nhìn xem buổi chiều bắt đầu t i ể u làm một ít nước ngoài đại bài thương nghiệp cung ứng đàm phán hy vọng có thể tìm được chính mình chính thức thỏa mãn sản phẩm a cuối cùng này một cái đ à m hết cũng tốt hạ học gọi điện thoại là kinh thụy công ty nhạc phu nhân sao người có thể vào được rất nhanh vang lên tiếng đập cửa một cái thanh thanh tú tú nữ hài đi tới thật ra khiến hạ học hai mắt tỏa sáng trước đó hạ học b á i kiến ba cái nữ tiêu thụ đại biểu cũng có hai cái là cái loại lầy một lời không hợp tự cởi quần áo phong cách thừa kế tiếp không có cởi quần áo lại tràn đầy như mê tự tin giống như hạ học không mua sắm nàng sản phẩm Cái c kia h ân dáng người nhất lưu khí chất không tệ cuối cùng đến rồi cái có thể thấy qua đi bất quá đã nói rồi đấy cởi quần áo đâu thế nào còn chưa bắt đầu Trước tượng thể chút thả tiên ta ra có Cô cửa, củ có chứ, nhạc hình không hay Hạo sinh khỏe Đình, nói, ngài Văn sợ gọi lo. vào bé bái, kia địa địa uy hạ o học xem cô bé này rất tuổi trẻ tựa hồ không phải quanh năm chạy nghiệp vụ bộ dáng ngược lại là thiếu thêm vài phần con buôn hiệu quả và lợi ích dấu vết lại để cho người nhìn xem rất thoải mái hạ o tiên sinh có thể hay không trước đàm nói chuyện ngài lần này rất nhiều lượng mua sắm chữa bệnh khí giới chủ yếu định vị là cái gì nhạc văn đình rất nhanh hãy tiến vào chính đề ngồi nghiêm chỉnh câu nói đầu tiên hỏi được hạ o học cười rộ lên không thể a cái này rõ ràng là người thứ nhất hỏi ta định vị t i ể u sông điểm này t i ể u so phía trước những người kia cường a không phân tốt xấu trực tiếp tựu cho ta đại đàm vật mỹ giá rẻ tính ra so tiết kiệm tiền cái kia thật đúng là sai rồi phương hướng chỉ là cái này kinh thụy công ty cũng là châu á trong xưởng có thể thỏa mãn nhu cầu của ta sao hạo học gật gật đầu rất đứng đắn địa đáp ta đối với phương diện giá tiền khờ cảm giác bất quá muốn cam đoan sản phẩm chất lượng tuyệt đối vượt qua thử thách tính năng vượt lên đầu thế giới trình độ nói xong lời này hắn còn có chút t i ế n mới xem chừng cái này kinh thụy công ty không có danh tiếng gì càng không cách nào thỏa mãn như vậy hà khắc nhu cầu vị này nhìn về phía trên rất làm người khác gỡ thích mọi tử cũng nên lĩnh vật kỷ niệm rời đi rồi không ngờ n hạ c Văn n đ ì học không kinh chút hoang như như hạo sinh hiểu rõ thoáng một phát chúng ta kinh thủy công ty tự chủ nghiên cứu phát minh siêu thanh màu siêu nghi. À, hạo công mang, nếu nói muốn tiên tức cứu ta một ta ty tự mời màu lập là vậy, đáp, đây siêu siêu À, rõ cái này cũng là lần đầu tiên nghe được có người cho mình cụ thể giới thiệu một loại khoản sản phẩm trước khi những tiêu thụ kia đại biểu cũng tốt tiêu thụ quản lý cũng tốt đều là đi lên tiểu cùng hắn đàm đại tờ đơn ý đồ dùng một cái chỉnh thể giá cả đem điệp cốc bệnh viện toàn bộ chữa bệnh khí giới đơn đặt hàng toàn bộ ăn hết phương diện giá tiền ngược lại là một cái so một cái ép tới thấp nhưng sản phẩm chất lượng phương diện lại chịu không được cân nhắc cái này nhạc văn đình cái này kinh thụy công ty đặc biệt nâng lên siêu thanh màu siêu nghi có cái gì không giống người thường chỗ nhạc văn đình giới thiệu nói đây là chúng ta năm nay mùa xuân vừa mới nghiên cứu phát minh thành công sản phẩm mới gọi là kinh thụy bài siêu thanh màu siêu nghi các hạng tính năng chỉ tiêu đều đi ở thế giới hàng đầu thậm chí còn có được đại khái lượng đến ba hạng sáng tạo cái mới kỹ thuật có thể cung cấp mặt khác đồng loại sản phẩm không chuẩn bị công năng càng có lợi cho trợ giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh bệnh tình h ạ n học con mắt sáng lời truy vấn ngươi xác định cái này sản phẩm có thể vượt lên đầu thế giới hơn nữa còn có được sáng tạo cái mới kỹ thuật xác định nhạc văn đình rất khẳng định đ ị a n đáp cái này mấy hạng kỹ thuật cũng đã xin độc quyền tính năng phương diện cũng chống lại bất luận cái gì so với cùng t r á c h nghiệm không tệ không tệ a hạ học thật cao hứng không nghĩ tới cái này kinh thụy công ty ngược lại là cái không chịu thua kém đáng tin cậy ngoại trừ cái này siêu thanh màu siêu nghi mặt khác sản phẩm quý công ty có lẽ cũng có kinh doanh a kinh thụy bài siêu thanh màu siêu nghi tính năng như thế nào đều có bước tiếp theo kiểm nghiệm quá trình hạ học cũng không lo lắng cái này nhạc văn đình ăn nói lung tung nếu như máy móc thật sự như nàng chỗ miêu tả tân tiến như vậy vượt qua thử thách hạ học đương nhiên hay là m u ố n ưu tiên ủng hộ hà nội g n đã thứ này có thể vượt lên đầu thế giới những thứ khác sản phẩm tổng cũng không k é m à, hạ học kỳ thật cũng lười được phiền toái nếu như có thể đóng gói vừa đứng thức mua đủ tốt nhất thế nhưng mà nhạc văn đình lần này lại lắc đầu nói thực xin lỗi hạ tiên sinh mặt khác sở hữu sản phẩm đều không phù hợp ngài, định vị. Ta không có cách nào cho ngài đề cử ạch hạ học cao mày nói chẳng lẽ các ngươi lớn như vậy một cái công ty chỉ sản xuất một cái siêu thanh màu siêu nghi đương nhiên không phải nhạc văn đình trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia bất đắc dĩ mặt khác sản phẩm chúng ta đương nhiên cũng kinh doanh chỉ là đều chủ đánh thấp đoan thị trường cùng hạo tiên sinh yêu cầu khác khá xa các ngươi đã có cái này kỹ thuật năng lực cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra vượt lên đầu thế giới sản phẩm vì cái gì không dứt khoát toàn diện trải rộng ra đâu hạo học khó khăn phát hiện một cái có tự tin có tiền đồ sản phẩm trong nước chữa bệnh khí giới công ty đã nghĩ ngợi lấy hiểu rõ thêm hiểu rõ chúng ta cũng muốn toàn diện trải rộng ra thế nhưng mà không có cái kia tài lực a nhạc văn đình cười khổ nói trong nước cạnh tranh áp lực rất lớn khả năng hạo tiên sinh cái này cho tới chưa cũng thấy không ít rất nhiều công ty quy mô so với chúng ta đại tài chính so với chúng ta h ù n g hậu tuy nhiên sản phẩm chất lượng không có thể đạt tới thế giới nhất lưu nhưng giá cả ưu thế rất lớn tổng có không ít không phải tam giác bệnh viện vì tiết kiệm thành phẩm nguyện ý theo chân bọn họ hợp tác còn chân chính bệnh viện lớn cũng đều đi mua sắm sản phẩm của nước ngoài rồi trong nước tự chủ nghiên cứu phát minh sáng tạo cái mới kỹ thuật nhiều khi xem như cố hết sức không đ ị n h nọ n kinh thủy công ty thủy trung kiên chỉ phải có nắm đấm của mình sản phẩm lúc này mới tại cực kỳ khẩn trương tài chính dưới điều kiện bài trừ đi ra một bộ phận phí tổn để làm nghiên cứu phát minh thế nhưng mà mấy năm thời gian cũng có thể sản xuất ra một hai chủng sản phẩm mới đã là tương đương rất giỏi dù sao chúng ta cũng không thể khiến công nhân đói bụng làm khai phát cuối năm không thêm tiền thưởng phát thưởng chẳng a hạo học giật mình đây thiệu là trong nước chữa bệnh khí giới công ty mặt lâm cụ thể thực tế đối ngoại muốn đính trụ những cường đại kia hải ngoại công ty trùng kích đối nội còn cùng với một đám khổ ha ha đồng hành huyết tinh c h é m g i ế t không dễ d à n g a dưới loại tình huống này kinh thụy công ty có thể kiên trì tự chủ nghiên cứu phát minh đẩy ra dám khiêu chiến thế giới đồng loại sản phẩm vượt qua thử thách sản phẩm càng đáng quý nhạc văn đình đem nên giới thiệu đều giới thiệu một lần có chút tâm thần bất định địa nhìn qua hạ học nàng làm tiêu thụ kinh nghiệm cũng không phải đặc biệt phong phú trên thực tế kinh thụy công ty nội tỉnh cũng không có tất khang công ty lớn như vậy chỉ là năm gần đây mới dần dần dựa vào danh tiếng cùng chất lượng của khởi có thể được đến một điểm khách hàng quen thị trường số định mức lần này nếu như có thể đem kinh thụy bài siêu thanh màu siêu nghi thành công tiêu thụ cho hiệp cốc bệnh viện cái kết là công ty một đại sự Đầu tiên, Cái nếu như điệp cốc bệnh viện chọn dùng kinh thụy công ty sản phẩm cái này bản thân chính là một cái vô cùng tốt quảng cáo đối với kinh thụy tương lai phát triển có vô hình cường đại trợ lực hạ học nhìn xem nhạc văn đình biểu lộ đ ỗ n g nhiên cười cười ngươi cảm thấy ta có thể hay không mua nhạc văn đình s ữ n g sở này làm sao hỏi ta ngươi là đánh nhịp người a ta nào biết được ngươi có thể hay không mua a không thể nào nhạc văn đình đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái này nam nhân một ít truyền thuyết trong nhà có năm sáu cái nữ nhân các loại không phải là nào đó ám chỉ a làm chữa bệnh khí giới ngành sản xuất coi như là giao thiệp với không sâu nhạc văn đình đương nhiên cũng nghe qua rất nhiều ngành sản xuất quy tắc ngầm các loại nói trắng ra là nữ tiêu thụ đại biểu ít nhất nhiều hơn phân nửa là muốn bán sản phẩm tặng kèm chính mình như vậy hiện tại nhạc văn đình bỗng nhiên đứng dậy sắc mặt tái nhuận hạo hạo tiên sinh ta có bạn trai không có khả năng á c h hạo học lập tức hóa đá nghĩ thầm lao tử đó là một cái gì hình tượng ta chỉ là khai câu vui đùa t r e o chọc ngươi mà thôi a một lời không hợp tiểu chuyển bạn trai ta còn có bạn gái đấy、Sau、cái. Trước học dám lời trai. lại hay nói giỡn, một tú đem không không hợp Hạo hay bạn Cho c h ú một trăm l i n g tám mươi vạn chỉ cần tám mươi vạn một đài đây là chúng ta giá vốn rồi nhạc văn đình cắn r ă n g một cái chỉ cần có thể làm thành cuộc làm ăn này không kiếm tiền đều là có thể tiếp nhận điệp cốc bệnh viện tương lai quảng cáo hiệu ứng phi thường cường đại những không kia dám chọn dùng sản phẩm trong nước hàng tiểu bệnh viện chứng kiến điệp cốc bệnh viện đều yên tâm mua sắm cái kia còn có cái gì lo lắng hay sao cho nên tám mươi vạn một đài thật là nhạc văn đình có thể lấy ra thành ý giá tiền hạ o học cười cười lúc này không dám hay nói dẫn rồi trực tiếp khua tay nói tự theo như một trăm vạn cũng được a rốt cuộc là lưỡng đài hay là ba đài chờ ta điện thoại a nhạc văn đình nghĩ thầm như thế nào còn mang chủ động tăng giá chẳng lẽ không nghĩ qua là lại muốn lật ra nghĩ thầm nhiều hai mươi vạn muốn cùng ta để yêu cầu gì khó mà làm được hạ o học vô cái ốc chính mình hình tượng một lát xem như vốn nắn không đến rồi tiểu nhạc ca ngươi ở công ty là cái chức vị gì ta có chuyện trọng yếu hơn cần ngươi có thể làm chủ sao nhạc văn đình s ư ơ n g sở gật đầu nói ta có thể làm chủ hạo tiên sinh lúc này đến phiên hạo học n g o ạ i ý muốn rồi nhìn không ra cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu cô nương coi như là làm tiêu thụ đại biểu đều không tính lão luyện vậy mà có thể làm chúa công tư sự vụ đây cũng không phải là việc nhỏ con a người xác định ân kỳ thật kinh thụy công ty tự là bạn trai ta mở đích chỉ cần đối với công ty có lợi ta có thể quyết định t i ê u tính toán có chút khó có thể quyết đoán sự tình ta cũng có thể lập tức cùng hắn câu thông ạch lại tú bạn trai vẫn còn sợ ta đánh người chủ ý sao hình tượng a hạo học cười khổ một tiếng nghiêm mặt nói tạo ý định đầu tư kinh thụy công ty ban giúp đỡ bọn ngươi phát triển sáng tạo cái mới kỹ thuật nghiên cứu ra thêm nữa càng tiên tiến sản phẩm à nhạc văn đình mừng rỡ một chương trên mặt đẹp tràn đầy kinh hỷ không h i ể u thần sắc hạo tiên sinh ngài ý định đầu tư bao nhiêu kinh thụy công ty kích thước không lớn không nhỏ mấy người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp có thể đi đến một bước này đã có chút không dễ nhưng là cùng nghiệp nội rất nhiều lao tư cách khổng lồ đại vật so sánh mới còn là hoàn toàn không đủ xem cứ việc công ty cao tầng cố định địa phát triển tự chủ chi thức quyền tài sản khai phát sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật nhưng xét đến cùng cũng không thể đói bụng làm cách mạng nhiều khi khắp nơi c ả n tay không có cách nào phát huy lớn nhất động lực đầu tư bỏ vốn phương thức đương nhiên cũng đã sớm nghĩ tới hình như người ta chưa hẳn với ngươi một lòng đến lúc đó khiến cho người thường chỉ đạo thành thạo càng là một hồi trò khôi hài hiện tại vị này thanh danh tại bên ngoài hạ o học hạ o tiên sinh chủ động đưa ra đầu tư cũng không biết là đường gì sổ hạ o học cười nói trước đừng hỏi ta ý định đầu tư bao nhiêu ngươi được nói cho ta biết các ngươi có thể làm tới trình độ nào nhạc văn đình rất nhanh nói ra kinh thụy công ty là bạn trai ta làm đội trưởng thành lập tụ tập một ít nghiệp giới kỹ thuật tinh anh bọn hắn thấp nhất đều là tiến sĩ bằng cấp đã từng có nổi danh thế giới học phủ học ở trường kinh nghiệm về sau bởi vì cùng chung mục tiêu đi đến cùng lên rồi lời nói không khoa t r ư ờ n g bọn hắn nhất không thiếu đúng là mạch suy nghĩ cùng kỹ thuật thế nhưng mà tài chính phương diện luôn vô cùng như nhân ý chúng ta trước khi cũng đi tìm phong quan g các loại nhưng là đối với hợp tác hình thức không có cách nào đáng khép nghiên cứu phát minh sản phẩm mới tiền lời hồi báo cũng không quá lạc quan hạo học nghe cái này lời nói được thật sự không có vì kéo đầu tư mà cố ý điểm tô cho đẹp thành phần càng đã hài lòng vài phần như vậy đi ta hiện tại cũng là dùng tiền thời điểm h ạ học chỉ chỉ ngoài cửa sổ cao vút trong mười ba mười ba tầng bệnh viện tạm thời cầm không đi ra quá nhiều tài chính giúp các ngươi làm nghiên cứu phát minh trước hết quăng năm vạn a các ngươi trước làm chờ ta chỉ h o á n qua cái này khẩu khí đến có lẽ còn có thể thêm vào nhạc văn đình chừng to mắt cả người cũng không tốt rồi cầm không đi ra quá nhiều về sau còn muốn thêm vào cái này vừa ra tay tự là năm vạn a nàng đ ố n g nhiên lần thứ nhất cảm thấy một loại suy yếu vô lực vốn cho rằng tại người trẻ tuổi chính giữa bạn trai của mình đã xem như nhân trung lắm phượng tự chủ gây dựng sự nghiệp khai công ty kinh doanh tình huống tuy nhiên không tính quá tốt tổng cũng là có chính mình thực nghiệp nhưng trước mắt này cái hạ học rõ ràng cũng không nhiều lắm nghiêm kỷ thế nhưng mà cái này tầm mắt cái này t h ủ bút theo không kịp không nghĩ tới hôm nay đàm cái sinh ý lại đàm đến rồi lớn như vậy một số đầu tư đã có năm vạn bạn trai những rất sớm k i a tự muốn khởi động hạng mục có thể bắt đầu làm nhạc văn đình thậm chí có điểm vui đến phát khóc xúc động lại còn ghi nhớ lấy đàm phán hành tâm trầm giọng hỏi hạo tiên sinh đầu tư năm vạn ý định chiếm hữu công ty bao nhiêu công ty cổ phần muốn công ty cổ phần làm cái gì hạo học không có hứng thú địa khoát khoát tay đến lúc đó có cái gì kiểu mới chữa bệnh khí giới cho chúng ta điệp cốc bệnh viện ưu tiên cung ứng thì ra là rồi a lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn dù là không có khoản này đầu tư điệp cốc bệnh viện như vậy quái vật khổng lồ nguyện ý sử dụng kinh thụy công ty sản phẩm đã xem như hạng nhất lợi tin tức tốt h ú n chi người ta trả lại cho tiền đó a năm vạn đầu nhập đều nhanh vượt qua kinh thụy công ty đóng gói giá trị vốn lưu động thoáng cái trở nên so công ty bất động sản còn nhiều cái này thật sự là bầu trời rớt xuống cái đại rơi xuống nhưng lại không phải nện vào trên mặt trực tiếp trên không trung chính mình phân giải thành khối nhỏ chó nhét trong miệng rồi nhạc văn đình vẻ mặt tươi cười liên tục túi đầu biểu đạt đối với hạ o học hùng hồn ra tay lòng biết ơn hạ o học nhìn xem nàng phát ra từ nội tâm dáng tươi cười cố tình khai vài câu vui l ừ a rồi lại không dám tùy tiện đường đột cái này mọi tử một lời không hợp cựu tú bạn trai đích thói quen lại để cho người không chịu được nổi a vốn giữa chưa có thể cùng một chỗ ước cái cơm nhưng hạo học thực đang lo lắng nhạc văn đình muốn đông muốn tây ngược lại khiến cho xấu hổ cũng tự bỏ đi ý nghĩ này đây là bệnh viện một điểm nhỏ tiểu quà tặng cầm lại thử một chút đi hạo học lần này chuẩn bị không ít t ặ n g phẩm coi như là điệp cốc bệnh viện chính thức khai trương trước khi khai hỏa danh khí một điểm nhỏ chi tiết nhỏ bất quá hắn không nghĩ tới trước khi báo thai dịch cân hoàn đã bị cửa ra vào ngồi t r ổ m hồn chờ quách vĩnh niên đồng chí dùng các loại l ừ a gạt phương thức đem tới tay ít nhất một nửa đối với nhạc văn đình đã xem như hợp tác đồng bọn đương nhiên không thể tiễn đưa cái loại lầy tiểu đ hạ học lấy ra chính là một cái lớn chút h ộ p sát t h ư ợ n g diện đồng dạng là điệp cốc bệnh viện logo đây chính là đào hoa đảo nguyên bản c ử u hoa ngọc lộ hoàn một hộp chín hạt trang dùng để làm quà tặng xem như đại thủ b ứ ớ c rồi nhạc văn đình vừa ra khỏi cửa đã bị người ngăn lại nói gần nói xa lôi kéo làm quen sau đó mà bắt đầu nói quà tặng công việc khiến cho nàng không hiểu thấu bất quá hôm nay hoàn thành lớn như vậy tờ danh sách nhưng lại chạm vào đầu tư mục đích nhạc văn đình tâm tình vô cùng tốt vui tươi hớn hở địa cũng không cùng đối phương tích cực tóm lại hạ học tự tay tiến đưa quà tặng nàng cũng không có tùy tiện lấy ra hạo học tại đơn sơ trong văn phòng rối lưng một cái đến tận đây trong nước chữa bệnh khí giới công ty cơ bản đều nói chuyện một lần thế nhưng mà xác định mua sắm mục đích cũng chỉ có như vậy hai ba đài siêu thanh màu siêu nghi mà thôi còn kém xa l ắ m a tương lai kinh thụy công ty phát triển tới trình độ nào có thể cho điệp cốc bệnh viện cung cấp bao nhiêu trợ lực tạm thời không được biết thế nhưng mà trước mắt điệp cốc bệnh viện sắp khai trường không có đầy đủ phần cứng hiển nhiên là không được chỉ mong buổi chiều lệnh ra quả nhân nhóm có thể xuất ra điểm hướng dạng thứ đồ vật đến đây đi c theo a y cải tiến bản báo thai dịch cân hoàn bên trên quách vĩnh niên mới tính toán là thật sự rõ ràng ý thức được điệp cốc bệnh viện cường đại quang là nho nhỏ quà tặng thì có như thế d ư c hiệu điệp cốc bệnh viện tương lai huy hoàng là có thể đón được dù cho lần này không thể đạt thành hợp tác vậy cũng giá trị tuyệt đối được kéo tốt quan hệ tuyệt không có thể không công bỏ qua bất luận cái gì khả năng cơ hội hạ học ngẩng đầu đánh giá thằng này liếc cái gọi là lễ nhiều người không trách nhìn về phía trên ngược lại là thành tâm thành ý vừa vặn cơm chưa cũng không có tin tức manh mối vậy thì cho hắn cái này vinh hạnh chứ sao quách vĩnh nhiên lộ ra cực kỳ cao hứng rất nhanh cựu liên hệ rồi một nhà cấp bậc rất cao tiệm cơm hạ học ngược lại là thật không có đi qua gọi nhất phẳng đường danh tự ngược lại là rất phong cách đa giống như mơ hồ còn có chút quen thai kia mà đúng rồi thiên long bát bộ ở bên trong giống như có cái tên này xem ra cái này lão bản cũng là kim dung mê mà bất quá thiên long bát bộ đã bị mình chơi h ứ ớ mất tiểu phong đồng học đều xưng đế cái này lão bản nếu biết rõ ta đem tiểu phong cứu sống còn đưa cái hoàng đế đại lễ bao miễn cái đơn đó là dễ dàng công việc hh ắ c ắ c động n h ậ p gian quách vĩnh niên đã tìm xong rồi phòng tuy nhiên chỉ có hai người nhưng lại làm đủ phô trương đối với hắn như vậy quanh năm chạy tiêu thụ tràn g diện người đến nói những chuyện này cưới xe nhẹ đi đường quen làm được thỏa thỏa thiết thiếp c ả m tạ hạo tiên sinh cho t a cơ hội này mấy vạn một lọ năm xưa mao đài quách vĩnh niên tự tay cho hạo học đầy vào sau đó bưng chén rượu lên d lời này đã là thật lấy lỏng tại kiến thức đến báo thai dịch cân hoàn dược hiệu trước khi quách vĩnh nhiên cũng sẽ không như vậy hèn bọn hiện tại hắn thật sự cảm thấy không thể hoàn thành hợp tác thật phần tiếp nối nếu nhập cốc bệnh viện chỉnh thể dùng tới tất khang công ty sản phẩm có thể mới gặp tương lai tất h a n g công ty bởi vậy đạt được chỗ tốt nhất định là cực kỳ cực lớn đối phương biểu hiện được như vậy khiêm tốn hạ học cũng có chút ngượng ngùng rồi trong nước chữa bệnh khí giới công ty hiện trạng hãn đại khái cũng hiểu rõ một ít cũng t h ỉ như nói kinh thụy công ty a rõ ràng rất có sáng tạo cái mới tư tưởng cùng nguyện vọng cũng không thiếu chế năng lực mới lại ngạnh là vì thị trường áp lực không có cách nào bông ra bước chân tiến lên đem hết khả năng mới t r e o ghẹo ra một cái siêu thanh màu siêu nghi đi ra tất khang công ty sạp hàng càng lớn tuy nhiên tài chính càng đầy đủ nhưng là ý nghĩa càng lớn áp lực cùng lại càng không tốt cân đối quan hệ sản phẩm trong nước thương phẩm truy cầu tính giá so giống như có lẽ đã là một đầu bất thành văn luật thép tốn hao đại khí lực đi làm sáng tạo cái mới chơi cao đoan nhiều khi đều bị đâm cho đầu rơi máu chảy cái gọi là đóng băng ba thước không phải một ngày chi hàn người quan niệm một khi hình thành rất khó sửa đổi biến dù cho năm gần đây rất nhiều hà nội g n đã có nhảy vọt tiến bộ nhất thời cũng khó có thể phá vỡ từ xa xưa tới nay ở lại mọi người trong lòng hình tượng quách quản lý ta cảm thấy chúng ta sản phẩm trong nước chữa bệnh khí giới chưa hẳn không có nghiên cứu phát minh giá cao lần sản phẩm năng lực chất lượng cùng tính năng đều là có thể đạt tới thế giới vượt lên đầu trình độ chỉ là nhiều khi là chúng ta không muốn đi làm hiện tại thị trường phát triển so sánh không tự nhưng ở không lâu tương lai hay là có được mình chế năng lực mới n ắ m giữ mấy hạng hạch o tâm kỹ thuật cùng chủ đánh sản phẩm mới có thể tại thị trường con nước lớn trùng kích trong còn sống sót ăn hết người ta một bữa cơm tối thiểu cũng là tiểu mười vạn bàn tiệc hạ học cũng là chú ý người ba chén rượu qua đi tự đưa ra cái nhìn của mình cùng mạch suy nghĩ hy vọng có thể cho tất khang công ty cung cấp một ít trợ giúp thế nhưng mà quách vĩnh niên rõ ràng cho thấy lơ đễm căn bản không có tiếp hạ học mạch vụn có chút đông cứng địa chuyển đổi chủ đề cười nói hạ o tiên sinh ngài vừa rồi với tư cách quà tặng đưa tặng cái kia khoản bảo vệ sức khỏe dược có không có tìm được phù hợp đại lý thương chúng ta tất khang công ty ngoại trừ chữa bệnh khí giới bên ngoài kỳ thật cũng có rất rộng rộng rãi dược phẩm tiêu thụ con đường ngài xem chúng ta có cơ hội hay không hợp tác hạ o học xứng sở bông u xuống chén rượu người v i n h viên cũng không cách nào đánh thức một cái giả bộ ngủ người người ta hiện tại căn bản là không tâm tư làm cái gì sáng tạo cái mới như cái gì phát triển trực tiếp tự muốn đại lý sản phẩm lợi nhuận trước mắt tiền mới là vương đạo đạo bất đồng không tương vi mưu hạ học lắc đầu dù sao bữa cơm này cũng ăn được không sai bị lắm không cần phải lại tiếp tục nữa rồi cảm ơn quách quản lý cơm t r ư a tân ta cuối cùng một lần nữa cho quý công ty một đầu đề nghị a sắp tới không ngại thử cùng kinh thụy chữa bệnh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tăng cường thoáng một phát hợp tác có lẽ đối với quý công ty phát triển cũng có chỗ tốt a tốt tốt quách vĩnh niên nghĩ một đằng nói một n g o thoạt nhìn bởi vì không thể đảm thành bảo vệ sức khỏe dược phẩm hợp tác có vẻ không vui hạo học thở dài xem ra chính mình hảo tâm nói lời đều bị trở thành gió thoảng bên hai tất h a n g công ty kiên trì làm thấp đoan làm giá thấp cạnh tranh loại này hình thức rất nhanh sẽ bị tàn khốc thị trường cạnh tranh châu đào thải người tiện nghi ta tự có biện pháp so người càng tiện nghi người bồi thường khấu trừ của ta tiền bà cho càng phát rổ như vậy mấy vòng ác tính cạnh tranh xuống mặc dù còn có thể sinh tồn đó cũng là kéo dài hơi tàn hoàn toàn chưa nói tới cái gì phát triển lớn mạnh muốn nhu cầu lâu dài lợi ích nhất định phải có đồ đạc của mình chỉ tiếp tức khang công ty cự tuyệt tiếp nhận hạo học ý kiến xem ra cũng xem thường quy mô nhỏ hơn rất nhiều kinh thụy công ty cho rằng cùng mình không phải là một cái cấp bậc đối thủ không có khả năng hạ mình hàng quý cùng bọn họ đánh cái gì quan hệ vậy thì không có biện pháp rồi chỉ có thể đã đến chính thức bị toàn diện nghiền áp một ngày ông cổ xưa quan niệm đồng quy vô tận mà kinh thụy công ty như vậy có bốc đồng có sức sống mới công ty đem lại đánh vỡ cựu trật tự phế tích trong dục hỏa trung sinh nhanh chóng trưởng thành là ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất một màn này chắc có lẽ không quá xa đã đến buổi chiều hạ học bắt đầu chính thức định ngày hẹn công ty ngoại quốc nghiệp vụ đại biểu không thể không nói những có thể này đi ra b i ê n giới đem sản phẩm xa tiêu thế giới các nơi quốc tế công ty lớn tại nghiên cứu phát minh năng lực khoa học kỹ thuật trình độ chất lượng bảo đảm phương diện so sánh với tất khang công ty như vậy bản thổ công ty có rõ ràng ưu thế hạ o học liền nói chuyện ba bốn ra từng cái quốc gia đều có nước mỹ phờ giang sờ gợi mãn ỉ những quốc gia này sản phẩm đều có đặc sắc lại để cho hạ o học nhất thời cũng khó có thể lấy hay bỏ chỉ là cùng cao chất lượng tương đối ứng là giá cao những đại công ty này tiên tiến sản phẩm báo giá so trước trước tất khang công ty cao trọn vẹn gấp m ộ ư ơ i lần nói cách khác nếu như điệp q u ố c bệnh viện chỉnh thể chọn dùng những cao phẩm này chất cũng giá cao chữa bệnh khí giới tổng tốn hao đem vượt qua một tỷ cái số này thì có điểm khủng bố rồi hạ học không phải cầm không đi ra tiền này nhưng là bệnh viện mở phần cứng thiết bị chỉ là bước đầu tiên nếu như khắp nơi tiêu tiền như nước bao nhiêu tiền cũng không đủ nện nhưng mà mặc cả loại sự tình này hạ học bản thân cũng không am hiểu chỉ có thể là t r ư ớ c để lại báo giá ý định đến tổng hợp so sánh lại cuối cùng quyết định hạ một nhà là mẹt công ty hạ học chứng kiến cái này quen thuộc danh tự vốn là xương sở lập tức trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cởi đến bằng hữu cũ lại xuất hiện a móng heo lịch sử còn sót lại vấn đề mẹt công ty hạ học đương nhiên không xa lạ gì nghiệp giới lương tâm à, đã từng khiển trách tháng tư năm một không ước mê nguyên mua một nhóm lớn móng heo cứu sống kinh đô nhiều cái trại nuôi heo đồng thời cũng làm cho hạ học túi tiền nhanh trong cố lấy đến hạ học đối với tốt như vậy công ty tốt xí nghiệp từ trước đến nay là có mang thật sâu cảm kích đã sớm muốn có cơ hội lại cảm tạ thoáng một phát thuận tiện hỏi một chút đối phương sang năm móng heo tiền hàng lúc nào có thể đúng chỗ vậy cũng lại là một tỷ đấy đã có cái này một tỷ đột nhiên cảm giác được những giá trị kia cao ngang chữa bệnh khí giới tựa hồ cũng không có gì không d ậ y nổi rồi lần trước mẹ công ty bị chính mình chơi một trở về nhà hỏa gọi giỏi hy vọng lần này hay là hắn tới mới thực gọi bằng hữu cũ gặp mặt đấy bất quá hạo học cái này ngược lại là thất vọng rồi vào cửa chính là một cái không biết lệnh r a quả nhân tự giới thiệu gọi tổm s ẩ n cái gì n g ư ờ i nhận thức giỏi không hạo học đột nhiên hỏi đối với cái kia hùng hồn g i ú p tiền ủng hộ hoa hạ heo hơi n u ô i dưỡng sự nghiệp nước mỹ người vẫn có lấy một phần đặc biệt tình bạn bái hạo tiên sinh ban tặng hắn bị công ty đã khai trừ tổn sân hiển nhiên cũng là biết do cái này đoạn sỉ nhục lịch sử chằm chằm vào hạo học con mắt vừa lên đến sẽ đem hảo khí khiến cho có chút khẩn trương hạo học sóng gió gì chưa thấy qua điểm ấy đ ổ chơi cho con nít hù dọa ai đó vậy thì thật là thật là đáng tiếc ta còn muốn lấy bằng hữu cũ gặp nhau phải h ả o h ả o thỉnh hắn ăn bữa cơm đấy tổn sân hư một tiếng tựa hồ không muốn nói thêm cái này làm cả mẹ công ty hổ thẹn chủ đề đi thẳng vào vấn đề nói hạo tiên sinh mở bệnh viện thật đáng mừng muốn mua sắm chữa bệnh khí giới nên biết chúng ta mẹ công ty ở phương diện này thực lực chính là hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất ta à, hạ học có nhiều hứng thú địa cười nói tự tin là chuyện tốt bất quá còn có hoàn toàn xứng đáng như vậy cái thuyết pháp vừa rồi ta phân biệt tiếp xúc các ngươi bổn quốc mại thụy công ty phờ giang sờ khang đức lai công ty gợn mạn nghỉ khố lý mông công ty bọn hắn sản phẩm đều là phẩm chất thượng thừa chất lượng tin cậy ngươi dựa vào cái gì nói mình là thế giới đệ nhất Thử, tổm thường địa lần nữa phát ra một tiếng tiền thập khinh nghe như như hạ sinh định món cẩm, sần lần nữa giọng ngũi, nạo nói, nói như vậy, nếu người đến địa ra càng tốt, nhưng bởi như vậy, ý ngươi mua sắm giá cả sẽ đ ề cao thật lớn chỉ sợ chỉnh thể tính toán xuống vượt qua hai mươi ước đều có nhiều khả năng nhưng là nếu như người cùng chúng ta mẹ công ty hợp tác ta có thể cho ngươi cam đoan sở hữu đồng loại sản phẩm ít nhất sẽ không thua thế giới bất kỳ một cái nào q u ố c g i a bất kỳ một cái nào công ty tiêu chuẩn hơn nữa nếu như chỉnh thể đóng gói phương diện giá tiền chúng ta là tốt rồi thương lượng ân có đạo lý hạ o học gật gật đầu vừa rồi hắn hoàn toàn chính xác chú ý tới cái này xu thế ví dụ như mại thụy công ty gây t â cơ giám hộ nghi phẩm chất t h ư ợ thừa, thừa khang đức lai công ty ít xạ tuy cơ nước tiểu dụng cụ phân tích siêu thanh nghi ở vào thế giới vượt lên đầu vị trí khố lý mông công ty thì tại thắt lưng dẫn dắt khí nhiều chức năng vật lý trị liệu ghế dựa chờ sản phẩm bên trên có chỗ độc đáo những sản phẩm này đều là bọn hắn riêng phần mình hạch tâm điểm sáng không sợ cùng bất luận kẻ nào so sánh nhưng là những vật khác muốn tranh lệch đi một tí nếu như hạ học phân biệt đi mua sắm những này giá cả bên trên hoàn toàn chính xác không tốt đàm dù sao tờ đơn quá nhỏ không có cách nào làm làm một cái chỉnh thể tới dọa giá mét công ty có cái này tự tin sở hữu sản phẩm đều có thể đạt tới tương đương cao phẩm chất tiêu chuẩn đích thật là hạ học như vậy ý định toàn diện mua hộp vào chữa bệnh khí giới mới xây bệnh viện chọn lựa đầu tiên bất quá dù vậy ngoại quốc nhập khẩu khí giới cùng sản phẩm trong nước khí giới cực lớn giá cả cái hào rộng y nguyên rõ ràng tồn tại tiếp gần thập đội giá cả sai biệt mẹ công ty hiển nhiên sẽ không hảo tâm cho hắn biến mất ngươi xem chúng ta coi như là bằng hữu cũ mối khách cũ rồi hạ học cười đến rất chân thành đối phương càng không thích nghe cái này hắn lại càng thích nói cái này lần này có thể lần nữa hợp tác cái kia nói rõ chúng ta trước khi hợp tác quan hệ lẫn nhau đều thập phần vui sướng cho nên lúc này các ngươi nên cầm một cái chân trinh có độ mạnh yêu báo giá cho ta cũng không thể giết thục lửa bị bằng hữu a tổn sần cái mùi thiếu chút nữa khí lệch ra bằng hữu cũ mối khách cũ hợp tác vui sướng vui sướng ngươi vẻ mặt ta hiện tại toàn bộ mẹt công ty phần quan trọng sổ trên vạn tên công nhân đều nhiều hơn hạng nhất cấm kỵ ăn cái gì tuyệt không ăn móng heo thậm chí n g h e xong móng heo ba chữ nhi tự phạm buồn ôn từ khi mẹt công ty thành lập đến nay vẫn là ngành sản xuất cọc tiêu ở thế giới trong phạm vi tiếng tăm lừng lẫy chưa từng nếm qua lớn như vậy ngậm b ù hòn chuyện này t i ể u cùng một chỉ hầm cách thủy được nấu như lại không bỏ mặc gì đồ g i a vị móng heo đồng dạng、cái、tại trong miệng c h á n lệch ra được phải chết nuốt xuống lại hiện tại quả là khó chịu Lần là là lại này nghe nói hạo học xây dựng điệp cốc bệnh viện tìm kiếm chữa bệnh khí giới thương nghiệp cung ứng,、Mẹ、công ty vốn căn bản là không có ý định cùng cái này tên đáng chết có bất kỳ cùng xuất hiện, nhưng chính là vì giải quyết còn lại 4 năm, xây ty quyết giới giải hạo học chữa khí chết có có điệp kiếm cái tới cao cốc xuất bất vì tìm mẹt kỳ ý nhìn xem có thể hay không vứt bỏ cái này gánh nặng trọng hơn nữa đặc biệt buồn nôn người bao phủ hạ o tiên sinh nếu như ngươi nguyện ý đem chúng ta còn lại móng heo cung cấp hàng hợp đồng hủy bỏ như vậy ta đại biểu mẹ công ty hứa hẹn điệp cốc bệnh viện sở hữu chữa bệnh khí giới cung ứng đều do công ty của chúng ta bao hết cam đ o a n tính năng hữu dị phẩm chất thượng thừa hơn nữa trung thân phụ trách bảo dưỡng giữ gìn cho các ngươi bệnh viện không có bất luận cái gì sử dụng bên trên trướng l i cùng khó khăn ha ha đã biết rõ các ngươi n h ẹ n lấy cái này cái dám đấy Ta toán tốt, tiểu học không giáo nhân chia trừ, nói máy kế toán có thể làm hết thầy. xét, toán theo tính, tiêu tính toán chia nay nay mang A. Dựa vừa chữa đã đây sớm sở nước Mỹ máy làm Hôm xem hôm máy nghe nói người không không nhân cộng nói ngày không giáo chủ học học phép hữu có rồi cổ kế kế là bào ệ n đóng gói, tiêu tính toán ngay không tháng năm không cũng h khí rơi gói, tiêu giá giảm, đều có ta cả cả ức l đủ rồi. b ả dưỡng giữ gìn một lần nữa cho thêm gấp đôi giá cả cũng có thể rộng rãi h o là a cái này bốn tỷ thế nhưng mà chỉ nhân dân tệ người cái này mới mở miệng muốn triệt tiêu bốn tỷ mễ nguyên hợp đồng c h ẳ năm năm này cung cấp hàng hợp đồng đối với chúng ta mà nói hảo vô giá trị lúc ấy chỉ là công ty của chúng ta tiêu thụ đại biểu nhất thời sai lầm mà thôi hiện tại nên đã đến giải quyết vấn đề này lúc sau công ty ủ ị thác ta đến cùng hạo tiên sinh một lần nữa định ra một cái song phương đều thỏa mãn chương trình hy vọng có thể xúc tiến chúng ta song phương tương lai hợp tác mà không phải dựng nên nhiều định c h â nhân Ơ a! i cười rồi, mặt lộ vẻ khó khăn nói, ai nha? Về những móng heo kia, ta đã liên ca! học chúng c vừa nha! ta ta Hạo khó khăn những heo hệ h vẻ Về rồi mặt móng lộ đã u Á tốt h heo hơi thương nghiệp khuyết heo khỏe mạnh phát hiện hợp ấ xuất, lấy t một tể tại triển, tại tiên tiêu trại ngươi đại nói cung ứng, sản sóng lớn đàng muốn đồng, nu các câu đầu bé t ổ n sân ầ n không chút do dự hứa hẹn, vài tòa trại nuôi heo tính toán cái gì, tự tính toán kiến thành đại quy mô nhất cũng không tiền. nói, chút hứa heo hao phí mấy cái tiền. Hạo học mô bồi gì, bồi cái cái lắc cười tòa trại tiểu do dự vài đại quy đầu đ mấy y k h ô gặp phải hợp phải không thường theo không nhất chú ý khế tinh thần bồi bồi cái kia, người người đồng vấn nước Tổng sần được đề, các sao. xử lý ý Mỹ cái này hạ o học giàu muối không tiến không khỏi có chút sốt ruột tao mày nói đằng sau bốn năm những móng heo kia chúng ta hết thể không cần nữa ngươi xem có thể hay không duy nhất một lần cho các ngươi tiền trả một số bồi thường tiền chúng ta hủy bỏ cái kia phần hợp đồng a như vậy a hạ học giả bộ như suy tư một chút hỏi các ngươi xác định, dưỡng liệu không cần. Vậy cũng Vậy heo, heo qua heo, heo, đ quan o tâm cái h n gì núi rừng cái gì đi bộ cho dù là hoàng gia huyết thống cung đình heo cũng không có mắt như vậy chân a vậy được quy ra tiền dựa theo giá thị trường mỗi chỉ móng heo gây ba mươi khối bốn chỉ t i ể u tính toán một trăm khối tốt rồi ta ăn chút thiệt thòi không sao sau đó tổng cộng là đợi một chút tổn g sân trong mắt chừng lớn t i ê u lên bốn chỉ móng heo một trăm khối có thể chúng ta hợp đồng ở bên trong ghi chính là mười km nguyên bốn chỉ đúng vậy à cho nên tương đương về sau bốn chỉ móng heo đại khái là mười lăm đô la mỹ ngươi chỉ cần một lần nữa cho ta chín chín trăm tám mươi lăm đô la mỹ mỗi bốn chỉ thì tốt rồi tổn g sân nghĩ thầm loại này quy ra tiền liền đặc sao không tính số lẻ đều không tính là đ u tồn à sân có chút nhịn không được nghe được móng heo tự phạm buồn nôn loại này chứng bệnh bây giờ là toàn bộ mẹ công ty bệnh chung chúng ta dùng hàng gắn nợ rốt cuộc tồn sân đem cuối cùng nhất át chùi bài sáng đi ra đây cũng là hãng việc này tự chính là muốn đạt tới mục đích dù n g mẹ công ty hiểu rõ dựa theo hạ học cái kia nước tiểu tính muốn lại để cho hắn vô duyên vô cớ đem cao tới bốn tỷ đô la mỹ lợi ích chắp tay mừng cho đó là mơ ngộng háo huyền nhưng nếu như thật sự hàng năm xuất ra một tỷ mỹ kim đến mua ba mươi sáu vạn chỉ móng heo mẹt công ty về sau không muốn cái gì y dược ngành sản xuất rồi đổi thành làm mỹ thực ngành sản xuất được rồi hơn nữa kinh doanh chủ yếu các loại thịt kho tàu móng heo heo nướng đ ể hấp móng heo cho nên có thể nghĩ đến đích phương pháp xử lý cũng chỉ có dùng chân quý công ty sản phẩm đến đem phần này chết tiệt hợp đồng triệt tiếm mất như vậy tuy nhiên cũng là thiệt thòi lớn đạt t i ế n nhưng dù sao sản phẩm giá bán cùng giá vốn vốn thì có cực lớn sai biệt cung ứng giá trị bốn tỷ đô la mỹ chữa bệnh khí giới tính tính toán toán thành phẩm miễn cưỡng coi như tại có thể gánh chịu trong phạm vi dùng hàng gắn nợ hạo học nghe thế cái phương án ngược lại là thoáng b à n tính toán một cái mẹ công ty chữa bệnh khí giới thật tốt thứ tốt t a cứ việc rất hy vọng hà nội g n có thể tự m ì nhiều cố có gắng, n thể h một ít như kinh thụy công ty như vậy có lý tưởng khát vọng sáng tạo cái mới hình công ty nhưng không phải không thừa nhận trong nước đại bộ phận chữa bệnh khí giới nhà máy hiệu bơn đều là cùng tất h a n g công ty không sai biệt làm ý niệm trong đầu dùng kiếm tiền làm chủ không đi cân nhắc quá nhiều sáng tạo cái mới phát triển rộng lớn tương lai sự t ì n h cả nước từng c á i tỉnh tất cả tòa thành thị bệnh viện nhất là tam giác bệnh viện lớn trong đó một ít hoạch tâm chữa bệnh khí giới thường thường hay là muốn ỉ lại nhập khẩu mọi người đều biết sản phẩm trong nước tuy nhiên giá cả rẻ tiền nhưng là sử dụng đến rất dễ dàng xuất hiện một ít không tưởng được vấn đề làm cho chữa bệnh sự cố sâu sắc tổn hại bệnh viện danh dự nếu như có thể mượn cơ hội này đem mẹt công ty tiên tiến chữa bệnh khí giới h một năm tới đây chính là có lợi quốc kế dân sinh đại hào sự Đồng thời, Cũng có t hạ ể x ú tiên n、so、sinh chúng o t h ta mạch công ty ngoại trừ điệp cốc bệnh viện toàn bộ chữa bệnh khí giới phương tiện bên ngoài nhắc lại cung cấp cùng đồng giá trị chữa bệnh khí giới năm bộ đồ dùng cho kinh đô thành phố tất cả bệnh viện lớn thiết bị thăng cấp đổi mới không biết tổn sần tiên sinh ngài máy kế toán quyên dẫn theo ta không trách ngài ta tại đây vừa vặn có một cái hạ học tiện tay cơ lấy trên bàn một cái năng lượng mặt trời máy kế toán ném qua đi cười lạnh nói bốn tỷ đô la mỹ ngươi thiệu cho ta năm bộ đồ ngươi cái này năm bộ đồ thiết bị khảm kim cương hay là vàng dòng chế tạo không đợi đối phương nói chuyện hạ học nhanh chóng tính toán nói điệp cốc bệnh viện bộ này thiết bị tổng giá trị đại khái một tỷ nhân dân tệ hợp usd liền hai trăm triệu cũng chưa tới hiện tại ta tổng cộng có bốn tỷ a Mỹ hợp đồng nơi tay ngươi có lẽ cho ta như vậy đi hoa hạ tổng cộng có một tỉnh từng tỉnh đều có tỉnh lỵ thành thị các ngươi m ạ t công ty cho mỗi cái tỉnh lỵ thành thị trong đó một nhà tam giác bệnh viện cung cấp đồng đẳng với điệp cốc bệnh viện nhu cầu thiết bị khí giới qua đi chúng ta khoản này sổ sách coi như là rõ ràng như thế nào đây không có khả năng tổn g sân lại càng hoảng sợ cái này thật đúng là công phu sư tử ngoạn cái tỉnh hai mươi nhiều bộ đồ chỉnh thể thiết bị vô sỉ cái này coi như là chỉ cân nhắc thành phẩm chúng ũ n g p ả i tiêu nổi tiên sinh, ngài chọn chịu được hào, không Hạo phép tính không vẹn mấy tỷ USD đ A. ta n sân lấy lại bình tĩnh, n lấy lại rất h n h đã t ì m đ ư ợ c đột p h á khẩu, công á i này là k h ty h Chúng ể nào. công ta mẹt t có được thế giới vượt lên đầu kỹ thuật nhiều đến mấy chục hạng rất nhiều đều là mặt khác đồng loại công ty căn bản không cách nào cung cấp hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật nếu như muốn toàn diện phối trí một nhà đại quy mô tổng hợp tính bệnh viện như hạo tiên sinh đ i ệ cốc bệnh viện như vậy tối thiểu nhất cũng muốn hai mươi ư c nhân dân tệ mới có thể đánh nhau bao sở hữu chữa bệnh khí giới phương tiện lần này t ử tiệu chém một nửa bày ra cùng hạo học trả giá t ư thái hạo học cười nhạo nói đừng khoát lác cái gì vượt lên đầu kỹ thuật cái gì hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật ta xem mạ i thụy khang đ ứ c lai những công ty này cũng chưa chắc cung cấp không được tổn sần cao cao ứng ngực nói lên kỹ thuật đến m ẹ công ty chưa bao giờ hư hạo tiên sinh có chỗ không biết công ty của chúng ta huyết dịch kiểm nghiệm cơ kháng khuẩn mẫn cảm tính khảo thí bản vi sinh vật kỵ khí thất thực phẩm dụng cụ phân tích những điều này ở vào thế giới tuyệt đối vượt lên đầu vị trí ngài cũng có thể đến hỏi hỏi bọn hắn mấy ra công ty những thiết bị này nghiên cứu phát minh năng lực cùng sản phẩm tính năng có dám hay không theo chúng ta mẹt công ty một lần ân hạo học thoáng cái t i ể u bắt được cái nào đó mấu chốt tử đột nhiên hỏi thực phẩm dụng cụ phân tích cái này nghe không giống như là chữa bệnh khí giới a. 1206, hạo đổ. Tổng Sân Cười nói, nhìn như không có vấn đề gì, nhưng、hạo、tiên sinh cũng là làm bác sĩ, ứng nhiều bệnh không ngộ ăn có khi biết tiếp cái gọi Hạo thực hợp hoặc thức cho, gì, vì kết bác cấu trực độc rất đề đều tật sĩ, là làm là lý là là làm l mà ẩm a bộ này thực phẩm dụng cụ phân tích có thể phi thường chính xác địa phân biệt ra được đồ ăn chính giữa có hại nhân thể thành phần cũng có thể đem đã tiến vào thực quản dạ dày thậm chí là tiến vào ruột đạo đồ ăn cận đ ể lấy r a phân tích r a gây nên bệnh nguyên nhân đây là thế giới cao cấp nhất khoa học kỹ thuật hạo học sờ lên trong túi láo thực phẩm kiểm tra đo lường nghi đây chính là liên thành quyết thế giới mất liên trước khi theo cơ g i á p học viện viện trưởng tôn tán trên bàn công tác thuận đến thứ đồ vật đồng dạng đích danh sưng có lẽ có cùng loại công hiệu a cái này mẹ, công ty cái gọi là thế giới đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật đặt ở ngàn năm về sau sợ là liền hoa màu đem thức đều không tính là cầm cái đồ chơi này đi ra chắc mức coi như ngươi không may a hạo học nhúng m ẩ y lập tức n ả y ra ý hay nói được như bức h ò hét không phải là cái kiểm nghiệm đồ ăn đồ chơi sao thứ này chúng ta hoa hạ cũng có không có gì không nổi a còn đáng ra muốn cao như vậy giá cả hạo học mở ra sản phẩm mục lục chứng kiến cái này đồ ăn dụng cụ phân tích thiết giá tiểu vượt qua hai trăm vạn l ú sd không khỏi đem miệng nít lên lộ ra cực kỳ khinh thường biểu lộ tổn sân nghĩ thầm tiểu tử này không nhìn được hàng a thân làm một cái bác sĩ rõ ràng không thể lập tức nghĩ vậy khoản đồ ăn dụng cụ phân tích trọng đại giá trị xem ra tiểu tử này cũng là hào nhoáng bên ngoài rất giỏi là may mắn được mấy cái h ư u hiệu cổ phương mà thôi bản thân ý thuật không đáng giá nhắc tới hạo tiên sinh như vậy đi ta cũng khỏi phải nói hoa hạ t i ê u tính toán hạo tiên sinh theo thế giới bất kỳ địa phương nào bất kỳ quốc gia nào bất luận cái gì công ty có thể tìm được cùng chúng ta cái này mới nhất thực phẩm dụng cụ phân tích công hiệu cùng loại tính năng mạnh hơn chúng ta sản phẩm bộ này dụng cụ chúng ta tặng không ha ha người trêu cho ta hạo học cười lạnh nói người cái này thứ đồ hư so thua cái kia chính là thứ phẩm a đem thứ phẩm tặng không đến chúng ta dùng để kê lót bàn chân sao làm sao có thể thua mắt thấy công ty mới n h ấ t khoa học kỹ thuật thành quả bị nói được không đáng một xu liền kê lót bàn chân từ nhi đều đem ra hết tồn sần thẹn quá hóa giận cắn răng nói cái này thực phẩm dụng cụ phân tích đích thật là đại biểu thế giới mũi nhọn khoa học kỹ thuật nếu như ngươi có thể tìm được so với chúng ta càng mạnh hơn nữa đồng loại sản phẩm chúng ta mẹt công ty ngay tại chỗ giải tán thế thì không cần hạ học cười hh nếu như ngươi xót、so、h u a cái kia trước khi ta nói cái tỉnh, tỉnh lỵ thành thị tuyển một nhà bệnh viện cung cấp nguyên bộ chữa bệnh khí giới thăng cấp phương án giải quyết tổng giá trị không thua kém điệp cấp bệnh viện mua sắm số lượng như thế nào đây cái này tổm s â n vô ý thức địa có chút do dự động lại làm ấ y chục ước tài chính đã nếm qua một lần thiếu mẹt công ty lộ ra cẩn thận rất nhiều tổm s â n càng là không muốn dẫm vào giỏi vết xe đổ cho dù là có thật lớn nắm chắc cũng hay là không muốn tùy tiện hứa hẹn cái gì bất quá hắn nghĩ đến cái kia hàng năm mấy chục vạn móng heo trong nội tâm một hồi trán lệnh ra trầm giọng nói cái kia nếu như hạo tiên sinh ngày thua nói như thế nào hạo học đương nhiên địa trận mắt nói ngươi như vậy tự tin sản phẩm ta thua không phải rất bình thường sao có cái gì nói b a mẹ nó tổn sân nghĩ thầm ngươi bộ dáng vô sỉ rất có ta lúc tuổi còn trẻ phong thái không ngờ như thế cái này ván bài là đơn phương ta soát h u a trọn vẹn làm ấ y chục ước usd tổn thất ngươi thua mà công việc không vậy dưới lời này nào có đạo lý này như vậy đi hạo tiên sinh nếu như ngươi cầm không xuất ra đồng loại sản phẩm chúng ta trước khi cung cấp hàng hợp đồng như vậy hủy bỏ bất quá chúng ta m ẹ công ty vẫn đang có thể miễn phí cung cấp lần này điệp cốc bệnh viện kiến thiết lúc cần nguyên bộ thiết bị dù sao cũng là bằng hữu m à nếu như có thể giải quyết cái kêu bốn tỷ trầm trọng bao p h ủ c h í n h là một cái bệnh viện trang bị mẹ công ty căn bản không quan tâm bất quá tổn sần có chút không chắc hạ học đến cùng có cái gì át chủ bài dám cùng mẹ công ty vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công thực phẩm dụng cụ phân tích khiêu chiến cái này nếu đặt ở trên thân người khác hắn căn bản là sẽ không để ý thế nhưng mà hạ học coi như là thanh danh tại bên ngoài một cái có thể dùng sức một mình phá được ung thư gan thần kỳ bác sĩ một cái có thể huấn luyện ra một chi lao thái thái đội bóng rổ quét ngang thế giới nữ bóng rổ dưới bóng rổ thần bí huấn luyện viên một cái đầu tư quay chụp đ ể một bộ phim t i ể u trèo lên đỉnh toàn hướng cầu phòng bán vé chi đỉnh kim bài người làm phim còn có chuyện gì là hắn không thể làm đến còn có đồ vật gì đó là hắn cầm không đi ra hay sao hạ học quyết đoán lắc đầu cười lạnh nói n g ư ờ i nghĩ hay quá nhỉ ta không cùng các ngươi đánh bạc cái này là được còn dựa theo ta mới vừa nói công ty của các ngươi cung cấp bộ đồ chỉnh thể bệnh viện khí giới thiết bị để mà triệt tiêu trước khi móng heo cung cấp hàng hợp đồng hắn biết rõ hiện tại mình nếu là dốc hết sức thúc đẩy văn bài đối phương ngược lại là không dám nhận chiêu bất quá cái này duy nhất một cơ hội nghĩ đến cái này tổn sân tuyệt đối không bỏ được ông tha tiếp được chỉ cần yên lặng theo dõi k ỳ biến xem hắn như thế nào ra chiêu là được quả nhiên tổn sân nghe xong hạo học không dám đánh bạc giống như là trường t h ở phào nhẹ nhõm nguyên lai tiểu t ử này ngoài mạnh trong yếu cũng không có có gì đặc biệt hơn người khoa học kỹ thuật sản phẩm nhất trong tay đấy đã như vậy ta không ngại giúp ngươi một thanh hạo tiên sinh ngươi nói điều kiện này là không thể nào công ty rất khó tiếp nhận như vậy đi Ta đi trước ty t đi cùng công ty báo cáo báo hạ o á phát, n chúng ta ngày g một mai ta l i t học ả o trong thoại. luận. ly lập Không có vấn、đề. Tổng sân ly khai văn phòng, trốn đến trong phòng vệ sinh lập tức bấm một chiếc điện khai chiếc Hạ h có tức vệ bấm đề. một tiếp tục cùng các quốc gia chữa bệnh khí giới nhà máy hiệu buôn đàm phán đại khái đã qua ba năm ra về sau một cái tên là h uy bố lạc ấn độ công ty đưa tới hạ học chú ý h uy bố lạc cũng là thế giới năm trăm cường sĩ nghiệp rất có danh tiếng chữa bệnh khí giới chuyên doanh thương lần này phái tới gặp mặt hạ học tiêu thụ đại biểu tên là kho mã g a m ba câu g a n kho mã hướng hạ học trào hàng công ty chủ đánh sản phẩm thời điểm t r ọ vì đem lục đục với nhau tiến hành đến cùng vì để cho tổm sần cam tâm tình nguyện địa bước vào cái này cái bẫy hạ học cố ý giả bộ như không có hứng thú căn bản không đi quan tâm cái này cái gì thực phẩm máy kiểm tra công việc quả nhiên kho mã có chút sốt ruột rồi tại chỗ cầm lấy hạo học trên bàn để đó một cái mới l ạ quả cam theo trong bọc lấy ra một cái xinh s ắ n dụng cụ đem quả cam cẩn thận cắt một m ả n h nhỏ đặt ở máy móc ở bên trong đây là muốn tại chỗ biểu hiện ra hạo học ngược lại là có chút hiếu kỳ không có đánh đoạn kho mã động tác kho mã một bên làm lấy thực phẩm phân tích một bên âm thầm tính toán lần này m ẹ c công ty hứa hẹn điều kiện cực kỳ phong phú cho dù là bởi vậy vứt bỏ đ i ệ cốc bệnh viện đơn đặt hàng cũng không sao cả tê h hồ đơn đặt hàng vốn cũng chưa chắc có thể cầm xuống, không bằng phối hợp tổm sần làm một hồi cho hay. Không đơn đặt đo vốn cũng xuống, bằng sần lường tổm một tra theo làm có cầm cáo bao móc kiểm máy lâu, báo b ở n trong in chẳng chị đều là anh văn. 1207, giúp nhau tính toán. chịt Trước giúp da, dầm dạp đều là 1207, quả cam thông thường hoa quả đựng đại lượng vitamin c cùng cả rốt tố có thể gia tăng trong cơ thể mật độ cao mỡ lòng trắng trứng h à n g lượng đối với bệnh tim có nhất định ức chế tác dụng nước chanh ở trong chứa có đặc biệt hóa học thành phân loại hoàng đồng cùng sinh tố k xúc tiến hờ giờ gia tăng vận chuyển l giờ đến bên ngoài cơ thể k i ể một nghiệm hàng mẫu bởi vì quá sớm ngắt lấy, cho nên dinh dưỡng giá trị không thể lớn nhất、hóa. hơn nữa cành ngày, giá cho thể hóa, cách bởi mới mẫu sớm vì quá trị lấy, lạ đã đ đại khái khả hưởng Một phần tường tận kiểm nghiệm báo cáo khố mã phiên dịch thành tiếng t r u n g mỗi chữ mỗi câu địa niệm cho hạ học nghe vô cùng đơn giản một cái quả cam tại đây thực phẩm máy kiểm tra kiểm nghiệm xuống theo dinh dưỡng thành phần mới l ạ độ đối với nhân thể giá trị đến khả năng khiến cho bất lương phản ứng tương khắc thực phẩm cấm kỵ trở trở để kiểm tra đo lường được phi thường đầy đủ hoàn mỹ bắt đầu hạ học còn lơ l ễ n Không phải giới là thứ i ệ u quả tốt hạ à học cười nói thế nhưng mà ta nghe nói nước mỹ mẹt công ty cũng có cùng loại sản phẩm các ngươi uy bố lạc công ty kỹ thuật thực lực có lẽ còn không bằng mẹ ta cái này thực phẩm máy kiểm tra cùng người ta thực phẩm dụng cụ phân tích so sánh với có phải hay không cũng tồn tại kỹ thuật sai biệt không có khả năng khố mã lắc đầu nói hạo tiên sinh ta cam đoan công ty của chúng ta sản phẩm tuyệt không so mẹt bọn hắn trinh lệch lý do đâu hạo học chậm quá mà hỏi thăm tuyệt không s、so、ó t ruột khố mã tựa hồ trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ biểu lộ kiên trì nói không có lý do gì nhưng thỉnh hạo tiên sinh tin tưởng cái này sản phẩm tuyệt đối là thế giới vượt lên đầu trình độ không tồn tại so nó càng tiền tiến dụng cụ phân tích k h Ta tin tưởng? một dựa vào cái gì tin tưởng. Hạo học phản hỏi một câu, hỏi gì phản Hạ đây ứ tức, n tiên sinh, tới tham gia lần này đấu đầu, công ty sản phẩm ta đã cơ bản hiểu rõ. Thỉnh khố mã tiên sinh trở về chờ đợi tin tức, nếu điện liên người. g gia dậy, ty khố tham phẩm hiểu khố chờ hội hợp thoại hệ mã cảm mã đã tạ tới ta trở tác, ta đợi sẽ cơ có cơ đầu, đấu vì rõ. về là tiêu chuẩn tràng diện lời nói hơn nữa đã rõ ràng bắt đầu tiễn khách rồi không cần phải nói đó căn bản thử không khả năng có cái gì hợp tác khả năng đối với uy bố l à c ô n g ty sản phẩm hạ học đây là đều không thấy bên trên khố mã nóng này như là làm cái gì gian nan quyết định t ự như cắn răng nói hạ tiên sinh Cái khối á c mã giờ phút này hoàn toàn là một bộ vì trào hàng sản phẩm liệu lĩnh bộ dáng giảm thấp xuống thanh âm nói ra nước mỹ mét công ty nghiên cứu phát minh trong phòng thí nghiệm phụ trách cái này hạng mục trên ra cùng công ty của chúng ta có bí mật liên hệ cái này sản phẩm hai chúng ta ra công ty nghiên cứu phát minh thành phẩm c ă như bản c í n giống n h h là lúc. vậy đi cái này hàng mẫu lưu ở chỗ này của ta nếu như ta thật sự chứng minh các ngươi sản phẩm tính năng chỉ tiêu không có trích lệch Chúng ta về phần cái kia thực phẩm máy kiểm tra căn bản chính là tổm sần cung cấp cho đồ đạc của hắn uy bố lạc công ty vốn là sản xuất ra mặt hàng căn bản không có cách nào cùng mẹ công ty đánh đồng ngay kế tiếp hạ học lần nữa định ngày hẹn tổm sần cúng khẩu không đề cập tới ván bài sự tình t ổ n sân cùng hạ học nói nhăng nói cội không ít thật sự có chút nhịn không được cũng không biết ngày hôm qua thả ra mọi câu hạ học cái này đầu cá lớn đến cùng cắn không cắn câu hạ tiên sinh phương diện giá tiền chúng ta luôn không có cách nào đạt thành nhất trí ta thật đáng tiếc ngày hôm qua ta cùng tổng bộ câu thông qua ngài đưa ra dùng tới một phần hợp đồng để đổi lấy hai mươi nhiều bộ đồ chỉnh thể bệnh viện trang bị phương án chúng ta thật sự rất khó tiếp nhận hạ học không sao cả hàng vỉa hè khai hai tay cái kia cũng không cần nói chuyện ta cũng lười được cùng làm đi làm phần cứng thăng cấp không bằng chức làm tốt chính mình đấy như vậy đi Trước khi hợp đ ồ n g tổn i ế sân rất nhanh sẽ đem nắm đến hạo học trong lúc lơ đãng nói ra mấu chốt tử lập tức truy vấn không kể cả thực phẩm kiểm tra đo lường y giá mới thể cho ngươi mặn sân hạo tiên sinh. chúng ta mẹt công ty sản phẩm mới là thế giới đỉnh tiêm trình độ ngươi buông tha cho không cần ngàn vạn không nên bị một ít s ư ở n g nhỏ lừa gạt giá thấp mua sắm một ít không lên đài mặt thấp kém hàng ảnh hưởng bệnh viện tương lai hình tượng a không n h ọ c quan tâm ngươi cho rằng chỉ có mẹt công ty có thể nghiên cứu phát minh loại này kiểm tra đo lường trang bị sao cái này không dám nói b ấ t quá mẹt công ty sản phẩm tuyệt đối yếu l ĩ n h tổ tiên giới tổn sần e sợ cho hạ o học không tiếp cái này vấn bài cái k i ê u bốn tỷ móng heo còn đem tiếp tục trở thành mẹt công ty ác mộng căn bản cũng không phải là một phần hơn mười ư ớ nhân dân tệ đơn đặt hàng có khả năng đền bù nếu như ngươi có thể tìm được cùng công ty của chúng ta tính năng tiếp cận sản phẩm ngươi đưa ra trang bị toàn bộ hoa hạ cái tỉnh chữa bệnh k h í giới chúng ta mẹ công ty miễn phí cung cấp nhắc lại văn bài hạ học ánh mắt lóe lên một cái biết rõ cái này nước mỹ lao vì giải quyết trước khi bi kịch hợp đồng đã không thể chờ đợi được đương nhiên đây cũng là tổn sần đối với công ty mình sản phẩm có tuyệt đối tin tưởng mặc kệ hạ học cùng ai cầu viện đều khó có khả năng thắng được lần này đọ sức hạ học rốt c u c gật đầu nói vậy thì một lần a chúng ta là không phải được tìm chút ít công chứng viên vừa vặn lần này theo thế giới các quốc gia đến hoa hạ nói chuyện hợp tác nhân số không ít đều là đến từ thế giới các quốc gia ngành sản xuất tinh anh thỉnh bọn hắn để làm cái công chứng tổn sần tiên sinh cảm thấy không có vấn đề à? không có vấn đề tổn sần trong nội tâm thạch đầu rơi xuống đất tiểu tử này rốt cục vẫn phải cắn câu rồi lần này t ử tiểu làm ấ y chục ước gú sd kinh t i ê n văn bài tiền tài động nhân tâm cái kia khố mã cho hắn cái kia đài máy móc tự là tin tưởng nơi phát ra à? Hắc h ắ chỉ c t i ế c vật kia chẳng qua là ta cố ý ném ra bên ngoài chính thức sản phẩm thiến bản mà thôi đều có như mê tự tin người đều là có sẵn mấy cái điện thoại tự làm công việc cũng không cần an bài cái gì sân bãi dù sao đây chỉ là một trong tràng bộ đ ổ đấu không cần phải đi kinh động truyền thông đến từ thế giới từng cái quốc gia tất cả đại chữa bệnh khí giới chữa bệnh đồ dùng tương quan công ty nghiệp vụ đại biểu tụ tại điệp cốc sở nghiên cứu một tầng trong phòng này ta nghe nói là nước mỹ m e t công ty cùng hạo tiên sinh muốn đánh cuộc m ạ i thủy công ty tiêu thụ đại biểu ngải nhị bối tin tức tựa hồ là có chút l ạ hậu trình diện sau tựu cùng mấy cái coi như quen thuộc gương mặt cán khởi lỗ t a i đến med công ty lần trước không phải ăn thiệt t h i lớn hoa vài tỷ usd mua một đống lớn móng nho sao như thế nào đây là đã ăn xong muốn b ả o hàng rõ ràng còn dám đến đánh cuộc ta cũng là phục dũng khí của bọn hắn càn l ạ i công ty đô bác a n n h ư mày biểu thị ra đối với mẹt công ty nhìn không tốt ta xem bọn hắn cũng là bởi vì tiêu hóa không được những móng nho kia lúc này mới muốn cái chủ ý này lại nói tiếp bọn hắn kỹ thuật là thật lợi hại đã dám đánh bạc chắc hẳn có tất t h ắ n g năm chắc ca sợ đến từ gỡ mạng y là kho ở bên trong mông công ty tinh anh tiêu thụ nhân viên hắn hiển nhiên đối với mẹt công ty có chút hiểu rõ nhỏ giọng nói ra chính mình phỏng đoán hạo học dù bận vẫn ung dung địa ngồi ở lão bản g trên mặt ghế nhìn xem ẩ m ẩ m tràn diện tựa hồ cũng không nóng nảy tổm sần tiến lên trước một bước lớn tiếng nói hạo tiên sinh người đều đến đông đủ ta chừng nào thì bắt đầu gấp cái gì hạo học nhìn chung quanh không thấy được ngày hôm qua cái kho mã trong nội tâm cười thầm thằng này cũng không phải dám xuất hiện rồi các vị bằng h ư u hôm nay đem tất cả gọi tới làm một cái chứng kiến hạo học rốt cục đứng dậy mặt hướng mọi người n ư ờ i văn nói mấy ngày nay tại đàm phán về chữa bệnh khí giới đấu thầu sự tình bởi vì một ít chi tiết vấn đề cùng mẹ công ty tổn sần có chút tranh luận chúng ta quyết định bằng kỹ thuật nói chuyện đến so thử một chút kiểm nghiệm kỹ thuật nhà ai cường Phan, phản tiếp phẩm nghiệp cho hạo học phản hồi, đem một đài không tính chuyển hạo sinh thí hệ thực phẩm kiểm nghiệm lĩnh vực. Tất cả mọi người là nghiệp nội tinh anh, ứng khi biết đồ ăn thu hút đối với nhân thể ảnh hưởng, thậm chí rất nhiều tật bệnh ta quan Tổng Sần bên trên bàn, sung nói, tiên cùng nội dung, người nội ứng ăn một rất trực tỉ tự Tất biết rất tật t bổ sợ e đem móc cái có vực. cả xảo mọi đồ đài kiểm đối với máy là là bé nếu như có thể tại ẩm thực phương diện t i ể u không chế được bất lương nhân tố có thể đề cao thật lớn nhân loại khỏe mạnh trình độ cho nên chúng ta m ạ n công ty nghiên cứu ra loại này thực phẩm dụng cụ phân tích là toàn nhân loại tin mừng tương lai phổ cập dân dụng về sau sẽ không còn giới hạn trong b nhờ viện lĩnh vực mà là đi vào thiên gia văn hộ làm người đ á m bọn chúng khỏe mạnh hộ giá hộ tống lời nói được rõ ràng cái này mọi người mới hoàn toàn hiểu rõ hôm nay trận này ván bài tiêu điểm đến cùng ở địa phương nào thực phẩm dụng cụ phân tích trước khi nhìn không tốt mẹ công ty đỗ bạc an cũng không khỏi lắc đầu thầm nói những năm này mẹ t công ty một mực đang làm cái này nghe nói có mấy hạng kỹ thuật tương đương rất giỏi hạ học thằng này là trong đó ý a chẳng lẽ đối với loại này tây ý kiểm nghiệm dụng cụ cũng có đặc biệt nghiên cứu cái này ván bài đáp ứng được có chút qua l o ạ a sợ càng là lắc đầu cười khổ nói thực phẩm phân tích là tương lai h ả o p h n g hướng mẹ t công ty đi trước một bước k ỹ thật u công ty của chúng ta bên trong cũng một mực biết rõ chuyện này chỉ có điều muốn đem sở hữu đồ ăn kiểm nghiệm đều nhét vào như vậy một đài nho nhỏ máy móc ở bên trong kỹ thuật độ khó độ cao khó có thể tưởng tượng không nghĩ tới mẹ công ty đã nhanh như vậy tự làm ra thành phẩm rất giỏi nghị luận nhao nhao đều là nhìn không tốt hạ o học tổn sân nhiều hết mức thêm vài phần tin tưởng nhìn xem trên b à n cái k i a đài nho nhỏ dụng cụ đây chính là mẹ công ty hao tốn rộng lượng tài chính mới nghiên chế ra thứ đồ vật căn bản không có gì hay lo lắng mà nếu không phải mình cố ý thả ra đạn khói đoan chừng hạ o học thằng này cũng không dám tiếp chiêu chư vị ta cùng hạo tiên sinh nước định nếu như ta so t thua đem cung cấp châu á cái tỉnh từng tỉnh một nhà bệnh viện nguyên bộ chữa bệnh khí giới trang bị tổng giá trị không thua kém bốn tỷ usd xôn xao lời vừa nói ra đám người đứng ngoài xem xôn xao mặc dù mọi người biết có như vậy một hồi ván bài thật không nghĩ đến hai vị này rõ ràng đánh bạc được lớn như vậy bốn tỷ đô la mỹ có người kịp phản ứng đây chẳng phải là mẹ công ty dùng để mua móng heo cái kia bút lớn coi tiền như rác tài chính sao xem ra lần này ván bài hoàn toàn chính xác định cũng là ý hữu sở chỉ mẹ công ty không biết xử cái gì thủ đoạn lại để cho hạ học đã đáp ứng như vậy t h thí cái này nếu bị thua không công t i ể u chạy trốn bốn tỷ a có thể nói tổn thất t h ẳ n trọng có thể vạn nhất hạ học thắng Cái c kêu mẹt ô nhưng g ty t nạn đói, có ể tiểu biến thành 8 tỷ rồi. Có thể thành tỷ tháng、sau. Rất khó. Ngài nhĩ bối nhìn xem, tin t biến rồi. Ngài bối nhĩ nhìn khó. Có sau. xem ở tràn tổn sần. Nếu đầy chung là ĩ n thần đến h hạ học thể vực, có có cái từ bút, ta gì l vương Nhưng tin không thể nghi ngờ. thể loại à l này kiểm nghiệm dụng cụ cho tới bây giờ cũng không phải hoa hạ người sở trường châu á trong căn bản cũng không có chính thức kỹ thuật thực lực hùng hậu nhà xưởng thực phẩm kiểm nghiệm cũng không phải là cái tiểu đầu đề muốn thông qua một đài nho nhỏ máy móc đến bao hàm toàn hàng diện trong đó kỹ thuật nan đề chúng ta tốt xấu không phải người thường đều lòng d ạ biết do a cái này hạ o học thật là có tiền tùy hứng cái này nếu là có cái gì sơ s u ấ t bốn tỷ không có a usd đoan chừng hắn cũng là muốn đánh cuộc một phen a thắng cũng đồng dạng là bốn tỷ tiền lời đấy ở đâu ra tự tin ta nào biết được p h a n k đương hạ o học đem một đài hoàn toàn giống như lúc máy móc cũng chuyển bên trên cái b à n trang diện lập tức quỷ dị địa an tính lại cái gì ý tứ cái này đây không phải một thứ gì sao hai người l à mại manh đến hay sao bất đồng công ty đồng loại sản phẩm dù la mạch suy nghĩ đón thêm gần lý niệm lại ăn ý dù là song phương nhà thiết kế là yêu nhau tương giết một đôi tốt cơ hữu cũng tuyệt không có khả năng đi ra thành phẩm hoàn toàn đồng dạng a cái này đặc sao cũng không phải song song không gian có thể hạo học cùng t ổ m sần hết lần này tới lần khác đều có như mê tự tin lại để cho người nhìn không ra rốt cuộc là ai càng có n ắ m chắc t ổ m sần chứng kiến hạo học thật sự đem cái t i ê u đài chính mình cố ý thả ra máy móc rời qua đến rốt cục triệt để yên tâm cái này t r e o cho bức còn tưởng rằng giống như l ú c máy móc thật có thể có một dạng tính năng biểu hiện ngây tơ tự giống với một cái thái dám đứng trước mặt ngươi Có cũng lẽ đơn ngươi giản n h ì n k h ô n g ra trên trọng trước trên A. cam, cố ý cầm lên, dùng cái này quả cam A. hắn thiếu linh Nhưng thực thế nhất linh không Hạo sinh, hát hát, hạo học cắt Hắn kiện. kiện tiên ngài sân bàn lên dùng này tôi tới tổm một cái cười tiệu cái yếu quả quả có có cố cầm gì là xem mở bị ý đương nhiên biết rõ cái này bị cắt đi một nửa đúng là ngày hôm qua kho mã làm thí nghiệm lúc dùng hôm nay dùng đồng dạng một chỉ quả cam lại để cho hạ o học kiến thức kiến thức chính thức mẹ công ty xuất phẩm thực phẩm dụng cụ phân tích có thể cung cấp cỡ nào cường đại cùng không thể tưởng tượng nổi năng lực ta tới trước người xác định hạ học không sao cả gật đầu tiếp nhận cái kia quả cam trên mặt hiện ra một tia lại để cho người nắm lấy bất định dáng tươi cười Trước mẹt ty. đột rất thuộc. tham trước thượng đắt tiền nhất móng heo đấu giá hội. Hiện tại tươi rất tương tự. Trước mắt thả trên theo trong túi quần da bên ngoài đảo thứ cười người được cười, như người, công có cảm giác cái học cùng lúc lúc học chỉ cam 1209, làm là lần lộ, lại Làm này, bàn, ngoài móng móng đem Nụ nhiên quen Hắn hiện dáng bán giống nửa quần bên gia giá gì? ấy kia hội, đi biểu đó đã đấu đảo đồ heo hạ heo hạ quả sau bao da sử vật. Tổng sần cái ó c tia trên b bàn xem hạ học bày biện dụng cụ còn lẳng lặng đặt ở nơi nào hạ học tựa hồ hoàn toàn không có dùng nó ý tứ ngược lại là trong túi quần lấy ra một cái không biết cái gì đồ chơi bất ắ bắt t tỏa ánh sáng quan sát. Thức tra đo lường nghi A. Hạo học lời còn chưa dứt, trong tay tiếng tiếng Trung phát âm, hoàn toàn không có máy móc âm không lưu loát đầu đo đầu đại quan phun lưu A. chưa ánh sáng máy máy giác, cách lường nghi còn ràng cũng miệng người, ràng hoàn không không ngự giống như cũng cùng hiện đại phong phẩm Hạo học chỉ khi hơi móc có móc cảm có kiểm âm, âm lời rõ rõ là b đồng. Bất quá ở đây ngoại trừ hạ học bên ngoài đều là lệch gia quả nhân mặc dù bởi vì cùng hoa hạ thường xuyên có nghiệp vụ v ắ n g lai p h ả i tới nhân viên đều tinh thông tiếng trung nhưng là lại tinh thông t r u n g quy cũng không phải tiếng mẹ đẻ không có cách nào nhận thức những trong giọng nói này rất nhỏ khác nhau hiện tại bọn hắn đã bị hạo học trên tay cái này rất biết nói chuyện máy móc chỗ thật sâu hấp dẫn không r ả n h bận tâm quá nhiều chi tiết tê quá cam gần như diệt sạch h o a quả phúc tổn sần khẩn trương khuôn mặt thoáng cái t i ể u trầm tính lại trên mặt cơ bắp cũng nhịn không được run r à y vài cái khó khăn mới nhịn cười gần như diệt sạch hạo học ngươi xuất ra cái này không hiểu thấu dụng cụ chỉ dùng để đến t r e o chọc bước s a u t i ể u cái này nhất cơ bản nhất tin tức đều không chính xác còn không biết xấu hổ lấy ra bêu xấu nhưng kế tiếp trên mặt hắn vui vẻ dần dần tiêu tán mà chuyển biến thành chính là tràn đầy khiếp sợ nơi sản sinh theo r ừ n n g k i nơi sản sinh sinh trưởng tình huống đến ngắt lấy thiết cắt đối với nhân thể ảnh hưởng không rõ chi tiết, phân kẽ, không cái, cái, cái tiết, tích nói phân h cặn kẽ, k q u n gì trường h đây rốt cuộc là cái quỳ gì hắn đích thật là giấu đi mấy hạng mấu chốt kỹ thuật ý định hôm nay hung hăng vẽ mặt thực hiện hoàn bị phản xác có thể cứ như vậy một mảnh quá cam người ta hiện tại cũng nhanh phân tích đến bát đại tổ tông nữa à t i ê u tính toán lao tử cùng quả cam đàm tám năm yêu đương đều chưa chắc có thể biết như vậy kỹ càng được không người cái này đặt s a o chính là thực phẩm dụng cụ phân tích hay là gọi thực phẩm hộ khẩu điều tra trang bị nào có loại vật này a đều là thuận miệng soạn b ệ y h a có thể mỗi hạng nhất số liệu đều là như vậy kỹ càng cụ thể lại để cho người hoàn toàn không hứng nổi hoài nghi hắn tính là chân thật ý niệm trong đầu húng hồ quả cam t i ệ u là cái này quả cam rất nhiều công việc có thể lập tức kiểm nghiệm ví dụ như vừa rồi cái này chết tiệt máy móc đem nông dược lưu lại cụ thể thành phần số lượng hoàn toàn công bố ra đây đều là có thể xét nghiệm n h i ệ m chứng chỉ bằng vừa rồi đạo kia quang quét mấy lần đó có thể thấy được nhiều như vậy thứ đồ vật tổn sân gắt gao c h ầ m c h ầ m vào cái này không ngờ tiểu đồ chơi nhìn nhìn lại mẹ công ty tốn hao lớn tài chính nghiên cứu ra nắm đấm sản phẩm có loại muốn chết xúc động hàng s o hàng được ném a có thể coi là muốn phá đầu cũng nghĩ không thông hạ học e m đẹp một cái chung ý ý như thế nào còn biết nắm giữ như vậy cao tinh tiêm tây ý kiểm tra đo lường thiết bị đặc sao ngươi kỹ thuật như vậy cao thâm mặt chắc làm gì vậy còn công việc quan trọng khai đấu thầu chữa bệnh khí giới a có đen như vậy khoa học kỹ thuật làm cho mấy bộ đồng dạng trình độ chữa bệnh dụng cụ vậy ngươi cái này điệp cốc bệnh viện lập tức có thể sâu tà thiên còn đùa dỡn chúng ta những khổ này ha ha làm gì quá k h i dễ người rồi mẫu chốt là nạn đói biến tám tỷ nữa à tổn sần thập phần xác định chính mình lần về nước về sau cùng giỏi xử lý kết quả là giống nhau thỏa thỏa chính là muốn thất nghiệp một hồi đồ ước lại để cho m ẹ công ty lần nữa gặp trọng thương với tư cách trách nhiệm người hắn không bị cáo lên tòa án cũng không tệ rồi còn thế nào ở công ty hôn cuối cùng đề nghị ngài kịp thời thay thế dụng cụ c ắ t gọn ngày hôm qua cùng với vừa rồi ngài dùng để thiết cắt quả cam dụng cụ c ắ t gọn là phi thường nguyên thủy sắt thép chất liệu loại này chất liệu c ắ t hoa quả dễ dàng tạo thành trình độ nhất định ô nhiễm vừa rồi đã cho ngài kỹ càng phân tích qua ô nhiễm nguy hại đây là hạ học trong tay máy móc cuối cùng cho ra một đầu đề nghị đã theo quả cam phân tích đến thiết cắt dụng cụ hơn nữa đem cái thanh tia ỉ nột dao gọt trái cây cũng rất k i n h bỉ một phen liền hạ học đều nghe được có chút xem thế là đủ rồi những người khác càng là đã sớm trợn mắt há hốc mồm cái này ni mã cũng quá kỹ càng nữa à thật không phải là sớm ghi âm hay sao tồn sần trợn quát to một tiếng khơi mào thân đến thò tay sẽ tới đoạt hạ học trong tay thứ này không phải chỉ là để một đài ngụy trang rất tốt máy ghi âm à. kết quả đương nhiên nếu như hắn thất vọng thứ này mặc dù hoàn toàn xem không hiểu hạch tâm kết cấu nhưng hiển nhiên không phải một cái đơn thuần máy ghi âm mà thôi t ù y tiện thử một chút trên người kẹo cao su học hạ học bộ dạng nhấn cái nút quan sát ánh sáng lên sau đó mà bắt đầu lại nhải địa phân tích hắn trong túi quần cái tia khối kẹo cao su đồng dạng là không rõ chi tiết quả thực so kẹo cao su sản xuất xưởng biết được thêm nữa càng t ư ơ n g thận tổm sần phục rồi mặt sám như cho mà đem máy móc trả lại cho hạ học trong đại loại này đột phá phía chân trời sản phẩm công nghệ cao bên trên cũng không tính đoan là hoa hạ chữa bệnh khí giới khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ như vậy hay là nói hạ học thằng này chính mình nắm giữ hắc khoa học kỹ thuật những điều này không trọng yếu tổm sần đây trong đầu đều là một cái sâu sắc con số tám mươi ư c nói chuyện a tổm sần tiên sinh về chúng ta đến tiếp sau hợp tác chi tiết vấn đề hạ o học dáng tươi cười chân thành mà đem hôm nay làm chứng kiến nhân viên phân phát cùng tổm sần tiến hành một mình trao đổi bất quá tất cả mọi người chưa có chạy tụ tại cửa ra vào các loại thảo luận vừa rồi cái kia đài nho nhỏ thực phẩm kiểm tra đo lường nghi cho bọn hắn đã mang đến kinh hãi tâm linh cảm thụ quả thực khó có thể tưởng tượng sau đó không lâu bọn hắn chứng kiến tổm sần cũng đi ra sắc mặt không vui không buồn ai qua đi chào hỏi đều không được đến bất luận cái gì đáp lại ồ tất cả mọi người vẫn còn à muốn hay không cùng đi ăn một bữa cơm cái gì hay sao hạ học mang trên mặt thần bí dáng tươi cười h i ệ n nhiên là đã cùng mẹ công ty đã đặt thành có chút làm hắn có thể thỏa mãn mới hiệp nghị tâm tình vừa vặn không ai có thể dám đi ăn bữa cơm này thang này động một chút lại âm người thoáng một phát mười mấy cái ức đã không thấy tăng â m hơi, quá hơi Trước 1210, tuổi trẻ tài tại cao công q u ố c gia, hạ h ọ c lại đại hồi thành tựu một m a v ư ơ người tại một đám kiên sợ trong ánh mắt, kiên hãi đám ánh sợ b ớ c chậm mà đi. Lúc này mẹ công ty xem như mà mẹt xem tám này đi. để đổ đ triệt ty huyết hạ học loại này thừa dịp bệnh mệnh tính cách, muốn này ngôi, ngươi ngươi đương loại dịp tự làm mẹ công ty bị cái này trên trăm ước usd nạn đói trực tiếp đẹp sập dứt khoát tuyên bố phá sản vậy thì bị tổn thương bất quá tốt xấu là thế giới y dược sản nghiệp long đầu xí nghiệp trọn vẹn hơn trăm năm tích lũy muốn bị vùi dập giữa chợ cũng không dễ dàng như vậy a hạ học hoàn mỹ làm điệp cốc bệnh viện phần cứng phương tiện vấn đề ngay tiếp theo còn giúp lấy châu á đồng hành làm một chút phúc lợi lúc này đã không cần phải lại cùng những công ty khác những tiêu thụ kia đại biểu nói chuyện tào lao rồi mới vừa nói cùng nhau ăn cơm bất quá là câu lời khách sáo khá tốt bọn hắn cũng không có thật đúng xem nhìn thời gian còn sớm hạ học quyết định ước cái cơm ước rất như bữa cơm này triệu ca vội vàng đâu triệu duệ nhận được hạo học điện thoại có chút ngoài ý m u ố n tiểu tử này không là vừa vặn quét ngang một lớp khổng lồ buôn lậu thuốc viện tập đoàn sao xem như vì nhân dân lập được công tổng lý vừa mới cãi lại đầu khen ngợi qua một câu đấy như thế nào đây là lại xảy ra chuyện gì nhi đừng n ộ i tiểu tử ngươi đã nói rồi đấy cơm đâu hiện tại ngươi nói lời nói ta có thể một cái dấu chấm câu cũng không dám tin cáp ha ha ha đây không phải đang muốn ước ngươi sao hạo học mặt giả đỏ lên nói được chính mình hình như là t r a n lệnh một bữa cơm tựa như lẽ nào lại như vậy ta đây rõ ràng là có chính sự bể bộn nha đêm nay đêm nay hắc tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm nói đi địa phương nào cấp bậc thấp ta có thể không đi cáp hai người thân quen triệu duệ cũng mở lên vui vừa đến kỳ thật bất kể là hắn hay là hạ học cái đó vẫn còn ý tiệm cơm cấp bậc vấn đề toàn bộ kinh đô thậm chí toàn bộ hoa hạ ở đâu đều là tùy tiện đi người ta nhà hàng còn phải gấp đội coi chừng hầu hạ không dám có chút đắc tội a nha triệu ca ta nghèo rất mồng tơi a có thể mời không nổi cái gì giá cao tiệm cơm tự bay một trầu ra yến ta tự mình xuống bếp như thế nào đây phúc ha ha triệu duệ tại điện thoại bên kia cười đến không hề hình tượng tiểu tử ngươi khóc than còn có xấu hổ hay không nữa à Sa điêu anh hùng tiền chuyện chính nhiệt ánh được hừng hực khí thế toàn bộ thế giới cũng biết tiểu tử ngươi hiện tại giàu đến chảy mỡ khóc than cho ai xem bất quá thằng này làm đồ ăn cái kia thật đúng là rất giỏi cái gì tiệm ăn cũng thực so ra kém tay nghề của hắn gia yến tự mình xuống bếp cầu con không được mà bất quá triệu ca ta muốn nhiều thỉnh cá nhân hạo học gian trá địa cười cười các điện thoại tuyến đều bị triệu rệ trong nội tâm một hồi sợ hãi giống như không phải cái gì tốt con đường thỉnh ai ta có thể nói tốt ha ha chúng ta luận chúng ta giao tình đừng đem những l o ạ n tiêu tám bảy hỏng bét thứ đổ vật mang vào đến ta có thể cho mặt mũi ngươi lại không thể không có nguyên tắc loại này cục diện quá quen thuộc triệu rệ cơ hội là vô ý thức sẽ đem bộ này từ nhi c h u y ể n đi ra không có một chút cũng bất loạn hạo học cười nói có thể hay không gọi thẩm tổng lý cùng một chỗ tới lần trước công việc còn chưa khỏe h ả o cảm tạng lúc này ta thỏa đáng mặt cùng tổng lý biểu đạt thoáng một phát tâm tình、Và triệu duệ trừng to mắt d ở khóc d ở cười cái này gọi là nhiều tỉnh h cá nhân đây rõ ràng là tiểu tử ngươi ý định tìm tổng lý đại nhân lôi kéo làm quen ta đặc sao đúng là cái thêm đầu a k i n h người quá đáng không được thẩm tổng lý một ngày trăm công ngàn việc nào có không đi tham gia ngươi cái gì ra hiến hơn nữa bảo an vấn đề cũng không nên giải quyết ta ai ngươi quên ta ra hiện tại tạm thời còn ở tại quân sự bảo hộ khu đâu rồi chỗ kia an toàn cấp bậc thế nhưng mà đủ cao a hẳn là ngươi còn lo lắng ta làm đồ ăn thời điểm động tay chân cái này càng không khả năng mà vậy cũng không được vô duyên vô cớ không có đạo lý này ngươi đem tổng lý đương cái gì thẩm tổng lý thời gian đều là theo như phút đồng hồ tính toán đo à. triệu duệ tức giận địa lần nữa cự tuyệt trong ấn tượng từ khi hắn đi theo thẩm tổng lý bên người còn chưa bao giờ qua loại này tiền lệ đấy dù là ngươi cái tên này làm đồ ăn trình độ cao ta cho ngươi tối đa là điều đến phụ trách tổng lý ẩm thực hậu trù tại đây coi như là ngươi kết thúc tâm ý rồi triệu ca ngươi cùng tổng lý nói nói mà t i ể u nói ta h i ế u lễ vật đưa cho lão nhân ra ông ta cha mẹ nó triệu duệ quả thực bó tay rồi ngươi còn dám càng vô nghĩa liềm sao mời khách không thành còn mang tặng lễ hay sao ngươi đây là quản lý nên thành cái gì a người ta t r ê n lệch ngươi cái này ít đổ tiểu hạo đừng nói dỡn ngươi biết chuyện này cũng không phải là ta có thể làm chủ ta dám đi khai cái này khẩu chứ phi là ta không muốn đã làm a đến lúc đó ném đi công tác ngươi cho phụ trách an bài một cái à á c h đừng nóng đội nha ngươi trước hết nghe nghe ta cái này lễ vật là cái gì hạo học thần thần bí bí nói vài câu nghe được triệu duệ trận mắt há hớp mồm ngươi nói là sự thật đương nhiên thế nào phần lễ vật này ngươi cảm thấy thẩm tổng lý hội sẽ không thích cái này nhất định là ưa thích đây là chuyện tốt con a bất quá có phải hay không đáp ứng cùng nhau ăn cơm ta nên báo cáo thoáng một phát không dám cho ngươi đánh c ư ợ n h à không có quan hệ làm phiền triệu ca hạo học trở lại cái kia quân sự phòng hộ khu chú ý tới canh gác lực lượng phản phất thoáng cái lại tăng cường rất nhiều xuyên thẳng qua bận rộn đều là khôn khéo cường hãng cảnh sát vũ trang chiến sĩ biết rõ bữa cơm này hẳn là đã kinh thành bữa cơm này cũng không thể qua loa rồi người ta thẩm tổng lý giúp mình không ít bệ bội một mực thậm chí nghĩ hảo hảo cảm tạ thoáng một phát lần này mượn mẹt công ty đại lễ bao mới đem hắn tỉnh tới tú một thanh chủ nghệ bất quá cuối cùng nhất hạo học hay là thất vọng rồi đến chỉ có triệu duệ chính mình bên người theo hai cái cảnh vệ bưng lấy một cái sâu sắc dài mảnh trạng sự việc tiểu hạo thẩm tổng lý vốn đáp ứng mua tới chỉ là buổi tối tạm thời có một bộ ngoại giao hội nghị mơ khai cho nên thật sự là phân thân thiếu phương pháp lễ vật của ngươi tổng lý rất ưa thích tại chỗ tiểu múa bút viết xuống cái này bức chữ để cho ta tự tay giao cho ngươi nói bữa cơm này trước ghi nhớ về sau tổng có cơ hội bên cạnh cảnh vệ hợp thời s ố c lên cái kia bức đã bồi tốt thư pháp tác phẩm thượng diện tám cái cứng cấp hữu lực vẩy mực chữ to rất lộ ra công lực tuổi trẻ tài cao công tại quốc gia hạo học nhìn cái này chữ bát lời bình cũng là có chút ít kích động đây chính là quốc gia nhân vật số hai đối với chính mình không chút nào tiếp rẻ biểu dương có rất ít người có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này tiểu hạo ngày mai ngươi không có chuyện gì đâu lời nói cũng đừng đi ra ngoài rồi tổng lý an bài vệ sinh bộ bộ trưởng tự mình đến cùng ngươi đàm chuyện kia chi tiết khả năng còn có trung ương tin tức truyền thông báo lại đạo đừng đưa tin ta rồi phiền thoái hạ học cười nói cái này lễ vật xem như điệp cốc bệnh viện còn chưa mở trường trước khi cho quốc gia một điểm nhỏ tiểu dân tặng lễ vật bất quá cũng không phải là tất cả mọi người hội nhớ kỹ chỗ tốt đâu rồi nói không chừng có rất nhiều người sau lưng phải đem ta mắng được máu cho xối đầu cái này danh tiếng không xuất r a cũng thế c ơ m t ố i hết sức phong phú hạ học theo từng cái võ hiệp trong thế giới lấy được c ự c phẩm nguyên liệu nấu ăn tăng thêm hắn rượu thủ chế biến thức ăn ăn được triệu duệ về sau liền lời nói đều không giành nói Tổng lý không đến, lý c ũ nếu g cho học hạo như n hội cái tin đánh g g a tức i buổi tối ế p tin t này h không phải tin tức liên truyền phát ra một trăm linh cá nhân chứng kiến được có chín mươi chín cái n ử a cho rằng là nói hưu nói vượng hấp dẫn ánh mắt tiêu đề đảng miễn phí cung cấp chữa bệnh thiết bị nhập khẩu dược cũng không thu giá cao đây quả thực là điên rồi a h á c bản thân tin tức vừa rồi nhìn sao nhìn a ta hoài nghi ta xem chính là bản chế hàng nhái tin tức tiếp tâm đấy này sao lại thế này như thế nào nước mỹ lao đột nhiên đại phát thiệt tâm không công đem chỗ tốt ngược lại ta cũng xem không hiểu a trước khi theo bọn hắn chỗ đó mua ý đồ bất kể là dược vật hay là dụng cụ bọn hắn cái này lỗ mũi quả thực tự là chủ tiên tăng giá tiền giá m ộ hạ chân, biết, học ầ chứng kiến những tin tức này bình luận cũng là ngầm cởi khổ hắn thật sự không muốn làm ra những nước mỹ này hàng tổn hại người trong nước dân tộc tự hào cảm giác hắn thả rằng lựa chọn đem cái kia tám tỷ usd đều đổi thành tiền mặt đến cho hiệp cốc sở nghiên cứu cung cấp phong phú hạng mục nghiên cứu tài chính thế nhưng mà ít nhất trước mắt mẹ công ty có thể cung cấp những khí giới này dược phẩm có thể dựng xào thấy bóng địa phát ra nổi hiệu quả lại để cho trong nước tất cả đại tỉnh thành phố bệnh viện khám và chữa bệnh trình độ một cái đằng trước mới bậc thang cùng lúc đó lần này mẹ công ty hùng h ồ n rút tiền chắc chắn sâu sắc kích thích những chỉ cầu kia an nhàn chỉ làm thấp đoan trong nước sản xuất nhà máy hiệu bơn bức bách bọn hắn sản nghiệp truyền hình tích cực tiến hành phát triển sáng tạo cái mới một ngày kia có thể đem những nước mỹ này hàng toàn bộ lại thay thế mất đó mới là hãnh diện thời điểm hy vọng ta quăng ở dưới cái này cũng đã thật có thể kích thích ngàn trượng sóng lại để cho có chút không khí trầm lặng trong nước nhà máy hiệu bơn một lần nữa bắn ra ra tiến lên nhiệt tình hà nội đương tự mình cố gắng đã cơ hồ đã đến phải tử chiến đến cùng lúc sau hạ học bấm một chiếc điện thoại trầm giọng nói nhạc phu nhân toàn lực tăng cường kỹ thuật nghiên cứu phát minh ngay tại các ngươi cường hạng siêu thanh màu siêu nghi bên trên tiếp tục hạ công phu tranh thủ chế tạo n h n g lại toàn bộ thế giới đều không thể siêu việt sản phẩm mới tài chính phương diện không cần lo lắng ra đ ế n có u n ủng n g cấp hộ. h Một mạch lớn m i ễ tiên tiến công Mỹ h ty n g thêm t ủng hộ điệp cốc bệnh viện phần cứng phương tiện đã triệt để giải quyết tất cả đều là trên thế giới tiên tiến nhất dụng cụ thiết bị coi như là nước mỹ bản thổ washington bệnh viện tại phần cứng phương tiện bên trên cũng không cách nào cùng trang bị đến tận răng điệp cốc bệnh viện so sánh với nhưng mà phần cứng chỉ là trụ cột một chỗ bệnh viện muốn sinh tồn phát triển là trọng yếu hơn hay là nhuyễn kiện k i ế n thiết thì ra là theo y học c h u y ê n g i a đến bình thường bác sĩ lại đến y tá hộ công đoàn đội chỉnh thể rèn luyện hàng ngày phần cứng dần dần vào bản thời điểm điệp cốc bệnh viện chiêu hiền nạp sĩ kèn cũng sắp thổi lên hạo học đang chuẩn bị bày ra một hồi quy mô chưa từng có buổi biểu diễn dành riêng tuyển dụng hội lại ngoài ý muốn nhận được chú bá thông điện thoại lao chu làm sao vậy gần đây l o y h a y có chút vắng đầu cũng không có chú ý bên trên chuyện khác chú bá thông bên kia trận đấu đánh cho thế nào chu tinh tinh thực lực có lẽ đủ để nghiền áp a chú bá thông cười nói người cái này vung tay trưởng quậy làm tốt lắm không tiêu sái ngày mai sẽ là mùa hạ lò chức nghiệp thi đấu vòng tròn chung kết quyết tái thân là chiến đội người phụ trách câu lạc bộ quản lý không đến xem á c h hạ học vũ cái ó chung kết quyết tái còn không có đánh xong a ta cho rằng đều đã xong đấy đã là cuối cùng một hồi rồi mùa hạ thi đấu thi đấu trình an bài tương đối g i i lúc này mới kéo cho tới hôm nay bên trên một hồi giao đấu cái kia cái gì vợ gơ chiến đội Không có vấn có để ề à, Chu Tinh Tinh i b u điện như thoại ế n à đây? đánh Hắn không có lên sân khấu, là ma lực mò phát huy lên sân ngầm có lực sắc, là ma mò ra xuống hạo học tùy tiện lên mạng tìm tòi thoáng một phát tương quan tin tức lại thấy hắn tốt không phiền muộn lọ cả nước chức nghiệp thi đấu vòng tròn Hấp dẫn mấy ngàn vạn anh hùng liên minh mấy dẫn ngàn vạn liên người chính ơ i cùng kẻ yêu t h c h đ a g xem cuộc c i hiện ế n thức ạ i đ trang web cũng bắt lấy cái này khó được nhân khí bạo d ạ p hợp lý khẩu tại lưới trang trong cung cấp bỏ phiếu ủng hộ tuyển hạ n g cho đến tận này đã có vượt qua mấy trăm vạn đợt người tại trên mạng lưới bỏ phiếu tỏ thái độ đến dự đoán trận đấu này thắng bại nhưng mà học sinh tiểu học chiến đội ủng hộ xuất có chút thảm vượt qua tám mươi bảy người chơi cho rằng h chiến đội đem đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng nói cách khác h rất nhiều người là học sinh tiểu học chiến đội phân thi nhưng ý nguyên nhìn không tốt hắn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nhất -hạ. hạ học đương nhiên biết rõ đây là vì cái gì ngoại trừ chiến đội bên trong bên ngoài không có người biết rõ còn ẩn tàng một cái khủng bố đại sắc khí cũng tốt tốt nhất trận này cũng hay là không cần chu tinh tinh lên sân khấu đến lúc đó đánh thế giới trận chung kết thời điểm cho tổng tử quốc tuyển thủ một cái thiên đại kinh hỷ ngày kế tiếp lọ chức nghiệp thi đấu vòng tròn mùa hạ thi đấu cuối cùng trận chung kết do học sinh tiểu học chiến đội khiêu chiến năm trước quán quân được chủ hiệp chiến đội trận đấu tại kinh đô điện tử thi đấu thể thao sân vận động cử hành trận đấu trước hơn hai giờ trường trong quán đã là người ta tấp nập không còn chỗ ngồi chiến đội trong khu nghỉ ngơi hạ học cùng vài tên tuyển thủ cũng là đã sớm đúng chỗ nguyên một đám thần sắc rất buông lỏng hoàn toàn không có sắc mặt lâm đại chiến gấp gáp cảm giác đội hình chu ba thông diệp thanh mai sa xuân hoa khang hữu vi chu d ậ u hạ học thân là chiến đội quản lý đã trình diện bài binh bố trận đương nhiên là dùng ý kiến của hắn vi chuẩn bất quá cái này an bài thật ra khiến mọi người sửng sốt một chút đánh giá hay là dùng ma lực mỏ mâm chu q u ả n g chỉ sợ không được a hạ học cười nói các ngươi đây là cái gì ánh mắt phải tin tưởng đồng đội à lao chu cố gắng lên tài giỏi mất phi thiên đại đầu heo có thể tiêu diệt hết đánh giá lời hứa sợ cái gì t học ắ n g đ ư n sinh h tiểu h i học, học chiến đội ma cùng thét lực mọc mẫm lựa chọn thông thường trong trận đấu cực kỳ hiếm thấy mạo hiểm cấp tiến đấu pháp thoáng cái làm đối phương một trở tay không kịp ăn không nhỏ thiệt thòi hiện tại học sinh tiểu học chiến đội kinh nghiệm thực chiến coi như là có chút không kém điểm ấy ưu thế tại chu bá thông lĩnh hàm đoàn đội dưới sự khống chế một mực địa một mực bảo trì ở không ngừng mở rộng ưu thế cuối cùng nhất vậy mà một phát không thể vắn hồi không đến ba mươi phút đồng hồ mượn rơi xuống ván đầu tiên trận đấu học sinh tiểu học y vũ ma lực mò mẫm sáng trở mình toàn trường chu đ ạ i thần bá khí như trước ta còn là ưa thích nhà của ta heo mẹ càng đánh càng xinh đẹp rồi người nói là trận đấu đánh cho xinh đẹp hay là người xinh đẹp đương nhiên là đều xinh đẹp lớn nhất ác mã đối mặt vệ miệ quán con đẹp chiến đội không chút nào nương tay dám đánh dám liều đích tinh thần nhanh chóng dẫn để nổ dồi toàn trường hào khí t i ê u c u n g đã đoạt giải quán quân như vậy rất nhiều người xem thậm chí đứng dậy dốc sức liều mạng v ù n g vẩy trong tay thỏi phát sáng các loại coi như là lớn nhất bài mình tinh b ổ i hòa nhạc hào khí cũng không gì hơn cái này so sánh phía dưới én chiến đội năm tên đội viên sắc mặt đều có điểm khó coi nhân khí so ra kém người ta cũng thì thôi chẳng lẽ trận đấu còn bắt không được đến đáng chết ván thứ hai tập hợp lại làm gì chắc đó rốt cục dựa vào chỉnh thể thực lực cao một đường g i a nan cầm xuống trận đấu thực sự hao tốn vượt qua năm mươi phút đồng hồ thời gian hậu kỳ chu ba thông trong đơn bạo tạc tổn thương hèn bọn bỉ ổi tẩu vị lại để cho hẹt quả thực muốn đi nhổ hắn dây mạng lưới cái này rõ ràng đã năm mươi tuổi có hơn lao đầu ở đâu ra như vậy mau lẹ thao tác như vậy phản ứng nhạy cảm đã gặp quỷ a trận đấu đánh thành một so một lo lắng y nguyên rất lớn rõ ràng không giống như là lúc trước mọi người dự đoán cái kia dạng thiên về một bên cục diện như vậy thế lực ngang nhau trận đấu nhất dễ nhìn khán giả nhao cảm khái hôm nay cái môn này phiếu vé hoa được giá trị nguyên một đám con mắt tỏa ánh sáng thấy thông k h á i ván thứ ba kỳ tích xuất hiện lần nữa hẹn phương diện đội trưởng l ợ i hứa đúng là phụ trách đánh giá vị ván đầu tiên bởi vì ma lực mò mẫm đột nhiên xuất hiện kiếm đi nhật đề lại để cho hắn bị tổn thất nặng trực tiếp đưa đến trận đấu thất bại lúc này không dám chậm trễ chút nào một mực nhìn thẳng ma lực mù đích nhất cử nhất động e sợ cho một lần nữa cho đối phương bất cứ cơ hội nào thế nhưng mà bọn hắn tựa hồ quên học sinh tiểu học chiến đội chính giữa đáng sợ nhất chân thần sao có thể đến phiên ma lực mò mẫm chu quảng chỉ là thoáng nhiều chú ý ma lực mò mẫm một điểm không để ý đến đối với chu bá thông áp chế cùng nhằm vào Bọn hai ắ n n rất h n chứng h k ế n mươi ộ t cái khủng bố đ ợ c tột đỉnh trong đỉnh đ n nhặt tự một hồ chỉ h được là a người đầu, cũng đã trưởng thành là treo lên đánh toàn trường đại Ma Vương. Đại đầu, đã treo là Ma phút đồng hồ tâm tính có chút sụp đổ ép lại là trực tiếp đánh ra đầu hàng người ta trong chỉ một cái đại chiêu đều hận không thể tài giỏi mất người toàn bộ đội một nửa hết u y rồi còn đánh cho cầu hai x o、so、một ngoa t à o học sinh tiểu học chiến đội đây là muốn nghịch tập phong vương a vốn đoạt giải quán quân tiếng hô cũng không quá cao học sinh tiểu học chiến đội cái này nhưng làm fans hâm mộ nhận tỉnh toàn bộ điều động đi lên chỉ cần lại đến như vậy một hồi cái kia không quan tâm nói cái gì thực lực vật khí kinh nghiệm các loại nói nhảm cũng không cải biến được rõ ràng trận đấu kết quả a đối mặt áp lực cực lớn hẹn phương diện mặc dù hào khí rất nghiêm trọng dù sao cũng là có nhiều năm uy tín lâu năm chiến đội nội t ì n h cùng kinh nghiệm tại toàn trường cũng gọi hô đối thủ danh tự cơ hồ đều không thấy mình người ủng hộ dưới tình huống cưỡng ép ổn định lại tâm tính đem mỗi một k i a chi tiết đều làm được h o à n mỹ rốt cục lần nữa san bằng điểm số hai so hai lúc này trên trận hào khí ngược lại là an tĩnh lại mặc dù mỗi người trên mặt đều tràn đầy thần sắc kích động lại vậy mà kìm lòng không được điện ngừng thở xem cuối cùng này một cuộc tranh tài đến tột cùng là ai thắng ai thua rất rõ ràng luận thực lực ed chỉnh thể bên trên vẫn là hơi có ưu thế nhưng hôm nay học sinh tiểu học chiến đội trạng thái thần kỳ tốt bất kể là giải phóng khủng bố chu bá thông hay là thoáng bỏ qua thoáng một phát xúc cảm bạo dạp ma lực mò mẫm đều có thể trực tiếp làm cho trận đấu bị thua đ ặ t sao ở đâu ra cái này cổ tất thắng tín nhiệm a ed chiến đội đội trưởng lời hứa nhịn không được hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đối thủ phương hướng chỉ thấy đối phương năm người chẳng những không có sắc mặt lầm cuộc chiến sinh tử tâm thần bất định ngược lại cả đám đều chuyện cho vui vẻ phảng phất đem quán quân đã bỏ vào trong túi gặp quỷ rồi loại tâm tính này là làm sao làm được thật sự đã thắng bại không anh tại hoài hay là nói có bí mật gì vũ khí có thể bảo đảm thắng lợi trận đấu chưa bắt đầu học sinh tiểu học chiến đội quản lý hạ học đông nhiên kêu một cái tạm dừng ân lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái này thanh danh tại bên ngoài người trẻ tuổi trên người am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích người a thẳng cho tới hôm nay xa điêu anh hùng tiền chuyện kỳ tích vẫn còn trình diễn chính giữa cũng chưa hoàn toàn hết thể đều kết thúc hạo học cái này tạm dừng lại để cho h ẹ t chiến đội kìm lòng không được địa trong lòng căng thẳng không biết là cắt là hung người có tên cây có bóng hiện tại hạo học tên tuổi thật sự quá lớn mặc dù sự thật chứng minh hắn đánh lọ là cái rất trêu chọc tồn tại cơ bản cũng là lên sân khấu mỏ mẫm hốn nhưng là hôm nay hắn xuất hiện ở chỗ này có một loại áp lực vô hình tạm dừng qua đi mọi người kinh ngạc phát hiện vừa mới vi chiến đội lập công lao hãn mã ma lực mỏ mẫm chút quẳng cười ha hả địa ngồi vào dự bị trên đế mặt mũi tràn đầy đều là vung lòng t h ầ n s á c có thể cùng chiến đội cùng một chỗ đem hết toàn lực chiến bình vệ miện g quán quân chu quảng đã cảm thấy mỹ mãn tiếp được trận đấu quan hệ đến học sinh tiểu học chiến đội có thể không chính thức bước vào quốc tế thi đấu trường không được phép nửa điểm sai lầm hắn đương nhiên muốn cho càng mạnh hơn nữa tuyển thủ thoái vị thay người không thể nào ma lực mò mâm đánh giá rất lợi hại à vừa rồi liền lời hứa đều không có ngăn trận hắn cái này cái này cái này đây là muốn đổi a y ngoại tạo a không phải là h ạ học thằng này muốn đích thân lên sân khấu a quá không có yên lòng nữa à n g ư ơ i đã quên hạ học có đại chiêu có thể làm cho đối phương chỉ bổ bình không làm cái khác có thể cái kia rõ ràng không phải thông thường thủ đoạn a ta nghe nói o mg chiến đội làm rất nhiều không lên đài mặt sự t ì n h dù n g loại thủ đoạn này chế tài bọn hắn vẫn còn nói được qua đi thế nhưng mà cái này mấu chốt quán quân cuộc chiến nếu còn dùng cái loại n ầ y phương thức tự không có ý nghĩa nữa à ta còn chờ mong một hồi công bình công chính thế kỷ cuộc chiến ấy trong lúc nhất thời nghị luận nhao nhao thẳng đến bọn hắn chứng kiến một cái gầy teo nhỏ nhỏ rõ ràng so tiểu học tăng khang hữu vi tuổi còn nhỏ mấy tuổi nam sinh rõ ràng người mặc học sinh tiểu học chiến đội chiến bảo vẻ mặt thành thật địa đứng lên đi về hướng trận đấu ghế Trước 1213, thinh tinh thể tàu, thế tuổi ta tin tưởng tiểu tức tự quyết chiến nữa à? Mấu chốt nhất một cuộc tranh tài thời Trận thua, tiểu nhất Như Nhưng chi có cái Còn có học học chiến chiến cuộc Cũng học học chiến cho hỏa nhỏ hơn Khỏi phải hỏi, sinh không phải binh sinh mạnh liệu đội đội viên. giờ điểm đội nguyên. Ngoà này nào? nào? muốn quan quân nữa luyện này nếu đó là làm lập là là là mấu đấu mấy đây bây à? mà à, à, á vị bị dù Lấy không đ ư ợ chớ t ế g i i chê u quyết tái vào bản quán n bản g kết tái rồi, vào sao bọn dù ơ、so、hán tiểu học cũng chưa tới năm thứ tư a này làm sao đánh cái này điện tử thi đấu thể thao trong quán xem như triệt để nổ ổ thậm chí có không ít f a n sơ mộ lòng đầy căm phẫn địa muốn hướng trên đài sông đây không phải hay nói dỡn thời điểm a mắt thấy muốn nghịch tập thành công cầm xuống trận đấu rồi đổi người nào a tìm đường chết sao đ ổ i ma lực mỏ mẫm.、Chúng、ta muốn ma lực Chúng chú tinh tinh quản lý hạng sân học xuống tan học cũng có một ít cuồng nhiệt fan hâm mộ mới mặc kệ hạng học có bao nhiêu tên tuổi loại này không hiểu thấu an bài loại này tự tìm đường chết bài trận trước phun ra nói sau nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào gọi như thế nào kháng nghị cũng không cải biến được thay người sự thật h ẹ chiến đội cũng chỉnh thể mức ép như thế nào cái y tứ cái này gọi là tự chui đầu vào giọ có thể đừng nói cho ta cái này giao giá đồ ăn tựa như tiểu g i a hỏa là cái đặc biệt như b ứ c hay sao không dám tin a mặc kệ tranh luận như thế nào kịch liệt trận đấu bình thường bắt đầu chớ khinh thường ổn định h ẹ phương diện mặc dù tận mắt thấy một cái còn không có khang hữu vi đ ạ i tuyệt đối học sinh tiểu học thay thế lên sân khấu lại cũng không dám có cái gì lãnh đạm cảm xúc cái này chi chiến đội bản thân t i ể u là giỏi về sáng tạo kỳ tích áp mã hơn nữa chiến đội quản lý hay là vượt qua giới thiên vương h ạ n học càng làm cho lòng người ở bên trong không có ngọn n g u ồ n nói trắng ra là dù là hiện tại đối phương kéo cái bút bê bơm hơi đặt ở trận đấu trên bàn tiệc cũng làm cho người hoài nghi có phải hay không có cái gì đại chiêu âm mưu không dám khinh thường thông thường bắt đầu không cần người nói đạo truyền b á trực tiếp đem thị giác hoán đổi đến mới vừa lên trường tên tiểu tử này trên người thằng này ai đi là t i n h tinh chi hỏa ngược lại là trong quy trong cụ chỉ là năm người n h o nhao c ư i lạnh ngươi thẳng ngãi con còn muốn liệu nguyên là thế nào điện thế nhưng mà người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không mấy phút đồng hồ về sau lời hứa ném đi ra quái g i a o ra thoáng hiện mới miễn cưỡng chạy trốn một màn khiến cho mọi người đều đã trầm mặc hoài nghi thực lực chứng minh tốt nhất t i ể u là đánh cho ngươi xem ngôi ở dự bị trên ghế ma lực mò mẫm cười đến rất vui vẻ sớm biết như vậy các ngươi sẽ có vẻ mặt như thế lời hứa t i ể u tính toán so với ta mạnh hơn một ít cũng tuyệt không có khả năng là cái này tiểu quái vật đối thủ hoàn toàn không tại một cấp độ bên trên người ta mặc dù năm tuổi nhỏ thế nhưng mà đối với trò chơi này lý giải cùng càng n ộ như là chơi đã nhiều năm đồng dạng mỗi một bước tẩu vị mỗi một cái kỹ năng phong thích đều giống như trải qua hơn vạn c ụ c thiên truy b á c h luyện chất phác tự nhiên lại hiệu suất cực cao ự c c thua trận đấu mới năm phút đồng hồ không đến l ờ i hứa thân là đội trưởng rõ ràng nói thẳng như vậy ủ rũ lời nói nếu như không phải triệt để tuyệt vọng hãn tuyệt đối sẽ không như thế tiêu cực tối thiểu nhất cũng muốn đánh đến trung hậu kỳ lại phân thắng bại nhưng là bây giờ đối phương siêu cấp đại thần theo một cái biến thành hai cái hơn nữa cái này hoàn toàn lạ lẫm đánh g i tuyển thủ hai lần giao phong đều bị chính mình chạy trốn chết hiện tại liền kỹ năng cũng bị mất gặp lại chính mình hoặc là trước tiên đào tẩu hoặc là t i ể u là tống x u ấ t đầu người lan tuyết cầu đánh giá lại tùy tiện giúp một tay ra đi hoặc là ven đường cái này tiếp được còn thế nào đánh đánh mất ý chí chiến đấu ed vỡ tan ngàn dặm đương nhiên cho dù là bọn họ vẫn là chiến ý b ạ o dạp đồng dạng không cách nào ngăn trở chu bá thông phụ tử trong giã liên động song t h ầ n bộc phát và s a hai ed chiến đội đánh ra gg toàn bộ trường quán lập tức là được sung sướng hải dương cho tới bây giờ là người thắng vương hầu kẻ bại tặc không có người đi chú ý ngày xưa vương giả hiện tại ảm đạm sắc mặt mọi người chỉ là điên cuồng gọi lấy học sinh tiểu học chiến đội mỗi người danh tự lâm vào cuồng hoan hảo khí chính giữa hết t h ả đều kết thúc như vậy lần này đại biểu toàn bộ hoa hạ thi đấu khu gia biên tham gia sau đó không lâu thế giới lỏ chúng kết quyết tái hai chi chiến đội là ẹt chiến đội cùng học sinh tiểu học chiến đội học sinh tiểu học chiến đội cái này chi hát mã h ấ p được tỏa sáng rõ ràng theo mùa hạ thi đấu bắt đầu q u t khởi một đường đồ thần hôm nay đem vệ miệng quán q u â n đều chọn xuống dưới ngựa cho sở hữu ủng hộ hắn phen hâm mộ một cái sâu sắc kinh hỉ một phần hoàn nhất là cuối cùng trận đấu này học sinh tiểu học chiến đội lại một vị học sinh tiểu học tuyển thủ l õ e sáng đăng tràng rõ ràng thể hiện ra không t u a gì siêu cấp đại thần chu bá thông thực lực một lần hành động đem mẹt đánh tới sụp đổ bàn không hề tranh luận địa cầm xuống cái này quán quân thành thạo xem môn đạo sở hữu chứng kiến tinh tinh chi hỏa trận này thủ tú trận đấu game thủ chuyên nghiệp tất cả đều đã trầm mặc h ẹ tour không loan cái này mới lên sân khấu tiểu hài tử là lại một siêu cấp đại thần tờ g chiến đội phi thiên đại đ ầ heo cũng là trong vòng chứ danh đánh g ã liếp thấy ra trận đấu này thắng bại tay học sinh tiểu học chiến đội Thật đúng là đủ hiếm thấy.、Hoàn、toàn không thể tưởng tượng thằng tìm tiểu Tìm thái thái hiếm Hoàn không hạo học nhiều như hại hòa. chơi vậy đúng đủ được đến này gia là là làm lợi lao sao bất ó có có n đánh cạnh, còn chuyện nhi hắn không g gì rổ, tìm tiểu tử làm hài qua hay là địa sao? b quá giảng đạo lý học sinh tiểu học chiến đội ở trong nước đã chính thức không tiếp tục đối thủ hai cái kinh khủng nhất đại thần trong giã liên động không có bất kỳ một c h i đội ngũ có thể đỡ nổi ta rất chờ mong bọn hắn ở thế giới chung kết quyết tái bên trên biểu hiện rất có thể lần này tổng tử quốc thống trị địa vị lại cũng không giữ được rồi mạnh như vậy đợi lấy xem đi ít nhất đồng tử quốc những đánh kia giá ta t i ể u tính toán không sánh bằng cũng sẽ không có loại này cảm giác sợ hãi cái này tinh tinh chi hỏa thật sự có thể liệu nguyên học sinh tiểu học chiến đội tiệc ăn mừng đương nhiên là muốn như vậy bất quá hạ học đối với cái này biểu hiện được rất nhạc định mọi người vất vả hôm nay xem như cái món ăn khai vị chờ lấy được thế giới tổng quán quân về sau chúng ta mới hảo hảo chúc mừng từ khi phát hiện chu bá thông có cường đại điện cạnh thiên phú về sau hạ học mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải cái gì trong nước chế bá một đôi phụ tử thiên p h cường đại bị hạ học vận dụng thì không l u ô n bàn tại trùng dương cung trọn vẹn huấn luyện năm năm lâu không có cái khác có thể làm cũng không cách nào đánh trực tiếp khai đào bảo thảo fans hâm mộ mỗi ngày tựu i là vô hưu vô chỉ thi đấu năm năm này xuống so trong nước có chút không tự ái tuyển thủ mười năm đều hữu hiệu phí hết lớn như vậy t ì n h không phải là vì hành hạ trở mình cây vậy sao trong nước sở dĩ một đường g i ế t đến quán quân chủ yếu là vì cái kia trương đi ra biên giới vé vào cửa mà thôi thế giới chung kết quyết tái còn có một thời gian ngắn hạ học tuyên bố học sinh tiểu học chiến đội trước nghỉ một tuần không vội mà đầu nhập huấn luyện chỉ là hạ o học đặc biệt dặn dò khang hữu vi cùng diệp thanh mai nhất định phải chú ý khống chế cảm tình không thể bộc phát được quá kịch liệt dù sao c o n nhỏ a chương một n n h r ă m một m ư n nôi binh ngàn ngày dùng tại nhất thời phá hạ o học nhận được trương tây tây điện thoại mới biết được một cái sự kiện quan trọng rốt cục bị chính mình tự tay sáng tạo ra tạo ra đến s à điêu anh hùng tiền t r u y ệ n toàn cầu phòng bán vé tính ngược lại đạt tới 28 i m c cú sd chính thức siêu việt trước khi toàn cầu phòng bán vé quán quân hạ v ạ tạ trở thành m ớ i ba chủ mà khoảng cách cái này bộ phim nửa lọ gọc còn có ít nhất nửa tháng thời gian đột phá ba tỷ đã hoàn toàn không có lo lắng cuối cùng nhất phòng bán vé khả năng kết cục đã định tại ba mươi bốn mươi ước tầm đó hạo tiên sinh ta ta cái này trương tây tây tựa hồ so hạo học còn kích động hắn gọi cú điện thoại này thứ nhất là vì báo tin vui thứ hai là vì báo tin vui tiền thưởng trước khi hạo học thế nhưng mà đã cho hắn một cái hứa hẹn hải ngoại phòng bán vé một phần trăm dùng để ban thưởng hắn trương tây tây thế giới các nơi chạy con đường vất vả một phần trăm nhìn về phía trên rất nhỏ một cái số lượng tại trước mắt xạ điêu anh hùng tiền chuyện phòng bán vé quang hoàng xuống Thì ra là vẹn lần à này h t ông đúng hạ học đùi lập tức thành làm nhân sinh người thắng hiện tại phim lửa lại lập sự kiện quan trọng hắn đương nhiên muốn trước tiên gọi điện thoại tới chúc mừng không cần kích động như vậy mà chờ phiến tử log góc công tác thống kê đi ra cuối cùng phòng bán vé ta tự cho ngươi thực hiện tiền thưởng ha ha khổ cực hạ học nghĩ thầm ngươi lần sau lại sớm như vậy quáy dày c a ngủ tự khấu trừ ngươi năm mươi không khổ cực không khổ cực trương tây tây cẩn thận t h a m dò nói bất quá hạ tiên sinh hiện tại có rất nhiều biên kịch diễn viên công việc của đoàn kịch cái gì đều tại hướng ta nghe ngóng ngài hạ một bộ mới điện ảnh có không có tính toản ứng gì muốn tham dự t i ề n đến cái này người xem đều cho cự đi à nha điện ảnh cái đồ chơi này không có gì ý tứ về sau ta không có ý định vỗ hạ học hiện tại chính thức sự nghiệp dần dần đi vào quỹ đạo không rảnh lao tại ngành giải trí lan lộn thế giới phòng bán vé đệ nhất tên tuổi cầm xuống cũng là vì phùng nghệ ca một cái mơ ước mà thôi nhưng mà đó cũng không phải hạ o học giấc mộng của mình ách trương tây tây lao đem đổ mồ hôi người ta đây là tiêu xài à nói không chơi t i ể u không chơi vừa ra tay t i ể u sạch lợi nhuận mười tỷ dễ bán bán rõ ràng không có gì ý tứ đây mới thực sự là đem tiền trở thành một cái số lượng a chính mình cầm như vậy một hai ước chỗ tốt t i ể u mừng rỡ mỗi ngày đi ngủ đều cười tỉnh có phải hay không có chút tầm mắt quá thấp không xứng đương hạo tiên sinh tiểu đệ à chuyện này giao cho ngươi rồi có nguyên nhân vi điện ảnh tìm ta hết thể từ chối khéo t i ể u nói ta không g i à n h chơi hạo học giao phó tốt bên này lại cho phùng nghệ ca gọi điện thoại sám vai vừa rồi trương tây tây báo tin vui nhân vật hiện nhiên phùng nghệ ca đã sớm nhận được tin tức cũng không phải là mỗi người cũng giống như hạo học như vậy không có tim không có phổi hồ đồ không thèm để ý từ khi hải ngoại phòng bán vé bạo tạc dần dần hiện lộ ra khả năng trèo lên đỉnh trạng thái về sau thậm chí liền từng tại cái này bộ trong phim đảm nhiệm một cái chỉ lộ phía sau l ư n g bạch đà sơn thị nữ quần chúng diễn viên đều mỗi ngày đổi mới thực lúc phòng bán vé một vạn lần quan tâm phải chăng thật sự giết chết cái kia tựa hồ vĩnh viễn không thể siêu việt tạ v à và tạ đây chính là các nàng cả đời đều có thể ghi vào quang vinh lý lịch đại sự t ư ơ n g tại xạ điêu anh hùng tiền truyện chính giữa s ắ m vai bạch đà sơn một vị thị nữ lúc ấy tựa hồ còn có cái bạch đà sơn chủ hậu dương phong quét ta liếc màn ảnh đấy phùng nghệ ca thân là phim nhựa đạo diễn tự nhiên là càng thêm quan tâm tác phẩm của mình suốt đời mộng tưởng rốt cục tại nơi này thần kỳ con rể dưới sự trợ giúp hoàn bị thực hiện hắn nhận được tin tức có thể xa so h ạ học luôn sớm hai người tù ý rảnh rỗi phía n à i câu lúc này phùng nghệ ca đối với con gái xuất giá sự tỉnh triệt để không có ý kiến loại này thay đổi như t r o n g chóng trở tay làm mưa tại nhiệm một lĩnh vực đều có thể q u ấ y phong vấn con rể dù là nữ nhân không chỉ một cái lại có gì ngại cùng hạo học đồng dạng phùng nghệ ca thu được các loại mới phím mời cũng như tuyết rơi đồng dạng phùng nghệ ca làm ra lựa chọn cũng đồng dạng là triệt để về hưu cũng không phải như hạo học như vậy còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm mà là vốn đã đến về hưu tuổi hiện tại tâm nguyện đ ạ thành t lại không một chút tiên đối nên đã đến thư thư phục phục a n hưởng lúc tuổi già rồi cùng hùng như phân đôi đã sớm tự báo tốt rồi toàn cầu hoàn du hành trình ngay hôm đó muốn khởi hành quốc gia nào hoặc là khu cảm thấy thoải mái tự ở lại một năm nửa năm sau đó lại một lần nữa xuất phát dù sao cái này hai người hiện tại kinh tế tình huống như thế nào dày vọt đều không sao cả loại này tùy tâm sở dục đ i cư sinh hoạt cũng là bọn hắn đã sớm định ra lúc tuổi già kế hoạch hạ học buổi sáng cùng triệu hâm đi làm cái chửa kiểm đây cũng là ngày khác lâu giải vụ một trong bởi vì nữ nhân hơi nhiều chỉ là cái này chửa kiểm công tác hắn môi tháng cũng nên ít nhất cùng đi ba năm ngày ngày xưa lục liễu trang hồng an nao n h a o chúng chiêu có tin mừng còn lại ngoại trừ cuối cùng nhập môn đỗ nguyệt như đang tại đọc sách hạ huyền quân cũng chỉ có cả ngày đoán niệm hùng tuệ quên ê n rồi đỗ nguyệt như là vì công tác nguyên nhân lựa chọn chiến đấu tại tuyến đầu tạm thời không cân nhắc muốn hải tử hạ huyền quân thì là việc học chưa thành cũng không cần phải gấp hai nàng dù sao còn trẻ về sau có rất nhiều cơ hội hùng tuệ quên đoán chừng thêm nửa năm nữa không thấy động tĩnh nên triệt để hóa thân tưởng l â m tẩu rồi buổi chiêu không có việc vặt hạ học bày phát một phong đữ kiện điệp cốc bệnh viện khai trương sắp tới ngày mai buổi sáng chín điểm Tại hoa Hạ Hoa đừng ạ i học y khoa phòng y nhìn hạ có trúc t viện quân hiện tại nhiều lĩnh vực nở hoa có thể hạ viện quân chưa từng có bưng tha cho việc học ý niệm trong đầu đi học khảo thử cái gì cũng còn rất tích cực biểu kiện phát ra ngoài thu kiện người có chừng mười mấy cái đều là hạ học trước khi thông qua sân trường tuyển dụng hội trải qua mấy lần hiếm thấy cuộc thi chung chung điệp điệp tuyển ra cái đám kia nhân tài những người này từ khi xác định nhập chức điệp cốc bệnh viện mục đích bắt đầu mỗi tháng đều cầm một vạn kết xù tiền lương nuôi hiện tại bị hạ học gan bài đến kinh trong đô thị tất cả bệnh viện lớn thực tập đã có mấy tháng thời gian nuôi binh ngàn ngày dùng tại nhất thời điệp cốc bệnh viện rốt cục rơi thành chủ thể chỉ thiếu một ít bên trong lắp đặt thiết bị cùng phần cứng thiết bị vào bản muốn chính thức khai trương Đến để kiện lục tục hồi phục rồi, nhưng mà nội dung nhưng lại cao thấp không buổi biêu tối, hồi đáp nói chờ đợi ngày này đã lâu rồi, lại tục thấp lục phục cao mà bảo ngày mai sẽ tới trường cũng nhìn không ra là cái gì thái độ có ba người minh xác cho hạ o học hồi biêu kiện nói tới không được bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân trong đó có một người gọi điện thoại tới giải thích tiếng người tại ngoại địa đi công tác mặt khác hai cái đều là biêu kiện làm hh ắ c ắ c hạ o học chứng kiến những bất đồng này thái độ đại khái là đã có sổ xem ra cây lồng mức nhưng là khó khăn nhất năm chắc thứ đồ vật a mấy tháng thời gian đầy đủ triệt để cải biến một người tâm tính hạ học đúng giờ xuất hiện tại hoa hạ đại học y khoa còn là trước kia định kỳ đi học chính là cái k i a phòng học xếp theo hình bậc thang đã trải qua một cái nghỉ hè một lần nữa nhìn thấy những quen thuộc này gương mặt đều có một phần thân thiết hôm nay tới tại đây không phải thông thường tham gia c h u n g ý đại giảng đường những học sinh kia mà hoàn toàn là c h ú n g tuyển điệp cốc bệnh viện cái đám kia tốt nghiệp hiện tại đến chín tháng tất cả mọi người việc học đã triệt để hoàn thành phân tán tại tất cả bệnh viện lớn n h ậ t r ư ớ c chỉ chờ điệp cốc bệnh viện triệu hoán hôm nay hạ học với tư cách điệp cốc bệnh viện người sáng lập, rốt phát ra triệu hoán tín hiệu đám đông lần nữa tụ cùng một chỗ các học sinh gần đây thu hoạch cũng không nhỏ a những người này hạ học đều không có quá nhiều tiếp xúc chỉ có một lần tại bệnh viện lập xảo nộ lâm vũ điệp đơn giản đáp mấy câu đại ma vương lúc nào ta bệnh viện khai trường à? thì có nóng vội người cũng bất l ừ a tay cũng không dậy nổi lập trực tiếp t ự u tại chỗ ngồi bên trên hô một c ú ố n họng đại ma vương xưng hô đem tất cả đều t r e o chọc nợ nụ cười hạ học ngược lại là nhớ rõ thằng này là sớm nhất xác định chúng cử điệp cốc bệnh viện bác sĩ thực tập danh sách diệ vấn thằng này là cái tiếp bản hiệp trong nhà còn nuôi mang chửa bằng hữu lao bà đâu rồi lúc này cũng không biết hải tử xuất thế không có khai trương nhanh hạ học nghĩ nghĩ tháng m ộ ư ơ i số một a ta coi như là cùng quốc cùng khánh rồi dưới n à y một hồi bạo động lúc này đã rất gần còn có không đến một tháng tự la điệp cốc bệnh viện chính thức bảng tên mở cửa thời điểm nói như vậy bọn hắn những người này hôm nay trở về đã có thể cùng chỗ thực tập bệnh viện đàm nói chuyện tạm rời cương vị công tác sự tình rồi đây đối với rất nhiều người mà nói là cái có chút khó có thể tiếp nhận sự tình lúc ấy đã có người giơ tay lên ý bảo có chuyện hạ học đại khái có chút suy đoán gật đầu nói Vệ ân thúc ra lời này vốn là vô cùng náo nhiệt hào khí lập tức có chút lạnh xuống có ý tứ gì đang ngồi các vị đều là trải qua tầng tầng thuyền bạn mới trúng cử điệp cốc bệnh viện bác sĩ thực tập đội ngũ hạ học rất lớn khí địa cho mở một vạn tiền lương đây đối với thuộc khóa này tốt nghiệp mà nói là cái có thể tại đồng học trước mặt hãnh diện con số rồi húng hồ về sau hạ học còn tự mình liên hệ kinh đô tất cả bệnh viện lớn đem bọn họ an bài đi vào thực tập cơ hội này đối với học y học sinh mà nói quả thực là so hoàng kim còn chân quý nôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ hiện tại đến điệp cốc bệnh viện khai trương sắp tới rõ ràng có người đ ề tự do muốn khác trèo cảnh cây cao rất nhiều người lập tức đối với vệ cường trận mắt nhìn loại hành vi này nói làm phản v ậ y có điểm khoa t r ư ơ n g nhưng tóm lại là có chút không chú ý có như vậy điểm vòng â n phụ nghĩa y tứ diệp v â n cũng không phải là tốt tính tình lúc ấy tựu vô án cả giận nói vệ cường t i xét đến cùng hiện tại vẫn chỉ là thực tập giai đoạn chúng ta đều có quyền tự do lựa chọn cùng làm thì mấy tháng này cầm điệp cốc bệnh viện tiền ta đủ số trả lại là được đến xem ôm đồng dạng quan điểm người số lượng còn không quá thiếu hạ học thần mục như điện thoáng cái t i ể u thấy được ít nhất năm sáu cái mặt khác còn có mấy người ánh mắt trốn tránh hiển nhiên đã ở do dự bên trong điệp cốc bệnh viện sổ trọng tuyển nổ là hạ học tự mình tiết h kế khâu theo mấy cái cực kỳ mấu chốt nhân tố c ắ t nhập khảo sát hành nghề người tổng hợp năng lực sau để chứng minh hạ học loại này tuyển bạc hình thức phi thường thành công mấy tháng đến nay đánh tan đến từng cái bệnh viện thực tập nhóm này học sinh tại cương vị của mình bên trên đều làm ra cực kỳ xuất sắc thành tích mặc dù kinh nghiệm bên trên khó tránh khỏi vẫn có chỗ khiếm khuyết nhưng hiển nhiên là tiềm lực vô hạn đợi một thời gian chắc chắn trở thành chỗ phòng trụ cột vững vàng đồng lương c h i t à i hai mươi mốt thế kỷ cái gì đắt tiền nhất nhân tài loại tình huống này lập tức có vô số c ả n h ô lưu tại trước mặt bọn họ c ả n h tương mở rộng bệnh viện khai ra đủ loại có lợi điều kiện giữ lại bọn hắn trở thành chính thức bác sĩ lương cao rộng lớn phát triển tiên cảnh thậm chí có bệnh viện liền xe phòng ở cũng dám hứa hẹn nhóm này vốn là vẫn chỉ là vừa đi ra sân trường trẻ trung tây non thoáng cái đã trở thành hàng bán chạy hạ học nhãn lực làm việc trong đã nhận được công nhận nhưng ra tay đủ khoét nền tảng cái k i a cũng không cần k h á c h khí bệnh viện ở giữa nhân tài lưu động vốn sẽ thấy bình thường bất quá so chính là tiền lương liều đích là phúc lợi tiêu tính toán hạ học bây giờ đang ở trong vòng thanh danh lên cao cũng không thể cải biến quy tắc này không phải là một vạn tiền lương ấy ư những hài tử này có thể không chỉ cái giá tiền này mặc dù là ngươi khai quật đi ra chúng ta cũng có thể đoạn hồ n h a tiểu diệp ngồi xuống hạ học uống chức ở tính tình nóng này sắp bạo tẩu di vấn lập tức cười nói tất cả mọi người ngồi xuống nghe ta mà nói mặc dù rất nhiều người hôm nay tới tại đây mục đích đúng là vì cùng hạ học nói giải ước sự t ì n h có thể hạ học đại ma vương uy phong dù sao đã xâm nhập nhân tâm một câu nói kia trang diện lập tức một lần nữa an tính lại xem hắn ý kiến gì việc này ta nói rồi mọi người qua tự do ta điệp cốc bệnh viện tuyệt sẽ không dùng hợp đồng ước thuốc mọi người cái hứa hẹn này đương nhiên là vĩnh viễn hữu hiệu hạ học ánh mắt đảo qua mấy cái tâm tư linh h o ạ c người ôn hòa địa cười nói cũng không cần các ngươi còn cái gì tiền hôm nay hội nghị trong đó hạng nhất chương trình hội nghị chính là vì làm theo chuyện này hiện tại đều có ai tìm được rất tốt ông chủ không có ý định đến điệp cốc bệnh viện phát triển thỉnh đem hợp đồng lấy ra chúng ta tại chỗ thu về về sau các người mặc kệ đi nơi nào ta tuyệt không gây khó dễ hắn nói được hào phóng như vậy rất nhiều người ngược lại do dự mà ngay cả trước hết nhất đứng lên vệ cường hắn chỗ kinh đô ánh dạng đông bệnh viện cho hắn khai ra cao tới ba mươi vạn đích lương hàng năm lúc này mới muốn rời khỏi điệp cốc bệnh viện có thể hạ học đại ma vương chưa bao giờ theo như sáo lộ ra bài mọi người là biết đến hơn nữa gần đây hạ học bởi vì điện ảnh sự tình phát một số tiền của phi nghĩa có nguyện ý hay không dùng cho điệp cốc bệnh viện y sư đội ngũ kiến thiết bên trên ai cũng nói không tốt có lẽ có lẽ tại đây chuyển chính thức về sau cũng sẽ có tiền lương ba vạn trình độ đâu mặc dù mọi người đều cảm thấy rất không có khả năng nhưng đúng là vẫn còn có lưu một điểm kỳ vọng chim không biết chọn cây mà đậu cái này là không gì đáng trách sự tình nhưng nếu như chọn một về sau phát hiện mình ly khai mới thật sự là thích hợp xấu hổ chết người ta rồi vệ cương rất muốn hỏi một chút ngươi tại đây chuyển chính thức về sau có cái dạng gì đãi ngộ nhưng này lời nói thái quá mức trực tiếp có chút hỏi không ra khẩu